t r ư ớ c 158, đại trượng phu co được g i ã n được xác định đổ ướt sau nô thiếu thần cũng không mất tích trực tiếp đi đến sân thi đấu hai người đứng đối mặt nhau tiểu tử thật đúng là dám đi lên nhìn hôm nay lão tử không đem người đánh ra l i ệ u tới hoàng thiếu nói xong liền mở ra côn g nộ đây là hắn cái thứ nhất chuyển chức nghề nghiệp chiến sĩ lấy được c ự c phẩm kỹ năng có thể tăng lên 50% lực công kích tiếp tục 30 giây nhìn thấy đối phương y nguyên đứng ở nơi đó bất động hoàng thiếu cười lạnh nói ngươi một cái thích khách cờ cờ thế mà không ngay lập tức mở tiềm hành quả thực món ăn móc chân liền loại người như ngươi thế mà cũng dám phách lối như vậy nói xong hoàng thiếu trực tiếp một cái dã man đập vào phóng tới nô g thiếu thần nô g thiếu thần cười cười nghiêng người tránh thoát t i ệ n tay cho hắn một dao găm ba một tám bảy năm gấp đôi tổn thương đáng thương hoàng thiếu còn chưa hiểu tình trạng liền trực tiếp bị dây một mặt mộng bức xuất hiện tại sân thi đấu bên ngoài ngoa tạo con mắt ta hoa sao hơn ba vạn tổn thương phía dưới người vây xem hoảng sợ nói đi người không có hoa mắt đúng là hơn ba vạn hơn nữa còn là tấn công cơ bản có lầm hay không một cái tấn công cơ bản hơn ba vạn tổn thương đó giá hỏa này là ai mạch trạch thành lúc nào lại ra cái n ư u bức như vậy giá hỏa không biết ta nô thiếu thần không để ý đến bốn phía tiên nghị luận trực tiếp đi đ ế n hoàng thiếu trước người nói đến gọi vài tiếng ý a ra t ố i nghe hoàng thiếu tự hồ mới từ mộng bức trạng thái kịp phản ứng nói ta không phục lần này là ta thất thủ ta muốn một lần nữa s o qua người nghĩ chơi xấu nô thiếu thần hiếp mắt lại tới thao ai chơi xấu lão tử lớn nhất tờ mờ c h á n ghét chơi xấu người không phải liền là ba tiếng ra ra à hoàng thiếu nói xong nhìn chung quanh một chút đột nhiên trực tiếp đối ngô thiếu thần hô ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra a một mạch mà thành đem ngô thiếu thần đều nghe được sửng sốt một chút ta dựa vào lúc này hoàng thiếu lại đối ngô thiếu thần nói vừa mới trận kia ta không phục chúng ta lại đánh một trận ngươi nếu là thắng ta liền nhận ngươi làm lão đại ngươi nếu là thua chỉ cần ngươi đối tất cả mọi người thừa nhận ngươi không bằng ta là được nô thiếu thần trận mắt một cái nói ngươi không phục liên quan ta cái giám à, ta lại không muốn thu tiểu đệ đánh cược này đối ta không có một chút lực hấp dẫn nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi lúc này hoàng thiếu gấp tranh thủ thời gian giữ chặt nô thiếu thần nói ta biết một vật ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú thứ gì nô thiếu thần hiếu kỳ nói ta biết một cái ẩn tàng địa đồ bên trong chí ít có bạc kim b ộ t ngươi nếu là thằng ta ta liền dẫn ngươi đi hoàng thiếu nhỏ giọng nói thật cái này nô thiếu thần đến hứng thú ta xác định hoàng thiếu khẳng định nói、Tốt. nô thiếu thần trực tiếp quay người hướng sân thi đấu đi đến ếch như thế hiện thực sao hai người lần nữa đi vào sân thi đấu lúc này hoàng thiếu có chút khẩn trương bởi vì hắn đã biết đối diện cái kia là ai vừa mới hắn bị đánh bại thời điểm hệ thống đã nhắc nhở đối phương ai đi sở dĩ còn muốn đến một trận là bởi vì hắn muốn biết hắn cùng thần tượng t r ê n l ệ n h đến cùng lớn đến bao nhiêu đi không sai bình thường nhìn hung hăng c ả n quáy hoàng thiếu lại là trần phong trung thực phan hâm mộ mà lại đối trần phong cực độ sùng bái bắt đầu đi để ngươi ba chiêu không phải vậy quay đầu ngươi lại khâm phục nô thiếu thần thản như nói được hoàng thiếu cũng không khắc khí trực tiếp xông qua một cái trọng kích bủ về phía nô thiếu thần Nô thiếu thần nghiêng người tránh phương thiếu thoát, rất đối một a u cùng c á cái n nguyệt để hoàng thiếu vô cùng buồn bực nhắc nhọn xuất hiện cũng làm cho hắn nháy mắt được chí kiểm khí chạm là khóa chặt kỹ năng kết quả thế mà xuất hiện mít tình huống đây chính là cái gọi là trên lệ sao không b ổ i n g ư ờ i chơi nô thiếu thần nói câu sau đó nháy mắt liền đến hoàng thiếu bên người một cái nhược điểm đánh tan đem hắn mang đi g i a hỏa này trang bị rất không tệ đoán chừng hp đạt tới hai vạn trở lên đòn công kích bình thường thật đúng là không nhất định dây hắn nhìn xem lần nữa bị dây hoàng thiếu người phía dưới bảy nhất thời hư t h a n h một mảnh quả thực cũng là sấm to mưa nhỏ nha từng cái kỹ năng hào hoa vô cùng kết quả ngay cả người ta góp áo đều không có đ ủ c vải mà người ta tùy tiện một kích liền bị dây đương nhiên trừ một chút người xem náo nhiệt cũng có một số người nhìn thấy ngô thiếu thần này kinh khủng tổn thương ánh mắt lấp lóe nho nhau suy đoán người này là ai có mây người đã bắt đầu gửi tin tức chiến đấu kết thúc nô thiếu thần lần nữa đi vào hoàng thiếu trước mà nói tốt mang ta đi bí cảnh đi để nô thiếu thần có chút xem không hiểu chính là đối phương cũng không có sau khi thất bại cái chủng loại kia đổi phế ngược lại cười hì hì nói được rồi lao đại ta cái này dẫn ngươi đi ta cũng không có nói muốn làm lao đại ngươi nô thiếu thần im lặng nói đi chúng ta vừa mới không phải nói sao ngươi nếu là thắng ta liền nhận ngươi làm lao đại ngươi đáp ứng cờ cờ tự nhiên cũng liền tương đương đáp ứng đồ ước ngươi thắng dĩ nhiên chính là lao đại ta hoàng thiếu chuyện đương nhiên đạo、Má. ta đáp ứng là bởi vì ẩn tàng địa đồ không phải đáp ứng làm lao đại ngươi nô thiếu thần trận mắt một cái nói bí cảnh chỉ là phụ gia điều kiện mà thôi chúng ta đổ ước là ngươi thắng ta liền nhận ngươi làm lao đại hoàng thiếu tiếp tục nói nô thiếu thần đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bị xáo lộ g i a hỏa này không phải là vì muốn làm mình tiểu đệ đi đi l a o đại chỗ kia hiện tại chỉ có ta biết nhưng là thời gian lâu dài ta sợ những người khác sẽ phát hiện lần trước ta không cẩn thận đi vào kết quả treo trở về ta cũng liền không dám đi nghĩ đến các loại thực lực cường đại điểm lại đi hoàng thiếu nói đừng gọi ta lão đại được rồi lão đại nhìn xem ra mặt này cự dày r a hóa nô thiếu thần cảm giác lòng tham mệt mỏi thở dài nói đi thôi được rồi hoàng thiếu nói xong đối cùng sau lưng hắn bốn người nói các ngươi chính mình thăng cấp đi hai người rất nhanh ra khỏi thành hoàng thiếu triệu hồi ra một con đen g i ã chư trực tiếp cưới đi lên khoe còn nói lao đại ngươi đừng nhìn ta tiểu hát xấu xí ta nói cho ngươi tốc độ nó t h ậ t nhanh ta bình thường đều ngồi nó đi đường chỗ kia rất xa lao đại ngươi có muốn hay không cùng tiến lên đến ngồi tiểu hát tuy nhiên không phải rất lón nhưng hai ta chen chen vẫn có thể ngồi hạc nô thiếu thần trên đầu toát ra ba cái hát tuyên lắc lắc đầu nói không cần tay i n t đem độc g i á c thú triệu hắn đi ra xoay người mà lên ta sát lão đại người cái này tọa kỳ rất đẹp trai a hoàng thiếu nhìn cả người tuyết trắng độc g i á c thú hai mắt sáng lên đạo đi thôi nô thiếu thần nói thẳng lão đại có thể hay không để ta cũng leo lên ngồi đi ta ta cảm giác cái này tiểu hắc cái này tiểu chân ngắn khẳng định không có người tọa kỳ chạy nhanh ngươi đến cùng có đi hay không a đi đi đi chân một trăm năm mươi chín kịch độc mã ạ ba hoàng thiếu cơi hắn đầu kia đen giã chư nhanh chân bão táp mà ngô thiếu thần cưỡi độc g i á c thú chậm rãi đi theo bên cạnh đen giá chư thân cao cũng liền bảy mươi tám mươi cm tả hưu mà độc g i á c thú thân cao trọn vẹn một m sáu chiều cao càng là hơn hai m dẫn đến hoàng thiếu tại ngô thiếu thần bên cạnh tràn đầy cảm giác áp bách nhìn xem cái này chậm rãi tốc độ ngô thiếu thần nói ngươi có thể hay không để ngươi đầu kia heo chạy nhanh lên tốc độ này ta đều muốn ngủ hoàng thiếu bất đắc gì nói đây đã là tốc độ nhanh nhất muốn không láo đại ngươi để ta cũng tới đi thôi ta nhìn ngươi cái này độc rác thú lớn như vậy ba người ngồi đều đầy đủ lan chậm rãi chạy đi ngô thiếu thần nói xong trực tiếp nằm tại độ đáng thương hoàng thiếu chỉ có thể tiếp tục c ư â i hắn tiểu hắc đi đường mà nhìn xem dưới người mình tiểu hắc bốn cái móng đều nhanh chạy bức khói còn bên cạnh độc giác thú chỉ là chậm rãi đi liền có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn hoàng thiếu liền không có muốn đem dưới thân giã c h ư nướng ăn xúc động hai người chạy hơn nửa giờ cuối cùng là đi và o hoàng thiếu nói tới bí cảnh đây là một đầu rộng một mét khẽ hở tựa hồ là ngọn núi này bị người v o n h thành hai nửa hướng xuống nhìn lại một mảnh đèn kịt sâu không thấy đáy ngươi xác định phía dưới này có cái bí cảnh nô thiếu thần có chút hoài nghi nói xác định ta lần trước không cẩn thận rơi xuống sau đó liền đến một cái bí cảnh bên trong. bên trong thấp nhất đều là cấp bốn mươi tinh anh quái hai lần liền đem ta làm chết hoàng thiếu khẳng định nói đi nhìn trước mắt k h ẽ hở nô thiếu thần có chút không dám tin tưởng tuy nhiên thần dụ bên trong lận tàng địa đồ thường thường đều là tại tương đối đặc thù địa phương nơi này xuất hiện lận tàng địa đồ cũng không phải là không có khả năng tốt ta tạm thời tin tưởng ngươi vào xem một chút đi lão đại hai người chúng ta được hay không muốn hay không lại gọi mấy người tới không cần kỳ thật ngươi ta đều không muốn mang nô thiếu thần nói thẳng a không muốn a lão đại ngươi liền xem ở ta khổ cực như vậy mang ngươi đến p â n thượng mang ta một cái đi hoàng thiếu một mặt cầu khẩn nói được ta lại không nói không mang ngươi nô thiếu thần chọn mắt một cái ngươi đi xuống trước được rồi hoàng thiếu nháy mắt liền bắt đầu vui vẻ sau đó không chút do dự nhảy đi xuống nhìn thấy đối phương nhảy đi xuống sau rất nhanh liền biến mất nô thiếu thần biết chắc là ẩn tàng địa đồ không có chạy lập tức cũng đi theo nhảy đi xuống hình ảnh nhất c h u y ể n nô thiếu thần liền phát hiện mình tới một cái trong rừng trúc mà lúc này hoàng thiếu đang bị hai đầu lục s ắ c tiểu xà truy chạy khắp nơi ngươi có chút tiền đồ có được hay không hai đầu nhỏ như vậy rắn ngươi cũng sợ nô thiếu thần im lặng nói lão đại ta mới cấp ba mươi năm a c、oh. kỹ năng một kỹ động tùy ý công kích sẽ làm mục tiêu t h ố n g độc mỗi giây tổn thất hai điểm sinh mệnh giá trị tiếp tục ba mươi giây kỹ năng hai xuyên qua nháy mắt từ trên thân mục tiêu xuyên qua đối mục tiêu tạo thành 190% vật lý tổn thương thời gian c ộ t đau một phút À, chơi độc người trong nghề n h à nô thiếu thần cười nói đang tiếp cùng các ngươi chơi độc tổ tông so hay là kém xa l ắ m à. lão đại đừng cười mau tới hỗ trợ a ta sắp bị hạ độc chết hoàng thiếu hô lớn hắn lúc này đã trúng độc đang mánh rót h n g dược cũng may nọc rắn này không có cấm hiệu quả trị liệu quả không phải vậy giờ phút này đã hạ độc chết đi nô thiếu thần đi qua hai ba lần liền đem hai đầu rắn độc đánh chết cũng đem hoàng thiếu cứu ra ta dựa vào lão đại hay là người manh a hoàng thiếu nói lên từ đáy lỏng thật、phế. liền ngươi dặn g này là thế nào dám kêu trên ta sao nô thiếu thần có chút im lặng nói ta đây không phải không biết ngươi là trần phong à hoàng thiếu gãi đầu một cái nói nhìn xem mặt đất hai đầu sắc rắn thể đột nhiên kịp phản ứng nói lão đại chúng ta không có tổ đội đâu nô thiếu thần l ắ t đầu phát cái xin gia nhập tổ đội đi qua đối phương rất nhanh đồng ý nhìn xem đội ngũ liệt biểu bên trong gọi ta hoàng thiếu a i đi n ô thiếu thần luôn cảm giác có chút, quen thuộc, cờ thời điểm không chút chú ý bây giờ thấy nhất thời cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe qua nghĩ một lát đột nhiên nhờ tới ra hỏa này không phải cái thứ nhất chuyển chức chiến sĩ người chơi sao còn giống như là cùng mình một tân thủ thôn nhìn xem còn tại dùng sức rót lấy thuốc đỏ ra hỏa nô thiếu thần cao mày nói ngươi một cái cái thứ nhất chuyển chức chiến sĩ người chơi liền hôn thành cái này bê dạng nói chuyện đến nơi này hoàng thiếu nháy mắt một mặt hung hát nói và nó còn không phải thiên đường thần thoại những tên kia giết lao tử nhiều lần không phải vậy lao tử như thế nào đi nữa cũng có thể lên cấp bậc bảng xếp hạng nhà mẹ nó không cần chờ lao tử đứng lên không phải vậy về sau nhất định muốn đem bọn hắn cho bưng liền ngươi cái này không có bản sự còn phách lối tính cách không giết ngươi g i hay nô thiếu thần ngược lại là rất có thể lý giải ra hỏa này vì sao lại bị giết、Mà lão đại ngươi làm sao cũng nói như vậy rõ ràng là bọn họ trước cướp ta buột cái này tờ mờ ai có thể nhẫn có bản lĩnh ngươi có thể làm không có bản sự liền thành thành thật thật chịu đựng đây chính là hiện thực liền các ngươi này a miêu a cầu mấy cái làm sao cùng người ta thiên đường thần thoại người khô nô thiếu thần trực tiếp đ k í c h nói đi ai đúng vậy à nếu có thể giống lao đại ngươi mạnh như vậy liền tốt một người liền để nạo thế quần hùng túi đầu tô thị tập đoàn xin lỗi bồi thường mỗi lần nhìn thấy ta đều nhiệt huyết sôi trào hoàng thiếu mặt mũi tràn đầy sùng bài nói hắn đôi trần phong cực độ sùng bái cũng là bởi vì nguyên nhân này tốt đừng vớt mông ngựa lão đại còn tiếp tục như vậy ta mang thuốc đều không đủ dùng hoàng thiếu có chút buồn bực nói người đứng xa một chút đi đừng ném mất kinh nghiệm là được lô thiếu thần nói câu sau đó một người đi về phía trước hoàng thiếu yên lặng đi theo nơi xa nhìn đối phương này đối mặt hơn mười đầu dán độc không chút phí sức dán vẻ hoàng thiếu nắm chặt quyền đầu ta nhất định cũng muốn giống như lão đại hai người đi nửa giờ cuối cùng đi ra trúc lâm toán hạ tổng cộng đánh giết ba trăm tám mươi năm con rắn đ ộ u kinh nghiệm hai vạn n h ấ t đầu tổ đội kinh nghiệm chia đều đến ngô thiếu thần trong tay chỉ có năm tổng cộng thu hoạch được một trăm chín mươi hai vạn kinh nghiệm mà hoàng thiếu thì trực tiếp thăng một cấp ha ha đi theo lão đại hôn thật sự sảng khoái nhanh như vậy liền thăng cấp hoàng thiếu hưng p h ấ n nói ngô thiếu thần trận mắt một cái ra hỏa này khi lưu manh còn có thể làm vui vẻ như vậy tuy nhiên ra hỏa này ngược lại là rất có làm lưu manh giấc n ộ trang bị một câu không có sách hỗ trợ nhặt trang bị cũng đều trực tiếp đưa cho ngô thiếu thần lúc này tại hai người tiến đến khe hở bên ngoài một trăm ba, sáu mươi ra mãng nô thiếu thần cùng hoàng thiếu hai người lúc này đã xuất hiện tại một vùng thung lũng bên trong trừ phía trước một cái đầm nước bên ngoài bốn phía cũng không có cái khác đường nô thiếu thần chậm rãi tới gần đầm nước nhớ ký trước kia cùng tử u cũng là như thế gặp nhau không biết cái đầm nước này bên trong có hay không mỹ nữ mới vừa đi tới bên đầm nước đột nhiên b ọ t nước nổ t u n g một cái cự đại đầu từ trong đầm nước toát ra mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp cắn về phía nô thiếu thần ngoa tạo đã nói xong mỹ nữ đâu nô thiếu thần tranh thủ thời gian thoáng hiện ra trở lại xem xét chỉ thấy một đầu to lớn mãng x à từ trong đầm nước xuống tới thẳng đến hắn mà đến nô thiếu thần tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua g i a mạng ám kim một đẳng cấp năm m sinh mệnh bảy vạn vật lý công kích 15.000. p h o n g ngự vật lý 4.800. p h o n g ngự pháp thuật 4.500. t ố c độ di chuyển t 0 0 kỹ năng q u ẹ n g ẳ n g r i ả o sát tử vong triển nhiêu mạt nhật t h n p h ệ mở ra miệng lớn to lớn hấp lực đem năm mét phạm vi bên trong đẳng cấp thấp hơn tự thân mục tiêu hút vào trong miệng bị hút vào trong miệng mục tiêu sinh mệnh giá trị trực tiếp về không ám kim dựa vào d o a ta một hồi nô thiếu thần im lặng nói còn tưởng rằng bao nhiêu ngư bức nguyên lai chỉ là cái ám kim bột m à t h ô i lão đại cái này bột thuộc tính ta đều không nhìn thấy có phải là rất ngư bức hoàng thiếu tò mò hỏi vẫn được có thể một ngụng ngưỡ có hay không muốn đi qua thử một chút hoàng thiếu điên cùng lắc đầu nói ta liền không đi thử lão đại hay là ngươi đi đi nô thiếu thần lắc đầu g i a hỏa này muốn chính đi qua thật là có khả năng bị một trăm một m ộ t lập tức nô thiếu thần một cái dần hiện ra hiện tại g i a o mãng hậu phương trực tiếp một cái tạc kích đem hắn kích trắng sau đó điên cùng truyền vợ ngay mươi hai trăm tổn、thương. Vô số kinh khủng tổn thương từ o toát giao mãng mãng đỉnh đầu toát ra, dao mãng HP ra, l ấ tốc thiếu mắt trọn trọn. trực tiếp thiếu thần trói thiếu thần xuống, cuốn muốn con độ đều đuôi đến đem khủng khiếp hạ xuống, nhìn hoàng tròn tròn. phần quanh mãng nô lại, nô Giao lại, mà bị sau ớ m tối lui. n g y s a đó dao mãng mở cái miệng rộng nhất thời một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến nô thiếu thần liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hướng dao mãng miệng bay đi nô thiếu thần lần nữa thoáng hiện đến dao mãng sau lưng một cái trầm trọng đả kích đem to lớn chiều đánh gãy sau đó lại lần điên cuồng c h u y ể n vận bảy trăm năm mươi vạn hp giao mãng tại giờ ts vượt qua hai mươi vạn ngô thiếu thần trước mặt ngay cả một phút đồng hồ đều không có kiên trì đến liền bị đánh giết thân thể to lớn ngã trên mặt đất ta dựa vào đây chính là ám kim ta liền không hoàng thiếu một mặt không dám tin nói hắn tuy nhiên không nhìn thấy bộ thuộc tính nhưng là có thể nhìn thấy đối phương là hàng thật giá thật ám kim bốt kết quả hắn còn kịp phản ứng liền đã lành lạnh hắn vốn còn nghĩ nhìn nhiều nhìn lao đại đánh như thế nào b ố n kết quả liền thấy xoát xoát xoát một hồi liền không đường đường một cái ám kim bốt một phút đồng hồ đều không kiên trì nổi đi nô thiếu thần thuần thục đem trên mặt đất nổ đồ vật toàn bộ nhật lên mười tám kim sáu mươi mốt ngân hai kiện á n g kim ba kiện hoàng kim bốn kiện bạch ngân kỹ năng quyển t r ụ c một cái sinh mệnh dược tề một bình đem kỹ năng quyển t r ụ c trực tiếp đối thoáng hiện sử dụng kỹ năng này tương đối thường dùng chạy trốn đột kích thiết yếu trước tiên đem nó tăng lên tới đỉnh cấp lại nói đinh sử dụng thành công kỹ năng thoáng hiện phẩm chất tăng lên thoáng hiện tiêu hao ba trăm điểm ma pháp giá trị thoáng hiện đến chỉ định vị trí lón nhất khoảng cách hai năm m thời gian cột đao một phút quả nhiên thăng cấp sau thoáng hiện thời gian cột đao giảm bót một phút đồng hồ khoảng cách cũng đề cao năm m rất không tệ nhìn về phía hai kiện ám kim trang bị một kiện là chiến sĩ cùng t h u ẫ n vệ dùng hộ giáp một kiện toàn chức nghiệp đầu khôi giao mãng hộ giáp cấp 50 ám kim sinh mệnh tám phòng ngự vật lý 300, phòng ngự pháp thuật 300, giảm tổn thương 10%, phụ gia thuộc tính thể chất 108, căn cốt 56, lực lượng 57, phụ gia kỹ năng hồi xuân mỗi giây tự động khôi phục 1% sinh mệnh giá trị giao mãng n ó n chủ cấp 50 ám kim sinh mệnh 4.000, phòng ngự vật lý 250, phòng ngự pháp thuật 250, kháng bạo 20%, phụ gia thuộc tính thể chất n ă căn cốt n ă lực lượng n ă Tỉnh thần 52, phủ ra kỹ năng, bạo kích tổn thương giảm bất năng, phủ kích ra kỹ giảm bạo đầu khôi ngô thiếu thần ngược lại là có thể dùng tuy nhiên hắn hiện tại mang yêu hồ đầu khôi cũng là ám kim nhưng dù sao cũng là cấp bốn mươi hơn nữa còn là lệnh phát hệ cái này đầu khôi thuộc tính muốn so yêu hồ đầu khôi tốt một chút vừa vặn có thể đổi lại nhìn xem cái này hộ giáp thuộc tính để ngô thiếu thần cũng nhịn không được sợ hai t h ả n phục không thể không nói chiến sĩ cùng tuấn vệ y phục tăng máu là thêm thật nhiều một bộ y phục c h ọ n vẹn thêm tám nghìn máu còn có một trăm linh tám điểm thể chất không có tăng thêm đều có trọn vẹn chín ngàn máu đi lão đại một bạo thứ gì tốt có hay không ta có thể sử dụng ta mua hoàng thiếu đi vào nô thiếu thần bên cạnh hỏi nô thiếu thần mắt nhìn hắn đem g a o mãng hộ giáp cho hắn nhìn một chút kết quả con hàng này trực tiếp điên ôm lấy nô thiếu thần b ắ p đùi không chịu b u n g tay lão đại ngươi là ta thân đại ca n h à kiện trang bị này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn bán cho ta nha mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều nhận ý nô thiếu thần cũng chưa nghĩ ra trên tay hắn một chút cao dài trang bị nên xử lý như thế nào bán lấy tiền hắn hiện tại cũng không thế nào rất cần tiền bán kim tệ kỳ thật hắn đến bây giờ cũng còn không có phát hiện nơi nào đặc biệt cần kim tệ địa phương không bán mà nói giữ lại khẳng định cũng không được qua một thời gian ngắn liền quá hạn cho thí thần mất tám kim trang bị liền có chút quá xa xỉ xem ra quay đầu đến bồi dưỡng chút thành viên tổ chức của mình nô thiếu thần thầm nghĩ theo về sau trò chơi năng lực đưa vào hiện thực nếu như có thể có mấy cái trung tâm thủ hạ tự nhiên là tốt nhất chỉ là hắn trong hiện thực không có gì quá mệnh bằng hưu trong trò chơi muốn tìm mấy cái khăng khăng một mực người cũng không dễ dàng mắt nhìn bên người hoàng thiếu nô thiếu thần hỏi ngươi có bao nhiêu kim tệ ách tiền mặt hãng giao dịch không kim tệ ta thật không có bao nhiêu hoàng thiếu có chút lúng túng nói nô thiếu thần ngấm lại nói vậy ngươi cho hai trăm vật đi trước đó hắn bán qua hai kiện ám kim không sai biệt lắm cũng là gần hai trăm vạn gia hỏa này hiện tại còn không đủ tư cách làm tiểu đ ệ của mình chờ sau này từ từ xem nếu như gia hỏa này là thật tâm nhận mình vì lão đại cũng không phải không thể nâng đỡ hạn hắn chỉ coi trọng nhân phẩm chỉ cần nhân phẩm quá cứng liền xem như vừa mới tiến trò chơi tiểu b ạ n h hắn cũng có thể để cho đối phương nhanh chóng trở thành lão đại được rồi lão đại chúng ta cái này giao dịch hoàng thiếu nhanh như chấp đứng lên kích động nói hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch hoàng thiếu một mặt hưng phấn đem hộ giáp thay đổi mặt đều cười nợ hoa cái này hộ giáp thuộc tính đều nhanh tương đương với toàn thân hắn trang bị đúng ngươi thiên phú là cái gì nô thiếu thần nhìn như trong lúc vô tình hỏi lỗ mãng hoàng thiếu không chút nào ẩn tàng mà nói ta nói với ngươi lao đại ta thiên phú tuy nhiên nghe không dễ nghe nhưng là tặc đột nhiên mỗi tổn thất một phần trăm máu có thể tăng lên hai phần trăm tổn thương ừm xác thực rất đột nhiên tuy nhiên ngươi thiên phú cứ như vậy tùy tiện nói cho người khác biết nay không thể người khác chắc chắn sẽ không nói tuy nhiên ngươi là lao đại ta nhà cũng không phải ngoại nhân hoàng thiếu chuyện đương n h i ê n đạo nô thiếu thần gật đầu nói đi thôi lối ra hẳn là tại đấm nước dưới đáy hai người nhảy xuống nước một mực hướng hạ du đi Cũng、may trong trò chơi tại dưới nước tuy nhiên cũng có thiếu dưỡng nói chuyện nhưng là chỉ là mất máu sẽ không lập tức chết lối hai người du lịch năm sáu cuối cùng là đến đầm nước dưới đáy nhìn thấy một cái cửa hang mà tại ngô thiếu thần bọn họ xuống nước sau không bao lâu một đám người cũng tới đến trong sơn cốc này nhìn xem còn chưa đổi mới giao mãng thi thể sắc mặt vô cùng khó coi xem ra bị người nhanh chân đến trước một người nói nhìn t h ị thể chí ít hẳn là hoàng kim một người phía trước thực lực hẳn là không kém có thể nhanh như vậy đánh giết hoàng kim một bạch trạch thành lúc nào có mạnh như vậy công hội không biết tuy nhiên mặc kệ đối phương là ai bạch trạch thành thủy t r u n g là ta thiên đường thần thoại địa bản đã cái này ẩn t à n g địa đồ bị chúng ta phát hiện đó chính là chúng ta nhập khẩu hẳn là tại đầm nước dưới đáy tiếp tục đi c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt thực thiết thú lô thiếu thần hai người xuyên qua đáy đầm động h u y ệ t về sau liền một mực hướng thượng du rất nhanh liền bơi ra mặt nước đồng dạng là một cái đầm nước đồng dạng sơ â cốc hoàn cảnh cơ hồ đều không khác mấy lão đại chúng ta sẽ không lại trở lại vừa mới xuống tới địa phương a hoàng thiếu nói không có tuy nhiên lâu như vậy thi thể hẳn là đổi mới rơi nhưng là chiến đấu vết tích không thể nhanh như vậy đổi mới nơi này rõ ràng không có chiến đấu qua Nô t、so、hai i ế u t người từng bước một tiến về phía trước đi đến đi không bao xa đột nhiên nhìn thấy từng đạo thân ảnh mập mạp hướng hai người chạy tới tròn triệu thân thể chất phát chân thành dáng vẻ Tăng thêm 2 cái màu cái đại e n manh hốt thực hóa. mắt, quả đ hùng miêu không nghĩ tới trong trò chơi cũng có đại hùng miêu hoàng thiếu kinh ngạc nói đi lớn em gái ngươi đây là thực thi thú t nô thiếu thần im lặng nói sau đó trực tiếp ném cái động sát thuật đi qua thực thi thú t đặc thù cái đẳng cấp 50. sinh mệnh 100 vạn vật lý công kích 5500. phòng ngự vật lý 4000. phòng ngự pháp thuật 3800. t ố c độ di chuyển 360. kỹ năng một võ nát căn xé cắn xé mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 200% vật lý tổn thương cũng phụ gia trọng thương hiệu quả sinh mệnh khôi phục giảm xuống 50% t i ế p tục 30 giây thời gian cột đ a o 30 giây kỹ năng 2, lăn lộn va chạm cuốn thành hình tròn nhanh chóng hướng mục tiêu lăn lộn mà đi đụng nhau đánh tới mục tiêu tạo thành 180% vật lý tổn thương cũng đánh bay đánh tới mục tiêu sau dừng lại hình tròn trạng thái dưới miễn dịch tất cả công kích thời gian cột đ a o 5 phút đồng hồ đặc thù hình quái là cái q u ỷ gì mà lại kỹ năng này ngộ thiếu thần cau mày một cái đặc thù chắc hắn cũng là lần thứ nhất gặp phụ thuộc tính nhìn lại thực lực tại tinh anh bộ trên chủ yếu nhất là cái này quái cái thứ hai kỹ năng có chút buồn nôn lại có thể miễn dịch tất cả tổn thương một cái đến nói không có gì nhưng là số lượng nhiều liền khó làm mà lúc này phóng tầm mắt nhìn tới những này thực thiết thú chí ít hơn hai trăm con lui xa một chút những này hàm hàm không dễ t r ọ c nô thiếu thần đối hoàng thiếu nói vừa nói xong những cái kia thực thiết thú từng cái trực tiếp c u ố n thành viên cầu nháy mắt hướng bọn họ l n tới tốc độ cực nhanh hơn hai trăm cùng một chỗ lan trang diện cực kỳ h ù n g vĩ ngươi có cái gì bảo mệnh kỹ năng nếu như không có đoán chừng muốn lạnh nô thiếu thần chỉ nói thẳng a mạnh như vậy sao hoàng thiếu không nhìn thấy những n à y quái thổ tính bất quá hắn đối lao đại mà nói hay là tin tưởng không nghi ngờ đã lao đại nói rất mạnh vậy khẳng định rất mạnh cắn răng một cái xuất ra một cái quyển c h ủ n nói ta chỉ còn lại cái này hộ thể quần y c h ủ n đây chính là ta đồ vật bảo mệnh thật muốn dùng sao ngươi nếu là nghĩ treo trở về mà nói có thể không cần nô thiếu thần nói xong nhìn thấy những cái kia thực thiết thu đã quay lại đây trực tiếp mở ra h u y ễ n vũ bay lên trên bầu trời kỹ năng này không có cách nào ngành kháng mỗi cái có thể đối với hắn tạo thành ba bốn ngàn tổ n thương hơn hai trăm có thể nhẹ nhõm mang đi hắn chủ yếu nhất là hình tròn trạng thái giới còn vô địch cái này rất buồn nôn từng cái thực thiết thú từ dưới người hắn x u y ê n qua tiếp tục hướng phía trước l ă n đi xem bộ dáng là không đụng vào đồ vật sẽ không ngừng ta dựa vào lão đại ngươi thế mà ngay cả cánh đều có hoàng thiếu cả kinh nói có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ bay nha mang không nô thiếu thần l ắ c l ắ c đầu nói trong trò chơi có trò chơi quy tắc hạn chế có lẽ tại trong hiện thực hắn có thể ôm người cùng một chỗ bay nhưng là trong trò chơi không được t h ô i ta hoàng thiếu bất đắc gì nói hắn cũng chỉ là hỏi một chút nghĩ cũng biết khẳng định là không được nhìn xem lập tức liền bị đ ụ n vào hoàng thiếu chỉ có thể nhịn đau bóp nát quần t r một tầng nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng đem hắm bảo vệ rất nhanh một đám thực thiết thú liền quay lại đây trực tiếp đụng vào trên người hắn đem hắn đánh bay hộ thể quyền trục tuy nhiên có thể để hắn không chịu đến tổn thương nhưng lại không khỏi khống sau đó hoàng thiếu liền bắt đầu trình diễn không chung bay người từng cái thực thiết thú quay lại đây hoàng thiếu mỗi lần đến rơi xuống lại bị đụng bay sau đó vô hạn tuần hoàn lão đại nhanh nghĩ một chút biện pháp nha dạng này không được n h a hộ thể quyền trục chỉ có mười giây hoàng thiếu kêu khóc nói đi nô thiếu thần cũng c a u mày một cái thực thiết thú kỹ năng này tựa hồ chỉ có đụng vào mục tiêu mới có thể dừng lại giải trừ hình tròn trạng thái còn tờ mờ có thể chuyển biến lúc đầu coi là sẽ đụng vào cây trúc bên trên. kết quả trực tiếp đi vòng qua sau đó lại vòng trở về tiếp tục vọt tới mục tiêu nói cách khác chúng nó lại có thể một mực bảo trì trạng thái này chỉ cần không đụng vào mục tiêu hoặc là chính bọn chúng giải trừ vậy thì đồng nghĩa với một mực vô địch nhìn xem từng cái thực thiết thu ở phía dưới l ă n qua lan lại nô thiếu thần có chút đau đầu đây chính là mang khống loại tình huống này trừ phi mở lôi đ ỉ n h chỉ thân mạnh kháng nếu không mình xuống dưới so tên ngô i a cũng không khá hơn chút nào lại tại lúc này từ nơi sơn cốc đột nhiên lao ra ba bốn trăm người đầu lĩnh mắt nhìn tình huống nhất là nhìn thấy bay ở giữa không chúng nô thiếu thần về sau trong mắt xuất hiện một vòng lửa nóng phi hành trang bị Qua hổ là theo ấ t t cả mọi người a trang ra ra khua tay nói, ngay cả người mang quái một chỗ thanh thiết tới tuần tức mắt Thiếu, trong một trực tiếp Một t không nghĩ chỗ phải. khoái, nhìn Hoàng lạnh, chỗ h lại Cái liền lại miệng cười nói, người quái nếu đến, ước cả củng. mơ này này sẵn bên vòng bị, là lập lộ lý. ở vậy đủ hắn vừa dứt lời đám người nháy mắt hành động từng cái hỏa cầu từng nhánh mũi tên hướng ngô thiếu thần cùng hoàng thiếu bay đi Cơn ước các chó. ngươi phương những ngày này đường、chó. Hoàng thiếu nhìn mở, lại là Thiếu đối thấy Tại tránh không chung bay hai vòng bay đáng i đại bộ phận công kích, còn lại đối với nhiêu nhiên hiện nhiều người như vậy thời điểm, những này thực thiết đột tạo bộ bao phận kích, hắn thành không thương. nhìn thấy như những thực thú h vậy công còn tổn này n xuất Mà y mắt h ư p h người lên, lan nhao nhao n sau đó h ư ớ Đám n g ngay cả nguyên bản công kích hoàng thiếu thực thiết thú cũng bởi vì thiên đường thần thoại công kích chuyển di tử hận từng cái hướng đám người lan đi Rất nhanh, từng cái thiên đường thần thoại người bị đánh bay, cao đến ngàn tổn thương giật tổn thương? nhanh, đường người đánh đến ngàn khiến này người mình. bay, cao gì cái cái cái Đám đều bị quỷ Và, dẫn đầu lập tức liền làm ra bố trí hắn không nghĩ tới những này quái thế mà lại mạnh như vậy vốn cho là đối phương hai người đều có thể đánh tới nơi này đến cái này tận tàng địa đ ồ quái hẳn là yếu nhược không nghĩ thế mà ngay cả thuộc tính đều không nhìn thấy đám người cùng thực thiết thú nháy mắt chiến đến cùng một chỗ từng cái thiên đường thần thoại người bị đánh bay sau đó đến rơi xuống nếu như lại chịu một ngụm liền trực tiếp biến thành bạch quang đi mà thực thiết thú lăn lộn tại đụng vào người sau liền sẽ giải trừ hình tròn trạng thái lúc này liền có thể nhận công kích nhưng là trọn vẹn một trăm vật máu để thiên đường thần thoại người khổ không thể tả tuy nhiên bọn họ có ba bốn trăm n g ư ờ i nhưng là thực thiết thú cũng đầy đủ có hơn hai trăm song phương đơn thể thực lực hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên hình thái giờ phút này ngô thiếu thần đã rơi xuống từ trên không đến hoàng thiếu bên này còn có hơn mười thực thiết thú hắn đến động thủ giải quyết hạn hoàng thiếu hộ thể q u y ể n trục thời gian đã đến giờ phút này chính t h ậ t vật không chịu nổi tránh né lấy thực thiết thú công kích cũng may ra hỏa này vừa đổi kiện ngưu bức hộ giáp không phải vậy đoán chừng đã sớm đánh không được ngô thiếu thần đi tới lúc này những này thực thiết thú đã không phải là hình tròn trạng thái thi thần vạch ra từng ảo ảnh cho mỗi chỉ thực thiết thú bên trên bảy tầm độc hơn mười gi lúc này thiên đường thần thoại người sớm đã không rảnh bờ ơ nở tâm nô thiếu thần bọn họ một đám người đã ý thức được căn bản không phải những n à y thực thi ế t thú đối thủ giờ phút này chính vừa đánh vừa rút lui mà nó thiên đường thần thoại người các ngươi cũng có hôm nay hoàng thiếu giọng căm hận nói lập tức hỏi lão đại ngươi nói bọn họ có thể chạy thoát bao nhiêu người trốn ha ha ra tay với ta người còn nghĩ trốn sợ là suy nghĩ nhiều đi nô thiếu thần thản như nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai thiên đường thần thoại phản ứng thiên đường thần thoại người vừa đánh vừa lui mười mấy cái t u ẫ n vệ tre trở lấy xếp sau cùng mấy cái cao tầng rút lui bọn họ đã bỏ đi công kích căn cứ bản đánh không, cứ như vậy sẽ tại h ngô thiếu thần siêu cao công kích đến thiên đường thần thoại người căn bản gánh không được không có mấy lần liền toàn bộ hóa thành bạch quang miễn phí về thành thanh lý xong thiên đường thần thoại người về sau nô thiếu thần thanh không bắt vị nhất thể thời gian cột đao lần nữa sử dụng một lần đem tất cả thực tiết thú đều độc bên trên sau đó bay thẳng trên không c h u n g chờ đợi chúng nó độc phát thân vong thủ vệ giới chỉ mang làm l ệ n h giảm b ấ t kỹ năng này thật dùng tốt đáng tiếc không có kỹ năng rút ra q u y ề n trụ trên người bây giờ cũng liền cái này hoàng kim trang bị cái khác đều là ám kim trở lên nhưng là kiện trang bị này hắn thật đúng là đội không xuống quá cần kỹ năng này lúc này tại bạch trạch thành phục sinh chỗ ba bốn trăm cái thiên đường thần thoại người xuất hiện ở đây để phụ cận người đều cảm giác hết sức kỳ quái chẳng lẽ tại công lược cái gì kinh cùng thiên đường thần thoại là tuyệt đối bá chủ công hội không giống kim lăng thành bởi vì trần phong làm dối dẫn đến khinh thường quần hùng căn bản không có phát d ụ c đứng lên mà bạch trạch thành giữa bầu trời đường thần thoại phát d ụ c phi thường tốt trên cơ bản không có cái khác công hội dám cùng bọn hắn đối kháng lập tức chết nhiều người như vậy chỉ có có thể là đang đánh đại một đi mà tại phục sinh chỗ thiên đường thần thoại người giờ phút này lại từng cái sắc mặt phức tạp bọn họ đã biết là bị ai giết không nghĩ tới sẽ tại bạch trạch thành nhận tàng địa đồ bên trong đụng phải người kia dẫn đầu tranh thủ thời gian mở ra hảo hữu liệt biểu liên hệ với thần chủ nỗ thiếu thần bên này hơn hai trăm thực thiết thú hơn mười giây thời g để ngô thiếu thần có chút ngoài ý muốn chính là những này đặc thù quái trừ kinh nghiệm bên ngoài thế mà còn có thể ngẫu nhiên thu hoạch được điểm thuộc tính hơn hai trăm con thực thiết thú để ngô thiếu thần thu hoạch được mười lăm điểm lực lượng mười hai điểm thể chất mười hai điểm căn cốt tám điểm nhanh nhẹn sáu điểm tinh thần cùng năm điểm trí lực hết thể năm mươi tám điểm thuộc tính không sai biệt lắm bốn cái một điểm tuy nhiên không phải rất nhiều nhưng những này thế nhưng là ngoài định mức lấy được lại có thể thăng cấp lại có trang bị bạo còn có, thể thu hoạch được thuộc tính, còn có cái gì so này canh thoải mái lão đại quá thoải mái những này quái kinh nghiệm thật cao ta kinh nghiệm lại hơn phân nửa hoàng thiếu chạy tới hưng p â n nói ngươi không có thu hoạch được thuộc tính sao nô thiếu thần hỏi cái gì thuộc tính hoàng thiếu nghi ngờ nói không có gì tranh thủ thời gian hỗ trợ nhặt trang bị nô thiếu thần nói xem ra hắn là trận đánh sát giả mới có thể thu được thuộc tính được rồi thiên đường thần thoại người bạo một đống lón trang bị còn không có nhặt người chơi tử vong cơ hồ là thật làm doi đồ vật ký không tốt sẽ còn bạo m ấ y món mà chủ động công kích một phe là tất bạo hai kiện trở lên ba bốn trăm người c h ọ n vẹn rơi bốn năm trăm trang bị hoàng thiếu chạy tới tay chân lanh l ạ nhặt lên trang bị ba lô đầy sau liền chạy tới đưa cho ngô thiếu thần sau đó lại tiếp tục đi nhặt nô thiếu thần cũng đem trên mặt đất thực thiết thú nổ trang bị toàn bộ n h ặ t lên hơn hai trăm con thực thiết thú hết t h ả y bạo một kiện hoàng kim ba kiện bạch ngân cùng năm kiện thanh đồng tỷ lệ roi đồ cùng tình anh quái không sai biệt lắm nhặt xong nô thiếu thần cũng đi qua cùng một chỗ n h ặ t thiên đường thần thoại người nổ trang bị bọn gia hỏa này trang bị cũng còn không tệ cơ hồ đều là bạch ngân sen lẫn hoàng kim thanh đồng đều rất ít ta dựa vào lão đại ngươi ba lô mở rộng bao l ớ n a còn có thể trang hoàng thiếu sợ hãi thần nói hắn đã nhặt tràn đầy ba ba lô cho lão đại kết quả đối phương vẫn là ai đến cũng không có cự tuyển toàn bộ lắp đặt vẫn được mấy ngàn kiện v hắn càng không giới c h ọ n vẹn một vật cách lại nhiều cũng có thể chứa hạng vá thật có tiền tuy nhiên cũng liền lao đại ngươi biết xài tiền đi mở rộng ba lô giống chúng ta ba lô đều không có đầy qua cũng liền hôm nay đi theo lao đại ngươi thể nghiệm một thanh ba lô đổ đầy cảm giác hoàng thiếu nói rất nhanh trên đất trang bị đều nhặt xong lúc này hoàng thiếu đột nhiên cầm một cây đao đi vào ngô thiếu thần trước mặt nói lão đại thanh này vũ khí có thể bán cho ta sao ngô thiếu thần có chút ngoại ý muốn liếc hắn một cái nói ngươi có thể đặt ở ba lô không lấy ra ta lại không biết lão đại ngươi coi ta là người nào những trang bị này đều là lao đại ngươi giết người nổ ta làm sao có thể tư t ư n g ta cần có thể trực tiếp tìm lão đại ngươi mua nhà hoàng thiếu nghiêm túc nói nô thiếu thần gật gật đầu g i a hỏa này tuy nhiên nao tử không thế nào dễ dùng nhưng nhân phẩm coi như không tệ lập tức từ trong càn không i ớ i đem chiến sĩ hoàng kim trang bị đều lấy ra nói ngươi xem một chút còn có cái gì dùng tới được chọn mấy món cùng một chỗ kết t o á n đi ta dựa vào lão đại ngươi đồ tốt thật nhiều hoàng thiếu hưng p h ấ n nói lập tức từ bên trong chọn ba kiện hoàng kim trang bị nói lão đại ta c h ọ n tốt cùng một chỗ bao nhiêu tiền nô thiếu thần tùy ý nói ngươi cho cái năm mươi vạt đi hiện tại hoàng kim trang bị đã không phải là cái gì h à n hiếm trên cơ bản giá cả cũng liền tại hơn mười vạn tả hưu tuy nhiên phòng đấu giá hay là rất khó mua được bởi vì có thể đánh hoàng kim bột công hội hoàng kim trang bị đều là nội bộ tiêu hóa không có khả năng cầm đi bán mà tán nhân rất khó giết hoàng kim bột được rồi tạ hôn lão đại nhiều hoàng thiếu cũng không b ấ t tích hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch sau đó tiếp tục hướng sâu trong rừng trúc đi đến bạch trạch thành trong một cái phòng thiên đường thần thoại cao tầng đều đến tòa này phòng trọ là bọn họ công hội góp kim tại mua đối với đại công hội để nói tại một cái chủ thành bên trong cũng nên có cái chỗ đặt chân đi bắt chiến ngươi nói hạ tình huống như thế nào làm sao lại cùng trấn phong lên xung đột hội trưởng thần chủ đối phía dưới một người hỏi thiên đường bách chiến đem vừa mới phát sinh tình huống kỹ càng nói một lần sau đó nói ta cũng không biết sẽ là hắn nha ai biết hắn làm sao lại đột nhiên chạy đến bạch trạch thành tới việc này người của chúng ta động thủ trước, trước đây ta nhìn coi như đi trấn phong người này không nên đắc tội một bên thiên đường thái bạch nói sao có thể toán giết ta thiên đường thần thoại vài trăm người nói toán coi như vậy người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào thiên đường thần thoại thiên đường hình thiên tức giận nói vậy ngươi muốn thế nào ngươi còn nghĩ cùng hắn khai chiến sao Cũng không nhìn một chút khinh thường quần hùng cùng tô thị tập đoàn kết quả cuối cùng là dạng gì thiên đường thái bạch tức giận nói lúc nào loại kia a miêu a c ầ u công hội cũng có thể cùng chúng ta thiên đường thần t h o ạ i so chúng ta thiên đường thần t h o ạ i thành lập bao nhiêu năm bọn họ toán cái rắm ngươi là đầu góc heo sao không phải nói cùng bọn hắn so mà chính là chút chuyện nhỏ như vậy không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện ngươi nói ai đầu góc heo chết vài trăm người hay là việc nhỏ t ố t chớ cái dậy mắt thấy hai người lại bóp đứng lên thần chủ tranh thủ thời gian chặn lại nói việc này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mà lại coi như chúng ta không so đo cũng không thiên ể cam đoan đo, so hắn không n g ư ờ này cũng không thiện Đúng muốn nói hắn Lăng Thành đi, cho hắn biết bạch Trạch Thành không phải hắn muốn tới thì tới địa phương. đấy, cái trực cho cho Bạch Trạch gì giết Kim phải phải thì h tiếp tới bối. lại đi, biết tới tới i ta trở t địa đường hình thiên nói ngươi lấy cái gì g i ế t dựa vào ngươi cái này đầu g ó c theo sao ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được hắn liền xem như thật có thể g i ế t ngươi biết đến lúc đó chúng ta lại muốn tổn thất bao nhiêu người sao thiên đường thái bạch trợn mắt một cái nói thần c h ú ngẫm lại nói chuyện này liền nhìn đối phương thái độ các huynh đệ rất cấp ta có thể không so đo nhưng là lần này các huynh đệ trang bị tổn thất không nhỏ chỉ cần hắn đem trang bị còn trở về vậy chuyện này coi như nếu như nếu là hắn không trả vậy ta thiên đường thần thoại cũng không phải dễ khi dễ đi lão đại ta cảm thấy việc này chúng ta còn cần cẩn thận một chút dù sao cũng là người của chúng ta xuất thủ trước để hắn còn trang bị hắn khẳng định không có khả năng còn cái này nếu là làm lớn chuyện đôi chúng ta không tốt thiên đường thái bạch ngưng t r o n g nói thận trọng cái cộng đồng ngươi chính là cả ngày sợ cái này sợ này cái gì gọi là xuất thủ trước sau xuất thủ đây là trò chơi trò chơi liền là ai nắm đấm lớn người đó là đạo lý tại giã ngoại đủ phải không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi chẳng lẽ còn có chung sống hòa bình chương á c một trăm sáu mươi ba lôi viêm chu vương nô thiếu thần cùng hoàng thiếu hai người một đường hướng sâu trong rừng trúc đi đến trên đường đi đụng phải không ít thực thiết thú đều là mấy cái tầm mười con không tiếp tục đụng phải loại kia đại quy mô mấy trăm con tình huống thanh ly đứng lên cũng tương đối bung lỏng bởi vì thực thiết thú có thể thu hoạch được ngẫu nhiên thổ tính nô thiếu thần mang theo hoàng thiếu cơ hồ đem trong rừng trúc tất cả thực thiết thú đều thanh lý c h ọ n vẹn giết một cái tiếng đồng hồ hơn tại bảo đảm không có lọt mất về sau mới đi ra khỏi trúc lông đằng sau lại giết hơn hai trăm con tăng thêm phía trước giết hơn hai trăm con vừa vặn đánh giết năm trăm con thực thiết thú hoàng thiếu lần nữa thăng một cấp đạt tới cấp ba mươi bảy nô thiếu thần cũng lên tới bốn mươi bảy cấp kinh nghiệm hai trăm linh bảy vạn một nghìn bốn trăm vạn bất hủ chi thể thêm năm trăm điểm chủ yếu nhất là thu hoạch được hơn một trăm linh bảy vạn một h ì n b n trăm linh vạn bất hủ c h thể thêm năm trăm điểm c h nhất là t h c h h n điểm thể c h ấ hai mươi một trang i điểm, n thần h t í lực 16 điểm, tổng cộng mức điểm, điểm, đương định với ngoài tổng tương tăng t quốc bảo. r bị lần nữa thu hoạch được hai kiện hoàng kim bảy kiện bạch ngân cùng m ộ ư ơ i một kiện thanh đồng toàn bộ bị ngô thiếu thần thu nhập trong c ả n không i ớ i lúc này trong c ả n không i ớ i trang bị đã rất nhiều quay đầu ra ngoài lại thu mua một đợt đê dài trang bị sau đó tại đem trong c ả n không i ớ i thanh đồng bạch ngân trang bị toàn bộ cho thí thân ướt hẳn là có thể tăng lên mấy cấp đi ra trúc lâm sau phía trước là một mảnh nhà ớ t rừng tây hai người vừa bước vào liền phát hiện toàn bộ trong rừng khắp nơi đều là mạng đệ để ngô thiếu thần không khỏi máy nhân lại lão đại ta không có đ o á n sai nơi này khẳng định có nhện hoàng thiếu nói còn cần ngươi đoán bên cạnh ngươi cái k i a không phải lền i là nô thiếu thần im lặng nói đi a hoàng thiếu giật mình hướng bên cạnh xem xét quả nhiên thấy một con to lớn nhện g á n tại giữa không trùng rất nhanh một con tiếp một con to lớn nhện trên mông treo một sợi tơ từ trên cây phương trượt xuống tới nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua l ô i viêm nhện độc tinh anh quái đẳng cấp sinh mệnh công kích sắt vượt qua đẳng cấp bọn da hỏa này chỉ ít cấp sáu mươi cấp bước nô thiếu thần nói a vậy làm sao bây giờ có thể đánh không n g h e xong cấp sáu mươi quái hoàng thiếu giật mình thử một chút đi ta cũng không biết n g ư ờ i chạy xa một chút những này quái không nhìn thấy thuộc tính nô thiếu thần cũng không có n ắ m chắc đúng lúc này những con nghệ này đột nhiên hướng nô thiếu thần há mồm phun một cái t ừ n g trương lưới lón liền hướng h ắ n lưới đến nô thiếu thần thì trực tiếp thoáng hiện đến một con nghệ sau lưng đang chuẩn bị cho nó đ ế n một chút kết quả một đạo l ô i quang hiện lên nô thiếu thần nháy mắt tổn thất hơn năm ngàn sinh mệnh người cũng bị tê liệt có bọn da hỏa này trên thân có điện nô thiếu thần nhà danh nói tranh thủ thời gian lợi dụng trên đai lưng hiệu biết khống kỹ năng giải trừ tê liệt trạ thái lần nữa một dao găm đem hắn đục nhanh chóng bổ đầy bảy tầng độc sau đó cấp tốc hướng một cái k h ắ c n g ệ n chạy tới mà lúc này cái k h ắ c n g ệ n lần nữa nhau nhau hướng hắn mua lưới nô thiếu thần đành phải nhanh chóng né tránh loại tình huống này khẳng định là không thể bị bao phủ nhưng mà những con n g ệ n này trừ lưới còn có điện t ừ n g đạo lôi quang thoáng hiện rất nhanh ngô thiếu thần lần nữa bị tê liệt ngay sau đó từng t r ư ơ n g lưới lớn liền đem hắn bao phủ bất đắc gì hắn hắn chỉ có thể mở ra hư vô mà lúc này hắn mới phát hiện những con n g ệ n này thế mà đem bốn phía bao quát phía trên toàn bộ dệt đầy lưới đem hắn trùng điệp vây quanh ta dựao thông minh như vậy nô thiếu thần kinh ngạt nói nhìn xem những con nhện này càng ngày càng gần nô thiếu thần cười lạnh một tiếng các ngươi tự tìm h ư vô biến mất nháy mắt nô thiếu thần nháy mắt mở ra bát vị nhất thể vừa mới c h ú n g nó quá mức phân tán không thể dùng hiện tại đã tụ lại đến cùng một chỗ vừa vặn có thể dùng bát vị nhất thể tận diện rất nhanh hơn ba mươi con lôi viêm nhện độc liền toàn bộ bên trên bảy tầng độc bát vị nhất thể kết thúc về sau nô thiếu thần tại có hạn trong không gian nhanh chóng chớp độc lên một bên công kích một bên chạy một chỗ tuyệt đối không thể đợi vượt qua hai giây bọn da hỏa này tất cả đều là khống bị cáo ở sẽ rất phiền p h ư c rất nhanh từng cái nhện liền bắt đầu ngã xuống đất mà theo nhện chết đi. bốn phía mạng nhện cũng nhanh chóng tiêu tán và nó giết mấy cái nhện thế mà phiền toái như vậy nô thiếu thần c a o mày một cái những con nhện này k h ô n g chế quá nhiều mắt nhìn kinh nghiệm tới tay kinh nghiệm một vạn năm cũng chính là mỗi cái hẳn là có sáu vạn ráng vẻ đúng là cấp sáu mươi tinh anh quái mà n ô thiếu thần thật lâu không n ú p nhích thiên phú cũng lần nữa tăng trưởng ba mươi hai điểm hoàng thiếu lúc này từ đằng xa chạy tới s u nịnh nói lao đại ngư bức nô thiếu thần trận mắt một cái đợi lát nữa kỹ năng làm lạnh sau n ô thiếu thần mới bắt đầu đi lên phía trước những con nhện này đã đối với hắn tạo thành nhất định áp lực cũng làm cho hắn bắt đầu cẩn thận hai người tiếp tục hướng phía trước trên đường đi không ngừng có nhện xuất hiện bởi vì muốn chờ kỹ năng cd hai người đi cũng không nhanh đã đi hơn một giờ tại thanh lý gần hai trăm chỉ lôi viêm nhện độc về sau hai người cuối cùng đi vào rừng c â y chỗ sâu nhìn thấy một cái vòng xoáy chi môn mà tại vòng xoáy chi môn phía trước một cái thể hình so cái khác nhện lớn gấp đôi nhện thủ ở nơi đó đây chính là cuối cùng một sao hoàng thiếu có chút vẫn chưa thỏa mãn nói hắn còn không nghĩ là nhanh như thế ra ngoài đâu thực tế là theo chân lao đại khi lưu manh q u á thoải mái n ô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua đi lôi viêm chu vương bạc kim một đẳng cấp sinh mệnh công kích bạc kim một nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng tuy nhiên đoán được có khả năng sẽ có bạc kimbuốt nhưng nhìn đến lại là một chuyện khác tuy nhiên giá hỏa này hẳn là không tốt đánh nô thiếu thần thầm nghĩ muốn hỏi một chút hoàng thiếu có hay không cái gì tăng thêm kỹ năng kết quả giá hỏa này đã chạy xa xa nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu lập tức mở ra cự c tốc nhanh chóng tiếp cận bút kết quả vừa tới cựu hận phạm vi một đạo thiệm điện liền đem hắn bổ t r ú n g 531-30 t ê liệt ngoa tạo nô thiếu thần trực tiếp bị thương hại kia g i ậ mình tranh thủ thời gian mở ra hư vô giải trừ khống chế hiệu quả kết quả tại hắn vừa mở ra hư vô thời、điểm. một đạo hỏa trụ từ lòng b à n chân hắn hạ xông ra mà nó còn tốt lao tử kịp thời nô thiếu thần vỗ ngực một cái vừa mới nếu là trễ một bước hắn đoán chừng liền trực tiếp phục sinh nô thiếu thần đều có chút suy nhược lần trước đánh dung nham thú vương thời điểm đối phương là cận chiến quái mà lại có ngô tử ngâm tại lần này đây là pháp hệ quái mà lại c h í ít cấp sáu mươi trở lên đẳng cấp thương hại kia hắn đều chịu không được tuy nhiên như là đã đậu thủ cái kia cũng không có cái gì tốt l ư ớ bước thừa dịp hư vô trong lúc đó trực tiếp hướng đối phương tiến lên vừa tới trước người đối phương một chương to lớn lưới liền bao phủ tới cơ hồ đem tất cả chạy trốn phương vị đều bao trùm. c ũ n g may ngô thiếu thần còn tại hư vô trong lúc đó cũng không có bị bao phủ tuy nhiên cũng làm cho ngô thiếu thần càng thêm cảnh g i á c lên hư vô vừa kết thúc ngô thiếu thần trực tiếp một cái tạc kích đem đối phương cho ở sau đó cấp tốc xếp đầy bảy tầng độc sau tranh thủ thời gian rút lui kết quả rất nhanh liền cảm giác hành động vô cùng chậm rãi nhìn xuống dưới mới phát hiện giống tại mạng n ệ n bên trên cái này giảm tốc chi ít tám mươi đi mà lúc này đột nhiên vô số lôi điện còn bổ xuống bao trùm trọn vẹn hai mươi mét pha bi nô thiếu thần không chút do dự thoáng hiện rời đi nhìn phía sau vô số t h i ề m điện nô thiếu thần có chút lòng còn sợ hãi lại tại lúc này lại một đường lôi điện hung hăng b ổ vào trên người hắn 531-30 t ê liệt thao thế mà còn tại phạm vi công kích ra hỏa này phạm vi công kích chí ít ba mươi mét cũng may vừa mới một đoạn công kích đem hp vút đầy không phải vậy lần này đều gánh không được nô thiếu thần buồn bực sử dụng trên đai lưng hiệu b i ế t khống giải trừ tê liệt sau đó lại lần hướng nơi xa chạy vội đối phương tốc độ không tính nhanh nô thiếu thần rất nhanh liền rời đi phạm vi công kích trong lòng yên lặng tính một chút cái này lôi viêm chu vương có cái lôi điện thuật thời gian cột đao năm giây tả hữu khóa chặt kỹ năng có cái hỏa trụ có cái lười lớn còn có quần thể lôi điện trước mắt đã biết liền mấy cái này kỹ năng nhưng là ngô thiếu thần biết bạc kim bột ít nhất có năm cái kỹ năng cho nên giá hỏa này c h ỉ ít còn có một cái kỹ năng vô dụng cái này khiến ngô thiếu thần càng thêm trong lòng không chắc mắt nhìn tự thân kỹ năng liền vừa mới cái này một đoạn hắn đã dùng hư vô thoáng hiện hiểu biết khống ba cái bảo mệnh kỹ năng mà để hắn tương đối đau đầu chính là đối phương lôi điện thuật chỉ có năm giây làm lạnh còn mang tê liệt liền rất phiền p h ư c c h ư một trăm sáu mươi b ố đánh giết lôi viêm chu vương rất nhanh một phút đồng h ồ nhanh kết thúc ngô thiếu thần cũng cần lại đi bộ độc ngẫm lại trực tiếp đem phân thân triệu hoán đi ra để nó ở phía trước chính ngô thiếu thần theo sát phía sau kết quả vừa tiến vào đối phương phạm vi công kích một đạo t h i ể m điện trực tiếp bổ trên người phân thân ngay sau đó một đạo hỏa trụ từ phân thân lòng bàn chân x u n g ra hai đạo công kích trực tiếp đem phân thân dấy mất ngô thiếu thần giật mình hiện tại phân thân thế nhưng là có mình một trăm linh thuộc tình a kết quả hai lần liền bị dây cũng chính là nếu như mình chịu liên tiếp hai lần cũng phải lệnh tuy nhiên lần trì h o á n này hắn cũng thành công v ọ t tới lôi viêm châu vương phụ cận trong tay thi thần hung hăng bổ về phía đối phương lại tại lúc này trên bầu trời hạ bốc cháy mưa diện tích che phủ tích dòng g i ba mươi m mắt thấy đã tránh không khỏi nô thiếu thần trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên sát cho lôi viêm chu vương bên trên bảy t ầ n g độc thế nhưng là hắn ám ảnh thất liên sát kết thúc về sau không trung hỏa vũ như cũ tại hạ nô thiếu thần rơi vào đường cùng đành phải thanh không thoáng hiện làm lệnh trực tiếp dần hiện ra đi nhưng mà thoáng hiện khoảng cách chỉ có hai năm m mà hỏa vũ phạm vi có ba mươi m sử dụng thoáng hiện về sau nô thiếu thần một khắc không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tới hai bốn nghìn ba trăm hai mươi hai bốn nghìn ba trăm hai mươi đi hai bốn nghìn ba trăm hai mươi ba đạo hơn hai vạn tổn thương từ nô thiếu thần đỉnh đầu toát ra cũng may nô thiếu thần lúc này cũng thành công chạy ra hỏa vũ phạm vi công kích nhìn xem còn thừa lại mấy ngàn máu sinh mệnh nô thiếu thần chùi chùi mồ hôi trên trán nếu không phải hắn có dung nham chỉ tâm có thể giảm bóp năm mươi phần trăm hỏa hệ tổn thương giờ phút này liền đã lạnh quả nhiên còn bóp một cái đại chiêu trên tay bạc kim bột thật không phải dễ r ế t như vậy nô thiếu thần cảm t h ắ n nói vừa mới hắn nếu là sử dụng hư vô khả năng không có nguy hiểm như vậy tuy nhiên hư vô thời gian cột đất chỉ có hai phút cũng chính là đọt tiếp theo làm lạnh liền tốt vì đọt tiếp theo có thể có bảo mệnh kỹ năng dùng cái này một đọt hắn mới thẳng lựa chọn thành không thoáng hiện làm lạnh cũng may cái này b ộ sau cùng kỹ năng là hòa hệ tại m ộ phạm vi nô thiếu thần lần nữa tiến lên nương tựa theo làm l ệ n h tốt hư vô thành công lần nữa bên trên một đợt độc thế nhưng là kém chút bị bao phủ sau cùng dựa vào bát vị nhất thể mới thoát ra đi nhìn xem bột thanh máu nô thiếu thần đoán chừng còn cẩn lại đến một đ o ạ n mới có thể tạo chết hắn hiện tại độc tố tổn thương mỗi phút hơn ba trăm vạn tổn thương cũng chính là cái này bột hp hắn là tại một nghìn hai trăm vạn tà h ư u mà lúc này nô thiếu thần bảo mệnh kỹ năng cơ hồ đều đang làm l ệ n h trạng thái đoạn tiếp theo bên trên độc liền không có bảo mệnh kỹ năng còn lại chỉ có đại lương bổ sung để cao năm mươi phòng ngự kỹ năng cùng dây chuyển bổ sung tăng lên năm mươi tỷ lệ né tránh hai cái này kỹ năng có thể miễn cưỡng dùng một chút tuy nhiên tăng lên năm mươi phòng ngự lên không cái tác dụng gì năm mươi né tránh cũng không đáng tin cậy lôi viêm chu vương đẳng cấp cao hơn chính mình quá nhiều cái này năm mươi né tránh tuyệt đối phải giảm bớt đi nhiều mắt nhìn trong càn không giới đồ vật ngược lại là có không ít quyển trục có thể dùng tuy nhiên những quyển trục này hiện tại cũng là hắn trong hiện thực đồ vật bảo mệnh hắn sớm đã quyết định không trong trò chơi dùng chẳng lẽ vẫn là muốn mở lôi đình chỉ thân nô thiếu thần thầm n lập tức lắc đầu lôi đ ỉ n h chỉ thân tác dụng lớn nhất hay là còn chiến đối phó bột kỳ thật tăng lên không coi là quá lớn duy nhất mạnh cũng là lôi đ ỉ n h chỉ thân trong lúc đó làm i ệ n g h ố n g nhưng là cái này bột tổn thương quá cao coi như mở lôi đ ỉ n h chỉ thân cũng không nhất định có thể gánh vắt được xem ra chỉ có thể liều mạng đầu đến mức này tự nhiên không có khả năng từ bỏ mắt nhìn u minh chỉ lực còn thừa lại hơn ba ngàn cũng chính là có thể trở về hơn ba mươi ván máu thực tế không được dùng u minh chỉ lực cứng rắn c h ồ n g cũng muốn chỉ chính chống đó lại bù một lần đầu rất nhanh một phút đồng hồ lần nữa đến nô thiếu thần trực tiếp mỏ ra đai lưng phòng ngự tăng lên năm mươi phần trăm cùng dây chuyển né tránh kỹ năng nhanh chóng hướng bột tiến lên vừa tiên vào phạm vi công kích một đạo thiểm điện nháy mắt vạch phá không gian b ổ xuống cho dù là n ô thiếu thần đã cực lực tránh né nhưng l ạ i y nguyên bị chém trúng mít một cái to lớn mít xuất hiện để n ô thiếu thần mừng rỡ như đ i ê n không nghĩ tới năm mươi phần trăm né tránh thế mà thật có hiệu lực lập tức lập tức hướng bên cạnh tránh ra một đạo hỏa trụ từ n ô thiếu thần vừa mới vị trí phun ra ngoài hừ sớm đón được nô thiếu thần hư lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng hướng b ộ tiếp cận đột nhiên trên bầu trời vô số thiểm điện cồn bộ xuống nhìn ngô thiếu thần một trận t ê cả ra đầu mà giờ k h ắ c này hắn đã tránh cũng không thể tránh chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng b ộ t vị trí phóng đi 36-580. i sáu 36 n m t i m sáu năm t ừ n g đạo hơn ba vạn tổn thương từ ngô thiếu thần đỉnh đầu toát ra ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện cái m i s s nô g thiếu thần chỉ có thể không ngừng sử dụng u minh c h i lực hồi máu cũng may cái quần thể này lôi điện thuật không mang tê liệt hiệu quả không phải vậy hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh rất nhanh tiếp cận bút nô g thiếu thần trực tiếp một cái hám địa kích đem bộ t r o n váng đồng thời cũng đánh gây nó quần thể lôi điện thuật thi pháp trên bầu trời lôi điện cuối cùng là biến mất tuy nhiên bởi vì đẳng cấp trên lệnh quá lớn nguyên bản có thể choáng váng hai dây hám địa kích chỉ là choáng váng không ba dây bột liền giải trừ k h ô n g chế cũng may này sẽ bột kỹ năng đều ở vào làm lệnh kỳ nô thiếu thần nhanh chóng bên trên đầy độc về sau cấp tốc triệt thoái phía sau cuối cùng là tại bột cái thứ hai lôi điện thuật tốt trước đó chạy ra phạm vi công kích sau đó ngô thiếu thần liền tại bột phạm vi công kích bên ngoài chờ một lát sau cuối cùng là nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến Bột k i n h n g h i ệ m lão đại ngươi thực như bức và kim một vài phút liền cạo chết hoàng thiếu lấy lòng đạo nô thiếu thần đã không thèm để ý hắn mà chính là nhìn về phía trong hành trang trên lợi phẩm kim tệ hai mươi tám kim sáu mươi lăm ngân bạc kim trang bị một kiện ám kim trang bị hai kiện hoàng kim trang bị bốn kiện sách kỹ năng một bản đặc thù quyển chụp một cái kỹ năng rút ra quyển chụp một cái một tấm lưới chạm đồ vật một viên quen thuộc t h ậ h đầu tỷ lệ rơi đổ rất không tệ đáng tiếc trang bị đều là pháp sư cũng may bạc kim trang bị ngô tử ngâm có thể sử dụng cũng không tính lãng phí mà kêu bản sách kỹ năng lại làm cho nô thiếu thần nhãn tình sáng lên thế mà là một bản mục sư kỹ năng đây cũng là nô thiếu thần lần thứ nhất đánh tới mục sư sách kỹ năng bình thường một nổ sách kỹ năng đại khái dẫn đầu là nó tự thân kỹ năng cũng có s á t suất nhỏ tuân ra cái khác sách kỹ năng nô g thiếu thần cũng coi là lần thứ nhất đủ phải x á t suất là thật nhỏ tâm linh cầu nguyện tăng lên mục tiêu mười phần trăm lớn nhất sinh mệnh cùng mười phần trăm phòng ngự tiếp tục thời gian ba mươi giây thời gian cột đau ba phút cái này sinh mệnh lại nhiều một phần bảo hộ nô g thiếu thần t h ẩ m nghĩ kỹ năng này tại k h á c mục sư trong tay cũng liền bình thường nhưng là nếu là phóng tới ngô tử ngâm trong tay đó chính là thỏa thật kỹ đối ngô tử ngâm đến ó i chỉ cần là tỷ lệ phần trăm kỹ năng đó chính là thật kỹ đem sách kỹ năng cất kỹ nô thiếu thần nhìn về phía cái kia đặc thù quần t r ụ đi liệu tinh h ỏ a vũ sử dụng sau tại ba mươi mét phạm vi bên trong phóng thích lưu tinh h ỏ a vũ vô số h ỏ a vũ từ trên trời giáng xuống mỗi một kích đối công kích đến mục tiêu tạo thành bốn mươi nghìn cố định tổn thương h ỏ a vũ tiếp tục thời gian mười giây đây chính là này bột đại chiêu đi có thể có thể nô thiếu thần thầm nghĩ hắn hiện tại đối với loại này quần t r ụ hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt kỹ năng rút ra quần t r ụ nô thiếu thần đã vì hắn giới chỉ dự bị tốt chỉ cần là lần sau đánh tới tốt giới chỉ lập tức liền có thể lấy đem cái này kỹ năng lấy ra sau đó đem giới chỉ đổi hiện tại hoàng kim trang bị với hắn mà nói quá thấp kém t r ư ớ c 165, h hồn thạch tượng nô thiếu thần đem tấm kia đặc thù lưới lấy ra xem xét giới thiệu chu vương lưới đặc thù đồ vật lôi viêm chu vương bệ lưới có thể ném ra bao phủ mục tiêu bị bao phủ mục tiêu không cách nào hành động tiếp tục m ộ ư ơ i giây sử dụng sau có thể thu hồi thu hồi sau cần chờ đợi ba mươi phút mới có thể lần nữa sử dụng a cái đồ chơi này không sai nô thiếu thần thầm nghĩ c h ọ n vẹn khống chế m ộ ư ơ i giây đủ hắn một hồi truy còn lại một hòn đá hắn đã biết là cái gì cái đồ chơi này hắn gặp qua hai lần tổn hại nguyên tinh không biết đồ vật cái đồ chơi này đến cùng có gì hữu dụng đâu nô thiếu thần cầm viên này bất quy tắc thạch đầu tự lẩm bẩm lúc này sùng vật không gian bên trong hồi lâu không nói chuyện tử ưu đột nhiên nói thứ này ngươi tốt nhất bảo tồn tốt thử ưu ngươi biết đây là cái gì nô thiếu thần nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi đi vật rất quan trọng chờ ngươi thu thập được mười k h ỏ a hợp thành ra hoàn chỉnh nguyên tinh liền biết thử ưu nói a thốt a nô thiếu thần tuy nhiên còn muốn hỏi nhưng là hắn biết tử u tính cách nàng không muốn nói lại thế nào hỏi đều vô dụng đem viên này tổn hại nguyên tình cũng để vào trong càn khôn giới quả nhiên rất nhanh liền cùng mặt khắc viên kia lớn một chút dung hợp biến thành một cái càng lớn một điểm t h ậ h đầu giới thiệu hay là tổn hại nguyên tình không có cái khác bất quá hắn hiện tại biết muốn thu thập mười khóa mới có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh vậy kế tiếp chậm rãi thu thập chính là xử lý xong chiến lợi phẩm nô thiếu thần nhìn về phía trước mắt vòng xoáy chỉ môn nhấc chân liền đi vào hoàn g thiếu cũng đuổi theo sát đi vốn cho là thông qua cái này vòng xoáy chỉ môn sau liền sẽ rời đi cái này ẩn tàng địa đồ trở lại vừa tiến vào địa phương nhưng mà hiện ra tại hai người trước mắt lại là một mảnh sa mạc hai người y nguyên vẫn là tại ẩn giấu trong địa đồ ha, ha ta coi là kết thúc đâu không nghĩ tới còn có hoàng thiếu vui vẻ nói hắn đã mê luyến làm lưu manh cảm giác nô thiếu thần chọn mắt một cái nói ngươi cho rằng đây là chuyện tốt vì sao a lão đại cái này ẩn tàng địa đồ còn không có kết thúc này chứng mình còn có càng nhiều q u á i chờ lấy chúng ta giết ẩn tàng địa đồ kinh nghiệm cũng không phải phía ngoài quái có thể so sánh nhà hoàng thiếu kỳ quái nói chúng ta ngươi giết qua nô thiếu thần im lặng nói ách không có hoàng thiếu lung t u n g nói vừa mới nơi đó quái đẳng cấp đã đạt tới cấp sáu mươi nơi này quái đẳng cấp khẳng định cao hơn tấn cái này địa đồ cơ chế đều là mười cấp mười cấp đi lên thêm nơi này có khả năng xuất hiện cấp bảy mươi quái đánh cái cộng đồng hay là tranh thủ thời gian tìm xem lối ra đi không phải vậy cũng chỉ có thể treo trở về nô thiếu thân bất đắc dĩ nói hiện giai đoạn nếu là đụng phải một đám cấp bảy mươi quái ngẫm lại cũng biết hậu quả a hoàng thiếu lúc này cũng kịp phản ứng tựa như là như thế cái tình huống lao đại mạnh hơn cũng có cái cực hẳn a hai người trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước nhưng mà đi thẳng hơn nửa giờ ngay cả quái bóng dáng đều không thấy vẫn là mênh mông vô bờ sa mạc ta dựa vào địa phương quỷ quái này không phải là muốn đem chúng ta vây chết tại cái này trong sa mạc đi hoàng thiếu nhà danh nói nô thiếu thần cũng đi có chút phiền nếu là như vậy còn không bằng đến điểm cấp bảy mươi quá đâu đem độc giác t h u triệu hoán đi ra nô thiếu thần trực tiếp nằm đến độc giác t h u trên lưng hắn thực tế lười nhắc đi nhìn thấy loại tình huống này hoàng thiếu cũng đem d ã chư triệu hoán đi ra hai người cưỡi tọa kỵ lần nữa đi một cái tiếng đồng hồ hơn dưới chân lại một điểm biến hóa đều không có vẫn là sa mạc cái này hai người đều có chút tâm phiền ý l o ạ n lão đại nơi này giống như đi ra không được a hoàng thiếu hưu khí vô lực nói người chờ ở đây ta bay đi lên nhìn xem nô thiếu thần nói xong trực tiếp mở ra n u y ễ n vũ hướng bầu trời bên trong bay đi bay mấy phút đồng hồ sau nô thiếu thần lần nữa nhìn xuống cuối cùng là nhìn thấy tại mênh mông vô bờ trong sa mạc có một phiến khu vực tựa hồ có chút không giống xác định do phương vị sau nô thiếu thần bay trở về ngồi trở lại đến độc giác thu trên lưng sau đó mang theo hàng o thiếu trực tiếp hướng phía đó đi đến lần nữa đi nửa giờ hai người cuối cùng là nhìn thấy không giống địa phương nơi này là một mảnh phế khí chi địa từng cái cự đại thạch trụ cùng pho tượng ngã trên mặt đất hai người ngồi xuống cưỡi bắt đầu ở phiến khu vực này tìm tòi hơn mười phút về sau không có chút nào thu hoạch hai người nằm trên thạch trụ bất đắc dĩ than thở lão đại ngươi vừa mới ở trên không nhìn thời điểm chứ nơi này còn có hay không không giống địa phương hoàng thiếu hỏi đi không có chứ nơi này địa phương khác đều là sa mạc nô thiếu thần nói vậy làm sao làm nơi này cũng không có thứ gì nha chẳng lẽ là thật muốn đem hai ta vây chết ở chỗ này hoàng thiếu buồn bực nói hắn là sẽ không khẳng định là có cửa ra nô thiếu thần kiên định nói lại tại lúc này hoàng thiếu đột nhiên kinh ngồi xuống nói lão đại ngươi nhìn cái tia thạch tượng đầu nô thiếu thần theo hoàng thiếu ánh mắt nhìn sang chỉ là phát hiện một cái ngã trên mặt đất thạch tượng đầu Trừ cái đó ra cũng không có cái cũng đó k hoàng ô không Không n dạng này tượng này mảnh cũng nha. vấn g gì gì gì có cái chỗ đặc thạch cái có có có Có biệt, đầu đề một a s Nô thiếu thần nghĩ ngờ nói.、Có、vấn nó hướng thiếu ta trước h mới Có vừa đề, mắt. o thiếu nói. Ngoà ngươi đừng dọa ta. Nô thiếu thần nghe đi, thiếu tạo, hoa tờ mắt ta. ư mở dọa đ ợ cũng dùng mình. Hoàng thiếu c có chút không xác định lập tức đi qua nhìn kỹ cái này thạch tượng đầu này sẽ tựa hồ lại không có vấn đề gì thật chẳng lẽ hoa mắt hoàng thiếu t h ầ n nghĩ cũng có khả năng dù sao trong sa mạc đi lâu như vậy ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm đột nhiên nhìn thấy trước mắt thạch tượng đầu đối hắn cười một chút ngoa tào hoàng thiếu bị h ù trực tiếp ngồi dưới đất đi tình huống như thế nào nô thiếu thần hỏi nó nó cười hoàng thiếu chỉ vào thạch tượng đầu run r à y nói nô thiếu thần nhìn sang cũng không có phát hiện cái gì dị thường tuy nhiên lúc này hắn cũng cảnh d ắ c lên g i a hỏa này còn không đến mức cầm loại sự tình này nói đùa đem hoàng thiếu kéo lên nói đ ố i nó phóng thích cái kỹ năng nhìn xem được hoàng thiếu trực tiếp một cái liệt địa chạm hướng thạch tượng đầu chắn tới sau đó hai người liền nhìn thấy cảnh tượng có tin chỉ thấy nguyên bản thường thường không có gì l ạ thạch tượng đầu đột nhiên bay lên n g tránh một kích này liệt địa chạm ngay sau đó một trận tiếng cười chói thai vang lên thao quả nhiên có vấn đề hoàng thiếu cả giận nói vừa mới hắn thật bị hù dọa nô thiếu thần cũng có chút khiếp sợ nhìn xem cái này tại không trung bay múa thạch tượng đầu cái này tờ m ờ còn tốt có hai người nếu một người không được hoảng sợ ra bệnh đến cái này thần dụ thế nào lão cả những này kinh khủng đồ chơi mà theo một cái thạch tượng đầu bay lên cái này thạch tượng thân thể tay chân các loại cũng chầm chậm bay lên rất nhanh liền cùng đầu dính liền tại đứng lên nô thiếu thần tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua Ú、hồn h t ạ chương t một trăm sáu mươi sáu trời khắc rất nhanh ưu hồn thạch tượng lắp ráp hoàn thành một cái cự đại thạch tượng xuất hiện tại trước mặt hai người đối hai người phát ra tiếng cười quái dị nô thiếu thần đang chuẩn bị để hoàng thiếu lui xa một chút kết quả phát hiện ra hỏa này không biết lúc nào đã chạy không thấy n ó a cho thật nô thiếu thần mắng một tiếng lúc này u hồn thạch tượng đã hướng hắn chạy như bay đến tốc độ cực nhanh một q u y ề n hướng n ô thiếu thần hung hăng đập tới vê anh một tiếng vang thật lớn mặt đất bụi đất tung bay thế mà bị nó một q u y ề n này ném ra một cái hố to nô thiếu thần lúc này đã bay đến thạch tượng sau lưng phía sau nguyễn vũ phe phẩy trong tay t h í thần trực tiếp một cái tạc kích chém vào thạch tượng phía sau lưng nhưng mà đang chuẩn bị chuyển vận n ô thiếu thần đột nhiên bị đối phương một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài、64928. Thao, m i ễ nhưng n thiếu thần từ d ớ i đất bò dậy, một mặt bò dậy, ư n trọng nhìn g x e mà thạch tượng, n gia hỏa y thế mà miễn khống, mà lại một cái bình thường ít t khống, bình kích liền đánh dụng hắn hơn chính kích mà miễn mà máu, là lại cái liền công dụng vạn cũng công nó vạn của chí rất ở lên. Nhưng Đi. mà r nhanh một cái càng làm cho hắn khiếp sợ tình huống xuất hiện ngoa tạo g i a hỏa này không trúng độc nô thiếu thần chừng to mắt vừa mới hắn tuyệt đối là đánh tới đối phương đều thiếu máu nhưng mà đối phương thế mà không trúng độc đây là hắn chơi cái này trò chơi đến nay lần thứ nhất đụng phải tình huống này này làm sao đánh cái này nô thiếu thần đều mắt trọn tròn miễn k ố n g miễn độc công kích cao đến dọa người tốc độ còn nhanh hơn hắn cái này rất không hợp thoát h ư ờ n g và nó da hóa này trời khắp ta a nô thiếu thần sụp đổ nói mà lúc này hữu hồn thạch tượng đã lần nữa phong tỏi hắn bàn tay đột nhiên trở nên vô cùng to lớn trực tiếp hướng hắn đập tới giống ngây đen che mặt trời đồng dạng đem hắn tất cả phương vị toàn bộ phá hỏng thao thật làm lao tử trả lẽ lại sợ ngươi nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến nó đỉnh đầu trong tay thi thần điên cồn công kích 6.854 3427, liên đánh. 13708, gấp đôi 6.854, 6.854, 3.427 3.427 nhìn xem mình đánh ra đến tổn thương nô thiếu thần mày nhăn lại đến ra hỏa này phòng ngự lại có hơn một vạn hắn cao đến hơn một vạn bảy ngàn công kích thế mà đều chỉ có thể đánh ra mấy ngàn điểm thương tổn mà lại tựa hồ ngay cả bạo kích đều phát động không hắn tỷ lệ bạo kích cũng không thấp một lần đều không có phát động qua lúc này u hồn thạch tượng lần nữa một bàn tay đập tới nô thiếu thần phe phẩy nguyễn vũ nhanh chóng rút mở vốn định lợi dụng nguyễn vũ ưu thế vòng quanh thạch tượng công kích kết quả thạch tượng không biết phóng thích kỹ năng gì nô thiếu thần chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đ á n h tới cả người trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống cái này tờ mờ ngay cả h u y ễ n vũ cũng khắc nô thiếu thần im lặng nói vừa rớt xuống đất đối phương đại cước liền dẫn q u a đến nô thiếu thần tranh thủ thời gian hướng một bên lăn đi tránh thoát một cước này cấp tốc đứng dậy đang chuẩn bị p h ả n kích lại phát hiện di tốc chậm tới cực điểm chí ít giảm tốc chín mươi phần trăm trở lên mà lúc này trên bầu trời từng khỏa thiên thạch khổng lồ hướng hắn nện xuống tới nô thiếu thần quả quyết mở ra hư vô nhìn dưới mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác hô sâu nuất nước miếng cái này mẹ nó bị nện đến phân đều muốn ném ra tới、đi. thừa dịp hư vô trong lúc đó nô thiếu thần nhanh chóng chạy ra cự thạch phạm vi công kích cũng may hư vô có thể giải trừ tất cả mặt trái trạng thái không phải vậy thật đúng là chạy không ra được vừa chạy ra phạm vi công kích hư vô liền kết thúc mà lúc này thạch tượng đổi sát theo cự quyền trực tiếp q u a h tới lần nữa tránh thoát một quyền nô thiếu thần vòng quanh thạch tượng không ngừng công kích đòn công kích bình thường chỉ có thể đối nó tạo thành hơn sáu n g h n điểm thương tổn cũng liền b ố i thứ cùng nhược điểm đánh tan có thể đánh ra không tầm thường tổn thương cũng may thạch tượng tuy nhiên công kích cao nhưng là công kích tốc độ tương đối t r ư ở n ô thiếu thần lương tựao tẩu vị có thể miễn cưỡng né trá tại ngô thiếu thần điên cuồng chuyển vận thời điểm đột nhiên nhìn thấy bột nâng lên một chân ngô thiếu thần không chút do dự điên cuồng hướng nơi xa chạy vội thời khắc cuối cùng càng là trực tiếp sử dụng bát vị nhất thể hướng nơi xa xuyên qua vê n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ đại địa đều rung động đứng lên khói bùi nổi lên b ù n phía thấy không rõ tình huống hết thể đều kết thúc về sau hiện trường hai thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt h ữ hồn thạch tượng dưới chân hai mươi m ở phạm vi toàn bộ đại địa đều chìm xuống một tiết mà ngô thiếu thần lại được tốt đứng tại phạm vi công kích bên ngoài nửa mét khoảng cách đi nguy hiểm thật đây là cái thứ từ kỹ năng đi ngô thiếu th sau đó lại lần hướng đối phương t i ế n lên không có độc tại cũng không thể để nó thoát ly chiến đấu không phải vậy vừa mới liền bật đánh lại tại lúc này dưới chân vô số gai đá từ dưới đất toát ra nô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra huyễn vũ bay lên không trung lại đột nhiên lần nữa cảm giác được một cỗ trọng lực đánh tới lại một lần hướng phía dưới rơi đi dưới sự bất đắc dĩ nô thiếu thần đành phải lãng phí hết làm lạnh giảm b ó p đem hư vô làm lạnh thanh không lần nữa sử dụng một lần hư vô nhìn về phía trước u hồn thật tượng nô thiếu thần đau đầu không thôi nếu là tại g ã ngoại hắn đã xóm từ bỏ mà ở ẩn tàng địa đồ hắn biết rõ không đánh giết nó bọ nhưng là hiện tại loại tình huống này muốn giết nó độ khó khăn có thể nghĩ miễn độc điểm này liền để hắn vô cùng khó chịu mà lấy công kích của đối phương chỉ cần tùy tiện kể đến một cái kỹ năng tuyệt đối có thể dây chính mình nhìn xem kỹ năng t hư vô thoáng hiện các kỹ năng thời gian ngắn đều không có cách nào sử dụng ngẫm lại ngô thiếu thần trực tiếp đem ảnh phân thân triệu hắn đến ba mươi mét bên ngoài địa phương liền để nó đứng tại này bất động sau đó ngô thiếu thần lần nữa tiến lên hắn không biết kỹ năng của đối thủ thời gian cột đao đều dài bao nhiêu cũng không biết có bao nhiêu cái kỹ năng tuy nhiên loại thời điểm này cũng chỉ có thể kiên trì bên trên tiếp tục vòng quanh lu hồn thạch tượng công kích cái này bột duy nhất n h ư ợ c điểm cũng là phản ứng hơi chút chậm chạp cũng là ngô thiếu thần có thể đánh g i ế t nó duy nhất hy vọng nhưng là cái này bột kỹ năng cũng cơ hồ đều là phạm vi lớn kỹ năng cũng đền bù nó n h ư ợ c điểm này ngô thiếu thần công kích chính diện kích khỏi k ì n h bột đột nhiên dừng lại tô thiếu thần tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau cảnh giác sắc nhìn xem nó chỉ thấy một tầng bằng đá áo giáp đem bột toàn thân bao trùm kỹ năng này là thêm phòng ngự tô thiếu thần thợ phào chỉ cần không phải lại tới một cái phạm vi lớn kỹ năng là được đi nhìn xem bột xứng lại tô thiếu thần tiếp tục hướng b ộ công kích mà đi nhưng mà từng cái bất phá phòng tổn thương để ngô thiếu thần sắc mặt nháy mắt đổ xuống tới cuối cùng là biết thêm phòng ngự kỹ năng của n ô n có độc thời điểm không có cảm thụ qua lúc này cuối cùng biết bất phá phòng là cỡ nào thống khổ sau cùng ngô thiếu thần chỉ có thể từ bỏ công kích vòng quanh một chạy ngẫu nhiên chặt một chút không để nó thoát ly chiến đấu không bao lâu trên bầu trời lần nữa tối xuống ngô thiếu thần không cần nghĩ cũng biết lại là cái kia cự trường kỹ năng quả quyết hướng nơi xa chạy vội nhưng mà lúc này một cỗ trọng lực lần nữa đánh tới tốc độ di chuyển chợt giảm chín mươi phần trăm mắt thấy cự trưởng đã chụp được đến ngô thiếu thần lập tức cùng phân thần trao đổi vị trí sau đó liền nhìn thấy cự trưởng trực tiếp đập trên người chia phân thân nháy mắt hóa thành pai phiến một bốn trăm hai mươi tám bốn mươi hai nhìn xem này thương tổn cực lớn nô thiếu t h ầ n nốt u nước miếng quả nhiên g i a hỏa này kỹ năng tăng thêm cực cao bất kỳ cái gì một cái kỹ năng đều có thể dây chính mình âm thầm tính một chút đối phương cái kia trọng lực kỹ năng hẳn là chỉ có ba mươi giây thời gian cột đ a o cái này cự trưởng hẳn là một phút đồng hồ thời gian cột đ a o cái khác kỹ năng còn không biết chỉ có thể chậm rãi nghiệm chứng lần nữa xông đi lên mặc kệ kỹ năng của đối thủ làm lạnh như thế nào nên đánh còn phải đánh hiện tại thế nhưng là không có độc trạng thái mười giây thoáng qua một cái đối phương liền sẽ bắt đầu hồi máu đến lúc đó liền thất bại trong c ă n t h ứ c chiến đấu lần nữa rằng co đứng lên nhưng mà đối phương này sát rùa đen đồng dạng hộ giáp lại một mực tồn tại nô thiếu thần căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương 30 giây tượng người giáp cùng hương phương hung hăng hướng xuống. Không cuối dãi biến thiếu đối nhiên lại chân này, sau, ưu hồn thạch tượng trên người hộ chậm thần nhất thở hương phấn trên nô lên, lúc này, đối đột nhiên lại dơ chân lên, mất, đột mặt đất đạp lúc có là b dơ khói bụi nổi lên b ố n phía mặt đất lần nữa sụp đổ nô thiếu thần nương tựa theo ám ảnh thất liên sắt một dây vô địch trạng thái thành công tránh né một k í c h này c h ư một trăm sáu mươi bảy lựa chọn khó khăn chiến đấu tiếp tục tiến hành bởi vì không có độc đối phương phòng ngự lại quá cao một lượng máu chỉ là lấy phi thường chậm rãi tốc độ giảm bớt cũng may đối phương không có hồi máu kỹ năng không bao lâu bầu trời lần nữa hạ lên thiên thạch từng khối to lớn thạch đầu hướng nô thiếu thần hung hăng đập tới may mắn lúc này hư vô thời gian cột đao đã đến quả quyết mở ra hư vô cũng chạy ra thiên thạch phạm vi công kích h ư vô vừa kết thúc hai thân ảnh lần nữa chiến đến cùng một chỗ đột nhiên một trận trọng lực đánh tới nô thiếu thần trong lòng g i ậ n mình cái này bột mỗi lần một phóng thích kỹ năng này liền chứng minh muốn thả đại triều mà ngô thiếu thần đã đoán được nó muốn thả kỹ năng gì không chút do dự trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân phía sau h u y ễ n vũ mở ra bay thẳng đứng lên lôi đ ỉ n h c h i thân trạng thái dưới ngô thiếu thần làm lên khống cái này trọng lực cũng vô pháp ngăn cản ngô thiếu thần bay lên quả nhiên nô thiếu thần vừa bay lên không chung vô số gai đá liền từ dưới mặt đất đâm ra nếu là chậm một chút nữa giờ phút này đã phục sinh tránh thoát cái này gai đá kỹ năng về sau. mắt nhìn n sinh mệnh giá trị đổi dao mạng non trụ cùng rết mấy trăm ẩn tàng địa đồ quái hậu sinh mệnh giá trị đạt tới bảy mươi bảy tám trăm một mươi ba điểm mà sử dụng lôi đình chi thân về sau sinh mệnh giá trị đề cao năm mươi đạt tới một trăm m ư ơ i sáu bảy trăm m ư ơ i chín điểm phòng ngự cũng đề cao năm mươi nô thiếu thần cắn răng một cái chỉ có thể n g à n tháng nhanh chóng sử dụng lực trường áp chế giảm xuống đối phương hai mươi lực công kích sau đó sử dụng hộ thối thủ hộ kỹ năng lần nữa đ ề cao năm mươi phòng ngự đồng thời sử dụng dây chuyền né tránh kỹ năng so với vật khí. v n ý theo một tiếng vang thật lón chuyển đến nô thiếu thần rắn rắn chắc chắc chịu một trường này một m ộ t năm năm ba năm lần này nữ thần may mắn cũng không có đóng chú ý hắn né tránh không có phát động nhưng mà hắn đồng thời cũng là may mắn một trường này hắn tiếp tục chống đó tuy nhiên đã tiêu máu nhưng là cũng chưa chết còn thừa lại hơn một ngàn sinh mệnh hô nguy hiểm thật ngô thiếu thần t r u n g điệp thở ngục khí vừa mới cái này một đoạn hắn không có một chút chắc chắn nào cho nên mới đem có thể sử dụng kỹ năng đều dùng tới lần nữa xông về đi đối u hồn thạch tượng liền điên cùng c h u y ể n vận rất nhanh máu liền về đấy mà tiếp nhận cái này một đoạn về sau rất nhanh ngô thiếu thần cái khác kỹ năng làm lạnh cũng bắt đầu tốt để ngô thiếu thần nỗi lòng lo lắng cũng hạ xuống xuống tới mắt nhìn một thanh máu hẳn là tại ba ngàn vạn tả hữu mà lúc này tại ngô thiếu thần điên cùng truyền vận hạ đã chỉ còn lại một phần ba còn tại điên cũng rơi dùng thoáng hiện tránh đi một lần bàn chân khổng lồ trà đạp kỹ năng kỹ năng này nhìn như giẫm trên mặt đất nhưng là vô hình tổn thương lại là toàn bộ phạm vi đi lên bay đều vô dụng cũng may thoáng hiện làm l ệ n h đã tốt lần nữa trở về tiếp tục chuyển vận rất nhanh b ộ t lượng máu liền muốn thấy đáy nô g thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng v ẻ hư n g vân cuối cùng là muốn tạo chết nhưng mà lại tại lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển lên vê anh năm s á ư ơ i tám năm t r sau đó ngô thiếu thần liền không h i ể u thấu treo lão đại đứng ở đằng xa hoàng thiếu đột nhiên một tiếng kinh hô hắn tuy nhiên đứng xa nhưng là quá trình chiến đấu hay là thấy được hắn một mực tại vì lão đại bóp mồ hôi nhưng mà mắt thấy là phải thành công lão đại lại tại lúc này không hiểu thấu bị đánh giết để hắn vô cùng khó chịu ngoa tạo bà nội hắn làm sao còn có kỹ năng đúng lúc này lão đại thanh â m đột nhiên vang lên lần nữa chỉ thấy vừa mới chỗ hắn biến mất xuất hiện lần nữa thân ảnh của hắn hoàng thiếu vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới lão đại thế mà ngay cả phục sinh trang bị đều có không hổ là thần dụ đệ nhất nhân nô thiếu thần phục sinh sau lần nữa nhìn về phía bột lúc này bột lại biến thành một cái đầu cũng chính là nó vừa mới là đem đầu trở xuống bộ phận trực tiếp nổ mới tạo thành khủng bố như vậy tổn thương mà lúc này viên này đầu nhìn thấy ngô thiếu thần xuất hiện lần nữa lúc thế mà hiếm thấy xuất hiện một vòng vẻ bối rối sau đó cấp tốc hướng nơi x a thoát đi muốn chạy tốn hao lớn như vậy công phu ngô thiếu thần tự nhiên không có khả năng để nó rời đi phục sinh sau tất cả kỹ năng thời gian cột đao đều về không ngô thiếu thần trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại thạch tượng đầu phía trước trong tay thi thần điên cùng công kích đi mà ưu hồn thạch tượng mất đi thân thể sau tựa hồ thực lực giảm đi nhiều căn bản không hoàn thủ chỉ là hung hăng chạy trốn tuy nhiên tại ngô thiếu thần mở ra cực tốc cùng lực trường sau khi áp chế tốc độ đã thấp hơn ngô thiếu thần đến lúc cuối cùng năm phần trăm máu bị thí thần trực tiếp tuyệt s á t rơi về sau cái này kinh khủng bột cuối cùng là chết trên tay ngô thiếu thần thạch tượng đầu trực tiếp lăn trên mặt đất biên thành chân chính thạch tượng nhưng mà mặt đất nhưng không có bạo bất kỳ vật gì tuy nhiên ngô thiếu thần lại nghe được hai cái kỳ quái hệ thống nhắc n h ỏ đinh chúc mừng ngươi đánh giết đặc thù bột thú hồn thạch tượng thu hoạch được kinh nghiệm năm mươi vạn đặc thù bảo dương một cái đinh chúc mừng ngài đánh giết đặc thù bột thú hồn thạch tượng bởi vì ngài độ cống hiến vì một trăm phần thuộc về người độc lập đánh giết phát động đặc thù ban thưởng mời ngài lựa chọn ban thưởng một kim cương bảo d thật ra kim cương trang bị cùng tương ứng đồ vật có cực nhỏ s á t x u ấ t mở ra tỉnh rượu trang bị cùng tương ứng đồ vật hai tiến vào u hồn đậu phủ đến u hồn chỉ chủ tán thành có thể thu hoạch được đặc thù b a n thưởng nhưng không được đến tán thành đem trực tiếp truyền t ổ n g ra ngoài hai đạo hệ thống nhắc nhớ đem nô thiếu thần nghe sừng sốt một chút hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này nhắc nhỏ đặc thù bột quả nhiên đủ đặc thù lão đại ngươi quá lợi hại mạnh như vậy bột cũng có thể giết chết ta trực tiếp thu hoạch được một trăm vạn kinh nghiệm còn có một cái tham dự bảo dương hoàng thiếu chạy tới hưng p â n nói lập tức xuất ra một cái bảo dương đưa cho nô thiếu th chính minh cầm n ô thiếu thần lúc này không thèm để ý ra hỏa này mà chính là nhìn trước mắt hai cái tuyển hạng xoắn suýt ung thư đều phạm kim cương bảo dương tự nhiên không cần phải nói tất ra kim cương trở lên trang bị hiện giai đoạn kim cương trang bị cũng chỉ có ngô tử ngâm một kiện mà đổi thành một cái đặc thù ban thưởng ngô thiếu thần khẳng định tuyệt đối là so kim cương trang bị thậm chí so tỉnh rượu trang bị thứ càng tốt nhưng là muốn nhìn kia cái gì h u hồn chỉ chủ tán thành cái đồ chơi này liền có chút hố người n ế u là lựa chọn cái sau cuối cùng không có được công nhận vậy liền toi công bận lộn đúng lúc này một vòng ánh sáng xuất hiện tại bộn tử trận địa phương nhìn thấy cái này vòng、sáng. hai người đều biết từ nơi này ra ngoài liền rời đi đ i ệ u đồ nô thiếu thần khẽ cắn m ô i đối hoàng thiếu nói người đi ra ngoài trước chờ ta ta còn có chút việc đi nô thiếu thần nói xong trực tiếp lựa chọn cái thứ hai ban thưởng kim cương bảo dương mặc dù tốt nhưng là dù sao kim cương chính trang bị m u ố n không bao lâu liền có thể đánh tới nhưng là cái này h ữ hồn chi chủ đặc thù ban thượng qua cái thôn này liền không có cái t i ệ m này làm sao cũng phải đánh cự một lần theo nô thiếu thần lựa chọn thứ hai ban thưởng hắn trực tiếp liền biến mất ở nguyên địa nhìn hoàng thiếu một mặt mất bức cuối cùng chị có thể mình đi hướng vòng sáng rời đi địa đồ chương một trăm sáu mươi tám cạm ấy nô thiếu thần lựa chọn cái thứ hai ban thưởng sau liền phát hiện mình xuất hiện tại một cái ưu ám trong động phủ toàn bộ động phủ lâm trầm nô thiếu thần một đường đi vào động phủ chỗ sâu đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo trong suốt thân ảnh tung bay ở không trung tựa hồ là một đạo linh hồn thể nhìn ngô thiếu thần dùng mình bao nhiêu năm cuối cùng là có người thì đến trong suốt thân ảnh đột nhiên mở miệng nói thanh âm tràn ngập tăng thương người là ưu hồn chi chủ nhìn trước mắt đạo thân ảnh này nô thiếu thần có chút không xác định mà hỏi cái đồ chơi này làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu không sai ta chính là ưu hồn chi chủ trong suốt thân ảnh nói ta ta là tới lĩnh ban thưởng nô thiếu thần nói thẳng ha ha ta đây quả thật là có một phần đặc thù ban thưởng nếu như thực lực của ngươi đạt được ta công nhận cái này ban thưởng liền có thể cho ngươi tú hồn chi chủ nói này muốn thế nào mới có thể có đến ngươi tán thành nô thiếu thần hỏi đi ta chỗ này có một đạo nho nhỏ khảo nghiệm chỉ cần ngươi có thể thông qua liền chứng minh ngươi có tư cách này thu hoạch được phần này ban thưởng tú hồn chi chủ nói x o n g phất phất tay t á m trong động phủ liền xuất hiện một cơn lốc xoáy chi môn chỉ cần ngươi tiến vào cái không gian này ở bên trong nghỉ ngơi mười phút liền xem như thông qua khảo nghiệm đến lúc đó phần này ban t h ư ở n g chính là ngươi h u hồn chi thể nói n ô thiếu thần mắt nhìn vòng xoáy chỉ môn trực tiếp liền đi lên đều đến nơi đây làm sao cũng phải liệu một phen a à đúng không muốn ý đồ trong công kích hữu hồn thể chúng nó miễn dịch hết thể tổn thương ngươi cần làm cũng là tại bọn chúng công kích đến kiên trì mười phút h u hồn chỉ chủ thanh âm vang lên lần nữa những này h u hồn thể là từ trên người hắn tách ra ngoài hắn hoa thời gian rất lâu mới bồi dưỡng lên lúc này n ô thiếu thần đã đặt mình vào tại một cái đặc thù không gian bên trong cái không gian này rất nhỏ c ũ nô g l i thiếu thần thầm nghĩ xoa cầm nhìn xem những ngày ưu hồn thể miễn dịch hết thể tổn thương như thế mơ hồ không biết có thể hay không miễn dịch độc tố của ta tổn thương thử nhìn một chút rất nhanh những ngày ưu hồn thể liền hướng hắn xung lại không gian nhỏ hẹp nô thiếu thần cơ hồ không có tránh né địa phương tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không muốn tránh trực tiếp mở ra bát vị nhất thể tại một đám ưu hồn trong cơ thể nhanh chóng xuyên qua tùng đạo miễn dịch nhắc nhở xuất hiện tại những ngày ưu hồn thể đỉnh đầu ưu hồn chỉ chủ tựa hồ có thể nhìn thấy không gian bên trong hết thảy lúc này có chút thất vọng lắc lắc đầu nói ta đã nói với ngươi không muốn ý đồ đi công kích chúng nó dạng này sẽ chỉ lãng phí n a m nhưng mà lời còn chưa nói hết đột nhiên nhìn thấy từng cái ưu hồn thể đỉnh đầu toát ra từng đạo tổn thương linh hồn chỉ độc ưu hồn chỉ chủ nháy mắt chừng to mắt hoảng sợ nói trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng không bình thường vẻ sợ hãi nhìn xem những n g y u hồn thể năng đủ trúng độc nô thiếu thần thờ phảo chỉ cần có thể trúng mà lại để hắn có chút ngoài ý muốn chính là những này ưu hồn thể sinh mệnh giá trị thế mà ít đến thương cảm đoán chừng nhiều nhất chỉ có năm vạn lấy hiện tại nô g thiếu thần một tầng độc hơn bảy ngàn tổ thương dù chỉ là một tầng độc vài giây đồng hồ liền có thể hạ độc chết một đám nô thiếu thần liên tục hai cái bát vị nhất thể liền đem tất cả ưu hồn thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ quá trình không cao hơn nửa phút ưu hồn c h i chủ trong mày vung tay lên giải trừ cái này không gian đặc thù nguyên bản đạo này khảo nghiệm là muốn nhìn một chút người khảo nghiệm tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong ứng đối năng lực kết quả gia hỏa này trực tiếp đem hắn thật vất vả bồi dưỡng lên lũ hồn thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ cái này còn khảo nghiệm cái quỷ không gian đặc thù biến mất nô thiếu thần xuất hiện lần nữa trong đậm phủ lập tức quay đầu đối lũ hồn chi chủ hỏi ta có phải hay không thông qua l hồn chi chủ ánh mắt có chút q u á dị nhìn xem nô thiếu thần nói tuy nhiên cùng ta nghĩ không giống nhau lắm nhưng cũng đích thật là thông qua phần thường kia lũ hồn chi chủ cười cười nói yên tâm ban thượng tự nhiên sẽ không thiếu ngươi mà lại bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc ta chuẩn bị một phần tốt hơn ban thượng cho ngươi ồ ban thường gì nô thiếu thần tò mò hỏi một loại đặc thù thiên phú gọi ưu hồn chi thể có được ưu hồn chi thể người có thể thu hoạch được tất cả giảm tổn thương 50%, bị cáo thời gian giảm b ấ t 50%. ư u hồn chi chủ nói ta dựa vào như bức như vậy nô thiếu thần hoảng sợ nói này thiên phú cho hắn này không trực tiếp vô địch thế nào cảm thấy hứng thú sao ưu hồn chi chủ hỏi đi nói nhảm vậy khẳng định a nô thiếu thần không chút do dự nói t ố t đã như vậy vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ban thưởng đi ưu hồn chỉ chủ trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sáng sắc làm sao tiếp nhận nô thiếu thần hỏi trong lòng thầm đủ nói tiếp nhận ban t h ư ở n g không nên có hệ thống nhắc n h ọ sao thiên phú truyền thừa khá là phiền thoái ta cần đem để tay đ e n trên c h á n của ngươi n g ư ơ i đứng yên đừng n ú c nhích cũng đừng phản kháng đại khái ba phút đồng hồ liền đủ ưu hồn chỉ chủ nói đang ngô thiếu thần chuẩn bị tiếp nhận lúc s ù n g v ậ t không gian bên trong truyền đến từ ưu thanh âm ngươi tốt nhất đừng tin lão gia hòa này vì sao ngô thiếu thần hỏi mỗi người chỉ có một loại thiên phú ngươi nếu là tiếp nhận thiên phú của hắn chính ngươi thiên phú liền sẽ biến mất mà lại chính yếu nhất chính là hẳn cái thiên phú này là một loại thể chất nếu như ta không có đ o á n sai một khi ngươi tiếp nhận thiên phú của hắn cũng liền tương đương ngay cả thể chất đều cải biến đến lúc đó ngươi cũng sẽ biên thành loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ t ử h u lười b i ế n nói ta dựa vào thật giả n ô thiếu thần giật mình hắn là tiến đến lĩnh b ă n t h ư ờ n g làm sao làm cho theo và o hố đồng dạng đâu có tin hay không là tùy ngươi vậy hắn tại sao phải làm như thế n ô thiếu thần hỏi đối với tử h u hắn vẫn tin tưởng bởi vì thiên phú của ngươi là khắc tinh của hắn thôi nguyên bản lao gia hỏa này đã đạt tới hầu như bất tử bất diện trạng thái nhưng là đột nhiên phát hiện thiên phú của ngươi lại có thể đối với hắn tạo thành tổn thương mà ngươi lại là mạo hiểm giả coi như hắn giết ngươi ngươi cũng có thể phục sinh vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để ngươi thiên phú biến mất lạc nghe từ ưu nô thiếu thần hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người còn tốt có t ử ưu tại bằng không hắn liền nói đi mắt thấy tay của đối phương liền muốn vươn h ư ớ n g hắn nô thiếu thần tranh thủ thời gian lui lại có chút lúng túng nói cái kia ta đột nhiên cảm thấy cái thiên phú này không thích hợp làm ta ta vẫn là nhận lấy ta vốn có ban thường đi nhìn xem lui lại nô thiếu thần u hồn chi chủ mày n h u lại nhăn hỏi vì cái gì chẳng lẽ ưu hồn chi thể thiên phú không đủ cường đại sao không phải rất cường đại cũng là đi ta cảm thấy cái thiên phú này không quá thích hợp ta ngươi một hồi c h u y ể n cho thích hợp hắn người đi ta cũng không cần ngươi đem ta hẳn là l ĩ n h ban thường cho ta là được nô thiếu thần nói chẳng lẽ hắn phát giác được cái gì ưu hồn chi chủ thầm nghĩ nhìn về phía nô g thiếu thần ánh mắt không ngừng lấp lóe nô thiếu thần lúc này thì len lén âm thầm hỏi t ử ưu nói t ử ưu nếu như ta hiện tại đối đầu hắn có mấy thành tỷ số thắng ngươi ở đâu ra tự tin hỏi cái này loại vấn đề từ u trận mắt một cái nói ách t a nô thiếu thần có chút xấu hổ hắn cũng biết không nên hỏi loại vấn đề này cái này ưu hồn chi chủ vừa nhìn liền biết căn bản không phải hiện giai đoạn có thể giết chẳng qua nếu như tăng thêm ta ngược lại là có bảy thành nắm chắc tử h u đột nhiên lần nữa nói c h ư n một trăm sáu mươi chín đối chiến ưu hồn chi chủ tử h u câu nói này để ngô thiếu thần c h ừ n g t h ó mắt từ khi cùng tử h u ký kết khế ước về sau nàng trừ tại trong hiện thực xuất thủ qua bên ngoài liền lại không gặp nàng xuất thủ qua ngô thiếu thần cũng quen thuộc coi nàng là làm một cái chia kinh nghiệm đồng đội mà thôi cho tới bây giờ không nghĩ tới để nàng hỗ trợ đánh quái nhưng mà lúc này lại nghe được nàng muốn xuất thủ cái này khiến ngô thiếu thần cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. ngươi muốn xuất thủ một mặt khiếp sợ hỏi có vấn đề gì sao ngươi sẽ không cho là ta cầm không được đau đi thử h u cười nhẹ nhàng đạo không phải ý của ta là ngươi làm sao lại đột nhiên xuất thủ trước kia ta nguy hiểm như vậy cũng không gặp ngươi xuất thủ qua a nô thiếu thần nói thực lực không kém nhiều đánh không lại kia là ngươi phế ta tại sao phải xuất thủ tuy nhiên lão nhân này cùng ngươi thực lực không tại một cái cấp bậc ta không xuất thủ ngươi cũng chỉ có thể bị ngược mà lại nơi này có cơm chế ngươi nếu là chết sẽ nguyên địa phục sinh trừ phi hắn thả ngươi ra ngoài hoặc là ngươi đem hắn giết không phải vậy ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này thử u chân thành nói thao lại là nguyên địa phục sinh n ô thiếu thần giật mình nguyên địa phục sinh hắn kinh lịch một lần thực tế không muốn lại trải qua lần thứ hai xem ra chỉ có thể cạo chết hắn n ô thiếu thần thầm nghĩ lập tức đột nhiên hỏi thử u có phải là ta chết một lần sẽ đối ngươi tạo thành rất lớn tổn thương vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy thử u có chút mất tự nhiên đạo đi nếu như sẽ đối ngươi tạo thành rất lớn tổn thương vậy ta về sau liền cẩn thận một chút ngươi biết chúng ta mạo hiểm giả chết một lần chỉ bất quá rất một cấp mà thôi cho nên ta không tiết mệnh nô thiếu thần sở dĩ sẽ hoài nghi là bởi vì hắn đối tử u tính cách xem như tương đối hiểu biết nàng sẽ chủ động xuất thủ khẳng định là bởi vì nếu là hắn chết sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn không phải vậy lấy nàng tính cách tuyệt đối là lười nhác xuất thủ tử u chăm chú nhìn xem nô thiếu thần sau đó nói không sai ngươi mỗi lần tử vong g i ó t cấp đều sẽ đối ta tạo thành bản nguyên tổn thương một khi ngươi rơi về cấp không ta cũng liền triệt để tử vong nghiêm trọng như vậy ngươi thế nào không nói sớm nô thiếu thần giật mình có ý nghĩa gì ngươi nên mãng thời điểm còn không phải mãng tử u chọn mắt một cái nói ta về sau sẽ cần thật điểm nô thiếu thần l u n g t u n g nói tại hai người âm thầm đối thoại thời điểm ưu hồn chỉ chủ cũng tại thiên nhân giao chiến hắn đang suy nghĩ muốn giao hảo đối phương vẫn là muốn xóa đi đối phương cuối cùng vẫn là quyết định hoặc là đem gia hỏa này thiên phú biến mất hoặc là đem đối phương vĩnh viễn lưu tại nơi này không thể để cho như thế một cái có thể uy hiếp được mình người tồn tại lập tức lần nữa đối ngô thiếu thần nói muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút ưu hồn chỉ thể cái thiên phú này thế nhưng là có m ộ không hai ừ n ta vừa mới nghiêm tức ngẫm lại giống như cũng xác thực thiên phú tốt như vậy không cần tiếc nô thiếu thần đột nhiên chân thành nói đúng lúc này nô thiếu thần đột nhiên nổi lên trong tay thi thần nháy mắt ở trên người hắn chặt liên tiếp lấy lao mà ưu hồn chi chủ phản ứng cũng là cực nhanh một trưởng vô hướng ngô thiếu thần chính hắn thì nhanh chóng lùi về phía sau nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện ra né tránh một trường này lao gia hỏa này đoán chừng tùy tiện trạm thử đều có thể dây chính mình người muốn chết ưu hồn chi chủ nhìn xem trên người mình không ngừng toát ra tổn thương cả người vô cùng phẫn nộ nháy mắt hướng ngô thiếu thần tiến lên đúng lúc này một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt vung r a nhất trưởng liền đem v hồn chi chủ bước lui ma tộc v hồn chi chủ nhìn xem t ử u một mặt cả kinh nói lao gia hỏa tuổi đã cao còn hố người đâu t ử h u cười lạnh nói hừ ta liền nói gia hỏa này làm sao lại đột nhiên lật lọng nguyên lai là ngươi tại quậy phá ngươi một cái ma tộc lại dám xuất hiện tại thánh quang đại lục l à gan cũng không nhỏ v hồn chi chủ nói ha ha người lá gan cũng không nhỏ à chỉ là một cái tiên cấp lao g a hỏa cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo t ử u cười lạnh nói mà nghe được tử ưu, ữ u hồn chi chủ đột nhiên cười ha h a nói ha ha h a đừng nói ngươi một cái thân thể bị trọng thương liền xem như ngươi toàn thịnh thời kỳ lại có thể làm gì được ta lao gia hỏa này là tiên cấp nô thiếu thần đi vào tử hữu sau lưng nói、um. ừ n tử hữu gật đầu nói đi ta dựa vào ngươi cái này thần cấp là giả đi ngay cả cái tiên cấp lao gia hỏa đều không giải quyết được tử hữu chọn mắt một cái nói công kích của ta đối với hắn vô hiệu không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì nói b ả y thành tỷ lệ quá n g u bức như vậy, vậy hắn không phải vô địch nô thiếu thần kinh ngạc nói không sai bị lắm ngươi nếu là không xuất hiện đoán chừng không ai có thể giết hắn bất quá hắn thực lực cũng liền đụng phải cường giả tuy nhiên người ta giết không hắn nhưng là hắn cũng đánh không lại người ta loại tình huống này cường giả trực tiếp không thèm để ý hắn thư h u nói tốt ta ta hiện tại biết ra hỏa này vì cái gì nhất định muốn biên mất thiên phú của ta nếu như là ta ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước ngô thiếu thần thở dài mà lúc này u hồn chỉ chủ đột nhiên đối ngô thiếu thần nói tiểu huynh đệ nàng là ma tộc ma tộc mà nói không thể tin m a u lại đây ta cái này ma tộc đều là giết người không t r o mắt ách lao đầu đều đến lúc này ngươi cũng đừng lại trang ngươi một chết đi chỉ thấy u hồn chi chủ giang hai tay ra lập tức vô số đen nhánh lợi nhận đột nhiên xuất hiện ở giữa không chúng sau đó phô thiên cái địa hướng nô thiếu thần bày tới đang nô thiếu thần chuẩn bị mở hư vô thời điểm chỉ thấy từ ưu tiện tay vung lên một đạo lồng ánh sáng màu đen đem hai người bao phủ lại sau đó liền nhìn thấy những n à y lợi nhận chạm đến lồng ánh sáng sau liền trực tiếp biến mất ngươi một cái ma tộc làm gì giúp một cái mạo hiểm giả đâu ưu hồn chi chủ khí cấp bại phôi nói nhìn ngươi khó chịu thử u nói sau đó mặc kệ là ưu hồn chi chủ như thế nào công kích đều bị từ u nhẹ nhõm hóa giải khi hắn ứa ra t h u ố c phiện ta nói ta nhìn hắn so ngươi kém xa lắm đây quả thực là hoàng ngược à vì sao nói chỉ có bảy thành tỷ lệ nô thiếu thần đối từ u nói ta có thể ngăn cản công kích của hắn nhưng là tổn thương dựa vào ngươi đi đánh liền ngươi này thao tác bị hắn phản sát tỷ lệ rất lớn thư u không khách khí chút nào nói xem thường ai đây rất nhanh một phút đồng hồ nhanh đến nô thiếu thần cũng nhất định phải lần nữa cho này ra hỏa b ổ cái độc t ử hữu trực tiếp mang theo nô thiếu thần đi thẳng tới ưu hồn chỉ chủ phía trước kết quả nô thiếu thần vừa tới gần ưu hồn chỉ chủ bốn phía đột nhiên chuyển đến một con chấn động nô thiếu thần tựa hồ sớm có đ o á n trước trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên sát tránh thoát một kích này đồng thời cũng trực tiếp cho hắn bên trên bảy tầng độc ám ảnh thất liên sát kết thúc về sau nô thiếu thần nhanh chóng lui về phía sau u hồn chỉ chủ hung hăng một trường vô hướng nô thiếu thần mà lúc này trực tiếp một chân đem hắn đạp bay ra ngoài nhìn xem đập xuống đất nhưng lại chưa bị thương tổn đũ hồn trị chủ nô thiếu thần nói lên từ đáy l ò n g một cước này tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh nô thiếu thần độc tố tổn thương đã đạt tới bảy trăm ba mươi điểm bảy tầng độc mỗi giây năm mươi b ố một trăm m ư ơ i điểm thương tổn một phút đồng hồ có thể mang đi ba trăm hai mươi b ố vạn sinh mệnh nhưng mà dù là đã qua hơn một phút đồng hồ đối phương thanh máu vẫn không có làm sao động không cần n g h ĩ cũng biết hp tuyệt đối là lấy ước làm đơn vị tuy nhiên n ô thiếu thần có là kiên nhẫn bất kể như thế nào hôm nay nhất định muốn mài chết ra hòa này đánh giết ứ hồn chi chủ chiến đấu một mực kéo dài ứ hồn chi chủ hoàn toàn bị tử hữu đệ lên đánh nếu không phải hắn thiên phú buồn ô n sớm đã bị tử hữu c h ụ c chết m a ngô thiếu thần thì chỉ cần bên trên độc là được chỉ là mỗi lần bên trên độc thời điểm lão gia hỏa này đều sẽ đột nhiên b ộ c phát ra một chút cũng may hắn mỗi lần trên tay đều bóp có bảo mệnh kỹ năng mới đi ứ hồn chi chủ lượng máu lấy chậm rãi tốc độ rơi xuống cho dù là tại hắn tức giận nữa y nguyên không làm nên chuyện gì đối mặt một cái thần cấp cứng giả hắn cơ hồ không có sức hoạt h ù mà cái t i a trong mắt hắn sâu kiến đồng dạng lại giống như là tử thần đồng dạng không ngừng ăn mòn tính mạng của hắn nhưng mà rõ ràng có thể một trường vỗ chết sâu kiến nhưng cố làm sao đều giết không chết để hắn p h i ề n muộn cùng cự cứ c như vậy chiến đấu dòng g ã đánh nhanh b a giờ tú hồn chi chủ lượng máu cuối cùng là thầy đáy và nó lao r a hỏa này trọn vẹn năm ước máu nô thiếu thần nhà danh nói hắn hiện tại mỗi phút hơn ba trăm vạn độc tố tổn thương thế mà đều đánh không sai biệt lắm b a giờ cái này nếu là không có tử u tại hắn không được bị ngược chết đi sống lại mà lúc này t hồn chi chủ cũng bắt đầu hoảng hung hăng muốn chạy trốn nhưng mà tốc độ của hắn tại tử ưu trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm vô luận hắn làm sao trốn đều bị tử ưu nhẹ nhõm ngăn lại tiểu hữu bỏ qua ta ta nguyện ý làm nô bột của ngươi ưu hồn chi chủ đối ngô thiếu thần cầu xin tha thứ nhưng mà ngô thiếu thần hoàn toàn không để ý tới ra hỏa này mà nói ngay cả dấu chấm câu hắn đều không tin hay là cạo chết an tâm đi a vì cái gì ta không cam tâm a cuối cùng ưu hồn chi chủ phát ra sau cùng g à o ghét sau đó liền trực tiếp hôi phi ê n diện nguyên địa rơi xuống hai kiện đồ vật đinh chúc mừng ngài đánh rét u hồn chỉ chủ thu hoạch được danh vọng mười vạn điểm kinh nghiệm 2.500 vạn à lại không có toàn phục thông cáo cũng không có thêm độc tố số tầng xem ra lão gia hỏa này giống như ám dạ quân chủ không phải bình thường của ta nô thiếu thần thầm nghĩ nhìn xem trên đất hai kiện đồ vật nô thiếu thần nhữ ngôi cũng giống như vậy hẹp hòi tuy nhiên tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy động thủ lại một điểm nghiêm túc cấp tốc đem hai kiện đồ vật đều nhặt lên tuất ta mệt mỏi từ u có chút m ỏ i m ệ t nói tiếng sau đó liền trở lại sùng vật không gian bên trong nghĩ đến cái này ba giờ đối nàng tiêu hao rất nhiều theo u hồn chỉ chủ chết đi trong động phủ xuất hiện một cái vòng sáng mà lúc này toàn bộ động phủ cũng bắt đầu lay động mắt thấy là phải sụp đổ nô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy đến vòng sáng bên trong rất nhanh liền truyền t ố n g ra ngoài toàn bộ động phủ cũng toàn bộ sụp đổ hóa thành cho t à n nô thiếu thần mắt nhìn một phía cũng đã không tại bọn hắn tiến vào địa phương tuy nhiên nô thiếu thần cũng lười quản hắn lúc này hưng phần nhìn về phía trong hành trang hai kiện đồ vật còn có một cái đặc thù bảo dương cũng còn không có mở ra ưu hồn chỉ trù nổ hai kiện đồ vật một kiện là một bản màu đỏ sách kỹ năng ấn nô thiếu thần suy đoán bản này sách kỹ năng hẳn là vốn chính là phần thường của hắn một kiện khác thì là một khối ngọc đội đồng dạng đồ vật m nô thiếu thần xuất ra sách kỹ năng xem xét u hồn trạng thái hóa thân u hồn trạng thái miễn dịch linh hồn công kích bên ngoài tất cả công kích tiếp tục mười giây u hồn trạng thái d ư ớ i không cách nào sử dụng thông thường kỹ năng thời gian c u ộ n đao năm phút đồng hồ sử dụng yêu cầu tất cả chức nghiệp ta dựa vào mười giây vô địch kỹ năng này ngưỡng bức nhìn thấy kỹ năng này nô thiếu thần nháy mắt nhãn t ỉ n h sáng lên lại một bảo mệnh thần kỹ nhà tranh thủ thời gian học tập nhìn xem thanh kỹ năng bên trong thêm ra tới một cái hồng sắc kỹ năng nô thiếu thần nháy mắt vui vẻ cái này sinh mệnh lại nhiều một phần bảo hộ còn lại một cái ngọc bội nô thi hết u y hồn ngọc đặc thù đồ vật ở trong chứa một đạo h ồ n thể mỗi ngày lấy máu nuôi dưỡng có thể bồi dưỡng ra một đạo hư h ồ n thể miễn dịch trừ linh hồn công kích bên ngoài hết thể tổn thương hư hồn thể thực lực theo hết u y hồn ngọc hấp thu hp càng nhiều vận dưỡng thời gian càng dài thực lực thì càng mạnh À, cái đồ chơi này có chút đặc thù ải không chiếm sủng vật không gian lại không giống tọa kỵ như thế không thể tham dự chiến đấu cái đồ chơi này hẳn là có thể giúp chiến đấu nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng mặc kệ cái này h hồn thể thực lực như thế nào liền vẹn vẹn này miễn dịch tất cả tổn thương liền rất mạnh nô thiếu th có tiếp nhận hay không tiếp nhận nô thiếu thần đồng ý nói hắn hát ghê đủ vô cùng tự nhiên không lo lắng gì rất nhanh liền phát hiện sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm bớt tuy nhiên cũng chỉ là giảm bớt một nghìn điểm liền không tiếp tục giảm bớt liền hút như thế điểm nô thiếu thần có chút ngoài ý mớn vốn cho rằng chí ít cũng là lấy vạn làm đơn vị không nghĩ tới hút một ngàn máu liền không hút ta máu còn nhiều dùng sức hút nha đừng hay ta tỉnh ngươi không nhiều hít một chút lúc nào mới có thể đi ra ngoài giúp ta gánh tổn thương nha nô thiếu thần nhìn xem huyết hồn ngọc bên trong này một điểm, điểm đen nói nếu như không có đoán sai muốn cái này điểm đen lớn lên mới có thể triệu hoán đi ra Đi. Nhiên, nhiên, t bốn xoa xoa đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng học thành quần chụp hồng sắc kỹ năng hợp thành quần chụp hồng sắc có thể đem hai cái màu cam kỹ năng học thành một cái hồng sắc kỹ năng kỹ năng nguyên hình tự do lựa chọn độ tốt nô thiếu thần vui vẻ nói phải biết kỹ năng mỗi cái phẩm cấp thế nhưng là t r ê n lệch lón vô cùng kim sắc liền không nói tựa hồ cũng là duy nhất hiệu quả nhìn mình bất hủ chỉ thể cùng lôi đình chỉ thân liền biết không phải bình thường ngưỡng bức mà kim sắc kỹ năng cơ hồ không có thu hoạch được con đường cho nên bình thường mà nói hồng sắc kỹ năng cũng là đỉnh cấp kỹ năng liền hồng sắc kỹ năng đến nói hắn hiện tại ám ảnh thất liên s á t bát vị nhất thể h ư vô bao quát vừa mới lấy được cú hồn trạng thái cái kia không phải siêu châu kỹ năng mà có kỹ năng này hợp thành quyển t r ụ liền tương đương với có thể để hắn lại nhiều một cái hồng sắc kỹ năng mà lại là có thể tự mình lựa chọn kỹ năng nguyên hình nô thiếu thần nhìn xem mình duy nhất màu cam kỹ năng ảnh phân thân hai mắt tỏa sáng ảnh phân thân kỹ năng này nếu như phóng tới những người khác trên tay xác thực chỉ là cái màu cam kỹ năng nhưng là bởi vì ảnh phân thân có thể phát động độc tố tổn thương cho nên thả trên người nô thiếu thần tuyệt đối là một cái không kém gì màu đỏ kỹ năng nếu là lấy nó làm nguyên mẫu đem nó hợp thành màu đỏ kỹ năng kia tuyệt đối sẽ phi thường ngữ bức đáng tiếc hiện tại không có cái khác màu cam kỹ năng không có cách nào hợp thành chỉ có thể trước thả c ả n không i ớ i chỉ xử lý xong những này nô thiếu thần dỗi người một cái chuyến này xuống tới tuy nhiên thời gian có hơi lâu nhưng là tuyệt đối thu hoạch trần đầy Đánh g i ế tuy hồn chỉ chủ trực tiếp thu hoạch được 2, vạn kinh nghiệm, hắn h vạn n trực được cấp bậc của trụ tiếp để á mắt đạt tới LV49, nhiên tức liền 50 cấp. Đi. Tuy nhiên trang bị liền đổi một kiện đầu khôi nhưng là thu hoạch được một bản hồng sắc kỹ năng một kiện huyết hồn ngọc một kiện chu vương lưới cùng một cái kỹ năng hợp thành quân chủ trừ cái đó ra còn ngoài định mức thu hoạch được hơn một trăm điểm thuộc tính bất hủ chi thể thêm bảy trăm bốn mươi chín điểm thiên phú thêm hai trăm bốn mươi chín điểm cho ngô tử ngâm đánh một kiện bạc kim trang bị cùng một bản sách kỹ năng không tệ cái này ẩn tàng địa đồ giá trị ngô thiếu thần nói Nhìn xem nói chuyện n xem i r ê gọi kênh, kênh không không không riêng bên thêm này nói chuyện riêng kênh có không ít tin tức, đoán chừng là hắn trong động tin ấn hoàng trong nghĩ này dòng như phủ thu hội thiếu, thời điểm đã thêm qua hảo hữu, chỉ hỏa lúc là là là có tức, được tức, cơ cả dài vậy. điểm tới gia đều qua g ít xét, tất đã mở xem ở ta hoàn g thiếu lão đại n g ư ơ i ra không gọi ta hoàn g thiếu lão đại n g ư ơ i thế nào còn không ra đâu ta đi luyện xe cấp n g ư ơ i ra nói với ta hạ hà gọi ta hoàn g thiếu lão đại ta về thành n g ư ơ i thế nào đột nhiên biến mất đâu nhìn xem một đống lớn tin tức n ô thiếu thần lắc đầu tiện tay về câu ta ra người ở đâu rất nhanh đối phương liền về tin tức gọi ta hoàng thiếu lão đại người cuối cùng ra ta tại tụ phúc từ lâu nô thiếu thần mở ra địa đồ trực tiếp truyền tống đến tụ phúc từ lâu chương một trăm bảy mươi mốt thiên đường thần thoại nô thiếu thần tiến vào tụ phúc từ lâu thời điểm rất nhanh liền phát hiện ngồi trong góc hoàng thiếu cái giờ này trong hiện thực đã là buổi sáng tụ phúc từ lâu người vẫn là rất ít lão đại người rốt c ụ c ra hoàng thiếu lúc này cũng nhìn thấy nô thiếu thần kinh h ỉ nói nô thiếu thần trực tiếp đi vào hoàng thiếu trước bàn c ơ m ngồi xuống nói thật biết hưởng thụ nhà cái giờ này cũng tới từ lâu hh không có chuyện gì liền đến tụ lâu một chút hoàng thiếu lung tùng nói k hoàng ô không, có chuyện gì không biết đi luyện cấp nhà. Nô không n chuyện luyện nhà. thần có chút im lặng nói.、Ta、ngược lại là nghĩ, tuy nhiên ra không được. thiên đường thần g gì có cấp có chút được, thiếu h tuy biết đi im lại Ta t là ra ạ lại i kia biết nổi điên những tên không l m gì, chỉ c ầ ta vừa ra khỏi cửa khỏi liền i ế thiếu ta, còn tốt cùng lao đại trộn ta lao còn cùng ngươi lẫn lội, đại ệ n trang ngư bọn họ hơn 10 người đều không tại cạo mới vừa bị bức, có họ h đều t ta. t Hoàng h i ế tự hào nói nô thiếu thần xứng sở đang muốn nói cái gì lại tại lúc này từ lâu bên ngoài đi tới ba người trực tiếp hướng bọn họ đi tới bọn họ cũng là thiên đường thần thoại người hoàng thiếu tại ngô thiếu thần bên t a i nói khẽ đi ba người trực tiếp đi vào bọn họ trước bàn cơm trong đó một cái nói trần phong ngươi cuối cùng xuất hiện ồ t ì m ta nô thiếu thần chỉ chỉ mình hỏi vốn cho là bọn họ là đến tìm hoàng thiếu kết quả thế mà là tìm hắn không sai chờ ngươi rất lâu l ã o đại của chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện người kia nói a gọi là hắn đến đây đi vừa vặn ta cũng có bút c h ư ớ n g cần nói chuyện với hắn một chút nô thiếu thần nói tại ẩn dấu trong địa đồ bị bọn họ công kích bút c h ư ớ n g này nói thế nào cũng phải tính toán ngươi người kia còn muốn nói điều gì bị một người khác ngăn lại chỉ gặp hắn hướng n ô thiếu thần gật đầu nói chờ một lát ta thông báo một chút lao đại của chúng ta mà lúc này hoàng thiếu lần nữa tại nô thiếu thần bên thay nói lao đại bọn họ có phải là vì ẩn tàng địa đ ồ ngươi giết bọn hắn người mà đến thiên đường thần thoại người phi thường bao che khuyết điểm nô thiếu thần không thèm để ý gật đầu cũng không lâu lắm trong tiểu lâu lại tiến đến một nhóm người trọn vẹn hơn ba mươi người lập tức thanh lanh tiểu lâu liền náo n h ì t lên mà nguyên bản trong tiểu lâu top năm top ba người chơi xem xét tựa hồ có dưa ăn nhao nhao nhìn về phía bên này a cái tiêu tựa như là thiên đường thần thoại hội trưởng hải thật đúng là còn có ngày đường thần thoại một đám cao tầng đều đến ra chuyện gì không biết tuy nhiên nhất định là có chuyện muốn phát sinh ngồi l ợ i ăn dưa một đám người đi thẳng tới ngô thiếu thần hai người trước bàn cơm thần chủ nhìn xem ngồi tại trước bàn cơm nam tử mở miệng nói trần phong ngươi kiêu ngạo lớn nha à. nguyên bản hắn để người mời trần phong đi qua không nghĩ tới đối phương trực tiếp để hắn tới cái này khiến trong lòng của hắn phi thường khó chịu ngô thiếu thần thì trực tiếp loại bỏ hắn câu nói này nói các ngươi là đến đàm bồi thường đi thiên đường thần thoại người xứng sở gia hỏa này lúc nào tốt như vậy nói chuyện cũng còn không có mở miệng liền chủ động nói bồi thường sự tỉnh xem ra là thiên đường thần thoại uy thế ngay cả trần phong đều muốn chịu thua a thần chủ sắc mặt hòa hoán c h ú t nói không sai chúng ta tới đ ả m bồi thường sự tình nô thiếu thần gật đầu nói ừ m thái độ coi như không tệ ta cũng không phải không nói đạo lý người liền bồi cái một vạn kim tệ làm tổn thất tinh thần phí đi thần chủ ánh mắt sáng lên nói trần phong không hổ là trần phong đại khí tuy nhiên tuy nhiên bồi thường tiền tệ nhưng là các huynh đệ trang bị vẫn là phải trả trở về không phải vậy ta cũng không tốt bằng h à n giao nô thiếu thần kỳ quá i l i ế t hắn một cái nói đầu ngươi tú đâu lúc này cái khác thiên đường thái bạch trước hết nhất kịp phản ứng lôi kéo thần chủ y phục nói lao đại hắn ý tứ là để chúng ta bồi thường hắn một vạn kim tệ cái gì t h ầ nghe được ngô thiếu thần thần chủ toàn bộ sắc mặt đều âm chầm xuống chầm giọng nói trần phong người tại si tâm vọng tưởng đi người giết ta thiên đường thần thoại mấy trăm người còn nghĩ để chúng ta bồi thường ngô thiếu thần sắc mặt cũng âm chầm xuống nói nói như vậy các ngươi là không có ý định bồi thường lạc người đang nằm mơ trần phong n g ư ơ i quá phết lối nơi này chính là bạch trạch thành không phải ngươi kim lang thành một bên t i ê n đường hình thiên không thể nhịn được nữa nói thì tính sao có tin ta hay không có thể để b ạ c h trạch thành thay đổi triều đại nô thiếu thần nói trần phong người đánh giá quá cao chính ơi ghi nhớ mặc kệ tại bất luận cái gì trong trò chơi một người vĩnh viễn không có khả năng cùng một cái chân chính các g h i ệ u lần đ ấ u thần chủ âm trầm nói nô thiếu thần b u ô n g b u ô n g tay nói trước k i m ngạo thế thiên hạ cùng tô thị tập đoàn hội trưởng cũng là nói như vậy hừ vậy liền chờ xem thần chủ nói xong mang người trực tiếp đi thành nội không thể độc thủ không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này bị khinh bỉ hắn sẽ để cho cái này không biết trời cao đất rộng người trả giá cát ngoa tạo lão đại ngươi quá tuần tú ha ha nhìn xem thần chủ tên kia sắp mặt thực tế quá thoải mái nhìn lên trời đường thần thoại người rời đi một mực không nói chuyện hoàng thiếu đột nhiên một mặt hương phần nói nô thiếu thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía hoàng thiếu nói thủ hạ ngươi có bao nhiêu người đi hơn năm trăm người hoàng thiếu nói lập tức lại v ô ngực một cái nói tuy nhiên lão đại ngươi yên tâm thủ hạ ta không có một cái nào chủng đến lúc đó đánh nhau ta sẽ đem bọn họ toàn kêu lên không phải liền là vài trăm người đối mấy vạn người sao một điểm không mang sợ ngươi nói lời này ta thế nào cảm giác không có sức đâu nô thiếu thần nói không phải để các ngươi đánh nhau nếu như ta đem thiên đường thần thoại phá đổ ngươi có hay không biện pháp thay vào đó làm được bạch trạch thành lớn nhất công hội hoàng thiếu chừng to mắt nói lão đại ngươi chăm chú ta giống như là nói đùa người sao vừa mới đều nói để bạch trạch thành thay đổi triều đại lão tử l ờ i nói đều còn xuống nếu là làm không được vậy ta rất không mặt mũi nô thiếu thần nói lúc này hoàng thiếu đột nhiên một mặt nghiêm túc nói lão đại ngươi yên tâm chỉ cần thiên đường thần thoại đổ ta nhất định có thể đem hoàng gia giúp làm được bạch trạch thành mạnh nhất công hội ngươi sau này sẽ là ta hoàng trạch tiên nhất đời lão đại hắn tiến vào trò chơi một khắc này liền tưởng tượng lấy có thể trong trò chơi phát triển một sự nghiệp lấy lửng nhưng mà phi thường không trùng hợp chính là hắn đi vào bạch trạch thành mà lại cùng t h ờ đường thần thoại kết thủ sau đó cũng là khắp nơi bị áp chế nguyên bản mấy ngàn người công hội bị giết chỉ còn lại hơn năm trăm n g ư ờ i hắn đối thiên đường thần thoại hận tới cực điểm nếu như lao đại thực có thể đem thiên đường thần thoại phá đổ vậy chẳng những là giúp mình báo thù mà lại cũng có thể để cho hắn không hề cố kị phát triển nếu là đến lúc đó lao đại có thể lại hơi nâng đỡ một chút dù chỉ là trước mặt người khác nói một chút cái này công hội là hắn bạo bọc vậy hắn tuyệt đối tin tưởng công hội đem cấp tốc làm lớ hóa ra ngươi trước kia coi ta là lão đại là nói đùa nô thiếu thần nói không phải không phải lão đại trước đó ta là coi ngươi là làm trong trò chơi lão đại về sau mặc kệ là trong hiện thực hay là trong trò chơi ngươi mãi mãi cũng là lao đại của ta hoàng thiếu chân thành nói tốt đừng cả những thứ vô dụng này đúng cái này hoàng gia giúp là thật khó nghe quay đầu một lần nữa nghĩ cái tên nô thiếu thần nói được rồi mà theo trong tiểu lâu phát sinh sự tình bị người tuân ra đến lập tức dẫn bạo toàn bộ bạch t r ạ c thành cái gì thiên đường thần phải muốn cùng trần phong làm ta dựa vào lớn tin tức a cái này có trò vui nhịn c、so. đúng vậy à tuy nhiên trần phong cũng không phải dễ trêu như vậy kim lăng thành thế cục cơ hồ là bị hắn một người thay đổi thiên đường thần thoại vsc trần phong tuyệt đối đáng giá chờ mong cùng lúc đó diễn đàn bên trên các loại thiếp mời cũng là bay đời trời chương một trăm bảy mươi hai trước giờ đại chiến thiên đường thần thoại tổng bộ thần chủ một mặt âm chầm ngồi ở chủ vị tất cả mọi người có thể cảm nhận được l ử a giận của hắn người phía dưới cũng đều không dám nói chuyện lớn tiếng cái này trần phong quả thực còn không biên giới thần chủ âm chầm nói lập tức hỏi tất cả mọi người nói một chút đi muốn thế nào đối phó hắn thiên đường thái bạch ngâm lại nói nguyên bản ta là không đề nghị đối địch với hắn tuy nhiên như là đã dặn này vậy cũng chỉ có thể đối mặt tuy nhiên trần phong người này thật không được tốt đối phó việc này phải hảo hảo thương nghị một chút muốn ta nói liền trực tiếp triệu tập nhân thủ chỉ cần hắn dám ra khỏi thành trực tiếp làm liền xong việc sợ hắn cái gì thiên đường Hình thiên Kinh thường nói, người cái này đầu hóc heo lúc nào mới có thể chuyển biến quyết tô thị tập đoàn này hai vạn người là thế nào chết bọn họ mới bao nhiêu cấp trang bị đều là chút h ắ c thiết thanh đồng có thể cùng chúng ta so chúng ta hiện tại tùy tiện lôi ra mấy vạn người đều là trên ba mươi cấp thấp nhất b ạ c h ngân trang bị giết hắn như giết chó ngươi cho rằng liền chúng ta tại tăng lên người ta tăng lên bao nhiêu người biết không chúng ta là hơn ba mươi cấp ngươi xem người ta bao nhiêu cấp lập tức đều năm mươi cấp trên l ệ c h không phải đang thu nhỏ lại mà là tại vô hạn phóng đại đi tốt đều lúc này các ngươi cũng đừng nhao nhao trước chế định phương án ra t h n chủ đánh gây hai người bọn họ nói ta cố ý nhìn qua lúc trước hắn video sinh mệnh công kích tốc độ phòng ngự đều nghiền ép hiện giai đoạn tất cả người chơi muốn giết hắn nếu như dùng b i ể n người chiến thuật mà nói tổn thất quá lớn còn chưa nhất định có thể giết mà lại bách chiến nói hắn còn có phi hành trang bị cái này hắn trước kia không có có phi hành trang bị về sau chiến thuật b i ể n người vây giết đã không cách nào áp dụng cho nên muốn giết hắn chỉ có thể cầm cao đoan chiến lực mà lại nhất định phải đều có khống chế kỹ năng còn có hắn độc t ự hồ cấm liệu cho nên mục sư cũng không cần đi thiên đường thái bạch phân tích nói ta cảm thấy thái bạch nói không sai đánh hắn nhất định phải k h ô n g chế chỉ cần có thể k h ô n g chế hắn hắn mạnh hơn cũng nhảy đã không d ậ y thiên đường bách chiến nói ta cũng đồng ý thái bạch quan điểm những người khác nhau nhau tỏ thái độ t ố t liền theo thái bạch nói hình thiên ngươi đi triệu tập nhân thủ đem công hội bên trong có k h ô n g chế kỹ năng nhân thủ đều gọi sau một tiếng thành môn tập họp thần chủ phát ra sau cùng chỉ lệ mà xem như sự kiện người khỏi sướng nô g thiếu thần giờ phút này lại còn tại trong tiểu lâu nhàn nhã ăn đồ vật lão đại ngươi liền một điểm không lo lắng đây chính là thiên đường thần t h o nha thập đại công hội tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba tồ tại hoàng thiếu ở một bên một mặt lo lắng nói có cái gì tốt lo lắng đơn giản cũng là nhiều vung mấy lần giao găm sự tình nô thiếu thần không thèm để ý chút nào nói nếu như là trước đó hắn đụng phải chiến thuật biển người sẽ còn khá là phiền thoái nhưng là hiện tại hắn có lôi đ ỉ n h chỉ thân cùng h u y ễ n vũ tại thật đúng là không có gì đáng sợ tốt ta n g ư ờ i châu hoàng thiếu đành phải giơ ngón tay cái lên nói cấm nước xong xuôi nô thiếu thần mở ra phòng đấu giá nhìn xem bạch trạch thành h ắ c thiết trang bị nơi này h ắ c thiết trang bị giá cả ngược lại là tương đối lợi ích thực tế hơn hai mươi cấp hát thiết trang bị giá cả trên cơ bản đều tại ba bốn trăm một kiện tuy nhiên không phải rất nhiều hiện tại cơ hồ không có người nào mua h ắ c thiết trang bị cũng chính là một chút đằng sau t i ế n trò chơi người sẽ cần cái khác như thế nào đi nữa cũng có thể hỗn cái t h a n h đồng bộ nô thiếu thần lần nữa hoa hơn sáu mươi vạn sẽ thấy hơn hai mươi cấp h ắ c thiết trang bị toàn bộ mua lại hết thể mua hơn một n g h n năm trăm kiện đem t h í thần lấy ra nhanh chóng cho nó thôi vệ lão đại ngươi đang làm gì một bên hoàng thiếu kỳ q u a y nói nuốt trang bị nô thiếu thần nói a ngươi thủy thủ này như bức như vậy còn muốn ăn trang bị hoàng thiếu một mặt cả kinh nói người chơi trang bị nếu như không đối ngoại biểu hiện ra người khác là không cách nào xem xét thuộc tính mà thí thần không biết có phải hay không là bởi vì trưởng thành trang bị nguyên nhân cũng không có tại trên bảng xếp hạng cho nên hoàng thiếu cũng không biết nô thiếu thần trong tay thế mà là một thanh thần khí ừng trưởng thành trang bị nô thiếu thần thuận miệng trả lời bàn tay động tác nhanh chóng trưởng thành trang bị cấp bậc gì hoàng thiếu chừng to mắt nói trưởng thành trang bị hắn cũng nghe qua tuy nhiên trưởng thành trang bị không phải thấp nhất muốn tiên khí mới có sao ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì nô thiếu thần nghiêng mắt nhìn hắn một cái nói hoàng thiếu mau đem nhậm che hắn cũng ý thức được hỏi nhiều Nhìn xem nô h ì n n xem thiếu thần điên cảm u xuất ồ n trang g g ra dao bị cho thắng nói phút gian trọn vẹn hoa một trăm hai mươi vạn mới lên tới cấp hai mươi chín hơn nữa còn là bởi vì mua tiện nghỉ trang bị mà theo t h í thần đăng cấp tăng lên muốn mua được tiện nghỉ trang bị đã gần như không có khả năng liền hiện tại toàn bộ phòng đấu giá đều không gặp được cấp hai mươi chín trở lên hát thiết trang bị đi nhìn xem phòng đấu giá khoảng ba mươi cấp thanh đồng trang bị đều là mấy ngàn khôi tiền một kiện nô thiếu thần quả quyết từ bỏ từ trong hành trang đem khoảng thời gian này lấy được thanh đồng trang bị toàn bộ lấy ra kết quả phát hiện chỉ có hơn một trăm kiện trực tiếp toàn bộ n u ố t vừa vặn đem t h í thần đăng cấp tăng lên tới cấp ba mươi thanh đồng trang bị không nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía trong cản khôn giới bạch ngân trang bị bạch ngân trang bị ngược lại là có không ít khoảng chừng hơn ba trăm kiện đại bộ phận đều là thiên đường thần thoại người nổ nô thiếu thần cắn r ă n g một cái trực tiếp lấy ra dù sao những n à y giữ lại cũng không có gì dùng mà lại nói không chừng rất nhanh t i ê n đường thần thoại liền sẽ đưa càng nhiều trang bị tới sau đó nô thiếu thần liền bắt đầu thôn vệ bạch ngân trang bị cái này nhưng làm hoàng thiếu nhìn tức giận lão đại lão đại đây chính là bạch ngân trang bị a cứ như vậy nuốt hoàng thiếu vội la lên có vấn đề gì sao nô thiếu thần hỏi lão đại coi như bại gia cũng không thể như thế bại nhà bây giờ còn có bao nhiêu người đều không có mấy món bạch ngân người cứ như vậy trực tiếp nuốt mất không cảm thấy đáng tiếc sao liền xem như hiện tại bạch ngân trang bị cũng muốn một hai vạn một kiện a hoàng thiếu khuyên không nuốt giữ lại a n tê ta nô thiếu thần nói sau đó tiếp tục từng kiện thôn p h ệ hoàng thiếu ở một bên nhìn xem lòng đang dị máu tuy nhiên không phải hắn nhưng nhìn từng kiện bạch ngân trang bị cứ như vậy hủy tựa như nhìn xem người khác ở trước mặt ngươi đốt trăm nguyên tờ đồng dạng không đây cũng là đốt vạn nguyên tờ hoàng thiếu rất muốn nói một câu ngươi không muốn trò ta n h a tuy nhiên cuối cùng không dám nói chỉ có thể ở một bên nhìn xem đau lòng nô thiếu thần phối hợp đem hơn ba trăm kiện chừng ba mươi cấp bạch ngân trang bị toàn bộ thôn vệ thì thần đẳng cấp cũng tăng lên tới ba mươi bốn cấp trưởng thành giá trị sáu trăm hai mươi tám phụ í t h gia mê tư thể t cấp, có r kỹ năng một trí mạng công kích mục tiêu công kích thường có một mươi sáu tỷ lệ tạo thành hai lần tổn thương tám phần trăm tỷ lệ tạo thành ba lần tổn thương bốn phần trăm tỷ lệ tạo thành năm lần tổn thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích được ra phụ gia kỹ năng hai Tuyệt sát, sinh đối với mắt ạ n nhìn hiện tại công kích trực tiếp tăng lên tới hai mươi hai năm h n không trăm năm mươi sáu điểm nô thiếu thần khỏe miệng cười cười liền lực công kích này ai có thể đánh được xử lý xong t h í thần sự tình nô thiếu thần trực tiếp cùng hoàng thiếu tách ra một người đi ra ngoài thành lâu như vậy đi qua bọn họ hẳn là chuẩn bị kỹ càng đi không biết có thể cho ta mang đến cái ý kinh hi Mà chương t h i một h trăm i đi, bảy mươi ba chiến đấu bắt đầu nô thiếu thần đi trên đường lúc này nói chuyện riêng kinh đột nhiên vang lên nhìn một chút là mộng ảo khinh vũ phát tới mộng nguyễn khinh vũ cần hỗ trợ sao trần phong không cần một chút chuyện nhỏ mà thôi mộng nguyễn khinh vũ ngươi quản cái này gọi việc nhỏ thiên đường thần thoại thế nhưng là trong nước xếp hạng trước ba công hội thực lực rất mạnh trần phong n h à mộng h u y ễ n khinh vũ lúc này bởi vì cái thứ nhất thành lập công hội gần đây bận việc đầu góc c h o n g váng mộng h u y ễ n khinh vũ nhìn xem trần phong hồi phục trận mắt một cái lập tức đ ố i bên người cùng tiễn thủ mọi từ nói kêu lên tiểu tuyết cùng tiểu nhã chúng ta đi một chuyến bạch trạch thành à khinh vũ tỷ nguyên là muốn đi nhìn trần phong cùng thiên đường thần thoại chiến đấu sao quá tốt ta sớm muốn đi đi nô thiếu thần tại vô số người trong ánh mắt trực tiếp đi ra bạch trạch thành đông môn mà lúc này đông môn trước trên quảng trường một mảng lớn thuần một sắc lấy thiên đường làm tên người chơi đã đ Nhân số không số sai i b ệ thần lắm một vạn tà vạn ữ u t h chủ liền đứng tại đứng đ trước âm thanh lạnh lùng nói vung tay lên người đứng phía sau liền nhanh chóng đem nô thiếu thần b â y quanh t h u ấ n vệ phía trước chiến sĩ sau đó thích khách t h ầ n thân cung t i ễ n thủ cải tên m u ố n b ắ n pháp sư đã bắt đầu dẫn đạo đại hình mà pháp giết theo thần chủ ra lệnh một tiếng vô số thiên đường thần thoại người trực tiếp độc thủ pháp sư đại hình ma pháp c u n g tiến thủ mưa tên nháy mắt hướng ngô thiếu thần bày tới a ngô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp thoáng hiện đến đối phương xếp sau trong tay thi thần nháy mắt hướng chung quanh pháp sư thu hoạch mà đi mà lúc này đối phương pháp sư thế mà nhao nhao thoáng hiện ra ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ngô thiếu thần b ộ t phía tắc kích trầm trọng đ ả kích các loại khống chế kỹ năng nhao nhao hướng ngô thiếu thần công kích mà tới ngô thiếu thần mắt nhìn một phía nhân viên coi như dày đặc trực tiếp mở ra bát vị nhất thể tránh đi những này thích khách công kích đồng thời cũng nháy mắt đem bọn hắ 2 a i mươi bốn n b ạ o kích vô số đạo kinh khủng tổn thương trong đám người xuất hiện trừ thuấn vệ bên ngoài những nghề nghiệp khác chỉ cần bị nô thiếu thần kể đến trực tiếp bị dây mà thuấn vệ cũng liền nhiều kiên trì hai dây nô thiếu thần hiện tại độc tố tổn thương cũng đầy đủ hơn 7.700, bất kỳ người nào chịu một chút cũng không thể còn sống một cái bát vị nhất thể thanh không một mảng lớn khu vực mang đi 7, 800 n người để thiên đường thần thoại người lập tức sắc mặt đều chầm xuống mà nơi xa ngắm nhìn người cũng đều một mặt t r ấ n kinh trước đó nhìn trần p h o n g đánh nhau thời điểm đều không có quần công kỹ năng không nghĩ tới không bao lâu liền có khủng bố như vậy quần công kỹ năng tuy nhiên thiên đường thần thoại không hổ là uy tín lâu năm đại công hội căn bản không phải tô thị tập đoàn dạng này kiểu mới công hội có thể so sánh công hội phối hợp phi thường ăn ý cao thủ cũng nhiều viễn trình chuyển v ậ n chưa hề gián đoạn tại nô thiếu thần bắt vị nhất thể vừa kết thúc lúc từng đạo ma pháp cùng mũi tên cũng đã đến trước người nô thiếu thần một bên tránh né lấy những công kích này một bên hướng đối phương viễn trình phòng đi mà lúc này chiến sĩ công kích dã man đập vào thuận vệ chống đôi các loại đột tiến kỹ năng từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy đến đem ngô thiếu thần tất cả vị trí toàn bộ phá hỏng ngô thiếu thần vốn định mở ra h u y ễ n vũ bay lên không trung đột nhiên nghĩ đến loại tình huống này bay đi lên liền thành bia sống đành phải lần nữa sử dụng thoáng hiện tránh đi bọn này cận chiến đột tiến kỹ năng người cũng lần nữa vọt đến xếp sau trong đám người không cho bọn họ bất luận cái gì phản kháng thời gian một cái hám đ ị a kích liền đem hai mét phạm vi bên trong tất cả viễn trình toàn bộ thành không còn lại pháp sư cung tiến thủ cấp tốc lui lại nhiều người như vậy lui lại thế mà một điểm bất loạn l u i lại đồng thời từng đạo băng đống thuật băng xương thuật băng xương tiễn các loại giảm tốc kỹ năng nhao n h a u hướng ngô thiếu thần quân ra ngay sau đó một đám thích khách đột nhiên xuất hiện các loại khống chế kỹ năng chen trúc mà tới nhất là trên đỉnh đầu một cái thích khách tốc độ xuất thủ càng là nhanh đến c ự c h ạ n ngô thiếu thần còn chưa có hành động lợi dụng xảo trá góc độ đem ngô thiếu thần kịch choáng nhưng mà còn không đợi hắn vui vẻ ngô thiếu đi trực tiếp mở ra hư vô nháy mắt liền đột phá bọn họ phong tỏa đi vào một cái khác bầy pháp sư bên người đi nhưng mà bọn này pháp sư cũng cấp tốc liền làm ra ứng đối phương có chạy trốn kỹ năng cấp tốc rút lui không có chạy trốn kỹ năng trực tiếp tại nguyên chỗ phủ kín biển lửa sau đó từng đạo hỏa vũ thuật từ trên trời r á n xuống nô thiếu thần hư vô hồ vừa kết thúc liền tiếp nhận không ít công kích đáng tiếc hắn hiện tại trọn vẹn hơn bảy ván máu hơn ba p h á p phòng còn có bốn mươi lăm phần trăm giảm tổn thương những công kích này đối với hắn tạo thành tổn thương có hạn còn không có hắn hút máu nhanh trong đám người ngô thiếu thần chỉ cần không bị khống chế có bốn mươi lăm phần trăm hút máu cùng u minh châu không ngừng hồi máu cơ hồ cũng là bất tử chỉ thân bất quá lần này thiên đường thần thoại người đến cơ hồ đều có khống chế kỹ năng cho dù là pháp s nô thiếu thần vừa giết mấy cái liền bị một tia chấp thuật tê liệt hắn vừa sử dụng đai l ư n g hiệu biết khổng kỹ năng giải hết lập tức lại bị một cái băng đóng thuật trò đóng băng mẹ kiếp không xong đúng không nô thiếu thần n h ả ránh một tiếng nhưng mà đối phương khống chế kỹ năng nắm chắc phi thường tốt dù là n ô thiếu thần có bốn mươi khống chế giảm miễn lại như c ũ tại bọn họ liên tục khống chế hạ không cách nào tránh thoát hừ muốn chết nô thiếu thần h ừ lạnh một tiếng trực tiếp mỏ ra lôi đình chỉ thân nháy mắt tất cả khống chế kỹ năng đều mất đi hiệu lực sau đó n ô thiếu thần trực tiếp đem phân thân cũng triệu hắn đi ra hướng trong đám người điên chỉ thấy hai đạo lôi đình thân ảnh trong đám người điên cùng đ ổ sát những nơi đi qua liên miên liên miên người ngược lại trên tay bọn họ thiên đường thần thoại người lấy tốc độ khủng khiếp giảm bót đây là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy trần phong lôi đình chỉ thân nhìn xem này mỗi giây mấy trăm tử vong tốc độ mọi người cuối cùng là biết lần trước trong x ư ơ n g mù tô thị tập đoàn vì sao lại tại ngắn ngủi trong vòng mười phút liền bị đánh g i ế t dòng dã hai vạn người nhưng mà bí ẩn này cơ sở lại làm cho vô số người từ đáy lòng phát lệnh liền cái này giết người tốc độ không nói hai vạn người lại nhiều người cũng không đủ hắn giết nha Mà này lúc thiên đường thái ầ n bạch giờ i phút này cũng là hai mắt đỏ bừng không chút do dự xuất ra một cái quyển trục hướng nô thiếu thần phương hướng sử dụng quyển trục đều mang theo khóa chặt công năng đang điên cùng giết chóc nô thiếu thần vừa phát hiện đến liền bị đánh trúng một nghìn g nghìn một đạo kinh khủng tổn thương từ ngô thiếu thần đỉnh đầu toát ra mười vạn tổn thương làm cho tất cả mọi người đều giật mình nhưng mà càng làm cho bọn họ trận mắt hốc mồm chính là khủng bố như vậy tổn thương thế mà không có dây mất người kia hắn như cụ tại trong đám người điên c u ồ n g thu hoạch không có mấy lần máu liền b à đấy cái này tất cả mọi người mộng một cái thích khách vượt qua mười vạn máu cái này hắn a còn là người sao cái này muốn những người khác sống thế nào mà ném ra quyển trục thiên đường thái bạch cùng bên người thần chủ cũng trực tiếp mộng quyển trục này là bọn họ dám trực diện trần phong lớn nhất át chủ bài nhưng mà lá bài tẩy này ở trước mặt đối phương lại giống như là chuyện tiếu lâm làm sao có thể thần chủ y nguyên không thể tin nói lập tức đối thiên đường thái bạch nói một cái khác cũng dùng xong thế nhưng là thiên đường thái bạch có chút do dự một cái khác là phạm vi lón công kích quyền trục là bọn họ tốn hao vô số đại giới đền cũng không phải là dùng để đối phó đánh một cái người hiện tại trần phong bốn phía tất cả đều là bọn họ thiên đường thần phận người lại không có nghiệp đoàn hình thức nếu là dùng quyền trục này trước hết nhất chết tuyệt đối là chính bọn hắn người mà lại không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác cái này trần phong còn có át chủ bài quyền t r ụ này không nhất định có thể giết hắn không có thế nhưng là theo thiên đường thái bạch bóp nát của t i ế p t ụ c như h vậy, c rất nhanh tại ngô thiếu thần ba mươi m phạm vi bên trong hình thành một cái cự đại phong bạo chi nhãn đem toàn bộ phạm vi bên trong tất cả mục tiêu toàn bộ thốn vệ từng cái ba vạn tổn thương từ đỉnh đầu bọn họ toát ra một n á y mắt toàn bộ phạm vi bên trong tất cả thiên đường thần thoại người trực tiếp toàn bộ hóa thành bạch quang tử vong nô thiếu thần nhìn xem mỗi giây ba vạn tổn thương cũng là n h ữ n g mày muốn rời đi lại phát hiện cái này phong bạo chi nhãn có cực mạnh sức lôi kéo căn bản là không có cách rời đi người xung quanh đều chết cũng không có địa phương cho hắn hút máu thật hung á c g a ngay cả người mình đều giết nô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp mở ra ưu hồn trạng thái lúc này nơi xa người vây xem nhìn thấy tràng cảnh này cũng là một mặt rung động đây cũng là một cái n ư u bức quyển chụ ca thiên đường thần thoại người át chủ bài không y ta khẳng định à dù sao cũng là thiên đường thần、thoại. bất quá bọn hắn bởi vì giết một lần trần phong ngay cả người mình đều cùng một chỗ giết cũng là điên rồi vậy thì có cái gì biện pháp không phải vậy còn không phải muốn bị trần phong giết người thần chủ này thế nhưng là q u á quyết người đi tất cả mọi người nhìn chằm chằm trung tâm phong bạo rất nhiều người đều đang suy nghĩ cái này trần phong khẳng định xong đi mỗi giây ba vạn công kích n h ư bức nữa cũng gánh không được đi cũng có lo lắng trần phong tỉ như hoàng thiếu mộng nguyễn khinh vũ b ọ n người lúc này bọn hắn cũng đều một mặt khẩn trương nhìn xem trong gió lốc rất nhanh mười giây kết thúc phong bạo dần dần tán đi tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về phía phong bạo chỉ nhãn vị trí chỉ thấy toàn bộ phong bạo phạm vi bên trong tất cả mọi người đã tử vong trang bị rơi đầy một chỗ mà ở vị trí trung tâm một đạo mang theo lôi đ ỉ n h thân ảnh lại như cũ lông tóc không thương đứng ở nơi đó khoe miệng còn câu lên một vòng như có như không mỉm cười giờ khác này tất cả mọi người hít sâu một hơi cái này làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin nhìn xem trung gian đạo thân ảnh kia bọn họ thế nhưng là nhìn thấy quyển trục này khủng bố mỗi giây ba vạn tiếp tục mười giây cũng chính là ba mươi v ạ n máu hắn vì cái gì còn sống cái này không khoa học ca mẫu nguyễn k i n h vũ bọn người cuối cùng là thợ phào bất quá nhãn thần bên trong cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi gia hóa này át chủ bài thật nhiều a giờ phút này kinh hãi nhất không thể nghĩ ngờ là thần chủ mấy người nhìn xem mình người toàn bộ b ỏ mình nhưng mà mục tiêu lại như cũ lông tóc không tồn hao thần chủ cả người kém chút sụp đổ lão đại rút đi thiên đường thái bạch thanh â m có chút mọi m ệ t đạo một trận trên này bọn họ bại bại rất triệt đề thuở a tự cho là đúng thuở a đối với đối thủ hiểu biết quá ít cho dù là một mực chủ chiến phái thiên đường hình thiên lúc này đều không nói lời nào h i ệ n nhiên bị trần phong hủ đến trần phong thực lực để hắn cảm thấy trước đó mình là cỡ nào bực cười mắt nhìn hơn một vạn người đội ngũ ngắn ngủi vài phút cũng chỉ còn lại có hai ba ngàn người thần chủ nhắm mắt lại k hít sâu một hơi hạ đặt mệnh lệnh rút lui rất nhanh thiên đường thần thoại người liền nhao nhao hướng thành nội rút lui tất cả mọi người ở đây không có người chê cười bọn họ trận chiến đấu này tất cả mọi người để ở trong mắt không phải thiên đường thần thoại người quá kém tương phản trong trận chiến đấu này thiên đường thần thoại người mặc kệ là ý thức phản ứng thao tác đều không thể bắt bẻ nhưng mà bọn hắn đối thủ thực tế là quá biến thái căn bản khó giải loại tình huống này không rút lui chỉ có thể toàn bộ bị diệt nhưng mà bọn họ muốn đi nô thiếu thần lại thế nào khả năng tùy tiện để bọn hắn rời đi đâu lôi đình chỉ thân còn không có kết thúc làm sao cũng phải giết cái đủ vốn lấy ngô thiếu thần tốc độ muốn tại trước mắt hắn chạy trốn thực tế không dễ dàng như vậy tại ngô thiếu thần điên cùng thu hoạch hạ cuối cùng thiên đường thần thoại chỉ còn lại vài trăm người miễn cưỡng chạy đến bạch trạch thành bên trong nếu không phải phân thân tại phong bạo chi nhãn bên trong bị tiêu diệt đoán chừng một cái đều trốn không nhìn xem những người còn lại chạy đến thành nội ngô thiếu thần cũng không có cách hắn hiện tại lại biến thành đỏ chót tên đỏ biến thành màu đen cái chủng loại kia cũng không dám tới gần thành m ô n tuy nhiên nhìn xem một chỗ trang bị ngô thiếu thần tâm tình lập tức liền tốt đến liền nói cũ không đến mới không đi nhà thi thần khẩu phần lương thực lại có một người nhặt trang bị quá chậm đang muốn kêu lên hoàng thiếu cùng đi nhặt kết quả phát hiện giá hỏa này đã hấp tấp mang theo mười mấy cái tiểu đệ chạy tới lão đại uy vũ lao thái thái ngư bức hoàng thiếu đi vào nô thiếu thần trước người hưng phân nói lập tức quay người đối sau l ư n g tiểu đệ nói về sau các ngươi gọi ta hoàng ca hắn mới là lao đại của chúng ta lao đại hảo sau lưng mấy chục người chỉnh tề kêu lên t ố t đừng kêu mau nhường bọn họ nhặt trang bị đi nô thiếu thần nói được rồi hoàng thiếu quay người đối sau l ư n g tiểu đệ nói các linh đệ giúp lao đại nhặt trang bị tất cả mọi người cho ta thành thật một chút ta nếu là nhìn thấy có ai tàng tư Cái lúc này h t tha không hắn. ê n t â mộng tuyệt k h nguyễn người khinh tới n h ặ vũ mang theo hơn mười mỹ nữ chậm rãi đi tới cận ta gọi một số người tới cùng một chỗ nhặt sau mộng nguyễn khinh vũ nói không kịp trang bị chỉ có mười phút đồng hồ thời gian chờ bọn hắn tới đều đổi mới rơi ngươi để các nàng hỗ trợ nhạc nhật đi nô thiếu thần chỉ chỉ mộng nguyễn khinh vũ người sau lưng nói được mộng nguyễn khinh vũ lập tức phân phó sau lưng hơn mười người hỗ trợ nhạc trang bị sau đó nhìn về phía n ô thiếu thần đột nhiên nói ngươi thật mạnh có chút biên thái a nô thiếu thần chọn mắt một cái nói lời gì may mà ta không có đối địch với ngươi không phải vậy bắn chừng mộng nguyễn công hội lúc nào xong cũng không biết mộng nguyễn k i n h vũ cảm t h ẳ n nói đi ngươi là nữ nhân thông minh tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nô thiếu thần cười nói mộng nguyễn k i n h vũ cười, cười. lập tức chân thành nói ngươi lần này tuy nhiên phong quang nhưng là cũng sẽ đứng trước rất nhiều mạo hiểm ta quá hiểu biết những n à y đại công hội tác phong bọn họ không có khả năng để một cái tán nhân cưới tại bọn họ trên đầu có khả năng sau trận chiến này sẽ có rất nhiều đại công hội liên hợp tìm quan phương yêu cầu phong ngươi hảo bởi vì ngươi tồn tại thực tế quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng không có việc gì để bọn hắn đi chứ sao nô thiếu thần cười cười nói điểm này hắn không có chút nào lo lắng cái này trò chơi có thể ảnh hưởng đến hiện thực tuyệt đối không phải cái gọi là quan phương có thể chi phối mẫu n g ễ n k i n h vũ có chút kỳ quáy nhìn nô thiếu thần liếp một chút không do hắn vì sao tự tin như vậy p nguy mộng nguyễn khinh vũ chân thành nói nô thiếu thần cười cười cũng không để ý tới trong hiện thực hắn sợ sao nhìn xem nô thiếu thần này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ mộng nguyễn khinh vũ cho mày sau cùng cắn răng một cái trực tiếp tại nói chuyện riêng bên trong phát một cái phương thức liên lạc cho hắn sau đó nói nếu quả thật tại trong hiện thực đụng phải khó mà giải quyết sự tình ngươi có thể liên hệ ta có lẽ ta có thể giúp được một điểm bận điệu đây là nàng lần thứ nhất trong trò chơi cho người khác trong hiện thực phương thức liên lạc nha nô thiếu thần thuận miệng ứng một tiếng liên bắt đầu đem xử lý trang bị sự tình hoàng thiếu tiểu đệ cùng hơn mười mộng nguyễn khinh vũ thành viên đã đem trang bị nhặt lên đều trồng chất tại trước mặt hắn hắn còn cần thu được cản khôn giới đâu nhìn xem nô thiếu thần này một bộ không thèm để ý ráng vẻ mộng nguyễn khinh vũ khí dậm chân một cái trực tiếp không muốn xen vào nữa hắn chương một trăm bảy mươi lăm thiên đường mặt lộ thiên đường thần thoại thảm bại làm cho cả thần dụ hạ hoa phục triệt để nổ bể ra đến mặc kệ là diễn đàn bên trên hay là trò chơi kênh bên trong tất cả mọi người đang thảo luận một trận chiến này đối với một trận chiến này trần phong biểu hiện ra thực lực cũng làm cho tất cả mọi người vô cùng rung động có thể nói trần phong thực lực đã ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi thăng bằng rất nhiều đại công hội đều ngồi không yên rất nhanh các đại công hội liên hợp vô số trung tiểu công hội hướng quan phương tạo áp lực yêu cầu phong cấm trần phong tài khoản nhưng mà đối mặt hơn ngàn vạn người tạo áp lực quan phương lại hoàn toàn không cho hồi phục sau cùng tại một chút phía sau chi thủ thôi t h u c giới rất nhiều người kêu gào muốn lui du lịch đồng thời yêu cầu trò chơi quan p ư ơ n g lui mũ trò chơi tiền lần này ngược lại là đạt được quan phương hồi phục nhưng mà cái này hồi phục lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt l ư i du lịch tùy ý mũ trò chơi vì trói chặt đồ vật sử dụng sau tổng thể không trả lại mua thường có minh sắc quy định trần phong tài khoản cũng không làm trái quy tắc hành vi quan phương không có quyền phong hào cái này hồi phục hiển nhiên không cách nào làm cho người tiếp nhận nhưng mà quan phương thái độ mười phần kiên định mặc kệ những người này như thế nào n á o y nguyên kiên chỉ bất v i sở động cuối cùng chuyện này cứ như vậy không chi những cái kia nói muốn lưu du lịch người cuối cùng cũng không có thật cam lòng lui hiện tại trò chơi đã trở thành mỗi cái người chơi thế giới thứ hai chơi qua người căn bản không có khả năng từ bỏ đi ngô thiếu thần tại biết sau chuyện này chỉ là cười cười kết quả này hắn sớm đã đoán trước khi biết trò chơi năng lực lại có thể đưa vào hiện thực thời điểm là hắn biết những này cái gọi là quan phương căn bản là không có cách can thiệp trong trò chơi hết thảy thậm chí chính bọn hắn cũng không biết cái này trò chơi ý vị như thế nào bọn họ nghiên cứu chủ não nhiều năm như vậy nhiều lắm là cũng liền sản xuất kết nối trò chơi đầu khôi cùng máy chơi game mà thôi đối với trong trò chơi hết thảy chính bọn hắn đoán chừng đều hiểu biết không nhiều lúc này ngô thiếu thần đang chỉnh lý trang bị một trận chiến đấu xuống tới hắn điểm tờ cờ lại sắp tới hơn b ạ n lại có soát tuy nhiên cái này một đò xuống tới trang bị thu hoạch cũng là cực lớn tuy nhiên trang bị chỉ có mười phút đồng hồ nhặt lấy thời gian nhưng là có mấy chục người giúp hắn nhặt nhặt tự nhiên cũng liền nhiều nô thiếu thần cũng không có hẹn h ỏ i cho giúp hắn nhặt trang bị người đều chia một bộ không sai trang bị cuối cùng còn thừa lại có hơn hai ngàn kiện bạch ngân trang bị cùng hơn ba trăm kiện hoàng kim trang bị quả nhiên vẫn là giết người đến n h a n h a nô thiếu thần cảm thán nói nhặt xong trang bị mậm nguyễn k i n h vũ liền dẫn một đám mỹ nữ rời đi các nàng công hội hiện tại đang nhanh chóng giai đoạn phát triển mỗi ngày đều bận không quá nổi tự nhi khinh vũ tỷ ngươi chừng nào thì cùng trần phong đại thần có một chân cung tiến thủ m ộ i t ử len lén hỏi m ộ u nguyễn khinh vũ gõ một chút đầu của nàng nói chi nhớ hắn cùng chúng ta là trên một đường thắng để trong đội tỷ mọi tuyệt đối đừng cùng hắn lên xung đột biết sao a biết m ộ u nguyễn công hội người đi về sau hoàng thiếu cũng rất mau dẫn lây tiểu đệ rời đi hắn cũng muốn đi chuẩn bị bang hội mở rộng sự tình thiên đường thần thoại lần này trọng thương đúng là bọn họ phát triển thời cơ tốt mà lại vừa mới rất nhiều người đều nhìn thấy hắn cùng lão đại là cùng nhau đối với nhận người phi thường hữu dụng bọn họ rời đi về sau nô thiếu thần tìm điểm an toàn địa phương đem có thể thôn vệ bạch ngân trang bị đều lấy ra nuốt trừ lấy tổng cộng nuốt hơn sáu trăm kiện đem thí thần đẳng cấp tăng lên tới cấp ba mươi chín sau liền không có cách nào lại nuốt những trang bị này cao nhất cũng liền cấp ba mươi tám sau cùng nô thiếu thần đem mình khoảng thời gian này đánh cấp bốn mươi trở lên trừ hoàng kim bên ngoài trang bị toàn bộ lấy ra cuối cùng là đem thí thần đẳng cấp trồng đến cấp bốn mươi xem ra sau này nuôi thí thần chỉ có thể dựa vào chính mình nô thiếu thần thở dài hiện giai đoạn bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy cái ỷ trên bốn mươi cấp trang bị mắt nhìn thí thần t h u tính cấp bốn mươi về sau lại giải tỏa một cái để hắn mừng rỡ kỹ năng Thí、thần í t h cấp bốn mươi có thể trưởng thành phẩm chất thần khí vật lý công kích một mươi nghìn bạo kích tỷ lệ hai mươi phần trăm công kích tốc độ hai mươi phần trăm công kích hút máu hai mươi phần trăm không nhìn phòng ngự hai mươi phụ gia thuộc tính lực lượng bốn trăm n h a n h nhẹn bốn trăm h thể chất hai trăm căn cốt hai trăm i n h tinh thần hai trăm trí lực hai trăm phụ gia kỹ năng một trí mạng công kích mục tiêu công kích thường có hai mươi phần trăm tỷ lệ tạo thành hai lần tổ n thương một ư ơ i phần trăm tỷ lệ tạo thành ba lần tổ n thương năm phần trăm tỷ lệ tạo thành năm lần tổ thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích được ra phụ gia kỹ năng hai tuyệt sát đối với sinh mạng thấp hơn 8% m ụ c tiêu trực tiếp đánh giết phụ gia kỹ năng ba bắn tung tóe mục tiêu công kích lúc lại đối mục tiêu phụ cận 1 mét phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 60% t ổ n thương bắn tung tóe công kích đi nhìn xem mới ra đến kỹ năng nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng một mực vì quần công thiếu mà phiến não cái này không trực tiếp cũng là đao đao quần công sao cái này cay quái hiệu suất nháy mắt liền đứng lên nha đáng tiếc chỉ có 60%, t u y nhiên hẳn là cùng cái khác phụ gia kỹ năng đồng dạng cũng là có thể tăng lên đến lúc đó tăng lên vậy liền ngưỡ mắt nhìn lực công kích của chính mình đã đạt tới 25-340 điểm n ô t h i ế u thần thỏa mãn gật đầu nhìn xem trong c à n khôn giới còn thừa lại hơn một n g h n kiện bạch ngân trang bị lưu trên thân thể cũng không có tác dụng gì n ô thiếu thần ngấm lại trực tiếp liên hệ mậu nguyễn k i n h vũ giao dịch một nửa cho nàng mậu nguyễn k i n h vũ hành vi hôm nay để hắn đối với nữ nhân này tín nhiệm cảm giác tăng lên không ít mà lại nàng hiện tại công hội vừa mới thành lập vô số người chen t r ú c muốn gia nhập chính là cần trang bị thời điểm còn lại một nửa quay đầu nhìn xem hoàng thiếu có thể hay không để cho mình thất vọng đi nếu là hắn không có để cho mình thất vọng nhân phẩm cũng trung thành đến lúc đó trực tiếp cho hắn để hắn có thể nhanh chóng phát triển hoàng kim trang bị mà nói ngô thiếu thần còn không có lấy r a tại bọn họ còn không có chân chính để cho mình có thể hoàn toàn yên tâm điều kiện tiên quyết hoàng kim trang bị còn không thích hợp lấy r a xử lý xong trang bị về sau ngô thiếu thần trực tiếp phát một cái toàn thành loa trân phong b ạ c h trạch thành tất cả mọi người p h ạ m là tại giã ngoại nhìn thấy thiên đường thần thoại người trực tiếp phát vị trí ra ta giết người xong liền đi trang bị các ngươi nhặt phương pháp này đối phó tô thị tập đoàn thời điểm thử qua phi thường hữu hiệu cũng không biết đối phó thiên đường thần thoại có hữu hiệu hay không như là đã là địch vậy sẽ phải đánh đau nhất đánh tan bọn họ không thể cho bọn họ xoay người cơ hội nghe quy tắc này loa về sau bạch trạch thành tất cả mọi người kích động cái này hoàn toàn là đưa phúc lợi à mà thiên đường thần thoại người đang nghe quy tắc này loa về sau phổi đều tất i ê n thần chủ trực tiếp soát loa đáp lại đi thần chủ trần phong ngươi không nên quá tở hờ h n thần chủ hôm nay ta xem ai dám nếu ai dám vì trần phong cung cấp một lần toa độ ta thiên đường thần thoại nhất định đem hắn giết trở lại tân thủ thôn có lẽ là thiên đường thần thoại tại bạch trạch thành thật là hy vọng quá cao cho dù là đánh với trần phong một trận bên trong t h ả bại nhưng là bọn họ hy vọng y nguyên tồn tại rất nhiều bạch trạch thành người chơi nghe được thần chủ mà nói sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ phải biết thiên đường thần thoại tại bạch trạch thành thế nhưng là lớn nhất công hội c h ọ n vẹn năm sáu vạn đội viên thật muốn đem một người giết trở lại tân thủ thôn không có chút nào khó tuy nhiên trần phong đề nghị dụ hoặc rất lớn nhưng là nếu như bị giết trở lại tân thủ thôn liền được không bù mất tuy nhiên cũng không ít c n lớn hoặc là cùng trời đường thần thoại có t h ù người cho nên thần chủ quy tắc này l o tuy nhiên dọa lùi không ít người nhưng là công nhiều lần bên trên ý nguyên không ngừng có tọa độ xuất hiện mà ngô thiếu thần cũng xe nhẹ đường quen từng cái tọa độ truyền thống sau đó đánh giết đánh giết xong trực tiếp rời đi đ ố chương một đ trăm t bảy mươi sáu phong thần quốc hội tại ngô thiếu thần trăm trị không ngừng trong đội rét thiên đường thần thoại nội bộ cũng xuất hiện kẽ hở có thành viên vòng ngoại thụ không loại này kinh hồn táng đảm thời gian bắt đầu tuyên bố rời khỏi thiên đường thần thoại lúc này thiên đường thần thoại tổng bộ tất cả cao tầng đều trình diện nhưng mà mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi hoàn toàn không có trước đó thương lượng đối phó trần phong lúc ý chí chiến đấu s ụ c sôi chính bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới một cái quyết định thế mà lại tạo thành trọng đại như thế tổn thất thần chủ ngồi ở chủ vị ngón tay xoa đầu hôm nay đối với hắn mà nói cũng là một trận á c m ộ n g đều nói một chút đi bây giờ nên làm gì thần chủ mọi mệnh nói tất cả mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về thiên đường thái bạch luận trí tuệ thiên đường thái bạch xác thực muốn so những người khác thông minh một chút lúc này cũng liền trông cậy vào hắn có thể nghĩ biện pháp các ngươi đều nhìn ta làm gì Lúc thần chủ, chủ nhìn về phía thiên đường thái bạch nói thiên đường thái bạch thở dài nói hiện tại chỉ có hai cái biện pháp cái thứ nhất cũng là giống tô thị tập đoàn đồng dạng chịu nhận lôi điểm ấy đoán chừng lão đại ngươi sẽ không đồng ý biện pháp thứ hai cũng là chia thành tốt nhỏ làm cho tất cả mọi người lấy tiểu đội hình thức ra ngoài lợi cấp hắn cái kia truyền thống kỹ năng hẳn làm u ố n mười phút làm lạnh như vậy một giờ cũng liền đánh giết sáu đội người mà thôi hắn không có khả năng chuyện gì không làm nhìn chằm chằm vào chúng ta hắn cũng muốn thăng cấp cho nên chúng ta chỉ cần kéo tới hắn không có kiên nhẫn là được chỉ bất quá dạng này sẽ tạo thành chúng ta nhân viên đại lượng xói mòn đi liền không có cái gì phản chế biện pháp thân chủ chưa từ bỏ ý định nói không có thực lực của hắn ngươi là tận mắt thấy ngay cả chúng ta mạnh nhất quyển t r ụ c đều dây không hắn còn có thể có biện pháp nào coi như lại tổ chức nhân thủ giết hắn đoán chừng kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào thiên đường thái bạch nói ta cảm thấy không hẳn vậy kỳ thật phía trước hắn cũng không có khủng bố như vậy thậm chí còn bị chúng ta người liên tục khống chế lại chỉ là đằng sau hắn biến thành lôi đỉnh trạng thái sau mới không nhìn khống chế mà lại công kích trực tiếp biến quần thể kỹ năng này rất có thể là một cái kim sắc kỹ năng loại kỹ năng này thời gian cột đau đều rất dài chỉ cần hắn kỹ năng này thời gian cột đau còn chưa tốt đánh giết hắn cũng không phải là không có khả năng thiên đường vô địch phân tích nói hắn lại nói xong những người khác cũng đều hai mắt tỏa sáng hồi tưởng một lần chiến đấu toàn bộ quá trình thật đúng là như thiên đường vô địch nói như vậy nói như vậy có phải là thật hay không có khả năng đánh giết hắn thiên đường thái bạch chọn mắt một cái nói các ngươi coi người ta ngốc sao hắn đang chủ động chúng ta đang bị động người ta kỹ năng làm lạnh không có tốt hoàn toàn có thể không tiếp chiên các loại làm lạnh tốt một lần nữa chúng ta có bao nhiêu người cho người ta đưa thiên đường thái bạch mà nói như một chậu nước lạnh tưới vào tất cả mọi người đỉnh đầu để bọn hắn vừa dâng lên hy vọng lại sụp đổ ta cảm thấy vô địch ý nghĩ không sai nếu như hắn không có kỹ năng kia xác thực có khả năng đánh giết hắn về phần không ứng chiến theo ta đối với hắn hiểu biết người này c ù n vô cùng chỉ cần công khai k ê u chiến hắn khẳng định sẽ ứng chiến thần chủ đột nhiên nói lão đại ta cầu ngươi đừng có lại xúc động chúng ta hiện tại chịu không được dày v ò cái này nếu là một lần nữa chúng ta thiên đường thần thoại liền triệt để phế thiên đường thái bạch giật mình nói yên tâm hắn cái kia kỹ năng làm l ệ n h không có biết rõ ràng trước đó ta sẽ không xúc động lần này theo ý ngươi nói làm cho tất cả mọi người chia thành t ố t nhỏ ra ngoài luyện cấp đi ta ngược lại muốn xem xem hắn có bao nhiêu kiên nhẫn về phần nhân viên sói mòn cũng chính là một chút bên ngoài nhân viên mà thôi chúng ta đội viên cũng không sói mòn là được thần chủ nói nô thiếu thần cái này một giết cũng là từ buổi sáng giết tới giữa trưa g sau, sau cùng h h nô đều mỏi n thiếu thần cũng xác thực không có kiên nhẫn có thời gian này còn không bằng đi thăng cấp tuy nhiên cứ như vậy tùy tiện bỏ qua bọn họ hiển nhiên không phải nô thiếu thần tác phong lập tức ngô thiếu thần trực tiếp liên hệ với hoàng thiếu cho hắn phát mấy đầu tin tức về sau liền tìm địa phương thăng cấp soát chữ đỏ đi tại thiên đường thần thoại gặp trọng đại đà kích thời điểm bạch trạch thành một cái gọi phong thần công hội nhưng đang nhanh chóng cuộc khởi dẫn vô số người điên cuồng gia nhập không vì cái khác bởi vì cái này công hội là đánh lấy trần phong tiểu đệ danh hào nhận người mà lại rất nhiều người cũng nhìn thấy bọn họ giúp trần phong n h ặ t trang bị tình cảnh thần dụ bên trong trần phong phan hâm mộ vô số chỉ là hắn không sáng tạo công hội để những cái kêu phan hâm mộ vô cùng tiếc mới mà lúc này đây có một cái trần phong tiểu đệ khai sáng công hội mà lại cái này công hội tên xem xét cũng là cùng trần phong đại thần có quan hệ vậy thì đồng nghĩa với biến tướng là trần phong đại thần khai sáng cho nên vô số người nhao n h a u gia nhập trong khoảng thời gian ngắn nhân viên đã nhanh phá vạn mà gia nhập công hội tất cả thành viên tại gia nhập công hội một k h ắ c này đều sẽ bị cáo chi ở bên ngoài chỉ cần đụng phải thiên đường thần thoại người liền trực tiếp giết cái này khiến những cái kia thường xuyên bị thiên đường thần thoại khi dễ người chơi đã khẩn trương lại hưng phấn rất nhanh giá ngoại v ờ cờ, cờ mọc lên như nấm bởi vì hiện tại thiên đường thần thoại nhân viên đều là chia thành tốt nhỏ trên cơ bản đều là năm người một tổ đụng phải cao hơn nhiều phe mình số lượng người chơi trên cơ bản ngay cả phản kích năng lực cũng còn không có cho nên trên cơ bản t ở cờ đều là lấy thiên đường thần thoại người bị rết p h â n cuối trong lúc nhất thời trước kia thiên đường thần thoại chuyên trúc luyện cấp nhau nhau bị chiếm lấy cái này khiến thiên đường thần thoại người vô cùng khó chịu nhưng lại không dám tổ chức đại lượng người đi qua bởi vì bọn h ắ n biết đây là trần phong dương hưu chỉ cần bọn họ tổ chức đại lượng người ra khỏi thành trần phong tuyệt đối sẽ xuất hiện thiên đường thần thoại t ổ à n bộ cha rõ ràng mới ra đến cái này công hội cũng là cái kia gọi hoàng thiếu chỉnh ra đến chỉ là không biết giá hỏa này làm sao cùng trần phong hôn đến cùng nhau đi và nó Tiểu tử này lại dám tại trên lại này dám đương ầ u chúng ta phép hắn Thiên ta tử diệt. đối, đi đem lao ờ n hình thiên cả giận nói. n g g cả ư i ế u là dám ra n o à i t r ầ nhiên p o n g v à phút h diệt. t đem ngươi i đường đệ đứng đầu đi. Đi. Đương giờ? lặng nói. Vậy làm sao bây giờ? Liên bọn hắn dạng này đứng tại trên đầu chúng ta đi. Đi. Đương nhiên thái tim tại ta bạch bây làm Vậy sao phải nghĩ biện pháp tuy nhiên ngươi lợi vừa rồi ngược lại là điểm tình ta bọn họ hiện tại mượn nhờ trần phong tên tuổi nhanh chóng phát triển nhưng là như loại này tính bùng nổ trưởng thành công hội nếu như ngay cả một cái có thể t o ạ i trấn cao thủ đều không có này trên cơ bản rất khó duy trì dạng này ngươi trực tiếp khiêu chiến cái kia hoàng thiếu lây tính cách của hắn khẳng định sẽ ứ n g chiến đến lúc đó đánh bại về sau tiếp tục khiêu chiến mời đến hắn không dám ra chiến mới thôi một cái hội trưởng bị giết không dám ứ n g chiến đến lúc đó ta nhìn hắn còn như thế nào đi duy trì được dạng này một cái vừa thành lập công hội thiên đường thái bạch nói Tốt. Thiên thiên tình phát thời Trần thừa một tên tiểu t cuối đối đối hình nhãn hắn huy cho hắn đối phó、Trần、Phong hắn thừa nhận chơi không lại, nhưng là nếu là đối phó điểm, lại, lên, trời đường sáng cùng nếu nếu để đầu là là là có mau thiên đường hình thiên liền phát một cái toàn thanh loa khiêu chiến phong thần công hội hội trưởng hoàng thiếu mà đối phương cũng lập tức liền ứng t h i ê n một máy mắt bạch trạch thành đại bộ phận người đều nhao nhao chạy tới sân thi đâu lại có dưa ăn chương một trăm bảy mươi bảy hoàng thiếu cao quang thời khắc rất nhanh hai người tại vô số người ánh mắt hạ đứng lên sân thi đấu lôi đài g i á c r ư ỡ i thật sự cho rằng dựa vào trần phong liền có thể cùng ta thiên đường thần thoại khiêu chiến cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu c â n lượng thiên đường hình thiên cười lạnh nói nha ngươi thiên đường thần thoại ngưu bức như vậy làm sao lại bị lao đại ta đánh thành cái này cầu dạ tử các ngươi một ngày không dám ra khỏi thành đi hoàng thiếu r ê ước nói hắn nhưng là một mực chú ý thiên đường thần thoại cao tầng lão đại nói nếu là cao tầng xuất động ngay lập tức thông c h ì hắn người muốn chết hoàng thiếu mà nói lập tức nhóm l ử a thiên đường hình thiên n ộ hỏa trực tiếp đột tiến lập tức tiếp một phát liệt địa t r ạ n g hoàng thiếu cười cười cũng không có né tránh cứ như vậy để hắn công kích hắn hiện tại trang bị toàn thân hoàng kim trở lên cẳng có giao mãng hộ giáp cái này cấp năm mươi ám kim trang bị tại tính mạng của hắn khoảng chừng hơn ba vạn phòng ngự cũng đạt tới hơn hai ngàn thiên đường hình thiên thiên phú là công kích tổn thương ba mươi phần trăm chuyển đổi thành sinh mệnh trị liệu tự thân đã tổn thất hp tương đương với tự mang ba mươi phần trăm h ư ơ máu mà lại hắn trang bị cũng không kém cho nên đơn đấu chỉ cần không gặp được trần phong loại kia biến thái cơ hồ không sợ bất luận kẻ nào liên tục mấy cái kỹ năng như nước chảy mây trôi trực tiếp đem hoàng thiếu đánh cho tàn phế nhưng mà hắn lại nhữ mày bởi vì hắn phát hiện một bộ kỹ năng xuống tới thế mà không có dây mất đối phương để hắn có loại dự cảm không tốt l i ê n cái này hoàng thiếu cười lạnh một tiếng hắn tự nhiên là cố ý làm cho đối phương đem hắn lượng máu đẻ thấp bởi vì tàn huyết cũng là hắn lúc buộc phát dây miêu sát tiên h đường hình thiên thế mà ngay cả một kích đều gánh không được hơn ba vạn tổn thương giả phía dưới tất cả mọi người chọn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này hơn ba vạn tổn thương nếu như một kích này là trần phong đánh ra đến mọi người còn có thể tiếp nhận nhưng mà chỉ là trần phong một tiểu đệ thế mà có thể đánh ra khủng bố như vậy t ổ thương làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin phía dưới thiên đường thần thoại người cũng đều một mặt trọn mắt h ố t mồm gia hỏa này lúc nào mạnh như vậy kỳ thật bọn họ trước kia đều là nhiều người khi dễ người ít hoàng thiếu còn không có phát huy liền bị giết cho nên cũng không biết hoàng thiếu thiên phú khủng bố đến mức nào mà phía dưới phong thần thành viên thì từng cái vô cùng kích động nguyên bản bọn họ là hướng về phía trần phong tên tuổi gia nhập c n g hội đối với cái này cái gọi là hội trưởng cũng không có quá nhiều tán thành vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là trần phong đại thần tiểu đệ mà thôi nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là người hội trưởng này thế mà lại mạnh như vậy một cách hơn ba vạn t ổ thương cái này đều nhanh gặp phải trần phong đại thần tổ khó giờ phút t này hoàng thiếu trong lòng vô cùng hưng phân hắn muốn cũng là loại rung động này hiệu quả công kích của hắn hơn bảy nghìn điểm mở ra chiến ý sau tăng lên năm mươi phần trăm rơi xuống đất chẳng có một trăm năm mươi phần trăm tổn thương lại thêm hắn tổn thất tám mươi phần trăm sinh mệnh trực tiếp tăng lên một trăm sáu mươi phần trăm tổn thương để hắn một cách đánh giá đến hơn ba vạn kết xù tổn thương tăng lên công thức vốn có chỉ số một tăng lên chỉ số vì sợ quay đầu bình luận khu lại một đám người nói tổn thương có vấn đề ta trực tiếp viết ra ta hoàng đại thiếu đứng lên hoàng thiếu trong lòng hò hét nói lúc này xuất hiện ở đây bên ngoài thiên đường hình thiên tựa hồ không thể nào tiếp thu được mình bị miễu sát sự thật hô lớn trận này không tính ngươi khẳng định lợi dụng cái gì thủ đoạn hẹn hạ một lần nữa đánh một trận、Sweet. bốn phía truyền đến vô số hư thanh nhưng mà thiên đường hình thiên y nguyên không quan tâm s ô n g lên lôi đài hoàng thiếu nhưng lại chưa ngăn cản đã hắn lại muốn đến vậy liền để hắn lại đến chính là sân thi đấu mỗi lần chiến đấu kết thúc một lần nữa mở ra một trận chiến đấu lúc tất cả trạng thái đều sẽ khôi phục bao quát kỹ năng làm lạnh kết quả cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thiên đường hình thiên một hồi điên cuồng tấn công sau ý nguyên bị một kích biểu sát bốn phía cười vang để thiên đường hình thiên cảm giác được vô cùng q u ấ t ngục không nghĩ tới hắn thế mà lại hai lần bị một cái hắn trước kia đều không nhìn thẳng nhìn mặt hàng dây mất tại thiên đường hình thiên nháo lần nữa muốn lên đi lúc lại bị thần chủ giữ chặn lại đến đi sẽ chỉ mất mặt thần chủ nhìn xem trên lôi đài hoàng t i ể u nói rất tốt không nghĩ tới làm trần phong cho săn về sau thực lực ngược lại là tăng lên không ít xem ra trần phong là ở trên thân thể ngươi hạ không ít công p h đi thần chủ là muốn đích thân lên chơi đùa hoàng thiếu nói thẳng hắn muốn làm nhất tự nhiên là đem cái này suốt ngày cao cao tại thượng thần chủ dẫm tại dưới chân thần chủ ánh mắt hiếp mắt một chút tuy nhiên hắn rất muốn đi lên nhưng là lượng máu của hắn cũng mới hơn hai vạn cũng g á n h không được đối phương tổn thương g i a hỏa này tổn thương rõ ràng không bình thường nếu như hắn cũng bị dây vậy thì đối với bọn họ thiên đường thần thoại danh vọng tuyệt đối là đả kích cực lớn chết tại trần phong chi thủ không có người sẽ châm biếm hắn dù sao trần phong cũng là cái đồ biến thái nhưng là nếu là đường được một cái thiên đường thần thoại hội trưởng chết tại trần phong một tiểu đệ thủ hạ vậy hắn tuyệt đối sẽ danh dự quất giác ngươi còn chưa có tư cách khiêu chi thần chủ hư lệnh một tiếng nói lập tức mang theo thiên đường thần thoại người rời đi thôi đi trang cái cộng đ ô n g hoàng tiếu h nhả r á n h một tiếng sau đó đi xuống lôi đ à i đi hoàng ca ngưu bức hoàng ca quả nhiên không hổ là trần phong đại thần tiểu đệ thật hắn a m á n h đúng thế nhất đao hơn ba vạn tổn thương a quá hắn a hăng hái ta nhìn người thần chủ kia cũng là sọ còn nói cái gì không có tư cách khiêu chiến hắn thật đem mình làm cái nhân vật đúng rồi phong thần công hội thành viên từng cái xu định nói giờ k h ắ c này phong thần công hội danh vọng p h o n g đại công hội nhân số lần nữa p h o n g đại tất cả mọi người cảm thấy cái này hoàng thiếu khẳng định là cùng trần phong đại thần sau cứ như vậy đột nhiên mà đối với bạch trạch thành phát sinh hết thảy nô thiếu thần không có đi quản g cũng không có cách nào đi quản g hắn hiện tại có thể tiến không chủ thành tờ cờ trước hoàng thiếu ngược lại là cho hắn phát một tin tức nô thiếu thần chỉ về một câu nêu là mất mặt đừng nói là tiểu đệ của ta nhìn xem công nhiều lần bên trên tất cả mọi người đang thảo luận lần này tờ cờ tình huống nô thiếu thần cười cười đối với trận này tờ cờ nô thiếu thần kỳ thật sớm đã dự đoán được kết quả đối với hoàng thiếu thiên phú hắn hay là rất xem trọng chỉ cần không bị dây vậy liền có thể dây người khác có dao m ạ n g hộ g i á c hiện giai đoạn cơ hồ có rất ít người có thể dây hắn lúc này ngô thiếu thần đang một cái cách chủ thành trọn vẹn ba mươi km đầm lầy chỉ địa giết cấp năm mươi năm cá sấu nơi này hoàn cảnh thật không tốt nhưng mà hắn cũng không có cách trên năm mươi cấp quái phân bố quá giải rác có rất ít đại lượng nơi này vẫn là hắn thật vất v ả tìm tới quái vật tương đối dày đặc địa phương cũng là những n à y cá sấu đều trốn ở trong nước muốn dẫn ra đánh đi nô thiếu thần hoa hơn hai giờ đánh giết hơn hai không không con cá sấu thời điểm thăng cấp quan mang lại lên Đảng cấp toàn ă n lên này, g lúc tới một cấp 50, mà đ ạ t o phục thông cáo vang ba lần tất cả người chơi đều xôi chào bài vị khiêu chiến thi đấu là người chơi thực lực chân thật nhất thể hiện hơn nữa còn có ban t h ư ở n g khẩm không? không có người sẽ bỏ lỡ chuyện tốt như vậy 178, báo danh đêm trước 178, xem ra phải tăng tốc tốc độ tuy nhiên trên năm mươi cấp quái đều quá phân tán thực tế không được chỉ có thể đi hạ cấp điện đồ soát nô thiếu thần thầm nghĩ bây giờ cách tám giờ tối không đủ sáu giờ lấy tốc độ bây giờ cũng không có biện pháp tại tám điểm trước soát xong điểm tờ cờ Tại n báo danh, báo danh, vẹn vẹn về phần thứ nhất tất cả mọi người phi thường ăn ý không có đi thảo luận bởi vì không có thảo luận tất yếu trước đó vong du bách h i ể u sinh chỉ là công bố mười cái nổi danh nhân vật thiên phú nhưng là tất cả mọi người biết còn có rất nhiều cường đại thiên phú ẩn giấu đi cũng không có bị người biết được lần này khiêu chiến thi đấu khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều hắc mã chứ không thể lay động đệ nhất bên ngoài cái khác xếp hạng đều có rất lớn sự không chắc chắn trừ người thi đấu bên ngoài còn có tổ đội thi đấu cần muốn năm người tổ đội mới tham lộ cùng rất nhiều người chơi cũng bắt đầu lập bang kết bạn cùng đi báo danh mà lúc này ngô thiếu, thiếu lão đại ban đêm tổ đội thi đấu có thể hay không mang ta một cái nhà nhìn thấy hoàng thiếu tin tức ngô thiếu thần lắc đầu gia hỏa này là đem lưu manh làm được cực hạn a không đông tha bất kỳ một cái nào có thể lẫn vào cơ hội tuy nhiên ngô thiếu thần cũng là m u ố n báo danh tổ đội thi đấu vừa vặn không h a i mang một cái cũng không quan trọng toàn bộ làm như góp nhân số lập tức liền đáp ứng tăng thêm tử ngâm mà nói liền có ba người còn thừa lại hai cái vị trí ngô thiếu thần ngẫm lại cho mộng h u y ễ n khinh vũ phát cái tin tức đi qua trần phong tổ đội thi đấu muốn cùng một c h ỗ sao khi mộng h u y ễ n khinh vũ nhìn thấy ngô thiếu thần tin tức về sau cái nào là trầm ổn như nàng cũng có chút khống chế không nổi kích động cùng trần phong tổ đội vậy liền mang ý nghĩa cử đi thứ nhất ai có thể không kích động nhưng mà nhìn xem một đám tỉ mội từng cái xoa tay s ắ t chân dáng vẻ nàng lại có chút do dự các nàng vừa mới còn tại thảo luận từ nàng dẫn đầu công hội mạnh nhất một đội tỉ mội xung kích trước mười nếu làm ấ t đi nàng cái này vũ em tại những tỉ mội này đoán chừng ngay cả tốt một trăm cũng khó khăn làm sao k i n h vũ tỉ cung tiến thủ mội tử hoang tưởng linh nhi cái thứ nhất phát hiện mộng nguyễn khinh vũ không đúng lắm vội vàng hỏi không có gì trần phong mời ta cùng một chỗ đánh tổ đội thi đấu ta đang nghĩ có nên hay không đáp ứng mộng nguyễn k i n h vũ nói khẽ ta dựa vào k i n h vũ tỉ đầu ó c ngươi không đốt xấu đi loại chuyện tốt này còn muốn nghĩ sao cho dù là do dự một giây đều là đối này đệ nhất ban thưởng không tôn trọng tranh thủ thời gian đáp ứng à hoang tưởng linh nhi vội la lên ta nếu là cùng trần phong tổ đội các ngươi đánh như thế nào không có ta tại chỉ sợ các ngươi ngay cả trước một trăm cũng khó khăn mộng h u y ễ n khinh vũ bất đắc dĩ nói sợ cái gì chỉ cần chúng ta hội trưởng đến thứ nhất chúng ta cho dù là tiến không đồng nhất trăm lại có quan hệ gì đâu mà lại khinh vũ tỉ ngươi cũng quá coi thường chúng ta chúng ta không có khả năng vĩnh viễn tại ngươi che chở phía dưới chúng ta cũng là có đang trưởng thành hoang tưởng linh nhi vỗ vỗ này nhìn không ra chính phản mặt ở ngực nói việc này cùng cái khác tỉ mọi thương lượng một chút mới quyết định đi mộng nguyễn khinh vũ nói thế nhưng là vạn nhất trần phong đại thần nhìn ngươi nửa ngày không trở về tìm những người khác thì sao phải biết trần phong đại thần muốn tìm người tổ đội tuyệt đối là vài phút sự t ì n h hoang tưởng linh nhi lo lắng nói nếu quả thật như vậy ta liền an tâm mang các ngươi chính là mộng nguyễn khinh vũ bình thản nói lập tức cho trần phong phát cái tin tức đi qua mộng nguyễn khinh vũ ta cần suy tính một chút một hồi đáp lại ngươi ngô thiếu thần nhìn xem mộng n g ễ n k i n h vũ hồi phục có chút ngoài ý mới nữ nhân này thế mà không có ngay lập tức đồng ý ngược lại để ngô thiếu thần lần nữa xem t r ọ n nàng liếp một chút Cám có còn cũng tức có việc Báo mà đem điểm dô không nô không không lớn lập lời, như danh hạn đến gian nhiều, thần nội, không nội. thế thể hết thời thiếu vậy trả đều gì, ở. sau đó ngô thiếu thần lần nữa tìm tới lãnh nguyện đồng dạng phát cái giống nhau tin tức đi qua h ắ n đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ thu thủy thành có mộng nguyễn công hội bạch trạch thành có phong thần công hội kim lăng thành có thể nào không bồi dưỡng một cái công hội ra đâu mà muốn bồi dưỡng chọn lựa đầu tiên tự nhiên là lãnh nguyện các lãnh nguyện cái này bội tử tuy nhiên lạnh như băng nhưng là nhân phẩm hay là rất không tệ khi lãnh nguyệt nhìn thấy trần phong tin tức sau liền không có mộng n g u y ệ n khinh vũ nhiều như vậy suy tính trực tiếp liền đáp ứng cho dù là tính cách lãnh đạo nàng lúc này trong mắt cũng lộ ra lửa nóng một bên lãnh phong biết sau càng là hưng phấn nhảy dựng lên cái này nếu là t ỷ t ỷ đi theo trần phong đạt được thứ nhất về sau bọn họ công hội phát triển sẽ nên đón x ử thi cấp bay vọn mộng n g u y ệ n khinh vũ đang cùng công hội cái khác hạch tâm thành viên thương lượng thời điểm cơ hội tất cả thành viên đều nhất trí để nàng cùng trần phong tổ đội cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua đi cuối cùng mộng nguyễn k i n h vũ cho ngô thiếu thần một cái khẳng định hồi phục nhìn thấy mộng nguyễn k i n h vũ hồi phục về sau ngồi phục về hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là muốn đem trên người điểm tờ cờ soát rơi không phải vậy ngay cả vào thành đều tiến không nô thiếu thần tại mảnh này hơn năm mươi cấp quái vật địa đồ lần nữa soát hơn hai giờ chỉ đánh g i ế t hai nghìn đến chỉ độ t h ừ a soát rơi hơn hai nghìn điểm điểm tờ cờ cái này khiến ngô thiếu thần không thể không đổi hạ cấp địa đồ còn thừa lại hơn ba giờ lại còn có hơn năm n g à n điểm tờ cờ n ế u là tiếp tục trong cái này soát khẳng định là không trùi xong nhìn xem địa đồ bạch trạch thành địa đồ phân bố cùng kim lăng thành không giống trước đó kim lăng thành một chút quái vật dạy đặc địa phương nơi này cũng tìm không thấy nô thiếu thần chỉ có thể liên hệ với hoàng t i ế u trần phong người biết nơi đó có quái vật tương đối dày đặc địa phương sao người tốt nhất ít một chút quái vật đăng cấp thấp một chút không quan trọng gọi ta hoàng thiếu lão đại đăng cấp thấp quái ta còn thực sự biết một cái địa phương tốt quái vật đặc biệt dày đặc ta trước kia trong này dạo qua một đoạn thời gian rất dài trần phong tọa độ phát ta rất nhanh nô thiếu thần liền truyền tống đến hoàng thiếu nói tới rắn độc xong ố c nhìn xem đầy đất cấp mười lăm rắn độc nô thiếu thần khỏe miệng có cốc rút cái này hắn a cấp bậc lá thấp một chút ta hắn a đi vào chủ thành liền trực tiếp cấp mười sáu quái cấp bước đều không có soát qua cấp mười lăm quái được không nô thiếu thần nhả tuy nhiên cũng l ờ i đ ổ i chỗ nói thực ra nơi này rắn độc thật không ít mà lại cũng không a i xác thực cũng phù hợp yêu cầu của mình dù sao là soát điểm tờ cờ không có yêu cầu quái vật đáng cấp cố định mỗi cái quái soát một điểm bao nhiêu cấp đều như thế đem ảnh phân thân triệu hoán đi ra hai thân ảnh tại rắn độc sơn cốc điên cùng hành hạ người mới cấp m ộ ư ơ i năm quái trên cơ bản chạm vào thì chết có thi thần bắn tung t o á hiệu quả nô thiếu thần rết tốc độ xác thực nhanh đến không hợp t h o i t h ư ờ n g hai giờ không đến nô thiếu thần liền đánh rết hơn năm ngàn con rắn độc đem trên người điểm cờ đều rửa đi hành hạ người mới cảm giác thật sự sảng khoái nô thiếu thần cảm thắn một tiếng một tiếng còn có hơn một giờ bài vị khiêu chiến thi đấu liền mở ra hắn cũng muốn chuẩn bị báo danh chương một trăm bảy mươi chín khiêu chiến thi đấu mở ra trở lại bạch trạch thành nô thiếu thần trực tiếp chuyển tống đến kim lăng thành hắn sợ thuộc hay là tại kim lăng thành cho nên người thi đấu hay là cần chuyển tống đến kim lăng thành mới có thể báo danh tổ đội thi đấu thật không có yêu cầu này nghĩ đến hệ thống cũng là c â n nhắc đến có khác biệt chủ thành đội ngũ nô thiếu thần vừa tới kim lăng thành liền thu được nô t ử ngâm tin tức phong ngâm nhi k ta t h ư ợ n tuyến trần phong đến cũng rất là thời điểm nếu là lại không thượng tuyến ta đều muốn cứ gọi điện thoại gọi người phong ngâm nhi kỳ Ta nghe Vy đi báo danh i cho người n cơm sau n g i trận đấu nô thiếu thần cho hoàng thiếu mộng nguyễn Mỗi thị vũ lanh mạch đều phát cái tin tức để bọn hãn tới không bao lâu mấy người nhao nhao đổi tới hoàng thiếu nhìn xem ba cái đại mỹ nữ có chút y ê u ớt mà nói lao đại ta có phải hay không có chút hơi thừa ừ m là có như vậy một chút nô thiếu thần gật đầu nói vậy ta đi hoàng thiếu một bộ dáng vẻ đáng yêu nói lan mấy người kỳ thật xem như chân chính ý nghĩa lần thứ nhất trả mặt nhưng mà n ô thiếu thần hiển nhiên không phải loại kia sẽ người tiến cử hay là mộng nguyễn khinh vũ hào phóng đối mấy người mở miệng nói mộng nguyễn công hội hội trưởng mộng nguyễn khinh vũ mời nhiều chỉ giáo nghe được mộng nguyễn khinh vũ tên mặc kệ là hoàng thiếu hay là lãnh nguyện hoặc là ngô tử ngâm đều chừng to mắt mộng nguyễn khinh vũ tên thế nhưng là như sấm bên hai đã từng đệ nhất p h á p thần bây giờ thần dụ bên trong đệ nhất mục sư càng là thần dụ bên trong cái thứ nhất chân chính ý nghĩa công hội hội trưởng bất kỳ cái gì một cái nhãn hiệu đều để nàng tràn ngập sắc thái truyền kỳ hoàng thiếu nháy mắt lộ ra thần sắc kích động nói nguyên lai ngươi chính là mộng nguyễn khinh vũ à k í n h đã lâu tính đã lâu tại bạch trạch thành thời điểm ta nhìn ngươi cùng lao đại nói chuyện rất này ta cũng không tiện tiến lên khoáy dày ta gọi hoàng thiếu là lao đại tiểu đệ phong thần công hội hội trưởng. Ngươi rất thông minh. tất cả mọi người nhận biết đi ghi danh đi nô thiếu thần mở miệng nói sau đó trực tiếp đem mấy người tổ lên cùng đi đến chỗ ghi danh báo danh Báo d a nô, nô tử ngâm n g vui r vẻ nói tranh thủ thời gian thay đổi nô thiếu thần nhìn xem nô tử ngâm một thân trang bị kim cương bạc kim ám kim dứt bỏ thần khí nô tử ngâm trang bị so hắn còn tốt thử ngâm ngươi bây giờ pháp thuật công kích cùng mv có bao nhiêu nô thiếu thần hỏi pháp thuật công kích có tám mươi tám bốn mươi điểm mv có mười tám sáu trăm điểm nô tử ngâm nói nô thiếu thần n h ị nhữ mày nói ngươi có r ả n h nhớ kỹ đi run d ậ y thần điện đem cảnh giới tăng lên nô tử ngâm cơ hồ đều không chút run d ậ y thần điện bây giờ còn đang hắt thiết cảnh giới không phải vậy lấy nàng trang bị thuộc tính còn muốn cao rất nhiều a t ố t Đi. một hồi khiêu chiến thi đấu đánh nhau để ngân thái lan g đi đánh ngươi ở phía sau tăng máu là được hai cái trạng thái kỹ năng phối hợp sử dụng không ai có thể giết người nhớ kỹ nhất định muốn đem không tốt làm số lượng nô thiếu thần giàn giò t â n ca ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi mất mặt nô tử ngâm chăm chú quan g huy pháp trưởng nói nô thiếu thần gật gật đầu nhìn về phía tự thân trạng thái đẳng cấp lv năm mươi một nghìn hai trăm chín mươi sáu vạn một nghìn tám trăm vạn sinh mệnh tám mươi bốn sáu trăm hai mươi điểm công kích hai mươi lăm nghìn năm trăm m ư ơ i sáu điểm vật phòng cùng pháp phòng đều đạt tới ba mươi lăm chín mươi tám điểm thiên phú cũng đạt tới cấp năm mươi hạn mức cao nhất tám nghìn năm trăm điểm độc tố tổn thương hiện giai đoạn cơ hội là vô giải tồn tại khiêu chiến t h ì đấu vô số lôi đài đồng thời mở ra tất cả dự thi nhân viên đồng thời tranh tài không dự thi nhân viên có thể lựa chọn lôi đài quan sát chỉ cần mặc niệm lôi đài hào liền có thể xuất hiện tại cái lôi đài này vẻ ngoài nhìn trên lôi đài tranh tài mỗi một vòng đều sẽ ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ bên thắng t ấ n cấp kẻ bại đào thải đương nhiên vì công bằng lý do mỗi một vòng kết thúc về sau mỗi cái thất bại giả có một lần cơ hội chọn lựa một vị người thắng lợi khiêu chiến thành công thay thế đối phương khiêu chiến thất bại đào thải mà bị người khiêu chiến sau khi thất bại tại hạ một vòng cũng có một lần khiêu chiến cơ hội dùng cái này cam đoan một chút cao thủ chân chính sẽ không bởi vì vận khí không tốt mà đào thải tại ngô thiếu thần giải ra quy tắt tranh tài lúc thời gian đã đi vào tám giờ tối một đạo toàn phục thông cáo vang lên toàn phục thông cáo theo o à n p ụ c chiến thi đấu chính thức cả bài báo khiêu thi mời vị đấu tất mở ra, n Do hệ thống đếm ngược truyền ra mười giây rất nhanh kết thúc nhất thời vô số quang mang l ó e lên mặc kệ thân ở phương nào dự thi người chơi toàn bộ bị truyền tống đến đối ứng lôi đài mỗi cái lôi đài đều là độc lập không gian báo danh nhân số chí ít một hai ước lại có thể đồng thời khiêu chiến cũng chính là đồng thời sinh ra ra hơn trăm triệu không gian độc lập có thể thấy được thần dụ trị khủng bố nô thiếu thần cũng xuất hiện tại trong võ đài cái gọi là lôi đài kỳ thật cũng là một cái hai trăm m vương tả hữu không gian độc lập cùng chiến thần bí cảnh có chút giống Đi. tại ngô thiếu thần dò xét lôi đài thời điểm một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến đình ngày đến nay đến số tám trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi mốt lôi đài tranh tài hạn lúc m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i điểm đến chung đến chưa thể đánh giết đối thủ thì theo h p tỷ lệ phần trăm định thắng thua nếu như h p tỷ lệ phần trăm nhất trí thì định là thế hòa song phương một lần nữa chiến đấu liên tục ba lần thế hòa song phương đồng thời đào thải hiện tại chiến đấu bắt đầu tại ngô thiếu thần đối diện đồng dạng xuất hiện một đâm khách nam tử theo hệ thống nhắc nhở chiến đấu bắt đầu sau nháy mắt liền thân thân ngược lại là rất có làm thích khách giấc ngộ đối phương tựa hồ cũng không có nhận ra ngô thiếu thần lặng lẽ đến gần tiếp cận ngô thiếu thần về sau nháy mắt một cái bối thứ chặt xuống ngô thiếu thần trực tiếp thoát hiện tuy nhiên bị chặt tới cũng không có gì nhưng là không cần thiết dù sao sau khi chiến đấu kết thúc kỹ năng làm lạnh lập tức liền khôi phục không dùng t h phí nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương đồng d ạ n g một cái bối thứ chặt trên người đối phương trực tiếp kiếm đi đinh chúc mừng ngài thu hoạch được lượt này tranh tài thắng lợi mời kiên nhận chờ đợi một vòng đấu theo hệ thống nhắc nhở chuyên g a ngô thiếu thần liền phát hiện mình lại về đến nhà. không tệ không cần tại này ngốc đứng nô thiếu thần nói lập tức mở ra khiêu c h i ê n thi đấu giao diện thượng diện vô số lôi đài ảnh thu nhỏ có thể trực tiếp điểm kích xem xét lôi đài tranh tài cũng có thể điểm kích truyền tổng đến đối ứng ngoài lôi đài hiện trường quan sát cái đồ chơi này rất công nghệ cao a nô thiếu thần cảm t h ắ n nói rất nhanh nô tử ngâm cũng truyền tống ra nhìn nàng này một mặt dáng vẻ hư v n khẳng định là thắng ca sói con quá lợi hại hai lần liền đem đối phương cắn chết ta cũng còn không có động thủ lên thắng nô tử ngâm vui vẻ nói vậy khẳng định ngân thái lan trước kia thế nhưng là cùng ngươi ca lẫn bảo có thể kém ả nô thiếu thần nói lấy ngân thái lan g thực lực đối phó hiện giai đoạn người chơi quả thật có chút khi dễ người chương một trăm tám mươi tấn cấp thi đấu tiếp tục tranh tài tiến hành mỗi vòng đấu mười phút mười phút kết thúc sau trung gian có mười phút là thất bại giả khiêu chiến thi đấu cũng chính là mỗi vòng đấu hai mươi phút tất cả thi đấu sự t ì n h đồng bộ tiến hành cũng là rất nhanh rất nhanh vòng thứ hai so mở ra nô thiếu thần lần nữa bị chuyển tông đến lôi đài mà lần này đối diện xuất hiện một cái chiến sĩ nhưng mà đối phương khi nhìn đến nô thiếu thần về sau toàn bộ mặt đều đổ xuống tới ta dựa vào trấn phong đại thần vận khí này không có ai chiến sĩ nhà ránh một tiếng lập tức cùng nô thiếu thần trao hỏi liền trực tiếp nhận thua hay là bảo tồn một ít thể lực đi đánh khiêu chiến thi đấu đi sau đó liên tục mấy vòng nô thiếu thần cũng còn không có động thủ đối phương liền nhận thua nô thiếu thần cũng vui vẻ thanh nhàn sớm ra ghế nằm từ bên trên nhìn những người khác tranh tài tuy nhiên tiền kỳ đấu vòng loại không có cái gì đẹp mắt đến phía sau trận chung kết mới có xem chút tuy nhiên đồng bộ tiến hành nhưng là dự thi nhân số thực tế quá nhiều đấu vòng loại c h ọ n vẹn tiến hành mười bảy vòng tốn thời gian hơn năm giờ mới kết thúc cuối cùng quyết ra một n g h n người tiến vào tần cấp thi đấu nô thiếu thần mỗi lần ra sân hoặc là đối phương trực tiếp nhận thua hoặc là cũng là nhất đao giải quyết cơ hồ đều là vài giây đồng hồ giải quyết chiến đấu sau đó liền về nhà các ưu nằm đây cũng là có phòng trọ mới có thể hưởng thụ đãi nộ g a ngô tử ngâm cũng thành công tiến vào tấn cấp thi đấu có ngân thái lan g t ạ i tăng thêm nàng tăng máu đưa đấu muốn thua cũng khó khăn đi mà lại ngô tử ngâm trang bị phòng bị đều là ám kim trang bị tăng thêm trước đó dùng qua một giọt sinh mệnh tuyển thủy sinh mệnh giá trị trọn vẹn hơn ba vạn t h u ậ t vệ nhìn đều muốn rơi lệ cho dù là thích khách vòng qua ngân thái lan muốn cắt nàng đoán chừng cũng phải cắt hoài nghi nhân sinh nếu là lại tiêu hao đại lượng lam lượng kéo căng thánh quang thuẫn lợi hại hơn nữa thích khách đều được dưng dưng đi nửa đường nghỉ ngơi nửa giờ nô thiếu thần gọi n ô tử ngâm nhanh đi đem chiến thần điện đánh nửa giờ đầy đủ run d ậ y thần điện chẳng những có thể tăng lên thuộc tính còn có thể tăng lên thiên phú nhất là n ô tử ngâm thiên phú mỗi lần tăng lên đều có thể mang đến lớn vô cùng hiệu quả quả nhiên hơn mười phút về sau n ô tử ngâm liền trở về tăng lên tới không bảy thực lực tốc độ tăng không nhỏ rất nhanh tân cấp thi đấu bắt đầu một nghìn tiếng một trăm áp dụng tích phân chế thắng một trận thu hoạch được một tích phân thua không thêm tích phân mỗi người liên tục chiến đấu mười trận tân tích phân cao thấp quyết ra trước một trăm t i ế n vào xếp hạng thi đấu theo quan g mang l ó i lên nô thiếu thần xuất hiện lần nữa tại trong võ đài mà lúc này đại bộ phận người chơi đều đã đào thải cho nên mỗi cái ngoài lôi đài đều có vô số người chơi vây xem khi thấy nô thiếu thần xuất hiện lúc cái lôi đài này người bên ngoài nháy mắt hưng phấn lên ta dựa vào là trần phong đại thần ha <cười> ha không nghĩ tới tùy tiện tìm lôi đài thế mà là đụng phải trần phong đại thần vật khí này cũng quá tốt ta thế nào cảm giác chúng ta vận khí không ra thế nào tốt đâu. vì cái gì bởi vì không đánh được n h a có khả năng mười trận đấu một trận đều đánh không ta dựa vào ngươi nói như vậy thật là có khả năng chính như bên ngoài thảo luận đồng dạng đối phương tại nhìn thấy nô thiếu thần một khắc này liền trực tiếp nhận thua liên tục năm trận đều là dạng này mà tại thứ sáu trận thời điểm nô thiếu thần cuối cùng là đụng phải một cái không nhận thua người này vẫn là cái danh o nhân tán nhân thiên hạ hội trưởng tán nhân cũng điên cuồng ha ha không nghĩ tới sẽ đụng phải tán nhân thiên hạ hội trưởng lần này tổng sẽ không nhận thua đi còn tiếp tục như vậy ta đều muốn đổi c h ố nhìn vậy khẳng định người ta dù nói thế nào cũng là một cái đại công hội hội trưởng coi như đánh không lại cũng muốn đánh nha làm sao có thể nhận thua mà lúc này trên lôi đ à i tán nhân cũng điên cuồng nhìn về phía trước bóng người mày nhăn lại đến không nghĩ tới sẽ đụng phải hắn tuy nhiên làm tán nhân thiên hạ hộ i trưởng hắn tự nhiên là không có khả năng nhận thua lập tức chắp tay một cái đối ngô thiếu thần nói trần phong cựu ngưỡng đại danh trần phong về thi lễ hắn mới bất kể là ai chỉ cần là không nhận thua là được tấn cấp thi đấu muốn đánh tròn mười trận mới có thể đi xuống còn tiếp tục như vậy đều muốn ngủ theo hệ thống nhắc nhở chiến đấu bắt đầu tán nhân cũng điên cuồng cấp tốc xuất g a cúng tiễn điên cuồng hướng ngô thiếu thần phong tới nô thiếu thần bên cạnh t r á n h né bên cạnh hướng đối phương tới gần nhưng mà để hắn có chút ngoại ý muốn chính là mặc kệ hắn như thế nào t r á n h né đối phương nuôi tên giống như là khóa chặt đồng dạng luôn có thể công kích đến trên người hắn từng đạo không tầm thường tổn thương từ ngô thiếu thần đỉnh đầu toát ra một giây ba lần công kích tốc độ lực công kích cũng không thấp còn có một số phá giáp kỹ năng một giây đồng hồ thế mà đối ngô thiếu thần tạo thành không sai biệt lắm sáu bảy ngàn tổn thương một trăm phần trăm chúng đích thiên phú sao nô thiếu thần thầm nghĩ này thiên phú trên người cung tiễn thủ thật sự không tệ nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến đối phương sau lưng một cái b ồ i thứ đâm về đối phương phía sau lưng lại tại lúc này đối phương trực tiếp phóng thích một cái đột tiến kỹ năng nháy mắt hướng phía trước đột tiến hai cái thân thể vị thành công tránh né rơi nô thiếu thần b ồ i thứ nô thiếu thần cấp tốc đ ổ i theo nhưng mà đối phương nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng sau lưng phóng thích một cái chấn động tiễn nô thiếu thần thói quen tránh né nhưng mà lại quên giá hỏa này công kích không cách nào tránh né chấn động tiễn trực tiếp đánh vào hắn trên chắn ba n g t r á u m ư á n g thừa dịp n ô thiếu thần c h á n g váng thời khắc tám nhân cũng điên cùng nhanh trong kéo dài khoảng cách vừa lui liền công kích nô thiếu thần dùng đai l ư n g hiệu biết khống kỹ năng giải trừ khống chế nhanh chóng đuổi theo tại nô thiếu thần tốc độ xuống t á n nhân cũng điên cuồng căn bản là không có cách chạy trốn rất nhanh liền bị đ ổ i kịp nô thiếu thần công kích lần nữa tiến lên giao găm thành công chặt trên người đối phương、miss. một i s s m cái to lớn m i s s xuất hiện để nô thiếu thần s ứ c sở không khỏi nhanh nghĩ đến đối phương hẳn là có tranh né kỹ năng t á n nhân cũng điên cuồng tránh né kỹ năng vẫn còn điên cuồng kéo cung bắn tên đi mặc dù biết đối phương tránh né kỹ năng hẳn là chỉ có một hai giây nhưng là ngô thiếu thần cũng không muốn làm bia sống trực tiếp mở ra hư vô tránh né rơi tất cả công kích nhìn thấy từng đạo công kích từ trên thân đối phương xuyên qua tán nhân cũng điên cuồng chỉ có thể bất đắc dĩ để cung tên xuống hắn biết đối phương hư vô kết thúc chiến đấu cũng liền kết thúc hắn đã không có bảo mệnh kỹ năng quả nhiên nô thiếu thần hư vô kết thúc một khắc này một đạo dao găm liền từ tán nhân cũng điên cuồng trên thân x u qua chín hai mươi tám bốn mươi gấp đôi tổn thương bạo kích đồng thời phát động gấp đôi tổn thương cùng bạo kích một đạo dọa người tổn thương xuất hiện trực tiếp sắp tán người cũng điên cuồng k h i ê n đi đồng thời cũng làm cho người phía dưới chừng tóm ắ t ta dựa vào hơn chín vạn tổn thương nói đồ sao Bạo kích, A. theo u y n i ê n Trần p n t hệ ầ n công c k í thống nhắc nhở nô thiếu thần rất nhanh liền truyền thống già nhân vật xuất hiện lần nữa tại trong phòng nô thiếu thần giãn gân cốt một cái ngồi vào trên thế mở ra tranh tài giao diện từng cái lôi đài đánh thẳng nóng hổi liền hắn đã kết thúc nhìn một hồi nô thiếu thần đột nhiên nhìn thấy một tổ để hắn cảm thấy hứng thú đối cục nô thiếu thần điểm kích tiến vào đấu trường rất nhanh liền phát hiện hắn xuất hiện tại cái lôi đài này phía dưới bốn phía người đông nghìn nghịt náo nhiệt vô cùng trên lôi đài lúc này đang có hai người đối n ị c h không nghĩ tới thần vương thế mà lại cùng phong nguyện vô tình đối đầu trận này tuyệt đối là lòng tranh hổ đâu a đúng vậy a hai cái đều là đại công hội hộ trưởng s ố n như vậy liền đục phải cũng không biết là thế nào xứng đôi giống như mỗi người chỉ cần năm t h ắ n g liên tiếp sau đều sẽ đụng phải một cái cường lực đối thủ hẳn là hệ thống xứng đôi cơ chế không muốn để người mười liên thắng đi ừ n bất kể như thế nào có thể sớm nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu cũng không tệ chương một trăm tám mươi mốt xếp hạng thi đấu lúc này trên lôi đ à i hai người lẫn nhau nhìn đối phương đều không nói gì hai người đều là trà trộn võng du nhiều năm lẫn nhau đều biết không phải cựu nhân cũng không phải bằng hữu cho nên cũng không có gì tốt giao lưu theo hệ thống nhắc nhở chiến đấu bắt đầu thần vương nháy mắt khởi sướng công kích đối mặt có khống tràng thiên phu phong nguyệt vô tình nhất định phải cấp tốc tiếp cận nếu không sẽ đánh rất gian nan nhưng mà phong nguyệt vô tình tự hồ đã sớm dự liệu được tình huống này cấp tốc lui lại đồng thời tại thần vương đặt chân phong tích một cái băng bảo thuật thần vương công kích vừa kết thúc liền bị giảm tốc băng bảo thuật tự mang hai mươi phần trăm giảm tốc tăng thêm phong nguyệt vô tình thiên phú ba mươi phần trăm giảm tốc một nháy mắt liền để thần vương cảm giác trên đầm lấy đi đồng dạng tốc độ nháy mắt hạ xuống một nửa tuy nhiên thần vương cũng không phải loại người bình thường một cái g i ã man đập vào lần nữa đ ầ u tiến tại g i ã rất đập vào kết thúc nháy mắt tiếp một cái liệt thiên chạm thân thể lăng không bổ về phía phong nguyệt vô tình phong nguyệt vô tình nháy mắt thoáng hiện ra đồng thời một cái biển lửa phủ k biển lúc ử a t h u ậ này phạm ở trên lôi đài ở vào biển lựa phạm vi thần vương mỗi giây đều tại trừ máu cũng may biển lựa thuật kỹ năng này phạm vi rộng tổn thương tăng thêm cũng không tính cao thần vương tiếp tục hướng mưa gió vô tình tới gần nhưng mà Phong n g u y ệ ờ vào giảm tốc trạng thái thần vương muốn tránh rơi những công kích này gần như không có khả năng nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra thần sắc lo lắng ngay tại công kích đến bên cạnh hắn lúc trên thân đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt hậu thuẫn ngay sau đó đỉnh đầu t ừ n g đạo miễn dịch chữ xuất hiện mà chính hắn thì đột nhiên ra tốc nháy mắt phóng tới phong n g u y ệ t vô tình nhìn thấy đối phương đột nhiên không nhận giảm tốc ảnh hưởng phong n g u y ệ t vô tình m ư ớ mày lần nữa phóng thích một cái lôi điện t h u ậ t kết quả y nguyên biểu hiện miễn dịch mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần phong n g u y ệ t vô tình vừa lui bên cạnh dẫn đạo đột nhiên một đạo tường đất xuất hiện tại thần vương trước mặt ngăn trở đường đi của đối phương nhưng mà thần vương đột nhiên một cái n ả y chạm vào hướng giữa không trung ngay sau đó một cái đột kích tại không trung tiên lên một khoảng cách liền vượt qua tường đất rơi xuống đất, một nháy mắt một cái rơi xuống đất chạm chém liền hướng phong nguyệt vô tình. Phong n tuy t nhiên một c p i phong thuật nguyện h vô tình cũng rất buồn nôn thần vương nếu là không có cái tiêm miễn dịch hậu thuẫn kêu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu xác thực giảm tốc quá phiền nô thiếu thần cũng xem hết cả chàng chiến đấu cũng không thể không cảm thán bọn gia hỏa này quả nhiên danh bất hư chuyện a sau đó nô thiếu thần lần nữa nhìn mấy trận chiến đấu về sau liền nhàm chán về đến trong nhà trên ghế ngồi một hồi nô tử ngâm cũng ra thế nào còn thuận lợi sao nô thiếu thần hỏi ừ vân mười trận toàn thắng đâu nô tử ngâm tự hào nói ừ n không tệ không có đụng phải lợi hại người sao nô thiếu thần hỏi đụng phải một cái gọi thần chủ cảm giác rất lợi hại cùng sói con đánh rất lâu còn lập tức đánh dụng ta hai vạn nhiều máu dọa ta một hồi nô tử ngâm có chút lòng còn sợ hãi đạo sau đó thì sao nô thiếu thần hỏi sau đó ta liền cho mình thêm cái trị liệu thuật liền về đầy sau đó hắn liền bị sói con cắn chết nô tử ngâm nói đi ách cái này đáng thương bé con đ o á n chừng làm mộng đi nô thiếu thần cười nói hắn có thể tưởng tượng đạo thần người hẳn là thật vất vả tích lũy hơn hai vạn quan g trị lực vốn cho rằng một cái mục sư có thể nhẹ nhóm dây mất kết quả lại phát hiện chẳng những không có dây mất đối phương tùy ý một cái trị liệu thuật liền về đầy đối với hắn đã kích đoán t r n g tiểu hai người lần nữa các loại hơn nửa giờ tân cấp thi đấu cuối cùng là kết thúc top một trăm cũng q u y ra nghỉ ngôi nửa giờ sau liền muốn bắt đầu tiến vào xếp hạng thi đấu xếp hạng thi đấu y nguyên tiếp tục sử dụng tích phân hình thức tại tân cấp thi đấu tích phân cơ sở bên trên tiếp tục t h ê m v à o y nguyên mỗi người chiến đấu mười trận sau cùng căn cứ tích phân xếp hạng giống nhau tích phân sẽ tiếp tục đối chiến thẳng đến phân ra xếp hạng đồng thời xếp hạng trước mười sẽ tiên vào sau cùng trận chung kết nô thiếu thần cũng coi như là nghiêm túc mấy phần đến giai đoạn này trên cơ bản mỗi người đều không phải kẻ yếu nếu là lật t u y ể n trong ngương vậy liền sâu h ổ theo hệ thống nhắc nhỏ xếp hạng thi đấu bắt đầu nô thiếu thần lần nữa truyền tống đến trên lôi đài mà nhìn một chút đối thủ lại phát hiện thế mà là người quen đã lâu không gặp tô Mộ Tuyết nhìn trước mắt á c h kỳ thật cũng không phải thật lâu nô thiếu thần nói tổng cộng cũng liền đi qua mấy ngày mà thôi thua ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy đụng phải ngươi tô mộ tuyết nói cho nên ngươi muốn nhận thua sao đi không tô mộ tuyết xuất ra pháp trượng nói mặc dù là tất h thua nhưng ta cũng muốn khiêu chiến một chút thần dụ đệ nhất nhân nàng có nàng kiêu ngạo cho dù là thua cũng muốn chứng minh mình không thể để cho hắn xem thường nô thiếu thần nhún nhốn v a i theo hệ thống nhắc nhở tranh tài bắt đầu chỉ thấy tô mộ tuyết trong tay pháp trượng vung lên một cái biển lửa liền bao trùm dòng dã nửa cái lôi đài trực tiếp đem ngô thiếu thần bao trùm ở bên trong sáu trăm tám mươi sáu trăm tám mươi nhưng mà nhìn n ú i phương đỉnh đầu t o á t ra tổn thương tô mộ tuyết một mặt c h ấ n kinh làm sao lại như vậy nàng có hơn tám nghìn pháp thuật công kích biện lựa thuật kỹ năng này cũng tăng lên qua hiện tại mỗi giây tám mươi phần trăm pháp thuật tổn thương nhưng mà tạo thành tổn thương thế mà ngay cả một ngàn cũng chưa tới quả nhiên chỉ có chân chính đối mặt hắn mới có thể cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng à? tô mộ tuyết thầm nghĩ k h ẽ cắn ngôi tô mộ tuyết lần nữa hướng ngô thiếu thần khu vực ném một cái hỏa vũ thuật ngô thiếu thần lắc đầu có dung nham chi tầm hắn không sợ nhất cũng là hỏa hệ kỹ năng một cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện sau lưng tô mộ tuyết trong tay thi thần nháy mắt hướng đối phương đâm đi qua nhưng mà lúc này một đạo hỏa diễm vầng sáng từ tô mộ tuyết trên thân xuất hiện nháy mắt liền đem ngô thiếu thần bắn ra ngay sau đó một đạo băng đ ố n g thuật hướng ngô thiếu thần bay đi ngô thiếu thần nghiêng người t r á n h thoát tiếp tục hướng tô mộ tuyết phóng đi lại tại lúc này dưới mặt đất đột nhiên x ố p đứng lên ngô thiếu thần tốc độ lập tức liên hạ sau đó một đạo thiểm điện hướng hắn bộ tới n ô thiếu thần lần nữa sử dụng thoáng hiện đột tiến đi qua thủ trong tay còn không có vung ra tô mộ tuyết cũng nháy mắt thoáng hiện ra, nguyên liệu từng đạo thạch từ trên trời ngay sau đó một cái hỏa cầu thuật cũng bay tới a cô nàng này có chút đồ vật a nô thiếu thần thầm nghĩ nhanh chóng rời đi đ á rơi khu vực nô thiếu thần cấp tốc hướng tô mộ tuyết tới gần mà lúc này lại một cái băng đống thuật bay tới ngay sau đó lại là cái hỏa cầu thuật nô thiếu thần né tránh băng đống thuật tiếp nhận một cái h ỏ a cầu thuật liền xuất hiện tại tô mộ tuyết trước người kết quả một tia chấp thuật trực tiếp quanh ở trên người hắn đem hắn bị mê mẩn kỹ năng này làm lạnh l à thật nhanh a nha. nô thiếu thần cảm thán một tiếng trực tiếp giải trừ khống chế đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước lúc này đối phương băng xương bảy mưa cũng chuẩy kỹ cảng hướng Thắng thiếu thần phía trên phong thích. Cũng không tệ phía phong không ắ đến ngô Cũng l một tuy thiếu thần này. nhiên cũng liền dặng、này. Nô thiếu thần nói m cái â u sau ra đó mở b t nhất thể, vị bóng n g ư ờ nháy mắt từ tô tuyết trên người xuyên tuyết mắt mộ mạ Một từ tô qua qua. cự á i c đại tổn thương xuất hiện tô mộ tuyết cũng lập tức bỏ mình cho dù là nàng lại thế nào phát huy khi nô g thiếu thần chân chính nghiêm túc cũng chỉ có thể bị dây lát dây Trước 182, trần phong VSC Vũ Phỉ. Tô tuyết hạ tràng về sau, nô thiếu thần trận thứ VSC phong nô Phỉ. hạ Vũ về sau, mộ lại là vóc người cao gầy một thân màu đen r i á p ra phát họa ra hoàn hảo dáng người mang trên mặt màu đen khăn che mặt tay cầm c u n g tiễn ánh mắt mang theo một c ô không chịu thua dẻo dai mỹ nữ chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua nô thiếu thần nhìn trước mắt thân ảnh này luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt kim lan g thành hốc nhật rừng rậm độc giác thu vương vũ phỉ thanh ấm e m dịu đạo a nhớ tới ta liền nói có chút quen mắt đâu nguyên lai、like、ngươi chính là vũ phỉ nhà nô thiếu thần tỉnh n ộ nói ừng lần trước cám ơn ngươi cứu ta vũ phỉ nói việc nhỏ thuận tay mà làm a ta biết ta đánh không lại ngươi nhưng ta vẫn làm muốn thử xem vũ phỉ nhu nhu thanh âm lộ ra một cô nóng lòng muốn thử cảm giác rất khó tưởng tượng một mực ở vào bảng xếp hạng thứ hai vũ phỉ thế mà là một tính cách như thế mềm mại nữ tử được nô thiếu thần gật gật đầu đi theo hệ thống tuyên bố tranh tài bắt đầu vũ phỉ nháy mắt kéo cung bắn tên từng đạo mũi tên hướng ngô thiếu thần phong tới đem ngô thiếu thần tất cả tránh né vị trí đều chiêu c ầ đến tuy nhiên nàng không có tán nhân cũng điên cuồng như thế một trăm phần trăm chúng đích thiên phú nhưng là nàng càng giống một trời sinh cung tiến thủ nàng tiến tờ hờ u ơ tờ kích thích nô thiếu thần lòng hiếu kỳ nô thiếu thần cũng không có ngay lập tức thoáng hiện nô tiến mà chính là lợi dụng tốc độ cực nhanh tranh né lấy phóng tới mũi tên nhưng mà rất nhanh nô thiếu thần liền phát hiện nàng tiến tựa hồ có thể sớm dự phán hắn tất cả tàu vị đồng dạng dù là tránh đi một con lại khẳng định sẽ vừa vặn đụng vào một cái khác mũi tên mặc kệ hắn làm sao tránh kết quả cũng giống nhau mỗi ba con t i ễ n tất c h ú n g một con từng đạo siêu cao tổn thương để nô thiếu thần đều có chút không chịu được nổi cái này vũ phi trong hiện thực tuyệt đối là một cái dùng c ù n g tiễn cao thủ lại thêm nàng một trăm phần trăm bạo kích thiên phú khó trách có thể một mực dẫn trước tại người chơi khác chúng liền ba mũi tên nháy mắt đánh dụng nô thiếu thần không sai biệt lắm hai ván máu đây là nô thiếu thần có kết xù phòng ngự cùng miễn thương tồn tại cái này nếu là những người khác đoán trừng tiên trên tên vạn đi xem ra nàng trang bị rất không tệ nô thiếu thần nguyên bản còn không muốn dùng thoáng hiện nhưng là cái này m ộ i tử tổn thương quá cao cuối cùng nô thiếu thần hay là thoáng hiện đến đối phương sau lưng dao găm cấp tốc xẻ qua nhưng mà lại tại lúc này vũ phi trực tiếp hướng một bên khác l a luận ra sau đó nháy mắt một cái chấn động tiễn trúng đích nô thiếu thần ngay sau đó mở ra liên s ạ n tốc độ tay kéo căng tuyệt đối đạt tới một giây sáu mũi tên cái này cũng được cái này lăn lộn thực tế quá hoà n mỹ đem nô thiếu thần đều kinh ngạc đến nhìn xem vô số mũi tên bay tới nô thiếu thần đành phải mở ra hư vô giải trừ choáng cấp tốc tiếp cận mục tiêu vũ phi tựa hồ biết ngô thiếu thần kỹ năng này không cách nào bị công kích nàng đình chỉ công kích liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm nô thiếu thần tại n ô thiếu thần hư vô kết thúc n á y mắt lăn mình một cái né tránh ngô thiếu thần công kích ngay sau đó nháy mắt bắn ra ba mũi tên nô thiếu thần né tránh hai mũi tên lại bị mũi tên thứ ba bắn trúng mà mũi tên thứ ba thế mà là đóng băng tiễn trực tiếp đem ngô thiếu thần đồng cứng sau đó cấp tốc rút lui đồng thời trong tay công kích không ngừng t a đi cái này xóng thao tác ta cho mắt điểm nô thiếu thần thở dài dùng hai lưng kỹ năng giải trừ k h ô n g chế sau đó mở ra bát vị nhất thể nháy mắt hướng đối phương xuyên qua mà đi nói thật nguyên bản loại này khiêu chiến thi đấu ngô thiếu thần đều không định dùng bát vị nhất thể ám ảnh thất liên sắc những này hồng sắc kỹ năng kết quả liên tục đụng phải hai người đem hắn bát vị nhất thể bước đi ra ngay tại ngô thiếu thần coi là chiến đấu lúc kết thúc trên người đối phương đột nhiên có một cỗ phong vờn quanh m ộ n phía tốc độ nháy mắt tăng lên mấy lần mà lại cả người nhìn lập lòe cảm giác nô thiếu thần liên tục từ trên người nàng xuyên qua đều là xuất hiện mít chữ mà nàng thì cấp tốc thối lui đến bát vị nhất thể phạm vi công kích bên ngoài sau đó nhìn chằm chằm nhanh chóng xuyên qua bên trong nô thiếu thần liên tục xa kích để nô thiếu thần chừng to mắt chính là hắn thế mà tại cực tốc xuyên qua bên trong bị công kích đến cái này có chút quá mức n h a nô thiếu thần nhà r a n một tiếng nhìn một chút sinh mệnh giá trị mặc dù có u minh châu một mực tại hội máu nhưng là hiện tại hp thế mà không đến một nữa ngữ bức xem ra muốn làm thật nô g thiếu thần thầm nghĩ lần nữa sử dụng dần hiện ra bây giờ đối phương bên người trực tiếp phóng thích đám ảnh thất liên sát nói thật cái này b ộ i t ử có thể đem ngô thiếu thần b ư ớ c đến loại tình trạng này đã đủ để tự ngạo nhưng mà để ngô thiếu thần im lặng là đối phương thế mà còn có bảo mệnh kỹ năng từng đạo miễn dịch tổn thương từ đỉnh đầu nàng xuất hiện thế mà còn có cái vô địch kỹ năng chỉ là khi vô địch kỹ năng biến mất một khắc này một đạo năm mươi chín năm trăm chân thực tổn thương nháy mắt thành không hp của nàng rất nhanh liền biến mất ở trên lô đài nô thiếu thần thở ra một hơi cái này vũ phỉ là thật mạnh cũng là một cái duy nhất để ngô thiếu thần đều cảm nhận được một tia áp lực người chơi lúc này phía dưới đám người cũng đang điên cuồng thảo luận đi ta dựa vào cái này vũ phi hảo lợi hại đúng vậy à có thể tại trần phong đại thần thủ hạ kiên trì lâu như vậy hơn nữa còn đánh dụng trần phong đại thần hơn một nửa máu ta nguyện xưng nàng là người thứ hai kia là trần phong đại thần không có nghiêm túc đánh nếu là nghiêm túc đánh đã sớm kết thúc có người chơi nữ không phục đạo nói cũng đúng mà lúc này tại một mảnh rừng rậm bên trong chờ đợi lấy lần nữa truyền tổng vũ phi bất đắc gì nói cái này độc thật khó giải a nô thiếu thần bên này giải quyết xong vũ phi về sau trận thứ ba đụng phải vẫn là người quen ngạo thế quần hùng ngạo thế quốc cái thứ nhất chuyển chức thuấn vệ người chơi khi thấy ngô thiếu thần một khắc này sắc mặt liền đem đen đến tuy nhiên cũng không có ngay lập tức nhận thua mà chính là nhìn xem ngô thiếu thần nói trần phong đại thần chúng ta có thể hòa giải sao chúng ta ngạo thế quần hùng thật không muốn lại đối địch với ngươi ngô thiếu thần lắp lắp đầu nói có một số việc làm liền muốn trả giá nên n có đại giới kỳ thật nếu như không phải ngạo thế thiên hạ tại trong hiện thực động thủ với hắn cũng là không phải là không có thương lượng nhưng mà đã dám ở trong hiện thực động thủ với hắn vậy hắn tuyệt đối là không có khả năng bỏ qua ngạo thế thiên hạ cái này bom hẹn dò chỉ cần hắn năng lực có thể đưa vào hiện thực hắn liền muốn đi một chuyên thượng hải nghe được nô thiếu thần ngạo thế cô phong cô đơn lựa chọn nhận t h u a hắn đã chết trên tay đối phương rất nhiều lần tự nhiên là biết không động thủ t ậ t yêu đi sau đó mấy trận cũng đều là nhận t h u a mai cho đến sau cùng một trận lần nữa đụng phải một cái cấp bậc bảng xếp hạng trước mười danh nhân độc hành hiệp phong diệp nghe nói lấy thao tác phong thần đồng thời có được miễn khống thiên phú khi thấy phong diệp một khắc này phía dưới lần nữa nhiệt liệt lên ha ha cuối cùng lại có đ a n g xem luôn nhận t h u a một điểm kích tỉnh đều không có đúng thế phong diệp n à ta trước kia thế nhưng là hắn p a n hâm mộ đâu này thao tác kia là tương đương tơ lụa ai, tiếc phải đáng đụng định Trần Phong, chú định thất chú bại khi ế t cụ. Bất cục. kể n ư thế trò nào, có v u nhìn Khi là được. Khi phong diệp nhìn thấy đối diện trần phong thời điểm ánh mắt lộ ra lại là ý chí chiến đấu dày đặc cười nói ha ha một mực nghe ngươi truyền thuyết hôm nay cuối cùng là được phải rất sớm đã muốn cùng ngươi đánh một t r ợ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta nô thiếu thần kỳ quen nói nhưng mà phong diệp lại lắc lắc đầu nói đánh không lại ngươi thuộc tính quá mạnh trước thực lực tuyệt đối cái gọi là thao tác cũng chỉ là trò cười mà thôi tuy nhiên ta vẫn làm u ố n cùng ngươi đánh một chợ ngươi ngược lại là thấy rất thấu t nô thiếu thần nói vậy liền đánh một trận đi Theo một h ố n trăm tám mươi ba trần phong,、so、phong, phong vsc phong diệp nhìn đối phương trầm rãi dáng vẻ nô thiếu thần chỉ có thể chủ động tiến lên ngay tại vừa tiếp cận phong diệp đột nhiên một cái rơi xuống đất chém xuống người cũng nháy mắt đuổi theo nửa tháng trạng phong bế ngô thiếu thần hai bên nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện ra nháy mắt xuất hiện tại đối phương hậu phương trong tay t h í thần hướng đối phương phía sau lưng công kích mà đi nhìn thấy đối phương phát động công kích tránh thoát một cách này nô thiếu thần không ngạc nhiên chút nào nếu là ngay cả cái này đều tránh không khỏi vậy liền quá chỉ là hư danh nô thiếu thần cấp tốc đuổi theo lại tại lúc này phong diệp đột nhiên một cái hồi mã thương hướng sau lưng nháy mắt chém ra một đạo trọng trạm vốn cho là tất chúng lại phát hiện đối phương tại cực tốc tiến lên bên trong thế mà có thể nhanh chóng nghiêng người né tránh tiếp theo tiếp lấy thủy thủ trong tay đã đâm tới phong diệp chiến nhận quét ngang nhanh chóng đón đỡ ở một k í c h này đồng thời một cái liệt địa kích đánh vào mặt đất mặt đất cấp tốc nứt ra hướng bốn phía lan tràn vậy mà lúc này ngô thiếu thần đã thối lui tới mà nó ai tờ mở nói hắn không có thao tác phong diệp trong lòng nhà danh nói liền vừa mới cái này một đợt cái này trần phong thao tác tuyệt đối không kém chỉ là hắn không biết là trước kia trần phong thao tác xác thực không ra thế nào địa chỉ bất quá một mực có cái thần cấp đạo sư điều giáo thao tác nghĩ không được cũng khó khăn thối lui sau ngô thiếu thần lần nữa ở tiến trận này h ắ n không định dùng bát vị nhất thể cùng ám ảnh thất liên sát liền lấy phổ thông kỹ năng đánh đang đến gần phong diệp lúc đối phương đột nhiên một cái nhảy chạm lăng không chém xuống nô thiếu thần nháy mắt lui lại né tránh nhưng mà đối phương một cái khai thiên chạm theo sát mà đến nô thiếu thần cấp tốc hướng bên cạnh tránh né lại tại lúc này đối phương đâm xuyên đã đến nô thiếu thần đ á n h phải mở ra hư vô đâm xuyên trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua một nháy mắt một cái hồi toàn c h ạ m cũng chém tới tuy nhiên n ô thiếu thần giờ phút này ở vào trạng thái hư vô tuyệt không nhận công kích đi quả nhiên có chút đồ vật nô thiếu thần thầm nghĩ một bộ này nếu là không có hư vô người bình thường tuyệt đối phải bị đánh cho cho c váng mà phong diệm nhìn xem trạng thái hư vô chân phong trong trong lòng mặc nghiệm lấy hư vô thời gian tại hư vô kết thúc một nháy mắt một đạo tam liên trạm công kích mà xuống nhưng mà ngô thiếu thần nhưng trong nháy mắt thoáng hiện đến phía sau hắn thì thần trực tiếp chặt xuống thời khắc mấu chốt phong diệp một cái dã man đập vào cấp tốc thoát ly phạm vi công kích hai người giao thủ tốc độ đều cực nhanh nhìn phía dưới hoa mắt gọi thẳng đã nghiền mặc dù không có hoa mỹ ma pháp nhưng là chiến sĩ cùng thích khách giao chiến mới là khẩn trương nhất kích thích trần phong đại thần vì sao không cần công kích kỹ năng đâu đoán chừng là nghĩ công bằng giao chiến đi không phải vậy phong diệp đại thần bị một bộ mang đi chúng ta cũng không nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu nha nói cũng đúng. Lúc này, phong diệp nhìn trước mắt trần phong trên mặt cũng là mang theo chân kinh chỉ sắc cái này trần phong tuyệt không chỉ là thuộc tính mạnh đơn giản như vậy thao tác ý thức một điểm không kém đến bây giờ hắn đã dùng rất nhiều kỹ năng lại căn bản không có đụng phải đối phương mà đối phương cũng không có dùng một cái công kích kỹ năng trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu phong diệp điều chỉnh tốt tâm tính lần nữa trực diện trần phong hắn hiện tại rất nhiều kỹ năng đều còn tại làm l ệ n h cho nên cũng không dám động thủ trước mà ngô thiếu thần hiển nhiên không tồn tại không dám mở ra cực tốc thân thể nháy mắt xuất hiện tại phong diệp bên n g ư h ủ y thủ trong tay nhanh chóng xe qua phong diệp lần nữa đỡ sau đó trong tay chiến nhận cũng trực tiếp hướng n ô thiếu thần quét ngang mà tới nô thiếu thần đằng không mà lên né tránh một k í c h này rơi xuống đất một máy mắt một cái hám đ ị a kích đánh vào mặt đất mà phong diệp trực tiếp một cái bắn vào sông ra phạm vi công kích nô thiếu thần đang chuẩn bị tiếp tục công kích lúc phong diệp lại đột nhiên nói ta nhận thua nô thiếu thần dừng lại có chút kỳ quái mà nói vì cái gì đột nhiên nhận thua đâu phong diệp lắp lắp đầu nói ngoại giới nghe đồn ngươi chỉ là thuộc tính cường đại thao tác nắc nhừ nhưng là hôm nay thấy cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt ngươi thao tác cũng không giới ta ta kỹ năng cơ hồ sử dụng hết nhưng mà lại ngay cả cũng không đụng tới đ ế n ngươi mà ngươi mấy cái cường đại công kích kỹ năng lại đều vô dụng không tiếp tục đánh xuống tật yêu Thuất tuy Thiếu Thần nhún nhún vai nói. Rất truyền tống ra ngoài, mà Nô Thiếu Thần thống thanh. thắng được 10 thắng thu tích thành tấn Thiếu Thần truyền tống trận từng thoả nhún nhún nhanh, Phong nghe hệ nhắc nhở Đinh, chúc phen hoạch phân, chiến chơi chưa sau quan cấp. ra, ra ra vai Ngay ngươi. Nô nói. ngoài, Nô cũng đến mừng ngài cũng công Nô liền ngoài. người vẫn mãn. được được dưới Diệp lợi, điểm cái đó, bị bị mà Mà âm ai dám nói có thao tác bọn họ cũng là đố kỵ nô thiếu thần sau khi ra ngoài liền nằm trên ghế mở ra diễn đàn lúc đầu muốn đi xem so tài nhìn xem có cái gì hãm mã tuy nhiên đột nhiên nghĩ đến xem so tài còn không bằng trực tiếp nhìn diễn đàn nếu có hãm mã diễn đàn bên trên khẳng định sẽ có người bàn bố mở ra diễn đàn tất cả đều là bài vị khiêu chiến thi đấu t h i một m ờ i trần phong vsc vũ phi đẳng cấp bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị cuối cùng quyết đấu đi thần vương tao nộ thủ hộ giả bị hoàn mỹ khắc chế thần chủ thảm bại tại một mục sư tiểu cô nương chỉ thủ nhìn xem từng cái t h i ế t mời nô thiếu thần hoa mắt tuy nhiên cái này đều không phải hắn muốn xem hắn tiếp tục hướng xuống l ậ n đột nhiên nhìn thấy một cái hắn muốn t h i ế t mời khiêu chiến t h ì đấu mạnh nhất h á mã dây lát dây ngạo thế quần hùng hội trưởng ngạo thế thiên hạ ngô thiếu thần ấn mở đi vào bên trong làm ộ t đoạn video cùng một chút giới thiệu đầu tiên nhìn xem video chỉ thấy một cái vòng tròn phình lên mập mạp đứng tại trên lôi đài hắn đối diện chính là ngô thiếu thần người quen biết cũ ngạo thế thiên hạ mới đầu ngạo thế thiên hạ còn trào phùng đối phương kết quả hai người đại chiến lại làm cho vô số người mở rộng tầm mắt ngạo thế thi kết quả đối phương trực tiếp một tuấn h bài liền đem ngạo thế thiên hạ cho chục chết nhìn người phía dưới một mặt một bước một cái thuấn vệ trực tiếp đem một cái chiến sĩ dây hay là ngạo thế thiên hạ loại này đại công hội hội trưởng làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin thiếp mời phía dưới có đối với người này tiên h phú các loại suy đoán có một cái để ngô thiếu thần phi thường tán thành cũng là cái tên mập mạp này tiên h phú hẳn là lấy máu thay máu một loại ngô thiếu thần nhìn kỹ mấy lần video mập mạp vô chúng ngạo thế thiên hạ thời điểm chính hắn máu một nháy mắt thời đáy ấn tổn thất đến xem hẳn là cùng so trao đổi cũng chính là mập mạp tổn thất tự thân hp làm cho đối phương cũng tổn thất giống nhau hp loại thiên phú này thả trên người thuẫn vệ quả thật có chút hung tàn chỉ cần hp đủ cao nhẹ nhom dây người tuy nhiên cái thiên phú này đối ngô thiếu thần không có gì dùng hắn cái này thích khách sinh mệnh cao đến đáng sợ lại soát một hồi nô tử ngâm cũng ra nhìn xem trên mặt nàng nụ cười nô thiếu thần không cần nghĩ cũng biết là toàn thắng còn thuận lợi sao nô thiếu thần hỏi từ、um、mân cũng là có cái gọi đất ngục xứ người kém chút đem ta dây may mả ta ngay từ đầu liền thả cái tâm linh cầu nguyện thêm năm mươi hp cùng phòng n g không phải vậy khẳng định vua nô tử ngâm nói ồ nói cho ta nghe một chút đi nô thiếu thần hiếu kỳ nói cũng là ngay từ đầu hắn liền đặt thân sói con thả một cái sói chu cũng không có đem hắn nổ ra đến trước đó đụng phải thích khách sói con một tiếng sói chu liền liền ra người này không biết lúc nào đường vòng đằng sau ta sau đó liền đem ta đánh n g ấ t xịu vừa choáng váng kết thúc lại đem ta trở mặc ta đều thả không ra kỹ năng các loại sói con chạy tới ta cũng chỉ có một tiêu máu sau đó tranh thủ thời gian cho mình thêm một cái thánh q u a n thuẫn cùng t r ị liệu thuật lại sau đó hắn đánh ta liền không thế nào mất máu sau cùng bị sói con cắn chết nô tử ngâm lòng còn sợi đạo、ừ. k h ô nô g tệ, tiến có n bộ. thiếu thần khen hắn một câu, đoán ố i ngô ngâm không tử có c quá a yêu này tay này trên tên cầu, ngược ngục cũng không nghĩ ngô ngâm, giả lại là bại tới kia mà hỏa thế tử địa đ ra sứ sẽ o chừng rất không ó chịu đi. n thiếu t h ầ đoán n k h ô lầm địa ngục sứ giả tương đương khó chịu kém chút không có bị tức chết đối với hắn đến nói đây chính là sỉ nhục một cái đỉnh cấp thích khách thế mà bị một cái mục sư đánh bại mặc dù là bởi vì đối phương sùng vật tại nhưng là hắn thế mà không thể ngay lập tức đem đối phương dây đối với hắn đến nói là khó mà tiếp nhận ai có thể nghĩ tới một cái mục sư thế mà như thế thì đâu đi chương một trăm tám mươi bốn trận chung kết xếp hạng thi đấu không đơn giản phải quyết ra trước mười một ư ơ i một một trăm linh còn muốn tiến hành xếp hạng thi đấu hai người trong nhà nghỉ ngơi đủ hơn ba giờ xếp hạng thi đấu cuối cùng là kết thúc xếp hạng trước mười người chơi cũng đều thu được hệ thống nhắc nhở đinh xếp hạng thi đấu kết thúc chúc mừng ngài thành công tiến vào trận chung kết cùng lúc đó một chương thật dài bảng xếp hạng xuất hiện tại tất cả người chơi trong tầm mắt một mươi một một trăm linh xếp hạng đã xuất hiện tất cả mọi người hiếu kỳ xem xét đứng lên nhưng mà để mọi người rung động là trước một trăm bên trong một nửa trở lên đều là không biết tên người một chút có đặc thủ thiên phú người lần này bài vị khiêu chiến thi đấu bên trong từng cái c ũ ngay làm l mọi cho người biết nguyên i、like、nhiều còn có nhiều như v ậ thiên một. biết, hơn 200 triệu người tranh tài, có thể thu trước tồn tại. phú Phải hơn không chỗ không phải kinh khủng mai người nào Ngay bị mà được là có có sau đó tiến vào trận chung kết mười cái danh lạch cũng đều công bố ra Một hộ thích thắng lợi, 37, số lần thất thủ tuân thắng thất thắng thất chân cấp khách, cấp giác cấp chiến phong, Hai hông, lần lần lần lần lần lần giả, số số số số sĩ, số số lợi, lợi, lợi, bại, bại, bại, đi. Ba vệ, số lần thất bại không năm vũ phỉ cấp bốn mươi cung tiến thủ số lần thắng lợi ba mươi sáu số lần thất bại một sáu duy khởi cấp bốn mươi p h á p siêu số lần thắng lợi ba mươi sáu số lần thất bại một bảy trục phong cấp ba mươi tám tích khách số lần thắng lợi ba mươi sáu số lần thất bại một tám thần vương cấp ba mươi chín chiến sĩ số lần thắng lợi ba mươi sáu số lần thất bại một chín phong d i ệ p cấp ba mươi chín chiến sĩ số lần thắng lợi ba mươi sáu số lần thất bại một mười địa ngục sứ giả cấp ba mươi chín tích khách số lần thắng lợi ba mươi sáu số lần thất bại khi phần danh sách này một công bố ra tất cả kênh đều vỡ tổ mười hạng đầu đơn bên trong lại có ba cái ít lưu ý ý đi nhất là nhìn thấy cái k i a ba mươi ba cấp mục sư tất cả mọi người cảm giác đến có phải hay không lầm có lầm hay không mục sư cũng có thể đi vào trước mười trả lại hắn a mới ba mươi ba cấp ngươi nhìn xem ai đi nha phong ngâm nhi trần phong đại thần bên người cái kia coi như cùng trần phong cùng nhau cũng không phải nàng một cái ba mươi ba cấp mục sư tiên vào trước mười lý do chứ chẳng lẽ trần phong thật là thần dụ thân nhi tử ta xem qua nàng chiến đấu nàng sùng vật tặc lưu bức người còn lại nói ừ n ta cũng nhìn qua Nàng sùng cái kia v ậ tuy trước kia là nhiên o n g t nói Phong dùng c gì b đến đây thần chủ vì sao không có tiến g trước người thiên phú của hắn đơn đấu hẳn là rất nhiều bức mới là nhà vẫn khí không tốt ta một trận thua ở cái này phong ngâm nhi trên tay một trận thua trên tay giác không giống như chỉ cần thua hai trận liền tiến không tiến mười các ngươi có ai biết cái này giác không cùng t r ụ c phong là ai chăng làm sao trước kia đều chưa từng nghe qua không biết cái này ai đi lần thứ nhất gặp không nghĩ tới ngưu bức như vậy trực tiếp tiến lên mười đi đi diễn đàn nhìn xem khẳng định có người tuyên bố hai người bọn họ video chiến đấu có thể đi vào trước mười khẳng định là thiên phú tặc ngưu bức loại kia nô thiếu thần lúc này cũng đang nhìn trước mười danh sách nhất là nhìn xem giác không cái này ai đi thế mà cũng là ba mươi bảy trận toàn thắng nhưng mà cái này n giác c liên không trước đó hoàn toàn chưa từng nghe qua thế mà cũng cầm toàn thắng cái này không thể không khiến người suy đoán nô thiếu thần mở ra diễn đàn tìm tòi giác không phía dưới một mạng lớn thiếp người từ những ngày thiếp mời bên trên cũng có thể nhìn thấy trong đó thần chủ duyết thời thắng nhân cũng điên cùng các cao thủ đều bại vào tay hắn cũng chính là thành tích của hắn không có một chút trình độ đi mà làm cho không người nào có thể lý giải chính là tất cả mọi người không có cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu cũng không có phát hiện có cái gì biến thái thiên phú liền đánh lấy đánh lấy đột nhiên liền vua cái này khiến ngô thiếu thần trong lòng có chút cảnh giác người như vậy mới là đáng sợ nhất ngô thiếu thần ấn mở một trận giác không vsc thần chủ video chiến đấu cái này giác không thế mà là tên hòa thượng là m người nhìn cũng rất hòa thuận cùng thần chủ lúc chiến đấu phía trước còn bị thần chủ áp chế nhưng mà đánh lấy đánh lấy thần chủ thế mà liên tiếp thất thủ sau cùng bị đối phương đánh giết lại nhìn giác không cùng cái khác người chiến đấu cũng đều là dạng này cái này r ắ c không đẳng cấp trang bị cũng không lo tốt tiền kỳ đều ở thế yếu cũng là đánh lấy đánh lấy đối thủ của hắn liên tiếp thất thủ nếu như một cái hai cái dạng này còn có thể cho rằng là trùng hợp nhưng là toàn bộ dạng này liền quyết không là trùng hợp nô thiếu thần nhìn kỹ m ấ y lần song phương thuộc tính cũng không hề biến hóa có biến hóa chính là đánh tới đằng sau công kích của đối thủ hắn đều có thể tránh mà công kích của hắn đối thủ đều trốn không thoát dạng này không thua mới là lạ đến cùng là cái ỷ thiên phú đâu nô thiếu thần suy tư thật lâu cũng không có thấy rõ nhìn xem phía dưới bình luận tất cả mọi người là không hiểu ra sao không ai có thể đoán ra thiên phú của hắn đến cùng là cái gì bao quát bị đánh bại người cũng đều là không hiểu ra sao chính là mình tại sao thua cũng không biết người này phải cẩn thận một chút nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ lập tức tìm tòi một cái khác trục phong ai đi mà cái này trục phong thiên phú lại bị người đ o á n được thế mà là thuộc tính c ấ p bóc chính là có thể ngắn ngủi c ấ p bóc đối phương thuộc tính biến thành tự thân thuộc tính mặc dù chỉ là ngắn ngủi nhưng là cái thiên phú này lại dị thường buồn nôn cũng là hắn càng đánh mạnh người khác càng đánh càng yếu khó trách có thể đi vào trước mười bất quá hắn cũng đưa vào một trận bại bởi phong nguyệt vô tình cũng không đụng tới đen liền bị phong nguyệt vô tình k h n g chết nhưng mà phong nguyệt vô tình lại không có thể đi vào trước mười. một trận bại bởi thần vương một trận bại bởi trời khắc hắn phong diệp mà lúc này ngô thiếu thần thu được hoàng thiếu nói chuyện riêng tin tức gọi ta hoàng thiếu lão đại ta không có thể đi vào trước m ư ờ i cho người mất mặt nhìn thấy hoàng thiếu tin tức ngô thiếu thần lắc đầu trước m ư ờ i nào có dễ dàng như vậy b ấ t quá hắn cũng rất tò mò hoàng thiếu thiên phú đơn đấu cũng rất vui bước mà còn chờ cấp cùng trang bị đều không kém đến cùng là thua cho ai lập tức về cái tin tức đi qua đi trần phong người thua cho ai gọi ta hoàng thiếu đừng đề cập đụng phải thủ hộ giả cùng cái tia rất không không phải vậy ta khẳng định có thể tiến trước n ư ờ i trần phong nói cho ta nghe một chút đi đối chiến cái kia giác không cảm giác gọi ta hoàng thiếu lão đại ta chính là chuẩn bị nói với ngươi cái này cái này giác không rất tá môn ta cùng hắn đánh lấy đánh lấy chính ta tại sao thua cũng không biết ta rõ ràng ta cảm giác là đánh tới hắn mà lại ta đều nhìn thấy hắn mất máu ta lúc ấy còn kỳ quái hắn máu làm sao cao như vậy nhưng là ta quay đầu nhìn video thời điểm lại nhìn thấy ta phía sau công kích tất cả đều là đánh hụt liền rất tá môn nô thiếu thần cao mày một cái hỏi có cái gì suy đoán gọi ta hoàng thiếu tuy nhiên nói đến có chút mơ hồ nhưng là ta thật cảm thấy thiên phú của hắn tựa hồ là tinh thần loại c ũ thiếu, nô thiếu g thiếu, thiếu thần thầm n g h i chương một trăm tám mươi lăm ra không khoảng cách trận chung kết còn có không đến mười phút đồng hồ nô thiếu thần nhìn xem trận chung kết quy tắc trận chung kết không còn là đồng bộ tiến hành mà chính là một trận một trận so tựa hồ là vì để càng nhiều người có thể quan sát đến mỗi một trận đấu áp dụng hình thức rút t h ă m một đối một cờ cờ rất nhanh thời gian đến trước mười người chơi toàn bộ c h u y ể n t ô n g đến hầu chiến khu phía trước cũng là lôi đài mà phía dưới lôi đài lít nha lít nhít vô số bóng người chính kích động nhìn xem t ư ợ n g diện mấy người phía trước là cái giả lập rút t h ă m hộ mỗi người rút ra một chi rút đến giống nhau dãy số tiến hành cờ cờ mấy người riêng phần mình tiến lên rút đi một chi rất nhanh phía trên võ đài trực tiếp cho thấy đối chiến tin tức trận đầu duyên khởi vsc thủ hộ giả trận thứ hai phong lâm nhi vsc thần vương trận thứ ba trần phong vsc địa ngục sứ giả trận thứ tư g i á c không vsc phong diệp trận thứ năm vũ phỉ vsc trục phong đi nhìn thấy thi đấu sự t ì n h n n bài phía dưới người từng cái kích động không thôi trận chung kết cơ hồ mỗi trận đều là cao thủ quyết đấu có thể mở rộng tầm mắt rất nhanh tranh tài bắt đầu duyên khởi cùng thủ hộ giả nhau nhau bị chuyển t ố n g đến l ô i đài nhưng mà duyên khởi trực tiếp lắc đầu tuyên bố nhận thua ra hỏa này so con nhím còn đâm người không có cách nào đánh phía dưới vô số người đều thở dài một tiếng nhưng là cũng có thể hiểu được đụng phải thủ hộ giả xác thực không có chỗ xuống tay trận đâu kết thúc trận thứ hai rất m a vào đi phong ngâm nhi cùng thần vương đồng thời bị truyền tống đến trên lôi đài một cái trò chơi t i ể u bạch một cái vong du giới thành d à n h cao thủ càng là thập đại công hội bên trong cao thủ nhiều nhất thần vương các hộ i trưởng nguyên bản không chút huyền n i ệ m quyết đấu lại tràn đầy sự không chắc chắn nô tử ngâm tựa hồ đi qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu trưởng thành c h ô n g ít vừa lên đài trước tiên đem ngân thái lan triệu hoán đi ra sau đó trực tiếp cho mình thêm cái tâm linh cầu nguyện nhìn xem lập tức hơn nhiều thanh máu đoán chừng là trực tiếp thêm năm mươi trở lên sinh mệnh cùng phòng ngự sau đó ngân thái lan một cái cổ vũ lần nữa tăng lên hai mươi phòng ngự thần vương nhìn xem đối diện tiểu cô nương không có một tia lòng khích thị hắn nhìn qua đối phương chiến đấu tiểu cô nương này cũng không tốt đối phó nhìn thấy ngân thái lan công kích mà đến thần vương nháy mắt né tránh công kích của đối phương sau đó một cái công kích vọt tới ngô tử ngâm phía trước ngay sau đó một cái rơi xuống đất chạm chặt ở trên người nàng lấy ngô tử ngâm thao tác hiển nhiên là không cách nào tránh né một trăm hai mươi mốt bốn mươi hai c h ó á n g váng cho dù là tăng lên bảy mươi phần trăm phòng ngự vẫn là bị đánh dụng hơn một v ạ n máu có thể thấy được thần vương công kích chỉ cao ngay sau đó thần vương cấp tốc tới gần một cái trọng chạm tiếp một cái tam liên chạm lần nữa đánh dụng ngô tử ngâm gần ba ván máu một nháy mắt ngô tử ngâm máu liên tàn ngay tại thần vương chuẩn bị nhất cổ tác khí dây mất đối phương thời điểm đột nhiên một tiếng sói chu chuyển đến chẳng những mang đi hắn một nửa máu bổ sung trầm mặc cũng đem đánh sắp đến thả ra kỹ năng đánh gãy tuy nhiên thần vương dù sao cũng là thần vương kỹ năng bị đánh gãy một nháy mắt cấp tốc đổi tấn công cơ bản trực tiếp bổ về phía nô tử ngâm nhưng mà lúc này nô tử ngâm đã từ choáng váng bên trong khôi phục lại tay vừa nhấc một cái trị liệu thuật rơi xuống đỉnh đầu 627-28 một cái để người trận mắt hốc mồm lục sắc sổ tự xuất hiện tại n g ô tử ngâm đỉnh đầu chẳng những hát g â ê nháy mắt về đầy còn thêm một cái thật dày hậu thuẫn thần vương nhất đao chém đi xuống ngay cả hậu thuẫn cũng không đánh phá mà lúc này ngân thái lan đã xông lại thần vương không thể không từ bỏ tiếp tục công kích cấp tốc t ố i lui nhìn xem trốn ở sùng vật đằng sau một mặt khẩn trương nhìn xem hắn tiểu cô nương thần vương khỏe miệng co q u ó c rút quả nhiên không dễ g i ế ta lúc này ngân thái lan lần nữa nào về phía thần vương thần vương cấp tốc lui lại nhưng mà ngân thái lan trực tiếp mở ra cực tốc tốc độ tăng lên năm mươi nháy mắt liền đuổi theo nhất trào trực tiếp chụp được. thần vương sử dụng nhảy tràn vọt lên tránh thoát một chảo này ngay sau đó tại không trung một cái bắn vọt vượt qua ngân thái lan tiếp tục phóng tới ngô tử ngâm còn chưa rơi xuống đất liền một cái liệt thiên chạm chặt trên người ngô tử ngâm tạo thành gần hai vạn tổn thương ngay sau đó một cái dã man đập vào lần nữa đem ngô tử ngâm đụng choáng đi theo chính là vỡ vụ đà kích một bộ xuống đây một chút tử mang đi ngô tử ngâm hơn bốn vạn máu tuy nhiên hộ thuẫn triệt tiêu hơn một vạn tổn thương ngô tử ngâm y nguyên còn có hơn một vạn máu thấy c h á n váng phải kết thúc thần vương lập tức một cái chấn nhiếp chầm mặc đối phương lần nữa bù một phát tấn công cơ bản không có đi qu tính x o n g tổn thương một cái kiếm quan g c h ạ m vùng tới có thể nói một bộ này mây bay nước chảy không có khe hở dính liền để phía dưới tất cả mọi người nao h nhao tán thưởng nhưng mà để thần vương sụp đổ chính là cái này tất s ắ t một kích cũng không có đem ngô tử ngâm đánh giết mà chính là phát động quang huy pháp trượng nữ thần tre chở hai g i â y vô địch mà thần vương mình lại lần nữa chịu ngân thái lan g một kích đã tan huyết chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau nhìn đối phương lần nữa vung tay lên hát v â lần nữa về đầy đồng thời lại một cái hộ thuẫn xuất hiện thần vương đột nhiên cảm giác được thật sâu bất lực cái này tờ mờ đánh như thế nào、Đi. Mà lúc này lúc kỳ tuy h khẩn ậ t tử ngâm trong trương ngô ngâm lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Ba cái kỹ năng nàng vô là cái kỹ đ ề là dùng nhiên không khôi thể sử dụng dược phẩm Chỉ có thể chờ đợi lấy ma lực Bảo châu tự động khôi phủ h dụng động n tự Tuy sử dược đợi có lực ma i lấy bào hiển nhiên ngô tử ngâm khẩn trương dư thừa bởi vì ngân thái lan g lúc này đã phát huy cực tốc trạng thái dưới ngân thái lan g tốc độ hoàn toàn nghiền ép thần vương mà lại thần vương kỹ năng cơ hồ toàn bộ sử dụng hết không bao lâu liền bị ngân thái lan đánh giết n ô tử ngâm thành công thu hoạch được tranh tài thắng lợi nói ngay cả thần vương cũng bại cái này phong ngâm nhi cũng quá biến thái đi xác thực n à y kinh khủng sữa lượng lại phối hợp một con kinh khủng sùng vật thực tế quá khó giải ai quả nhiên đi theo trần phong đại thần bên người không có một người bình thường rất nhanh trận thứ ba chiến đấu bắt đầu n ô thiếu thần cùng địa ngục sứ giả đồng thời bị c h u y ể n tống lên lôi đài bên trên địa ngục sứ giả nhìn trước mắt người tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là hắn biết hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương tuy nhiên trước mắt bao người tự nhiên là không thể nhận thua cho nên vừa lên đài liền nháy mắt thần thân nhưng mà lần này n ô thiếu thần dự định tốc chiến tốc thắng nháy mắt thoáng hiện đến đối phương vừa mới ẩn thân vị trí trực tiếp một cái hám địa kích liền đem còn chưa đi xa địa ngục sứ giả cho d Trần p hai o n Thần g Đại làm s o đ ổ đầu đ pháp? o người c h ừ n là muốn tốc chiến tốc chiến thắng、đi. Đáng t h đi. ơ n ngục giả, ra sân không đến g giả, địa ra sứ mà đến. Phong diệp cùng giác không đồng thời bị chuyển tống đi lễ ê n trận này ngô thần cũng nhịn. người mà chăm thiếu chú Hai l phép lên tiếng chào hỏi phong diệp ngưng trọng nhìn trước mắt đầu t r ọ n g đối phương video hắn cũng nhìn đến nay không hiểu được thường thường không biết mới là đáng sợ nhất cho nên phong diệp không thể không ngưng trọng Thấy đ ố i phong ư diệp ngoại ý muốn chính là đối phương cũng không có tránh đi công kích của mình phong diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy các loại kỹ năng nhanh chóng dính liền nhìn xem từng đạo tổn thương từ đối phương đỉnh đầu toát ra phong diệp có chút kỳ quái đối phương thao tác không chịu được như thế sao mà ở phía dưới vô số mắt người bên trong phong diệp trừ phía trước đánh trúng hai lần đem rác không đánh tới nửa máu về sau Về sau c ô ngoài kích t n bộ đ hắn, hắn ngô h thiếu À, đ thần thẩm a o tác l nghĩ này thiên phú xác thực rất như a rất nhanh tại phong diệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm chiến đấu cũng đã kết thúc khi hệ thống tuyên bố tranh tài kết quả lúc phong diệp mới phản ứng được nhìn về phía rác không ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ 186, phong nhi VS gì ra không? theo r ư ớ c 186, p o n nhi g âm h VSC ra t trận thứ tư kết thúc rất nhanh trận thứ năm cũng đến vũ phỉ cùng trục phong đồng thời bị c h u y ể n tống lên lôi đài trục phong là cái dương quan g xuất khí thanh niên ngược lại là không nghĩ tới thế mà lại là thuộc tính cướp bóc thiên phú theo chiến đấu bắt đầu trục phong ngay lập tức mở ra tiềm hành nhưng mà vũ phỉ ngay cả mắt tương đều không ra trực tiếp một cái đầy trời mưa tên liền đuổi hắn ra khỏi đến lập tức liền đánh d ụ n g hắn hơn một ván máu nháy mắt bị đánh cho tàn p h ế vũ phỉ bạo kích tổn thương thực tế nổ tung t r ụ phong cũng không được trí mở ra cấp tốc thân hình lấy hình chữ s tốc độ cấp tốc hướng đối phương tới gần vũ phỉ không chút hoang mang một giây ba mũi tên mỗi một tiến đều tại đối phương điểm dừng chân để trục phong khó chịu dị thường còn không có tiếp cận liền đem bảo mệnh kỹ năng né tránh cho dùng xong nhìn xem trong sân chiến đấu n ô thiếu thần lắc đầu tại nữ nhân này trước mặt xuất sắc thân pháp sợ là không biết chết như thế nào hắn tại bát vị nhất thể xuyên qua trạng thái giới đều có thể bị bắn trúng liền hoa này bên trong nói bữa trạm canh gác thân pháp không bị bắn mới là lạ, lạ trục phong thừa dịp hai giây né tránh thời gian nhanh chóng tiếp cận đối phương đối với hắn mà nói chỉ cần là tiếp cận mục tiêu vậy hắn liền ở vào thế bất bại rất nhanh t r ụ phong liền đổi kịp vũ phỉ một cái thuấn s á t xuất hiện tại vũ phỉ vị trí nhưng mà lại đã không có thân ảnh của đối phương đối phương tại hắn thi triển thuấn s á t một nháy mắt đã lăn lộn đến khác một bên để hắn một loạt khống chế thêm bộc phát kỹ năng toàn bộ thất bại đi phản ứng này trục phong con mắt ngưng lại không đơn thuần là hắn tất cả quan chiến nhân viên đều hoa một tiếng kêu lên tiếng cái này vũ phỉ phản ứng thực tế là quá mức kinh diễm cái này một đợt thất thủ trục phong trong lòng cảm giác nặng nề tại hắn muốn tiếp tục truy kích đối phương lúc hắn né tránh thời gian đã kết thúc mà lúc này đối phương mũi tên đã đến trục phong cấp tốc tránh né nhưng mà vũ p h tiến há lại tốt như vậy tránh theo t trận thứ năm kết thúc vòng thứ nhất tranh tài kết thúc ngay sau đó hệ thống rất nhanh công bố vòng thứ hai tranh tài danh sách trận đầu phong năm nhi vsc ra không trận thứ hai Trận phong vòng s c thủ t hộ giả. r thứ, thứ, thứ,、so、thứ hai tranh tài rất nhanh đến lần nữa nô thiếu thần cố ý căn dặn nô tử ngâm nhất định muốn cẩn thận cái này rất không để ngân thái lang tốc chiến t ố c t thắng theo tranh tài bắt đầu n ô tử ngâm cùng rác không hai người cũng xuất hiện trên lôi đài lần này n ô tử ngâm càng cẩn thận đem ngân thái lan gọi ử i g ra đến sau trực tiếp dùng xong hơn một vạn mv cho mình thêm một cái một trăm phần trăm miễn thương tổn thánh quang thuẫn chiến đấu ngay từ đầu ngân thái lan trực tiếp một cái sói chu liền dẫn đi rác không hai phần ba máu sau đó mở ra cấp tốc nháy mắt phóng tới đối phương mà lúc này rác không hai mắt nhìn chằm chằm xông lên ngân thái lan rất nhanh ngân thái lan đã nhào tới nhưng mà một kích này lại vô hụt tiếp xuống liên tục công kích cũng đều không có đánh trúng rác không mai cho đến rác không đã hướng n ô tử ngâm đi đến ngân thái Lang vẫn ở nơi đó công kích không khí. lúc này rất nhiều người đã đoán được đây nhất định cùng giác không thiên phú có quan hệ một chút thông minh một chút người đều ý thức được đối phương thiên phú khẳng định là phương diện tinh thần cái này khiến trong lòng bọn họ t o á t ra mồ hôi lạnh thiên phú như vậy thực tế quá làm người ta sợ hãi giác không g ọ t tới ngô t ử ngâm phía trước trong mắt trợt loại sáng đem đối phương kéo vào huyễn cảnh bên trong sau đó các loại cao bạo phát kỹ năng tấp nập xuất hiện hắn cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu bởi vì hắn không có tiếp tục đối đầu kia sói thi triển thiên phú rất nhanh đầu kia sói liền sẽ thoát ly không chế nhưng mà để giác không tuyệt vọng là công kích của hắn đánh vào mục sư này trên thân đối phương trên đỉnh đầu xuất hiện t tổn thương toàn miễn. chẳng những là g i á c không người phía dưới cũng đều trận mắt hấp mộn thánh quang thuẫn không phải chỉ thêm mười phần trăm dạng tổn thương sao nghe nói lên tới tối cao cấp cũng chỉ là thêm hai mươi phần trăm mà thôi nàng đây là cái gì cái tình huống g i á c không công kích lần nữa mấy lần đành phải dừng tay tổn thương t o à n miễn căn bản không có cách nào đánh mà lúc này sau lưng chuyển đến sói gào âm thanh ngân thái lan đã thoát ly không chế lần nữa hướng g i á c không xông lại mà g i á c không thế mà không có đi quản sau lưng ngân thái lan mà chính là nhìn chằm chằm ngô tử ngâm ánh mắt、đi. ngay tại tất cả mọi người coi là giác không muốn bị ngân thái lan đánh giết lúc đột nhiên chỉ thấy ngô tử ngâm pháp trượng vung lên thế mà tại ngân thái lan lập tức liền muốn công kích đ ê n giác không thời điểm đem ngân thái lan thu hồi đi làm cho tất cả mọi người đều chừng tóm ắ t ta dựa vào nàng thế nào nghĩ đem sùng vật thu hồi ngươi nói có hay không một loại khả năng cũng là tên đầu chọc này có thể khống chế người khác sắt thật là có khả năng ngươi vừa nói như vậy ta cảm giác sợ hãi trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a mà giờ khác này nô thiếu thần cũng chừng to mắt hán quyết không tin tưởng n ô tử ngâm sẽ chủ động đem ngân thái lan g thu hồi nói cách khác cùng cái này r ắ c không lại có thể khống chế người khác thao tác vậy cái này cũng không phải là bình thường khủng bố mà mất đi ngân thái lan g n ô tử ngâm tựa như nhổ răng lá hổ mà lại m â u chốt là nàng hiện tại cũng còn không có thoát ly khống chế tại thánh quang thuẫn biên mất về sau bị r ắ c không các loại kỹ năng liên tục oanh tạc nhưng lại không biết cho mình tăng máu cuối cùng ngay cả nữ thần tre chợ đều không thể bảo trụ nàng bị r ắ c không đánh giết b ị truyền tống g a n ô tử ngâm còn một mặt mờ mịt nhìn xem n ô thiếu thần nói ca ta không phải tháng sao t h ư ờ ngâm vừa mới trên đài ngươi thấy cái ý làm sao lại đem ngân thái lan g thu hồi đi đâu nô thiếu thần hỏi cũng là nhìn thấy cái kia r ắ c không bị sói con đánh giết hệ thống tuyên bố tranh tài kết thúc sau đó nhắc nhỏ ta đem sói con thu hồi cho nên liền thu về nhà nô tử ngâm có chút kỳ quá nói bởi vì vừa mới nàng lại thu được hệ thống nhắc nhớ nàng thất bại để nàng có chút không phân biệt được tình trạng xem ra không phải khống chế người khác mà chính là dùng tinh thần ý thức ảnh hưởng đối phương cùng loại với thôi miên loại kia nô thiếu thần nghĩ như vậy này còn có thể tiếp nhận nếu là trực tiếp có thể khống chế đối thủ vậy thì có điểm quá khủng bố k ta là thua sao n ô tử ngâm còn có chút không có lấy lại tinh thần đi thua nô thiếu thần nói lập tức vô vô n ô tử ngâm đầu nói không có việc gì ngươi đã làm rất tốt ngô tử ngâm ngược lại là không có cảm thấy cái gì đối với nàng mà nói xếp hạng cao thấp không quan trọng rất nhanh trận tiếp theo để người mong đợi quyết đấu cuối cùng bắt đầu trần phong vsc thủ hộ giả theo hai người ra sân phía d ư ớ i thảo luận cũng đều nhiệt liệt lên các ngươi trôi thủ hộ giả phản thương tổn có thể hay không phản trần phong độc thương đâu không biết nghe nói thủ hộ giả cái thiên phú này phi thường bá đạo n chương a một trăm n tám mươi bảy cuối cùng trận chung kết lúc này trên đài hai người ngược lại là trò chuyện mở thủ hộ giả là một cái ngay thẳng hã tử thân hình to lớn không cần nhìn cũng biết khẳng định có cơ bụng sáu núi một thân quân lữ khí tức vừa nhìn liền biết là tại bộ đội rất nhiều năm lúc này thủ hộ giả cởi mở nói chơi cái này trò chơi đến nay nghe n g ư ờ i tên đều nghe ra kể đến cuối cùng là đủ phải nô thiếu thần cười cười nói đáng tiếc là trên lôi đài cái này có cái gì chúng ta chiến đấu rất đơn giản liền một chút sự tình ngươi độc ta có thể phản khẳng định là ngươi thua phản chẳng phải ta thua không có gì chiến đấu có thể nói thủ hộ giả nói vậy ngươi cảm thấy có thể hay không phản đâu nô thiếu thần cười nói có chút treo ngươi độc giống như không giống chẳng những là thật thương tổn còn cấm liệu thủ hộ giả nhữ mày nói thử một chút chẳng phải sẽ biết nô thiếu thần nói được đi lập tức ngô thiếu thần đem trên thân tất cả công kích trang bị chuẩn bị toàn bộ lấy xuống sau đó lại lần đem hắn cái k i a t h a n h chân tàng tân thủ kiếm gỗ lấy ra cái này kiếm gỗ thế nhưng là hàng hiếm có đều không có địa phương nổ ta dựa vào con em ngươi ngay cả kiếm gỗ cũng còn giữ lại đặc biệt nhằm vào ta đi thủ hộ giả kinh ngạc nói có tình cảm không bỏ được ném ngô thiếu thần nói lập tức đi hướng thủ hộ giả trước mặt cầm kiếm gỗ liền gõ đi qua thủ hộ giả cũng không tránh liền đứng tại chỗ để ngô thiếu thần công kích ba mươi hai ba mươi ba mươi hai ba trăm hai cái tổn thương tại diên phẩn mình đỉnh đầu t o á t ra nô thiếu thần nhìn xem lập tức thiếu hơn ba vạn sinh mệnh khỏe miệng co cắp rút này thiên phú quả nhiên không g i ả n g đạo lý à mà thủ hộ giả thì có chút kỳ quái mà nói ngươi công kích trang bị không có tháo xuống sao đều gỡ ngay cả h â n chương đều gỡ nô thiếu thần nói vậy ngươi còn có hơn năm ngàn công kích thủ hộ giả chừng to mắt nói nô thiếu thần mắt nhìn tự thân thuộc tính nói năm bốn trăm hai mươi lăm mẹ nó thời sạch đều so người khác công kích còn cao để người khác sống thế nào thủ hộ giả nhạ d a n một tiếng tám nghìn năm trăm ngay sau đó một cái hơn tám nghìn chân thực tổn thương từ thủ hộ giả đỉnh đầu toát ra t h hộ ủ g r ả n h n về thứ í a ngô ba duyên khởi vsc địa ngục sứ giả địa ngục sứ giả thắng cái này lão bại hoại trực tiếp tìm hành đến biên giới tranh thoát duyên khởi nhiều cái phạm vi kỹ năng sau cùng tới gần duyên khởi một bộ đem hắn mang đi t h ậ n thứ bốn vũ phỉ vsc thần vương vũ phỉ thắng kinh khủng truyền vận linh hoạt tẩu vị như thần phản ứng để thần vương cuối cùng c h ỉ có thể n u ố t hận trận thứ năm phong diệp vsc trục phong trục phong thắng hai cái chiến sĩ quyết đấu tuy nhiên phong diệp thao tác càng hơn một bậc nhưng là trục phong thuộc tính cướp bóc quá mức cường đại trục phong càng đánh càng mạnh phong diệp càng đánh càng yếu cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ đổ xuống năm trận toàn bộ kết thúc vòng tiếp theo cũng là cuối cùng trận chung kết cũng không có để mọi người đợi lâu rất nhanh hệ thống liền công bố cuối cùng trận chung kết danh sách trận đầu phong diệp v s d u y n khởi trận thứ hai trận thứ ba vũ phi vsc địa ngục sứ giả đi trận thứ tư, phong ngâm nhi vsc thủ hộ giả trận thứ năm trần phong vsc ra không nghỉ ngơi nửa g i ò rất nhanh một vòng cuối cùng quyết chiến liền bắt đầu trận đầu hỏa thần d u y ê n khởi đ ụ n g phải không nhìn khống chế phong diệp cuối cùng bị phong diệp cận thân một bộ mang đi phong diệp thắng trận thứ hai trục phong mặc dù có thuộc tính cướp bóc thiên phú nhưng là mỗi lần cướp bóc tựa hồ có hạn mức cao nhất cuối cùng g á n h không được l ự công c kích phá trần thần vương bị hai đao chém chết thần vương thắng trận thứ ba đỉnh phong thích khách đụng phải đỉnh phong cùng tiến thủ địa ngục sứ giả tiềm hành bị vũ ph hai người sau cùng lấy nhanh đánh nhanh cuối cùng vũ phi nương tựa theo bảo mệnh né tránh kỹ năng tránh thoát quan trọng m ộ t kích đem địa ngục sứ giả đánh giết vũ phi thắng trận thứ tư chiến đấu ngay từ đầu nô tử ngâm liền trực tiếp cho ngân thái lan thêm một cái tăng lên một trăm linh sinh mệnh cùng phòng ngự tâm linh cầu nguyện để vốn là có hơn bốn mươi vạn máu ngân thái lan hp trực tiếp bên trên hơn tám mươi vạn sau đó ngân thái lan trực tiếp xông lên đi ngạnh kháng phản thương tổn đem thủ hộ giả làm nắm s ớ p phong ngâm nhi thắng khi trận thứ năm cuối cùng trận chung kết lúc phía dưới đám người bầu không khí đạt tới cao chiều nhất rất nhiều người đều m u ố n biết có tinh thần t i ê n phú giác không có thể hay không vừa vào sân liền khống ở trần phong phải biết trần phong cũng không giống như những người khác đồng dạng cho hắn thời gian khống chế chỉ cần bị trần phong chịu một chút liền không có hai người rất nhanh xuất hiện trên lôi đài nô thiếu thần nhìn trước mắt đầu t r ọ c cũng không có ngay lập tức dùng bát vị nhất thể giải quyết chiến đấu mà chính là cứ như vậy thằng tắp đi hướng g i á c không hắn nghĩ thể nghiệm đống chốc bị khống chế đến cùng là cái gì một loại trạng thái đây cũng không phải hắn tự đại mà chính là có nhiều thứ nhất định phải tự thể nghiệm một chút mới có thể tìm phá giải chi pháp nếu không về sau nếu là lại đụng phải đồng dạng sẽ nói hiện tại g i á c không thực lực cũng không tính mạnh có được hơn tám vạn máu cùng bốn ngàn phòng ngự còn có bốn mươi lăm phần trăm miễn tương tổn cho dù là đứng cho hắn rét cũng không nhất định có thể thời gian ngắn rét liền xem như thật có thể rét còn có phục sinh tại hắn cũng có khả năng nhìn thấy trần phong cứ như vậy thẳng tắp đi đến người phía dưới bao quát rác không đều phi thường không hiểu chính rác không biết nếu như đối phương trực tiếp phóng thích cái kia di chuyển nhanh chóng kỹ năng tuyệt đối có thể tại hắn còn không có khống chế đối phương thời điểm liền đem hắn g dây đi đây là muốn nếm thử hạ bị khống chế cảm giác sao rác không thầm nghĩ thật sự là tự đại a lập tức trực tiếp gấp c h ầ m c h ầ m nô thiếu thần hai mắt chậm dại hắn hai mắt toát ra một vòng q u a n mang nô thiếu thần tuy nhiên trong lòng một mực cảnh giác nhưng là cùng nhau đi tới thế mà không có cảm giác được dị dạng đi thẳng đến rác không trước người gặp hắn không n ú c ních t y thủ trong tay nhanh chóng bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở chiến đấu thắng lợi thanh âm cùng bốn phía tiếng hoan hô nô thiếu thần cao mày một cái đơn giản như vậy không đúng ta chậm như vậy tốc độ hắn không có khả năng không đối ta vận dụng thiên phú nô thiếu thần thầm nghĩ đột nhiên nhớ tới ngô tử ngâm trong lòng giật mình xem ra chính mình đã bị cáo thốt chân thực viết cảnh nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức nhắm mắt lại m à n g o ạ i giới tất cả mọi người nhìn xem trần phong liền thẳng tắp đi hướng g á c không trùy thủ trong tay chặt không sao liền đứng ở nơi đó bất động mà g á c không đối diện hắn điên cùng truyền vợ 1460, 2190, mỗi giây thế mà tự động khôi phục hơn bốn g sinh mệnh nói cách khác hắn đánh ra tổn thương vẫn chưa có người nào nhà về hơn nhiều người phía dưới thấy cảnh này cũng nhìn không được cười vang đứng lên dứt bỏ thiên phú cái này rắc không xác thực so cái khác tuyển thủ kém không ít ta hắn a cười phun tốt ta đứng cho hắn đánh đều rét không chết ai nói không phải đâu trần phong đại thần thuộc tính quá biên thái ha ha ha cái này đánh còn không người nhà về nhiều để ta cởi hội đột nhiên trên đài n ô thiếu thần hai mắt nhắm chặt mở ra sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại công kích hắn r ắ c không nói thiên phú không tội cũng là thuộc tính kém chút ngươi r ắ c không chừng to mắt nói ngươi làm sao tránh ra chỉ cần biết mình bị khống muốn tránh thoát ra cũng không phải rất khó n ô thiếu thần nói xong dao găm vung lên một đạo để dưới người ba đều chấn kinh tổn thương cho này một lần người bài vị khiêu chiến thi đấu vẽ xuống màn tre hai trăm năm mươi hai bảy trăm năm lần tổn thương bạo kích Thí、thần í t h cũng đem kinh khủng nhất một màn hiện ra cho thế nhân ngoa tạo tất cả mọi người kinh hãi đứng thẳng lên hai mươi lăm vạn tổ thương kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người chương một trăm tám mươi tám muội nha cùng ca cùng một chỗ đồ thần đi thôi theo một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc cũng tuyên bố lần này người khiêu chiến thi đấu kết thúc ngay sau đó một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang ở tất cả mọi người bên hai đinh lần này người bài vị khiêu chiến thi đấu kết thúc cảm tạ tất cả người chơi tham dự hệ thống sau đó đem công bố tranh tài kết quả đồng thời cho tất cả lấy được thưởng người chơi ban phát ban thưởng tổ đội khiêu chiến thi đấu sẽ ở tám giờ tối nay mở ra theo hệ thống nhắc nhở chuyển đến tất cả mọi người bị chuyển về chỗ cũ nô thiếu thần cùng nô tử ngâm cũng về đến nhà mà lúc này người khiêu chiến thi đấu giao diện bên trên hệ thống cũng rất nhanh công bố lần này tranh tài cuối cùng xếp hạng thứ nhất trần phong thứ hai giác không thứ ba phong ngâm nhi thứ tư, vũ phỉ hạng năm thủ hộ giả đi hạng sáu thần vương hạng bảy trục phong hạng tám địa ngục sứ giả hạng chín phong diệp hạng mười d u y n k h ở tuy nhiên xem so tài đối với tranh tài kết quả cuối cùng cũng có thể suy đoán một hai nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy xếp hạng sau cũng không thể không thổn thức không thôi chứ không thể tranh cãi đệ nhất bên ngoài thứ hai cùng thứ ba đều thực tế quá vượt quá nhân ý dự đoán tranh tài trước khi bắt đầu vô số người còn tại thảo luận ai sẽ là thứ hai nhưng không có người có thể nghĩ đến thứ hai thế mà lại là cái hoàn toàn xa lạ id cái này rắc không không biết có hay không công hội nếu không có nói đoán chừng rất nhanh liền sẽ có vô số công hội lôi kéo hắn vậy khẳng định à chẳng những là rắc không trước một trăm có nhiều hơn một nửa id đều chưa thấy qua tiếp xuống những cái kia đại công hội khẳng định phải đại quy mô kéo người đáng tiếc những n à y công hội khoảng thời gian này một mực tại đánh k i ế n b a n lệnh nhưng không có một cái đánh tới cho đến bây giờ cũng chỉ có mộng nguyễn công hội là chân chính thành lập b a n hội ta đoán chừng muốn không bao lâu dù sao mộng nguyễn công hội có thể đánh đến cái khác công hội cũng hẳn là có thể đánh đến mới là có thể là vận khí kém điểm đi ừ m không biết lần này khiêu chiến thi đấu hội ban thưởng cái gì ấn trò chơi này quán tính mỗi lần toàn phục hoạt động ban thưởng cũng sẽ không kém đây chính là năm mươi cấp mới phát động hoạt động ban thưởng xác định vững chắc tốt theo khiêu chiến thi đấu xếp hạng công bố rất nhanh người khiêu chiến thi đấu ban thưởng cũng công bố ra phần thường đệ nhất rút thưởng số lần ba lần thứ hai ban thưởng rút thưởng số lần hai lần thứ ba ban thưởng rút thưởng số lần một lần giải thưởng vì cấp hai giải thưởng có cực nhỏ sát xuất rút đến tiên khí cùng đối ứng đồ vật thứ tư đến hạng m ộ ư ơ i ban thưởng bạc kim bảo dương một cái thứ m ộ ư ơ i một đến một trăm tên ban thưởng ám kim bảo dương một cái một trăm linh một tên đến một nghìn tên ban thưởng hoàng kim bảo dương một cái một nghìn một l i n đến một vạn tên ban thưởng bạch ngân bảo dương một cái một vạn tên về sau tất cả dự thi người chơi đều có thể ban thưởng thanh đồng bảo dương một cái theo ban thưởng công bố tất cả mọi người chừng to mắt đi phần thường này cũng quá được rồi ta dựa vào tiên khí đều muốn ra thấy rõ ràng kia là cực nhỏ s á c suất nào có số may như vậy tại sao không có lần trước cấp ba giải thưởng phong ngâm nhi không phải ra kiện kim cương trang bị ách giống như cũng thế lần này nàng lại là thứ ba sẽ không lại tới một kiện a nghĩ cái gì đâu vật khí cất chó còn có thể thiên thiến đến khó nói mà lúc này nô thiếu thần cũng chừng to mắt nhìn xem hệ thống ban thưởng không nghĩ tới ban thưởng sẽ tốt như thế thế mà là có khả năng xuất hiện tiên khí cấp hai giải thưởng tuy nhiên hắn biết cái tỷ lệ này cực nhỏ nhưng là luôn luôn có hy vọng coi như không có ra tiết khí đồ gửi đến tỉnh rượu trang bị cũng như bước nhà mà lại trừ ba hạng đầu bên ngoài cái khác xếp hạng ban thưởng đối với hiện giai đoạn người chơi đến nói cũng quả thực không nên quá thoải mái hiện giai đoạn tuy nhiên hoàng kim trang bị đã không tính hy hi h i ế u nhưng lại ám kim trang bị nhưng vẫn là phượng mao lân r ắ c tồn tại hoạt động lần này trực tiếp liền ban thưởng không sai biệt lắm trên trăm cái ám kim bảo dương ra ngoài này lập tức liền muốn thêm ra đến trên trăm kiện ám kim trang bị thậm chí có vận khí tốt còn có thể mở ra bạc kim trang bị cũng không biết mấy cái này sẽ có hay không có vận khí bộc phát ra kiện kim cương trang bị đến tuy nhiên bất kể nói thế nào trang bị bảng xếp hạng lại muốn thay máu Đi. Có tại tất cả mọi người còn tại cảm thán ban thưởng phong phú lúc cũng không có ý thức được những này kỳ thật đều là bởi vì ngô thiếu thần kinh khủng tốc độ lên cấp mang tới cũng bởi vì hắn cực nhanh tốc độ lên cấp đem toàn bộ khiêu chiến thi đấu sớm không ít thời gian có thể nói ngô thiếu thần một người vô hình ở trong đã đem toàn bộ hạ hoa phục thực lực tổng hợp tăng lên không ít mặc kệ là trước kia giết chóc chiến trường hay là hiện tại khiêu chiến thi đấu kỳ thật đều dẫn trước cái khắc phục không ít thời gian mà trò chơi tiền kỳ một bước trước từng bước trước khi hạ hoa phục người chơi đều đã dùng tới cấp 50 trang bị thời điểm có lẽ cái khắc phục ngay cả cấp 40 trang bị cũng còn không có đây chính là cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hamas theo người chơi bình thường tốc độ lên cấp đến xem khiêu chiến thi đấu chí ít còn muốn gần nửa tháng mặc dù bây giờ thứ hai vũ p h ỉ cùng duyên khởi đều đã cấp 40, n h ư n g là cấp 40 đến cấp 50 thăng cấp kinh nghiệm tuyệt đối so cấp 1 đến cấp 40 kinh nghiệm hai lần còn nhiều hơn cũng liền ngô thiếu thần cái này biến thái một mực bậy soát đẳng cấp cao quái tài có thể làm đến loại tình trạng này liền trước mắt đã biết khiêu chiến lúc trước một trăm người chơi thiên phú không ai có thể làm đến loại tình trạng này cho nên nói ngô thiếu thần thiên phú là bờ h u gờ tồn tại cũng không đủ mà lúc này ngô thiếu thần chính là một mặt hưng phấn nhìn trước mắt bàn quay đang chuẩn bị rút đột nhiên nhìn một chút bên người ngô tử ngâm tranh thủ thời gian dừng lại trong tay động tác quay đầu đối ngô tử ngâm nói tử ng ngươi t r ư ớ c rút cô nàng này đừng quay đầu lại trách trách hô hô mà lại nàng thế nhưng là may mắn tri tình xem trước một chút nàng có thể rút đến cái gì lại nói được nô tử ngâm n u thuận gật đầu lập tức ấn mở bắt đầu rút thưởng rất nhanh b à n quay đình chỉ theo một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến nô tử ngâm có chút tiếp nối từ trong hành trang xuất ra một bản hồng s á t sách kỹ năng mím môi nói không có tiên khí cũng chỉ có một bản sách kỹ năng nô thiêu thần chọn mắt một cái nói thật sự cho rằng này không không một s á t suất là nói đồ nha muốn thật tái xuất tiên khí đừng nói người chơi khác ta đều muốn đố kỵ lập tức nhìn về phía ngô tử ngâm trong tay sách kỹ năng nháy mắt liền không nói lời nói con mắt chừng lao đại ngoa tạo tiên khí là cái lông hệ thống ngươi không có nói bụi chớ loại kỹ năng này cũng dám ứng ra còn dám xuất hiện trên tay nàng ngươi sọ là không biết nàng thiên phú đi thanh quang thẩm phán triệu hoán thanh quang chỉ lực đối mục tiêu tiến hành thẩm phán mỗi giây tước đoạt mục tiêu một phần trăm sinh mệnh tiếp tục mười giây thời gian cuột đao năm phút đồng hồ sử dụng yêu cầu mục sư nhìn xem kỹ năng này nô thiếu thân mất nước miêng kỹ năng này nếu là đặt ở khác mục sư trên tay không có gì c ũ n liền g i tức đoạt h mệnh mà n thôi, h ư n g là kỹ n ă n g này nếu là p h ó một trăm n n g Tay lời ó tám mươi chín chân thật c h i nhãn đang ngô thiếu thần tưởng tượng lấy mang ngô tử ngâm đi đ ồ thần thời điểm súng vật không gian bên trong t ử ưu lại cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng thần cấp dễ r ế t như vậy không nói trước t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn nàng kỹ năng này có thể hay không có tác dụng liền xem như thật có thể có tác dụng một cái thần cấp b u n sẽ không có điểm bảo mệnh kỹ năng đừng nói t h ầ n cấp coi như tiên cấp các ngươi hiện tại cũng đổ không ách giống như cũng thế t ử u mà nói như một chậu nước lạnh đồng dạng r ồ i tắt ngô thiếu thần đổ thần chi mộng tỉ mỉ nghĩ lại t ử u nói xác thực không sai tuy nhiên ngô thiếu thần cũng sẽ không bị hủ đến các loại ngô tử ngâm thực lực đứng lên kỹ năng này tuyệt đối là người tiên t ử ngâm tranh thủ thời gian học quay đầu ca mang ngươi đánh bột thử một chút ừ nhìn xem ngô tử ngâm học xong kỹ năng ngô thiếu thần cũng nhìn mình rút thường giao diện lập tức cờ l ạ c mở bắt đầu rút thường theo kim đồng hồ không ngừng chuyển động ngô thiếu thần tâm tình cũng đi theo chuyển động đứng lên rất nhanh kim đồng hồ dừng lại lập tức một đạo hệ thống nhắc nhở cũng chuyển tới đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tinh d i ệ u trang bị chụp nhật giới chỉ đi nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới lần thứ nhất rút thưởng thế mà ra tinh d i ệ u tranh thủ thời gian mở ra ba lô xem xét chụp nhật giới chỉ cấp 50 tinh d i ệ u vật lý công kích 3200, sinh mệnh 3600, không nhìn phòng ngự 10%, công kích tốc độ 30%, phụ da thuộc tính lực lượng 200, t h ể chất 200, n h a n h nhẹn 200, căn cốt 100, t i n h t h ầ n 100, phụ da kỹ năng 1, t chụp nhật phóng thích một đạo chụp nhật chỉ quang truy kích phía trước mục tiêu lớn nhất khoảng cách h a m đối mục tiêu tạo thành hai trăm phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đau một phút phụ gia kỹ năng hai đốt bị thương mục tiêu công kích lúc bổ sung đốt bị thương hiệu quả mỗi giây tạo thành năm mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng giảm xuống mục tiêu mười phần trăm phòng ngự tối cao điệp ra năm thần tiếp tục mười giây đeo yêu cầu hệ vật lý c h ư ớ c nghiệp ngư bức nô thiếu thần cảm thán một tiếng không hổ là t ỉ n h diệu trang bị thuộc tính này là thực ngư bức mà lại bổ sung hai cái kỹ năng cũng phi thường thực dụng nô thiếu thần mau đem trên thân duy nhất hoàng kim trang bị thủ vệ giới chỉ đổi lại sau đó sử dụng kỹ năng rút ra quyền trục đem thủ vệ giới chỉ bên trong tự mang làm lệnh giảm bớt năm phút đồng hồ kỹ năng lây ra làm lệnh giảm bót giảm bót chỉ định kỹ năng thời gian cun đ ố năm phút đồng hồ thời gian cột u đao năm phút đồng hồ nô thiếu thần tranh thủ thời gian học tập kỹ năng này thật quá thực dụng cũng may lần trước xét đánh viêm chu vương bạo một cái kỹ năng rút ra quyền trục không phải vậy hắn chỉ có thể đảng e m đ vân giới chỉ đổi lại lần thứ nhất rút thưởng liền lấy được tốt như vậy trang bị nô thiếu thần tâm tình vô cùng tốt xoa xoa xoa xoa tay lần n rất nhanh lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhỏ âm thanh định chúc mừng ngài thu hoạch được không minh thạch một viên ừ n nô thiếu thần sững sờ một chút tranh thủ thời gian mở ra ba lô xem xét không minh thạch không nhìn bất kỳ cấm chế gì nháy mắt đem nhân vật ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ địa phương mỗi lần sử dụng cần ba ngày làm lạnh cái này chạy trốn lợi khí nha nô thiếu thần nhìn xem cái này không minh thạch ánh mắt sáng lên nói đối với đụng phải hai lần có cấm chế địa đ ầ nô thiếu thần đến nói tự nhiên là biết cái đồ chơi này tầm quan trọng hắn luôn cảm thấy theo bột đẳng cấp càng ngày càng cao loại tình huống này sẽ còn đ ụ phải mà lại h người chơi có thể phục sinh cái này cơ chế đến đằng sau sẽ biến mất loại cảm giác này rất m á n h liệt nếu thật là dạng này vậy cái này không minh thạch liền rất trọng yếu tranh thủ thời gian cất kỹ còn thưa lại một cơ hội cuối cùng nô thiếu thần lần nữa cơ lạc mở bắt đầu kim đồng hồ lần nữa chuyển động rất nhanh lần nữa dừng lại đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng đặc thù chân thật chi nhãn Ừm, kỹ năng đặc thù nô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra ba lô chỉ thấy một bản màu đen sách kỹ năng nằm tại ba lô bên trong hát sắc nô thiếu thần có chút xứng sở kỹ năng đẳng cấp hiện tại đã rõ ràng từ thấp đến cao theo thứ tự l à màu trắng l ụ cái này hát xác cái lại là cái gì quỷ. nô thiếu thần t lần h thứ thời i g nhất nhìn thấy loại học tập này cần sinh mệnh yêu cầu kỹ năng mà lại học kỹ năng này thế mà phải nhận thụ mặt trời gây gắt mắt cháy t h ố n g khổ hắn biết đây cũng không phải là nói lừa cái này mặt trời gây gắt mắt cháy thống khổ khẳng định không phải bình thường đau nhức nhìn xem kỹ năng này tin tức có thể nhìn rõ mục tiêu nhược điểm cái này khiến ngô thiếu thần biết kỹ năng này tuyệt đối không tầm thường ngẫm lại ngô thiếu thần trực tiếp cùng ngô tử ngâm nói tử ngâm giúp ta thêm một cái tăng lên một trăm phần trăm sinh mệnh trạng thái được ngô tử ngâm nhu thuật nói sau đó trong tay pháp trượng vung lên hoa hơn một vạn mv cho ngô thiếu thần thêm một cái tăng lên một trăm phần trăm sinh mệnh cùng phòng ngự tâm linh cầu nguyện n ô thiếu thần nhìn xem đã cao đến hơn m ộ ư ơ i sáu vạn sinh mệnh xuất r a kêu bản chân thật chỉ nhãn điểm kích học tập rất người nhanh nhẹn bên trong sách kỹ năng biến mất mà n ô thiếu thần trực tiếp liền tổn thất m ộ ư ơ i vạn sinh mệnh ngay sau đó n ô thiếu thần đột nhiên cảm giác con mắt giống như hỏa thiêu kịch liệt đau nhức vô cùng mà lại cái này đau nhức còn đang không ngừng thăng cấp Ai? lan Ca, sao? Thiếu tiếng. ngươi tới Nô Thần che mắt ngã trên mặt đất không ngừng lộn, bên Nô Ngâm hoảng Nô Ngâm muốn mắt mặt đất một Tử to một tiếng. Ca, làm sao? Nô Tử ngâm mau tới trước che ho kêu đem làm đ� sợ trọn vẹn qua ba phút nô thiếu thần lăn lộn thân thể mới dừng lại nằm trên mặt đất nhắm mắt lại thân thể còn tại không ngừng run run g y nô tử ngâm nhanh lên đem ngô thiếu thần đó dậy nhìn xem ngô thiếu thần nhắm chặt hai mắt y nguyên một mặt thống khổ dáng vẻ có chút hoảng hốt Ca, n g ư ơ i đến cùng làm sao n g ư ơ i không nên làm ta sợ tiếp qua hai phút đồng hồ nô thiếu thần mới đỉnh chỉ run r u y chậm rãi mở to mắt trong mắt một vòng tỉnh quang hiện lên lập tức lập tức đứng lên mà nó đau chết lao tử nô thiếu thần nhà danh nói cái này mặt trời gây gắt đốt bị thương thống khổ thật không phải là đau nhứt đi hắn thực tế không nghĩ ra vì sao học cái kỹ năng còn muốn thụ cái này tra tân nếu không phải biết trò chơi này một chút nội tình nói không chừng hắn đều muốn tìm quan phương t h i ế u l ạ i c k đến cùng chuyện gì xảy ra a một bên ngô tử ngâm một mặt khẩn trương hỏi không có việc gì học cái kỹ năng đặc thù nô thiếu thần nói sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía thanh kỹ năng nhưng mà thanh kỹ năng cũng không có kỹ năng này nô thiếu thần giật mình n g ọ ạ tạo tờ n n giờ sẽ không là gạt người đi lão tử cái này tội nhận không cái này nếu như bị cha tấn chết đi sống lại kết quả kỹ năng lại không học được vậy liền thua thiệt đến nhà bà ngoại hẳn là không thể nào nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức nhìn về phía một bên ngô tử ngầm đột nhiên một đạo tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn id phong ngâm nhi mục sư cảnh giới thanh đồng cấp đẳng cấp 33. sinh mệnh tháng ba năm ba n g h a i m bốn mươi mp hai mươi một một trăm l i pháp thuật công k í c h chín n g h ì một trăm hai mươi p h o n g ngự vật lý hai m sáu trăm bốn mươi p h o n g ngự pháp thuật hai m sáu trăm bốn mươi tốc độ di chuyển ba trăm hai mươi b ố thiên phú ma lực chuyển đổi mỗi nhiều sử dụng một điểm mp có thể tăng lên không bảy kỹ năng hiệu quả kỹ năng trị liệu thuật tục liệu thuật thanh q u a n thuẫn tâm linh cầu nguyện t h á n h quan g thẩm phán nhìn xem đạo này tin tức nô thiếu thần chừng tóm ắ t đây chính là chân thật chỉ nhãn sao người chơi cũng có thể nhìn phải biết người chơi coi như không ẩn tàng cũng chỉ có thể nhìn thấy a i đi, chức nghiệp cùng đẳng cấp cái này mới hạng mà nếu như ẩn tàng mà nói cũng chỉ có thể nhìn thấy chức nghiệp nhưng mà cái này chân thật chỉ nhãn hạng người chơi thuộc tính c ù n g kỹ năng thậm chí không n g ó t phú đều trực tiếp bạo lộ ra cái này rất khủng bố lần này nhặt được bà bối cái này tội không có phí công thụ nô thiếu thần vui vẻ nói mà lại hắn cảm giác cái này chân thật chỉ nhãn tuyệt đối không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy hắn vừa mới chịu thống khổ tuyệt đối là tác dụng trên thân thể không phải vậy vẹn vẹn ba mươi phần trăm cảm giác đau tuyệt không có khả năng như thế đau nhức nghĩ tới đây nô thiếu thần đối ngô tử ngâm nói ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi ta hạ tuyến một chút c h ư ơ n một trăm chín mươi vũ phỉ nô thiếu thần hạ tuyến về sau ra khỏi phòng nói thật có máy chơi game về sau hắn hạ tuyến thời gian quả thật có chút ít chủ yếu là hạ tuyến cũng không có chuyện gì hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là sớm một chút thu hoạch được trong trò chơi năng lực như vậy tại trong hiện thực mới có thể không sợ hết thảy mà lại hắn gần nhất một mực có loại cảm giác cấp bách tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh cho nên vẫn muốn nhanh chóng thu hoạch thực lực ra khỏi phòng xuống lầu đi vào phòng khách về sau bốn phía nhìn xem cũng không có cái gì dị dạng chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều nô thiếu thần thầm nghĩ đúng lúc này đột nhiên nhìn thấy gian phòng của mình bốn phía như có như không một tầng h ắ c sắc vòng bảo hộ đây cũng là chân thật chi nhãn hiệu quả vì tiến một bước nghiệm chứng nô thiếu thần mở cửa đi ra ngoài không bao lâu nhưng lại về đến nhà trà trà trên mũi máu mũi tự lẩm bẩm cái này chân thật chi nhãn quả nhiên có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực cũng là về sau không có chuyện còn là chớ lộn xộn dùng có chút gánh không được lập tức nô thiếu thần lại có chút n g h i hoặc đã chân thật chi nhãn có thể tại trong hiện thực sử dụng trò chơi kêu bên trong cái khác kỹ năng muốn cái gì điều kiện mới có thể tại trong cái khác kỹ năng muốn cái gì điều kiện mới có thể tại trong hiện thực sử dụng đâu đi mặc dù biết cái này trò chơi có thể ảnh hưởng hiện thực nhưng lại có càng nhiều mê vụ chờ lấy hắn đi để lộ trò chơi ảnh hưởng hiện thực sau mang đến một hệ liệt hậu quả đều là không thể nào đoán trước hắn không thể cam đoán cho tới bây giờ phải chăng cũng chỉ có hắn cảm giác được dù sao toàn bộ thần dụ vô số người chơi có lẽ có những người khác cũng đã cảm giác được cũng không nhất định xem ra còn muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên nha nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ dựa theo từ ưu thuyết pháp khi trong trò chơi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực thực lực này cụ thể là thuộc tính hay là cảnh giới hoặc là cả hai đều là nô thiếu thần cũng không rõ ràng lấy trong trò chơi tình huống cảnh giới đối với người chơi ảnh hưởng mới là lo nhất cho nên rất có thể là cảnh giới không đủ các loại cuộc thi xếp hạng kết thúc liền muốn đi tìm một chút kim cương b ộ t đến tranh thủ thời gian đánh giết kim cương b ộ t đem cảnh giới tăng lên tới kim cương đi nô thiếu thần thầm nghĩ rất nhanh nô thiếu thần lần nữa trở lại trong trò chơi lúc này nô tử ngâm còn tại trong đại sành chờ lấy hắn ca ngươi làm gì thần thần bị bí nô tử ngâm nhìn thấy n ô thiếu thần lên sau nói nô thiếu thần nhìn xem n ô tử ngâm nói tử ngâm các ngươi học kỳ này còn bao lâu nghỉ còn có hơn một tháng làm sao nô tử ngâm hỏi lâu như vậy toán không giống nhau cuối tuần này ngươi liền đến fz đi nô thiếu thần nói ca ngươi là muốn cho ta đến cuối tuần này liền không đi đi học sao nô tử ngâm t r ừ n g to mắt hỏi ừm không phải ca không muốn ngươi đọc sách mà chính là có nhiều thứ khả năng vượt qua chúng ta nhận biết những vật này so đọc sách quan trọng hơn chờ ngươi trở về ca cho ngươi xem vài thứ liền biết đến lúc đó ngươi nếu là còn nghĩ đi học lời nói ca cũng không ngăn ngươi nô thiếu thần nói tốt ta nô tử ngâm cái hiểu cái không gật đầu tốt đều một đêm ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi hôm nay cũng đừng đi học nghỉ ngơi thật tốt ban đêm nhớ kỹ sớm một chút lên đánh tổ đội thi đấu nô thiếu thần nói lần này bài vị khiêu chiến thi đấu từ tối hôm qua đến bây giờ c h ọ n vẹn đánh hơn mười giờ nô tử ngâm hay là mũ cho chơi có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ nàng hiện tại còn ở tại trường học tốt xá máy chơi game cũng không có cách nào thả chỉ có thể chờ đợi nàng trở về lại mua được nô tử ngâm gật gật đầu sau đó liền hạ tuyến nô thiếu thần nhìn xem tự thân thuộc tính thay đổi chụp nhật giới chỉ về sau sinh mệnh đạt tới chín nghìn không trăm bốn mươi chín bốn điểm lực công kích đạt tới hai nghìn chín trăm bốn mươi mốt bốn điểm một kiện tốt trang bị đối thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn mở ra trang bị bảng xếp hạng quả nhiên toàn bộ bảng xếp hạng đã thay đổi xếp tại thứ nhất là hắn chụp nhật giới chỉ xếp tại thứ hai cùng thứ ba đều là kim cương trang bị nô tử ngâm quang huy pháp trượng đều chỉ có thể xếp hạng thứ tư mà phía dưới tất cả đều là bạc kim trang bị xem ra cái này g ắ c không cũng không có rút đến tinh d i ệ u trang bị a nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên không có rút đến tinh d i ệ u trang bị không nhất định liền vận khí kém nói không chừng rút đến n h ư b ấ t kỹ năng cũng có khả năng tựa như hắn chân thật chi nhãn cùng nô tử ngâm thánh quang thẩm phán đồng dạng nhìn xem thời gian đã hơn m ộ ư ơ i một giờ nô thiếu thần ra khỏi phòng hướng tiểu lâu đi đến trò chơi bên ngoài không cần ăn cái gì ngược lại là trong trò chơi hắn hiện tại tựa hồ thói qu nô thiếu thần tùy tiện điểm vài món thức ăn liền bắt đầu ăn chỉ là vừa ăn một hồi một cái con cung tiện mỹ nữ đi vào từ lâu sau đó thẳng tắp hướng hắn đi tới rất nhanh liền ngồi vào hắn đối diện ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội đánh tổ đội thi đâu sao mỹ nữ thanh nhâm nhu nhu nói đi nô thiếu thần nhìn trước mắt mỹ nữ kỳ quản nói ngươi thế mà không có đội ngũ lấy thực lực của ngươi muốn mời ngươi tổ đội đều có thể xếp tới ngoài cửa thành đi người tới tự nhiên là vũ phi một cái duy nhất để n ô thiếu thần đều không thể không nhìn thắng vào người chơi vũ phi lắc lắc đầu nói không có ta không biết những người khác tuy nhiên không có ý tứ đội ngũ của ta đã đẩy nô thiếu thần có chút t i ế c nối nói nói thật cái này vũ phi là thật mạnh hắn cũng không để ý cùng đối phương tổ đội thế nhưng là đội ngũ đã sớm tổ đẩy thật ta không có ý tứ quái dày vũ phi có chút thất lạc nói lập tức đứng dậy liền chuẩn bị rời đi chờ một chút ngươi nếu là không có đội ngũ muốn không ta giúp ngươi tìm đội ngũ đi nô thiếu thần nói cường lực như vậy đồng đội sao có thể để n à n g chạy coi như không cùng mình tổ đội cũng phải đem nàng cột vào phía bên mình nha lấy nàng thực lực mang một đội tiên vào trước mười độ khó khăn không lớn vũ phi ngẫm lại gật đầu nói cũng tốt cái kia phiền phiền có thể hơi tìm mạnh một điểm đồng đội sao tốt nhất có cái lợi hại điểm vũ em nàng không quen cùng người giao lưu chơi đùa vẫn luôn là một người cũng không biết người nào cho nên cũng không có đội ngũ ta hỏi một chút ha nô thiếu thần nói lập tức ấn mở hào hữu liệt biểu n g ắ m lại tìm tới mộng nguyễn k i n h vũ phát cái tin tức đi qua trần phong các ngươi công hội hẳn là có không ít người tham dự tổ đội thi đấu đi giúp ngươi tìm cường lực đồng đội nhìn có thể hay không tắm vào cái nào trong đội ngũ đi mộng n g ễ n t i n h vũ ai đi trần phong vũ phỉ mộng n g ễ n t i n h vũ mộng n g ễ n t i n h vũ thế mà là nàng cách một hồi lâu mộng h u y ễ n khinh vũ mới trả lời nếu như là nàng muốn không ta không cùng các ngươi cùng một chỗ tổ phong âm nhi trị liệu năng lực còn ở trên ta trong đội ngũ kỳ thật cũng không cần ta các ngươi cái này đội là xác định vững chắc cầm thứ nhất ta bên này khác mở một đội ngũ bằng vào ta trị liệu năng lực cùng nàng chuyển vận năng lực có khả năng cầm xuống thứ hai nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng thông minh à lập tức trực tiếp trả lời có thể tuy nhiên thứ hai các ngươi cũng đừng nghĩ có thủ hộ giả tại các ngươi đoán chừng chỉ có thể tranh c á i thứ ba mộng n u y ễ n k i n h vũ vậy cũng không nhất định kết thúc cùng mộng n u y ễ n k i n h vũ nói chuyện p h i ế về sau nô thiếu thần nhìn về phía trước vũ phỉ nói ta giúp ngươi tìm không sai đội ngũ vũ em là mộng ảo khinh vũ tăng thêm ngươi hẳn là tiến vào trước ba không thành vấn đề vũ phỉ hai mắt t ỏ a s á n g nói mộng h u y ễ n khinh vũ cái kia có thể cảm ơn ngươi không k h á c h khí nô thiếu thần nói lập tức cho lãnh nguyện phát cái tin tức mộng h u y ễ n khinh vũ rời khỏi đội ngũ vậy bọn hắn đội ngũ liền thiếu đi một người vừa vặn đem lãnh phong mang lên tiểu tử này tính cách nô thiếu thần hay là t h ậ t thích nói với lãnh nguyện tốt về sau nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía ngồi tại phía trước vũ phỉ có chút hiếu kỳ đối vũ phi sử dụng chân thật chỉ nhãn đẳng cấp 40. sinh mệnh 18-650. vật lý công kích 9-640. phòng ngự vật lý 2.210. phòng ngự pháp t h u ậ t 2.210. t ố c độ di chuyển 680. t h i ê n phú bạo kích tăng lên 100% bạo kích tỷ lệ mỗi 1% ngoài định mức tỷ lệ bạo kích tăng lên 2.5% bạo kích tổn thương kỹ năng mắt đ ư ờ n g mưa tên đóng băng tiễn chấn động tiễn xuyên giáp tiễn liên s ạ đa trọng đà kích tụ lực mực kích tự do c h i phòng miễn tương tổn ta đi khó trách đánh ta như vậy đau nhức nỗ thiếu thần thầm nghĩ chương á i này vũ ỉ thiên phú nguyên、like、không chỉ là 100 bạo kích lai nguyên là bạo một trăm chín mươi mốt kim cương b u ộ t tìm tới đội ngũ về sau vũ phỉ trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống lập tức đột nhiên nhìn xem ngô thiếu thần nói ta biết có một nơi bên trong có chỉ đại bốt cụ thể cảnh giới gì không biết tuy nhiên rất lợi hại có hứng thú hay không ta dựa vào vậy còn chờ gì đi nha vừa nghe đến đại bốt ngô thiếu thần lập tức liền đến hứng thú ngay cả cơm đều chẳng muốn ăn trực tiếp liền đứng lên không cần vội vã như vậy à chỗ kia có chút xa đi qua đoán chừng phải muốn không thiếu thời gian vũ phỉ nói bạo xa cách kim lăng thành không sai biệt lắm hơn năm mươi cây số vũ phỉ nói ta dựa vào ngươi thế nào chạy xa như thế nô thiếu thần chừng to mắt nói hơn năm mươi cây số đoán chừng đều đến sáu mươi cấp quái vật t ậ n hiện địa phương đi cái này vũ phỉ làm sao lại chạy đến vậy đi có lần b ạ o cái ngẫu nhiên q u y ể n trục có chút hiếu kỳ liền sử dụng sau đó cho ta truyền tống đến này vũ phỉ có chút lung tùng nói đi ta nói cho ngươi ngẫu nhiên quẩn trục đ ư n g dùng linh tinh đồ chơi kia cũng là cái hố nói là ngẫu nhiên đều là đem người hướng trong h ố ngẫu nhiên nô thiếu thần lấy tới người thân phận giáo dục nói ừ m g truyền t ố n g đi qua đụng phải cái đậu khẩu còn không có tới gần bị bên trong quái vật vừa hô liền phát động miễn thương t ổ n bị động may m à ta chạy nhanh vũ phỉ le lưới một cái nói nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng n h ư bức như vậy đi đi xem một chút ta không xác định bột đẳng cấp cùng cảnh giới nhưng là này bột rất mạnh liền xem như ngươi cũng không nhất định đánh thắng được đi nói đùa còn có ta đánh không lại b ộ sao đi đi đi nô thiếu thần vội vã không nhịn nổi lôi kéo vũ phi liền chạy ra ngoài k h ô n ạch cũng cho hắn hưng Nô thế toán lao đại thế giới không phải chúng ta có thể hiểu được lúc này ngô thiếu thần chỉ muốn giết thế nào buột cũng không có chú ý tới những người khác chỉ trỏ nhưng là bị hắn lôi kéo vũ phi liền có chút thủ không lúc này đã là đỏ bừng cả khuôn mặt ý đồ tránh thoát mấy lần đều không có tránh thoát yếu đ ớt nói ngươi có thể thả ta ra sao a ngươi nói cái gì nô thiếu thần hỏi vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì không nghe rõ ngươi có thể thả ta ra sao vũ phỉ lần nữa thấp giọng nói a nô thiếu thần tranh thủ thời gian buông tay ra nói không có ý tứ nhất thời kích động không có chú ý ừng vũ phỉ cúi đầu nói hai người một đường đi vào ngoài thành nô thiếu thần trực tiếp đem độc giác thú triệu hoán đi ra Vũ Phỉ nhìn tuy h thú hơi kinh ngạc nói, cái này không phải lên lần đụng phải thú h ấ y này độc đụng độc giác ngạc cái cái giác cái vương nói, kia i tọa t kỵ lên lần Nô bạo lệ. sao. Ừm, ế thần tức nói, lập x o a nhiên g ư đưa ờ i nói, đại mà lên, lên, sau đó đưa tay ra đó ạ b c tốc độ rất độ nhanh, hơn ề nhiều n đến.、Cái、này, vũ phỉ có chút do dự, nam nữ cùng n có Cái có chút có chút cái thể ít Tuy Phỉ h đi. quá kia i Vũ do dự, kỵ cuối cùng vũ phỉ hay là ngồi lên lấy nàng tốc độ chạy tới ít nhất phải hơn một giờ trên lệnh quá lớn thầm nghĩ trong lòng chỉ là trò chơi mà thôi không nên quá để ý rất nhanh độc giác thú mang theo hai người một đường phong trì điện t h i ệ m hướng vũ p h ỉ chỉ hướng địa phương chạy vội tốc độ nhanh đến để người thấy không rõ thật nhanh vũ p h ỉ hoảng sợ nói hơn mười phút về sau hai người cuối cùng tiếp cận vũ phi nói tới địa phương từng tới địa phương địa đồ sẽ co sáng lên cho nên dù là lần trước vũ phi chỉ là vội vàng mà qua y nguyên vẫn có thể rất nhẹ nhàng tìm tới đi hai người ngồi xuống c ơ i cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái cửa hàng phụ cận vũ phì chỉ cái kia động cầu nói một liền tại bên trong được nô thiếu thần nhãn tình sáng lên trực tiếp triệu hồi ra ảnh phân thân chỉ dẫn nó lên núi trong động đi đến ảnh phân thân vừa bước vào sân động một đạo giống to từ trong sân động chuyên r a ngay sau đó một cái cự đại tổn thương từ ảnh phân thân đỉnh đầu toát ra sau đó ảnh phân thân liền trực tiếp bị dây 11.6.627 Ngoa、tạo. Nô thiếu thần trừng nhìn xem này hơn 10 vạn tổn thương, quay đầu đối Vũ Phi nói, đây chính là người nói rất mạnh. Không mạnh sao? Vũ Phi vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói. Đây rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói tốt ta. Nô thiếu thần nhà danh nói. Ách, ta không gì tạo to sao? hoặc quay ta. ta ta thiếu mắt rất mặt tốt thiếu biết, vô Phi Phi Ách, đối đầu rõ xem mức là đây Đây Vũ Vũ vẻ để l Cụ cỡ thể mạnh nào dám dùng không có, còn giảm di tốc. Đi. sau cũng đó ngô ư i cái tới đứng này trở ta gần, xem hạ. thiếu thần liền trực tiếp mở ra cự tốc cấp tốc hướng động khẩu phóng đi bất kể như thế nào cũng nên nhìn xem bột thuộc tính đi hắn hiện tại có chân thật chi nhãn liền xem như lại cao cấp bột cũng có thể nhìn xông vào trong động nô thiếu thần trực tiếp mở ra ưu hồn trạng thái cái này bột vừa hô có thể miễu sát ảnh phân thân tự nhiên cũng có thể miễu sát hắn cho nên vẫn là mở ra ưu hồn trạng thái bảo hiểm một điểm động huyệt rất rộng rất lớn cũng không n g oi bức có ưu hồn trạng thái nô thiếu thần một đường không hề cố kỵ và mạnh cũng may động huyệt cũng không tính sâu rất nhanh ngô thiếu thần liền v ọ t tới một cái cự đại nội bộ không gian bên trong chỉ thấy một con bàn nhưng lớn vật chính ghé vào trong huyệt động chừng trong mắt nhìn xem hắn ta dựa vào long n ô thiếu thần trừng to mắt cái đồ chơi này cùng long giáng dấp tám phần giống đương nhiên hắn nói tới cũng không phải là đông phương trong thần thoại thần long mà chính là phía tây thế giới bên trong tướng mạo giống t h ầ n làn sau lưng mọc lên hai cánh loại kia bất quá trước mắt quái vật khổng lồ lại tựa hồ có chút không giống n ô thiếu thần tranh thủ thời gian đối nó sử dụng chân thật chi nhãn á long kim cương cấp b ộ t đẳng cấp sáu mươi lăm sinh mệnh bốn nghìn vạn vật lý công k í c h mười vạn pháp thuật công k í c h mười hai vạn phòng ngự vật lý hai mươi bốn g h ì n phòng ngự pháp thuật hai mươi b ố nghìn tốc độ di chuyển hai nghìn kỹ năm một gầm thét á long phát ra gầm thét đ ố i 40 m ư ơ phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 180% p h á p thuật tổ n thương thời gian cột đ a o 2 phút kỹ năm hai long tức á long phun ra long tức đ ố i phía trước 10 e m mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 220% p h á p thuật tổ n thương thời gian cột đ a o 2 phút kỹ năm ba áp chế áp chế quanh thân 30 m ư ơ phạm vi bên trong tất cả mục tiêu đẳng cấp càng thấp á p chế lực càng mạnh thấp hơn á long cấp 10, t o à n thuộc tính hạ xuống 50%, tiếp tục 1 phút thời gian cột đau b phút kỹ năm bốn thiếu đốt địa mục tại không trung vùng xuống mạng lớn địa ngục chỉ hỏa đ ố i phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổ n thương hỏa d i ễ m tiếp tục ba mươi giây thời gian thời gian c ộ t đ a o ba phút kỹ năng năm tử vong sóng ánh sáng phun ra một vệt sáng đối chạm đến mục tiêu tạo thành hai trăm bốn mươi phần trăm pháp thuật tổ n thương thời gian c ộ t đ a o năm phút đồng hồ quả nhiên là kim cương bột tuy nhiên cái này tờ mở thuộc tính cùng kỹ năng cũng quá biến thái đi nô thiếu thần kinh hô quả nhiên cảnh giới càng cao bột thực lực tăng lên càng khủng bố hơn nô thiếu thần vốn cho là mình bây giờ thực lực hẳn là không sai biệt lắm có thể đánh kim cương bột nhưng mà thẳng đến nhìn thấy cái này kìm cương bột về sau hắn mới biết được hắn có bao nhiêu ngây thơ cái này mẹ nó tùy tiện một cái kỹ năng đều có thể dây hắn mà lúc này á long đối xâm nhập nó động việt người xâm nhập tự nhiên là phẫn nộ cùng cực một đạo long tức liền hướng ngô thiếu thần phúc tới cũng may ngô thiếu thần hiện tại vẫn còn u hồn trạng thái đỉnh đầu thoát ra m i ệ n g dịch chữ nhìn xem u hồn trạng thái chỉ còn lại hai giây ngô thiếu thần quả quyết l u i lại mà á long cũng không chuẩn bị bỏ qua kẻ xâm nhập này trực tiếp đuổi theo một cái áp chế để ngô thiếu thần toàn t h u ộ tính hạ xuống năm mươi tốc độ trận giảm nháy mắt liền bị đội kịp nô thiếu n h ấ thần t cấp ả m g i á tốc o n t h u mở ra hư vô sóng ánh sáng từ trong thân thể của hắn xuyên qua một mực kéo dài đến bên ngoài huy động nô thiếu thần kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tốc độ này căn bản không có cách nào tránh nha cái này nếu là được phải trực tiếp liền lành lạnh nô thiếu thần nương tựa theo hư vô ba giây thời gian xông ra đ ậ c k h u đối vũ phỉ phương hướng hô một tiếng rút sau đó chính hắn trực tiếp hướng một phương hướng khác chạy tới á long theo sát phía sau lao ra sau đó dương cánh bay đến nô thiếu thần đỉnh đầu từng mảnh từng mảnh địa ngục chi hòa rơi xuống nô thiếu thần hư vô vừa kết thúc một nháy mắt thanh không c hồn trạng thái làm lạnh lần nữa mở ra h u hồn trạng thái nhưng mà dù là hắn chuyển đổi đã rất nhanh n h ư c ũ tại hư vô kết thúc một khắp này nhận địa ngục chi hòa tổn thương cho dù là có dung nham chi tâm giảm b ấ t năm mươi phần trăm hỏa hệ tổn thương cái này thiêu đốt địa ngục y nguyên có thể đối ngô thiếu thần tạo thành mỗi giây ba vạn tám tổn thương nhìn xem toàn bộ khu vực đều bị giải đầy địa ngục chi hỏa nô g thiếu thần khoe miệng có giận cái này tờ mở đánh cái cọc lông đi hắn hiện tại liền dựa vào ưu hồn trạng thái treo nếu là ưu hồn trạng thái biến mất hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị t h i ê u chết những ngọn lửa này có thể trọn vẹn có thể đốt ba mươi giây chỉ có thể rút lui trước nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức nhìn về phía càn khô giới quyển trục về thành cùng truyền thống đều nhìn xem trong càn không i ớ i ngay cả hấu người ngẫu nhiên truyền tống q u y ể n trục đều không có nô thiếu thần cuối cùng lời nói chỉ có thể xuất ra vừa lấy được không minh thạch cái đồ chơi này ba ngày mới có thể sử dụng một lần nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có cái này có thể trốn không nghĩ tới khí thế hùng hồ đến sau cùng lại rơi vào chạy chối chết tình trạng ta ghi nhớ ngươi ta sẽ còn trở về nô thiếu thần hướng về phía trên bầu trời á long hô một tiếng sau đó trực tiếp sử dụng không minh thạch quang mang l o a lên nhân vật đã biến mất tại nguyên chỗ mà ở phương xa vũ phi nhìn xem bị á long đuổi theo đuổi nô thiếu thần b i u n ô i nói không phải nói không có ngươi đánh không lại bất sao thấy nô thiếu thần truyền t ố n g rời đi nàng cũng quả quyết sử dụng quyện trục về thành nếu như bị bột phát hiện vậy liền đi không một bên khác nô thiếu thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái trên đỉnh núi cách vách núi chỉ thiếu chút nữa xa ngoa tạo nhìn xem dưới chân vực sâu vặt trượng nô thiếu thần giật mình tranh thủ thời gian lui mấy bước quả nhiên ngẫu nhiên truyền t ố n g đều là hố a nô thiếu thần nhà dành một tiếng nếu là lại hướng phía trước một chút xíu hắn liền rơi xuống tuy nhiên nói có nguyễn vũ tại nhưng là a biết đến lúc đó tại cực độ kinh hoàng bên trong có thể hay không nhớ tới mở nguyễn vũ mắt nhìn một phía hắn hiện tại đứng tại phương viên mây cây số bên trong đỉnh cao nhất đ phía dưới cảnh sát nhìn một cái không xót gì một mảnh sơn thanh thủy tú nơi này phong cảnh ngược lại là rất tốt chỉ là không biết vì sao nhìn xem địa hình nơi này luôn cảm giác có chút quen thuộc nhưng là ngô thiếu thần rất xác định hắn khẳng định là chưa có tới từ trên bản đồ đen kịp một màu liền biết mở ra địa đầu ngô thiếu thần đem địa đồ thu nhỏ mấy lần cuối cùng là nhìn thấy kim lang thành mẹ kiếp chỉ ít hơn một trăm cây số ngô thiếu thần im lặng nói cái này tùy tiện một truyền thống lại là hơn một trăm cây số cái này nếu là ngày đó đem người cho truyền thống đến cái tia b ộ trên miệng hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái xem ra sau này loại này ngẫu nhiên đồ vật thật nên ít dùng điểm lần nữa nhìn xem toàn bộ sân mạch đúng là có chút quen thuộc chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng là n g h ĩ không ra toán về sau nghĩ đến rồi nói sau nơi này đoán chừng có cấp tám mươi quái hay là đừng có chạy lung tung đi về trước đi nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó trực tiếp c h u y ể n tống về kim lang thành cho vũ phỉ phát cái tin tức đi qua hai người hẹn đến t i ể u lâu gặp mặt vừa mới trên đường thời điểm hai người đã thêm qua hào hữu rất nhanh hai người lần nữa đi vào t i ể u lâu nô thiếu thần đem á long thuộc tính chia sẻ cho vũ phỉ đối với cái này b u ồ n nàng có cảm kích quyền dù sao cũng là nàng phát hiện ra trước nhìn xem nô thiếu thần chia sẻ tới bột thuộc tính con mắt t r ư ờ n g thật to thuộc tính này quá khủng bố điểm đi hiện giai đoạn người chơi toàn bộ cùng tiến lên cũng đánh không đi lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngươi không phải cấp năm mươi sao sao có thể xem xét cấp sáu mươi lăm bột thuộc tính ta tự nhiên có biện pháp của ta nô thiếu thần nói đi nhà vũ p h i cũng không nhiều hỏi mà chính là thở dài nói xem ra cái này bột không có mấy tháng là đánh không cũng không nhất định chờ ta m ộ i thuộc tuyến có lẽ có khả năng đánh nô thiếu thần nói em gái ngươi vũ phi hơi nghỉ hoặc một chút nói p h o ngâm nhi nô thiếu thần nói cũng không cần thiết tận tàng cái gì rất nhiều người cũng đã biết nô tử ngâm thân phận à nàng không phải mục sư sao cho dù có mục sư tăng máu cũng g á n h không được đi cái này bột tổn thương quá cao mà lại quần công phạm vi cũng đặc biệt lớn coi như thêm cái mục sư cũng lên không quá lon tác dụng vũ phi phân tích nói không nàng cũng không phải bình thường mục sư nô thiếu thần cười nói tốt ta đã hiện tại bột đánh không cho dù đi ta đi cậy phó bản vũ phi nói đế vương lăng nô thiếu thần hỏi đột nhiên nhớ tới hắn hôm nay cũng còn không có soát、ừ. vũ phi gật gật đầu nay cùng một chỗ đi Ta vũ ừ a vặn c n không có soát. Đi. Người muốn dẫn g có cậy soát. ta Đi. phỉ ó bản. Vũ p sao? Sao h có, có chút ũ n muốn g vừa tốt soát, đi k ô không n chiến gian. ơn. g phải phỉ khiêu thi thời h lại vậy Vũ quay đầu đấu đầu ta có có c bắt tốt, thụ sùng nhược kinh nói t h ầ n dụ đệ nhất nhân mang cậy phó bản cái này lãnh ngộ không có mấy người có thể hưởng thụ đi đế vương lăng cái này phó bản nàng hôn qua đi và qua căn bản đánh không lại không phải nàng không đủ mạnh mà chính là bên trong q u á i vật quá dày đặc có thể thao tác không gian lại nhỏ đối với một cái r a giòn cùng tiễn thủ đến nói loại này địa đồ cũng là căn bản không có cách nào đánh đế vương lăng cách kim lăng thành có chút khoảng cách n ô thiếu thần lần nữa cưới độc giác thú mang theo vũ phỉ hướng đế vương lăng chạy như bay lần này vũ phỉ ngược lại là tự nhiên rất nhiều rất nhanh hai người tới phó bản cửa vào tổ tốt đội trực tiếp truyền t ố n g vào đi nói thật ngô tử ngâm đều không mang qua chủ yếu là bởi vì n ô tử ngâm đẳng cấp quá thấp tựa như linh lang bí cảnh đồng dạng đợi nàng đạt tới đánh phó bản đẳng cấp lúc trên người trang bị sớm đã vượt qua phó bản nổ trang bị mà kinh nghiệm khi đó ngô thiếu thần đều là trực tiếp mang theo nàng soát hơn ba mươi cấp quái sớm đã không quan tâm điểm kia kinh nghiệm cày phó bản ý nghĩa không lớn hai người tiến vào phó bản bên trong ngô thiếu thần ở phía trước kháng vũ phỉ ở phía sau chuyển vận tuy nhiên ngô thiếu thần tổn thương rất không hợp t h ó i thưởng nhưng là vũ phỉ chuyển vận nhưng cũng không thể coi nhẹ một giây ba bốn tiễn tiễn tiễn hơn một vạn bạo kích tổn thương quả thực để ngô thiếu thần cày quái tốc độ tăng lên không ít có thể nói vũ phỉ tuyệt đối là cái thứ nhất đi theo ngô thiếu thần tổ đội không làm lưu manh chuyển vận người chơi Mà nhìn xem nhìn nô, nô h t sau thần lưng vũ phỉ thẳng o dù là đã t đến sau khi ra ngoài y nguyên một mặt nghiêm trọng nàng hôn qua tại cái thứ nhất đại điện thất bại vốn cho là này đã rất khó không nghĩ tới đằng sau còn có càng nhiều khó khăn cửa khẩu cũng chính là nếu như nàng một người trong thời gian ngắn trên căn bản không có khả năng thông quan cái này phó bản một chuyến phó bản xuống tới hai người đều thăng một cấp nô thiếu thần lúc đầu kinh nghiệm liền qua hai phần ba lại soát một chuyến phó bản vừa vặn đem đẳng cấp tăng lên tới cấp năm mươi một điểm kinh nghiệm sáu mươi ba vạn hai nghìn vạn cấp năm mươi về sau mỗi lần thăng một cấp tăng lên bốn trăm điểm sinh mệnh hai trăm điểm ma pháp giá trị thích khách chuyên trúc hai mươi điểm nhanh nhẹn cùng năm mươi điểm thuộc tính tự do theo đẳng cấp tăng lên thăng cấp mang đến ích lợi cũng càng ngày càng nhiều nô thiếu thần đem tất cả điểm thuộc tính y nguyên toàn bộ điểm tại nhanh nhẹn bên trên hắn hiện tại chỉ cần điểm nhanh nhẹn cái này một cái thuộc tính là được thêm nhanh nhẹn đồng thời cũng có thể tăng lực lượng một chuyến xuống tới rơi hai kiện ám kim trang bị mười một kiện hoàng kim trang bị bạch ngân trang bị bốn mươi sáu kiện hai người trực tiếp chia đều những trang bị này nô thiếu thần tự nhiên không dùng được hắn hiện tại toàn thân ám kim trở lên trực tiếp ném vào trong càn cơn giới mà vũ phỉ cũng chỉ là đ ổ i kiện ám kim trang bị cùng một kiện hoàng kim thủ vòng tay cái khác trang bị cũng là trực tiếp ném trong hành trang hiện nhiên nàng trang bị thấp nhất cũng là hoàng kim x o á t xong phó bản nô thiếu thần dứt khoát trực tiếp mang theo vũ p h cày quái thăng cấp đi hắn chuẩn bị đem cái này bội tử mang theo đến hắn vẫn nghĩ bồi dưỡng một chút thành viên tổ chức của mình、ra. mà mặc vũ phỉ mặc kệ là tuy í n h cách hay là thực lực là đ ề k h nhiên t ngờ là đ tuy nhân t nhiên ngô thiếu thần hữu tâm bồi dưỡng nhưng là thật muốn làm được loại kia có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho đối phương trình độ đường phải đi còn rất dài nhất là đối với ngô thiếu thần loại này hai mươi bốn ca thuần sắt thép thẳng nam đến nói đối với ngô thiếu thần muốn dẫn nàng đi thăng cấp sự t ì n h vũ phi vô cùng kinh ngạc tuy nhiên không thể lý giải nhưng cũng không có cự tuyệt loại chuyện tốt này ngu ngốc mới có thể cự tuyệt hai người một đường đi vào một mảnh rừng rậm bên trong nơi này có không ít năm mươi năm cấp sáu mươi k h á i tuy nhiên y nguyên không phải rất dày đặc nhưng là số lượng coi như có thể hai người một mực soát đến hơn bảy giờ tối c h ọ n vẹn soát không sai biệt lắm b ả y dò hết thể đánh g i ế t sáu hai trăm năm mươi chỉ đ ổ thựa ngô thiếu thần kém chút lại thăng cấp điểm kinh nghiệm đ ạ tới một tám trăm hai mươi vạn hai nghìn vạn bất hủ chỉ thể tăng lên 6.250 điểm sinh mệnh thiên phú đánh tới cấp 51 hạn mức cao nhất 8 á 7 0 điểm mà vũ phi bởi vì không có sủng vật chia kinh nghiệm nguyên nhân trực tiếp thu hoạch được một nửa kinh nghiệm c h ọ n vẹn hơn 3.000 vạn để nàng lần nữa thăng cấp ba đạt tới cấp 44, tốc độ lên cấp nhanh chóng để nàng cảm giác vô cùng không chân thật phải biết hiện tại thế nhưng là hơn 40 cấp nếu như theo nàng bình thường thăng cấp một ngày thời gian đều không nhất định có thể hay không thăng một cấp nhưng mà đi theo trần phong vẹn vẹn bảy giờ liền thăng cấp bốn ta rốt cuộc biết ngươi đẳng cấp vì cái gì một mực dẫn trước nhiều như vậy Vũ p ha ha, cười cười hai i thở d người thực n đoán c h rất mau trở lại đến kim lan thành nô thiếu thần đem ngộng nguyễn khinh vũ cùng lãnh nguyện bọn người kêu đến không bao lâu ngộng nguyễn khinh vũ mang theo một đội người tới lãnh nguyện cũng mang theo lãnh phong tới nhìn xem n g ọ n g n u y ễ n k i n h vũ mang tới người nô thiếu thần khỏe miệng co cắp rút thế mà là ba cái thuận vệ tăng thêm chính là một cái mục sư cũng chính là chuyển là vũ ậ n chỉ có v phỉ một c á i Đi tới g ầ n m ộ n g huyến khinh vũ, đối vũ đưa ố i vũ phỉ đ tay ra nói, n g ư ơ i tốt, ta là mộng nguyễn tổ đội thi đấu chúng ta cũng là đồng đội. Xin chỉ cũng nhiều hơn. phỉ đồng xin giáo ta t đưa a Vũ là đội, ra c khinh vũ n ắ m nắm tuy nhiên nàng thật không quen cùng người xa lạ đ á p lời chỉ nói là câu c h à o ngươi liền không có ta nói ngươi cái này đội hình có thể hay không quá mức nô thiếu thân hỏi à không cái này đội hình thật hợp lý vũ phỉ mọi từ một người chuyển vận là được chúng ta bốn người phụ trách bảo hộ nàng mộng n u y ễ n k i n h vũ chuyện đương nhiên nói toán tùy các ngươi đi rất nhanh mấy người đi vào chỗ ghi danh làm đội ngũ nhân viên điều chỉnh m ộ u nguyễn khinh vũ rời khỏi ngô thiếu thần đội ngũ cùng vũ phỉ cùng nhau gia nhập này quái dị trong đội ngũ ngô thiếu thần thì đem lãnh phong kéo vào trong đội ngũ trần phong đại ca cảm ơn n g ư ơ i đem cơ hội tốt như vậy nhường cho ta lãnh phong một mặt kích động nói đi ngô thiếu thần vỗ vỗ lãnh phong bà vai nói biểu hiện tốt một chút ừng lãnh phong trùng điệp gật đầu không bao lâu hoàng thiếu cũng chạy tới nhìn thấy trong đội ngũ thay người có chút kỳ quái mà nói lao đại thế nào thay người ừng lâm thời biến động ngô thiếu thần nói nhà hoàng thiếu gật gật đầu c ũ n g không có h ỏ i nhiều. n g ư ơ i ta ố t t gọi lanh phong lúc này lanh phong chủ động chào hỏi n g ư ơ i tốt hoàng thiếu thuận miệng tiếng vang n g ư ơ i thật giống như không phải rất hoan n h ê n ta bộ dáng lanh phong nói nói nhảm một đại mỹ nữ đột nhiên đổi thành một cọng lông hải tử n g ư ơ i cứ nói đi hoàng thiếu chọn mắt một cái nói tốt chúng ta cũng đừng đứng cái này ta mang các n g ư ơ i đi chỗ ta ở đi nô thiếu thần nói ta dựa vào lão đại n g ư ơ i tại kim lăng thành mua nhà hoàng thiếu một mặt cả kinh nói phải biết chủ thành phòng trọ mỗi một nhà đều là hết mấy vạn kim tệ đổi thành tiền đều là mấy ngàn vạn so trong hiện thực phòng trọ còn đắt hơn cho dù là làm phú nhị đ ạ i hắn cũng không nỡ tiêu số tiền này trong trò chơi mua nhà ừ n có một chỗ chỗ ở nô thiếu thần gật đầu nói đi nghe nói như thế tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem hắn đây cũng quá ngang t à n g đi nô thiếu thần dẫn một đám người một đường về đến trong nhà phòng ốc của hắn là thành chủ b á n thưởng mà lại là hắn tinh thiêu tế tuyển phòng trọ rất lớn một đám người sau khi đi vào đều chừng to mắt bốn phía đi dạo phòng này ít nhất phải bảy tám vạn kim tệ đi mẫu n g u ễ n k i n h vũ có chút rung động nói phải biết nàng cũng còn không có tại thu thủy thành mua nhà Tuy nhiên có thể giống thiên đường thần thoại thế tất trụ mua, nhiên giống đường như viên tiền nhưng đội có cả để lão à nàng làm thành thành không như cũng hiện bang bang cũng không cần mua cái gì phòng gì thế, hội, hội có cái lập lập l may mua tại trụ trọ. quay sau đầu sở đại ngươi cũng quá ngưu bước đi chẳng những thực lực một người nghiền ép một cái công hội ngay cả tài lực cũng nghiền ép hoàng thiếu trừng to mắt nói phải biết kim tệ cũng không phải có tiền liền có thể thu được đến muốn nhìn có người hay không nguyện ý xuất thủ nô thiếu thần cũng lời giải thích nhìn xem nhân viên liền kém nô tử ngâm không tới đang chuẩn bị gọi điện thoại tới đột nhiên một đạo quang mang nói lên nô tử ngâm trực t u y n a đột nhiên nhìn thấy trong nhà nhiều người như vậy nô tử ngâm giật mình Ca, làm sao nhiều người như vậy nô tử ngâm nhỏ giọng hỏi ừng tổ đội thi đấu không cần về mình chủ thành ta gọi bọn họ chạy tới mọi người đã đoán được nô tử ngâm là nô thiếu thần m u ộ i m u ộ i cho nên đối với nàng trực tiếp tại trong phòng thượng tuyến cũng không kỳ quái một đám người ngồi trong đại s ả n h bên cạnh nói chuyện phim vừa chờ đợi tổ đội khiêu chiến thi đấu mở ra mà lúc này mậu nguyễn khinh vũ vụng trộm đối bên người vũ phi nói vũ phi ngươi hôm nay buổi chiều một mực đi theo hắn cùng một chỗ luyện cấp sao ừng làm sao ngươi biết vũ phi hơi kinh ngạc nói ngươi đẳng cấp à trừ cùng cái này bên thái cùng một chỗ còn có ai có thể một ngày thăng cấp bốn a ách tốt ta một đám người các loại nửa giờ cuối cùng là đợi đến khiêu chiến thi đấu mở ra toàn phục thông cáo toàn phục tổ đội khiêu chiến thi đấu chính thức mở ra mời tất cả báo danh dự thi người chơi chuẩn bị sẵn sàng mười giây sau đem truyền t ố n g đến trong võ đài c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn ta thật cám ơn ngươi tổ đội thi đấu cùng người thi đấu đồng dạng bắt đầu cũng là đào thải cơ chế bên thăng tiến kẻ bại đào thải mỗi cái đào thải đội ngũ cũng đều có một lần khiêu chiến cơ hội tránh một chút thực lực mạnh vận khí không tốt đội ngũ sớm đào thải theo đếm ngược kết thúc hai đội người đồng thời biến mất trong phòng khách truyền t ố n g đến trên lôi đài đinh ngài đã đi tới 68 số 542 l ô i đài tranh tài hạn lúc 20 phút đoàn d i ệ t đối thủ coi là thắng lợi như 20 phút chưa thể đoàn d i ệ t đối thủ thì theo song phương ở đây nhân số phân thắng thua như ở đây nhân số nhất trí thì theo song phương ở đây nhân số hp tỷ lệ phần trăm phân thắng thua như nhân số cùng hp đều nhất trí thì định là thế hòa song phương một lần nữa chiến đấu liên tục ba lần thế hòa song phương đồng thời đào thải hiện tại chiến đấu bắt đầu bên hai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở n ô thiếu thần cũng lời nghe mắt nhìn đối diện đội hình một cái t h u ẫ n vệ một cái chiến sĩ một cái pháp sư một cái cung tiến thủ một cái mục sư phi thường hợp lý đội hình đ ẳ n g cấp tại cấp 35 tả h ư u thực lực vẫn được nô thiếu thần nói giao cho các ngươi ta liền bất động đ ộ n g thủ ha ha lão đại ngươi không cần đ ộ n g thủ một đám tiểu cắt bã giao cho ta là được hoàng thiếu cười nói sau đó trực tiếp một ngựa đi đầu sông đi lên xem bộ dáng là muốn một người đơn đấu người ta một đội q á quá xem thường chúng ta đi đối thủ nháy mắt không vui lòng nguyên bản nhìn thấy trần phong đại thần đội ngũ còn nghĩ lấy đầu hàng kết quả trần phong đại thần không độc thủ đối phương một cái không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử lại còn nói muốn một người chọn bọn họ một đội có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ. c nói nó chơi hắn đội trưởng trực tiếp lên tiếng sau đó cung tiến thủ chấn động tiên tiên cơ pháp sư hỏa cầu theo sát mà đến thuận vệ cùng chiến sĩ cũng theo sát mà lên hoàng thiếu căn bản không tránh cứ như vậy t r ọ i cứng lấy đối phương tổn thương thời khắc chú ý tự thân hp .E. hắn muốn tại lao đại trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút lần trước đỡ cờ lao đại không ở tại chỗ để hắn có chút tiết v ố i lần này lao đại ngay tại sau lưng đương nhiên phải hảo hảo phát huy hơn nữa còn có mỹ nữ tại nhất là còn có một cái lanh phong tại hắn cảm giác địa vị của hắn nhận uy hiếp lần này nhất định phải một kích sáng mù tất cả mọi người mắt đi nhìn xem hp đã bị đánh tới mười phần trăm hoàng thiếu cười lạnh một tiếng các người đánh thoải mái vậy liền nên ta biểu diễn nói xong dơ lên đại đao đang chuẩn bị một cái rơi xuống đất trạm tướng đối phương toàn bộ giải quyết đúng lúc này một đạo hào quang màu xanh lục giáng lâm đến đỉnh đầu của hắn 38, lập tức một đạo tận lực đệ thấp thanh âm vang lên ca ngươi tìm người này làm sao cảm giác có chút lấy ngốc liền đứng ở nơi đó để người đánh nghe được thanh âm này nhìn lại mình nháy mắt bị kéo căng lượng máu còn nhiều ra một cái hộ thuẫn hoàng thiếu khóc không ra nước mắt cô n ã i mãi ta thật cảm ơn ngươi mà ngô thiếu thần giờ phút này cũng tại n h n g cười hắn biết hoàng thiếu thiên phú tự nhiên biết hoàng thiếu vì sao muốn như vậy đánh kết quả người ta thật vất vả đẻ thấp h u y ế t t u y ề n bị ngô tử ngâm một cái trị liệu thuật liền cho kéo lên đi hoàng thiếu một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía ngô thiếu thần tựa hồ muốn nói lao đại nhà ngươi quản quản mội mội của ngươi đi ngô thiếu thần xem hiểu hoàng thiếu ánh mắt cười cười đối ngô tử ngâm nói từ ngâm trận này ngươi cũng đừng tham gia để một mình hắn biểu diễn đi nhà ngô tử ngâm gật gật đầu thu hồi phát trượng nàng hay là rất nghe ngô thiếu thần mà nói mà lãnh nguyệt hai huynh m g ụ y tuy nhiên cũng có chút kỳ quái tuy nhiên cũng không có nhúng tay đã trần phong an bài như vậy khẳng định là có đạo lý của hắn mà lại có trần phong tại không tồn tại thua nói chuyện nhìn thấy ngô tử ngâm thu hồi p h á p trượng hoàng thiếu quay đầu nhìn về phía đối diện rêu cẩn nói tiểu đám t ạ t bã không góp sức n h a đến tiếp tục đánh ta n h a mà nó quá tiện làm cho ta chết hắn dẫn đầu đội trưởng nội trận lôi đình nói tuy nhiên nhìn không hiểu đối diện thao tác nhưng là không ảnh hưởng hắn giết chết người này trước mặt quyết tâm rất nhanh một vòng mới công kích lần nữa t i ế đến ngô thiếu thần lắc đầu hoàng thiếu trang bị cao hơn đối phương không chỉ một cấp bậc mà thôi đối phó bọn hắn tự nhiên không có vấn đề gì hắn nhất định phải đẻ thấp tơ máu đ o á n chừng cũng là nghị trang một đợt b ư ớ c mà thôi thừa dịp cái này quay người nô thiếu thần dùng chân thật chi nhãn nhìn về phía bên người lãnh n g u y ệ t hắn còn không biết lãnh n g u y ệ t thiên phú đâu id lãnh n g u y ệ t c u n g tiết thủ cảnh giới bạch n g â n cấp đẳng cấp 3 a m sinh mệnh 15980. vật lý công kích 6580. p h o n g ngự vật lý 1980. phòng ngự pháp thuật một n đi tốc độ di chuyển tám thiên phú Đoạt, đoạt m ệ nhìn m lãnh nguyện tổ tính nàng hắn là người mẫn tiêm điểm công kích không cao lắm nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh tốc độ đánh hắn là không thấp lập tức ngô thiếu thần lại nhìn về phía một bên lanh phong id lanh phong thuất vệ cảnh giới mạch n g â n cấp đẳng cấp 38. sinh mệnh 42-750. đ i vật lý công kích 5-360. phòng ngự vật lý 3460. phòng ngự pháp thuật 3460. t ố c độ di chuyển 326. thiên phú mạnh mẽ thân thể tăng lên tự thân 36% s i n h mệnh cùng 36% phòng ngự kỹ năng trao phúng thuất kích đập vào hộ thể hồi xuân đón đỡ giảm tổn thương phòng ngự tăng lên lãnh phong thiên phú ngược lại là trung quy trung cụ nhưng cũng là thực dụng nhất thiên phú này thiên phú phối hợp thuẫn vệ cái nghề nghiệp này khó trách phòng ngự cùng sinh mệnh đều so hiện giai đoạn người trời cao không ít tại ngô thiếu thần quan sát lãnh phong tỷ đệ lúc hoàng thiếu bên kp i a hạ đã lần nữa bị đánh tới mười phần trăm tà h ư u không biết có phải hay không là sợ ngô tử ngâm lại cho hắn đến một chút chỉ gặp hắn trực tiếp mở ra chiến y xông vào địch quân trong trận d o a n h một cái liệt địa c h ạ m đánh vào mặt đất công kích trực tiếp bao trùm đối phương năm người một máy mắt năm cái cự đại tổn thương xuất hiện ở trong sân 33, 250, 35, 748, ba mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi sáu ba mươi năm bốn trăm hai mươi tám ba năm nghìn sáu trăm năm mươi hai không hề nghỉ ngờ năm người nháy mắt bị dây ngoa tạo mạnh như vậy lãnh phong t r ừ n g to mắt không nghĩ tới ra hỏa này thế mà mạnh như vậy lãnh nguyệt cùng ngô tử ngâm cũng một mặt kinh ngạc đối hoàng thiếu l a o mắt mà nhìn nhìn thấy nét mặt của bọn hắn hoàng thiếu rất tao bao vây vây tóc sau đó hấp tập chạy đến ngô thiếu thần trước mặt nói lao đại ta tổn thương còn có thể đi ừng không sai ngô thiếu thần gật gật đầu hoàng thiếu thiên phú t ở cờ s á t thực hảo châu bò hh đạt được lao đại khẳng định hoàng thiếu cười càng vui vẻ hơn rất nhanh hệ thống tuyên bố chiến đấu thắng lợi mấy người lập tức bị c h u y ể n tống về đến trong phòng khách vậy mà lúc này trong phòng khách mộng nguyễn k i n h vũ đám người đã ngồi trên ghế nói chuyện phiếm nhìn thấy mấy người trở về đến mộng nguyễn k i n h vũ cười cười nói các ngươi thế mà so với chúng ta còn chậm còn không phải hắn nhất định phải trang bê lanh phong chỉ chỉ hoàng thiếu nói tiểu thí hải ngươi nói ai giả bộ bước đầu hoàng thiếu phi thường khó chịu nói chứ ngươi còn có ai nếu không phải ngươi nhất định phải đơn đấu chúng ta mấy lần liền có thể kết thúc chiến đấu Tốt, hai ngươi mà ngộng nguyễn một một khinh vũ cái kêu một đội thì càng nhẹ nhõm tại vũ phị kinh khủng chuyển vận hạn cơ hồ không có đội ngũ có thể tại trước mặt bọn hắn kiên trì một phút đồng hồ mà ba cái thuẫn vệ cùng ngộng nguyễn khinh vũ đem vũ phị bảo hộ gắt gao để đối thủ ngay cả tới gần vũ phị đều làm không được cứ như vậy hai đội một đường liên thắng một mực đánh tới tấn cấp thi đấu cũng không có đụng phải cái gì quá mạnh lực đối thủ tấn cấp thi đấu một nghìn tiếng một trăm l i ê n tục mười cuộc chiến đấu vẫn không có để ngô thiếu thần xuất thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai một trăm tiếng mười một vòng này liên tục thắng lợi năm trận sau cuối cùng là đụng phải một đội cường lực đối thủ hơn nữa còn là ngô thiếu thần người quen đội trưởng quân lâm c u n g tiến thủ thích khách nam phong thuận vệ tiểu bắc mục sư lâm tử pháp sư h ạ n nhiên đồng dạng là tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ t u ậ n ra mà quân lâm nhìn thấy ngô thiếu thần một k h ắ c này liền cười khổ lắc lắc đầu nói ta liền đoán được sẽ đụng phải không nghĩ tới lại nhanh như vậy ngô thiếu thần cười cười nói đều đến nơi đây đụng phải cũng bình thường ta không xuất thủ mấy người các ngươi đánh đi lão đại các ngươi nhận biết hoàng thiếu hỏi ừ m cùng chúng ta một tân thủ thôn cái thứ nhất chuyển chức c u n g tiến thủ quân lâm ngươi hẳn là cũng biết ngô thiếu thần nói ta dựa vào ta biết ngươi chính là cướp ta dây chuyển cái k i a lão lục hoàng thiếu đột nhiên lớn tiếng nói cái gì đoạt ngươi dây chuyển quân lâm nghi ngờ nói tại tân thủ thôn thời điểm lão đại bán đầu giá giang sói dây chuyển sau cùng có phải hay không ngươi mua đi không sai đó chính là ngươi cái này lão lục sau cùng đột nhiên tăng giá không phải vậy cái kia dây chuyển khẳng định là của ta nghe đến đó quân lâm cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra cười cười nói nao tử là cái thứ tốt đ ừ n g ném ngươi nói ai không có nao tử hoàng thiếu giận mà quân lâm lại không để ý tới hắn mà chính là nhìn về phía ngô thiếu thần nói ngươi xác định không xuất thủ ừ n nếu như các ngươi đem bọn hắn giết ta lại ra tay ngô thiếu thần nói cái này không phải là vẫn là muốn xuất thủ quân lâm trận mắt một cái lập tức ngẫm lại cũng thế trần phong làm sao có thể để cho mình thua xem ra ván này nhất định thất bại tuy nhiên coi như muốn thất bại cũng phải đem đối phương mấy người khác giải quyết lão đại ngươi cũng quá xem thường chúng ta đi hoàng thiếu không phục đạo đúng đấy lão đại chúng ta sẽ không thua lãnh phong cũng nói nô thiếu thần lắc đầu quân lâm mấy người thực lực lúc trước hắn gặp qua là thật mạnh hoàng thiếu bọn họ muốn đánh thắng rất khó rất nhanh chiến đấu bắt đầu nô thiếu thần thối lui đến một bên xem bọn hắn biểu diễn chỉ thấy lãnh phong cầm lấy t u ấ n bài một ngựa đi đầu đứng ở ngô tử ngâm cùng lãnh nguyện phía trước về phần hoàng thiếu không cần kết quả bọn họ nhiều như vậy dưới trận đến cũng biết hoàng thiếu phương thức chiến đấu quân lâm cười nhạt một tiếng cũng làm ra bố trí tiểu bắc cầm thuận tiến lên nam phong trực tiếp t ậ n thân mà hoàng thiếu vọt thẳng hướng đối diện y nguyên nghĩ đến để thắp tơ máu một cái phạm vi kỹ năng đem đối diện toàn bộ giải quyết nhưng mà quân lâm cười cười một cái chấn động tiễn liền đánh trúng sông lên hoàng thiếu mang đi hắn hơn bảy nắn máu cũng đem hắn choáng váng hoàng thiếu nhìn xem lượng h p của mình tuy nhiên kinh ngạc đối phương công kích rất cao nhưng lại không có quá mức để ý loại công kích này hắn còn có thể gánh ba lần nhưng mà choáng váng còn không có giải trừ đối phương lại một tiến đánh ở trên người hắn mà một kích này phát động bạo kích đi một đạo h ô n hai vạn tổn thương trực tiếp đem hoàng thiếu hoàng sọ kêu to một tiếng nhìn xem nháy mắt biến mất thanh máu hoàng thiếu hô lón ngâm nhi mượn tử cầu sữa nô tử ngâm kỳ quá nói ngươi không phải không cần sữa sao bất quá vẫn là vung một chút thủ pháp trượng một cái trị liệu thuật nháy mắt đem hoàng thiếu lượng máu về đầy cũng thêm một cái thật d à y hậu thuẫn nhìn thấy tình huống này quân lâm không ngạc nhiên chút nào phong ngâm nhi sữa lượng hắn đã sớm biết lập tức mỏ ra liên xạ liền bắt lấy hoàng thiếu bắn mà lúc này lãnh phong rốt cục chạy tới ngăn tại hoàng thiếu trước mặt nhưng mà lúc này hạo nhiên cũng gia nhập chiến đấu từng đ mà bên này lãnh nguyện cũng đang liên cùng truyền vận nàng tốc độ đánh cực nhanh cơ hồ đạt tới mỗi giây b ú n tiễn nhưng mà công kích của nàng trên cơ bản bị mở ra phòng ngự kỹ năng tiểu bắc ngăn trở lãnh nguyện đối tiểu bắc tổn thương chỉ có hai ba điểm đối phương mục sư có thể nhẹ nhõm về bên trên chiến trường lâm vào bị động hoàng thiếu tự nhiên mắc kệ Đợi cơ hội cơ mở ta chiến t dựa vào ngâm nhi mọi tử ra sơ n ca hoàng tiếu hưng phấn cái này nhìn ca không quét ngang các ngươi liền ngay cả ngô thiếu thần đều không thể không coi trọng mấy phần mội mội của mình cái này thánh quang thuẫn cho quá đúng chỗ nếu như là bởi vì nhìn thấy đồng đội sắp chết cho cái tổn thương toàn miệng thánh quang thuẫn cũng chẳng có gì nhưng là nếu như là cố ý lưu tại hoàng thiếu xông vào đối phương trận danh o vừa vặn đến tiêu máu thời điểm cho bên trên chính này mội mội liền s á t thực trưởng thành trào phúng thời gian vì ba giây hoàng thiếu y nguyên còn tại bị trào phúng thời gian bên trong nhưng là tiêu máu hoàng thiếu rất nhanh liền đem hắn thiên phú chỗ kinh khủng thể hiện ra tuy nhiên trào phúng trong lúc đó chỉ có thể tấn công cơ bản mà lại tổn thương còn giảm phân nửa nhưng mà y nguyên mỗi một cái đều đá do a đến tiểu bắc tranh thủ thời gian rút lui hắn thương hại làm sao lập tức trở nên cao như vậy tiểu b á c cả kinh nói hẳn là thiên phú không ở hắn quân lâm vội và nói g n lúc này hắn cũng cảm giác được áp lực hiện tại cái này hoàng thiếu ở vào miễn thương tổn trạng thái tổn thương lại cao khủng bố tuyệt đối là khó nhất gây tồn tại vừa thoát ly trào phúng hoàng thiếu đang chuẩn bị đại s á t đặc s á t thời điểm một đạo thiểm điện nháy mắt đem hắn đánh trúng tuy nhiên tổn thương miễn dịch nhưng là tê liệt hai giây tê liệt hiệu quả vừa qua khỏi một cái băng đóng thuật lại đánh trúng hắn đậu xanh rau má hoàng thiếu mắng chửi người tâm nếu có lãnh i ệ n t ạ phong đứng trạng ở t h kinh m hãi t muốn phát l tranh cáo, thủ thời gian xông lại vậy mà lúc này nam phong đã nhanh nhanh rút lui nỗ thiếu thân lắc đầu nam phong hết thể động tác tại hắn chân thật chỉ nhãn hạ đều không chỗ c h e t h â n cái này nam phong là một cái rất hợp cách thích khách tiềm hành nháy mắt là từ đằng xa c u ố n đi tránh thoát lãnh nguyện mắt ung sau đó chậm rãi tới gần m ấ y người một mực phi thường có kiên nhẫn các loại lãnh phong cùng ngô tử ngâm lực chú ý đều trên người hoàng thiếu thời điểm mới đột nhiên xuất thủ một kích thành công cấp tốc rút lui lãnh nguyện bỏ mình về sau bên này chỉ còn lại ngô tử ngâm cùng lãnh phong hai cái đều không phải chuyển vận chức nghiệp quân lâm mấy người trực tiếp đem lực chú ý đều thả trên người hoàng thiếu đóng băng vừa giải trừ tiểu bắc lập tức bổ cái thoát kích một dây cho váng ngay sau đó trở về nam phong tiếp cái tạc kích. nhưng mà lúc này quân lâm mấy người lông mày cũng nhăn lại đến bọn họ khống chế đã sử dụng hết đối phương y nguyên còn tại miệng thương tổn trạng thái thản ra quân lâm quả quyết hạ lệnh sau đó mấy người nháy mắt tứ tán ra ha ha ha không có khống chế đi lần này đến l ư ợ t ngươi hoàng đại gia biểu diễn hoàng thiếu cản rỡ cười nói t r ư ớ c 196, nghe âm thanh phân biệt vị hoàng thiếu giải trừ khống chế một nháy mắt liền hướng gần nhất tiểu bắc tiến lên nhất đao chặt xuống bị tiểu bắc dùng thuẫn bài đón đỡ、ở. tuy nhiên hoàng thiếu ngay sau đó lựa tháng chạm liền đem có được lấy ba vạn máu tiểu bắc trực tiếp liệu sát sau đó một cái dã man đập vào vọt tới đối phương mục sư lâm tử bị lâm tử tẩu vị tránh đi nhưng là hoàng thiếu kế tiếp rơi xuống đất c h ạ m lâm tử đã vô pháp tránh né lần nữa miệu s á t một cái ngoa tạo hoàng cang lưu bức cố lên lãnh phong tại sau lưng hô nhận cổ vũ hoàng thiếu tiếp tục phóng tới đối phương pháp sư h ạ o nhiên h ạ o nhiên trực tiếp tại giữa hai người thả cái băng x ư ơ n g bảy mưa để xông tới hoàng thiếu trực tiếp giảm tốc ba mươi vừa xông ra băng x ư ơ n g bảy mưa pha bi thật vất v ả v vọt tới phía trước kết quả người ta một cái kháng cự hỏa hoàn đem hắn bắn ra tới ta mẹ nó hoàng thiếu chửi một câu lần nữa phóng tới đối phương hắn hiện tại không có đột tiến kỹ năng cho nên chỉ có thể ngạch sông thật vất vả lần nữa tiếp cận mà lúc này đối phương thế mà còn có thoáng hiện trực tiếp thoáng hiện ra ngoa tạo ta hắn a tâm tính nhảy nha hoàng thiếu sụp đổ nói đi mà liên t ạ i hắn muốn tiếp tục truy kích thời điểm một đạo mũi tên bắn tới trực tiếp đem hắn mang đi n g u y ê n lai ba mươi giây vô địch thời gian đã đến ngươi biểu diễn đến đây là kết thúc quân lâm cười cười nói sau đó quân lâm cùng hạo nhiên trực tiếp hướng ngô tử ngâm cùng lánh phong công kích mà đi đúng lúc này chỉ thấy ngô tử ngâm vung tay lên đem ngân thái lang triệu ra tới quân lâm khoe miệng co cắp rút nói trần phong lao đại ta không mang triệu hoàn sùng vật ta người thi đấu thời điểm hắn đã từng gặp qua con sói này cường hãn trước đó đối phương không có triệu hoàn còn tưởng rằng không định vận dụng sùng vật đâu hắn cũng không có đem con sói này cân nhắc ở bên trong nô thiếu thần vung ô vông tay nói chúng ta trước đó cũng không nói không thể triệu hoàn sùng vật nha rất nhanh ngân thái lan lao thẳng tới quân lâm m à đi để hắn không thể không từ bỏ công kích những người khác chuyên tâm đối phó ngân thái lan mà hạo nhiên cùng nam phong hai người chuyển vận căn bản không đủ để đánh rết lãnh phong cùng ngô tử ngâm hai người lượng máu cũng rất cao phối hợp ngô tử ngâm tâm linh cầu nguyện phòng ngự Mà lại ngô tử ngầm lại liệu năng lực ngô năng tử trị quân á mạnh, Lam đem tại nàng hiện khống cũng hồ đối với tựa rất t có m đắc,、ba、cái t ă g năng biên đổi thêm, để hạo nhiên hai người máu thêm, Quân kỹ kế khả biên nhiên đổi thi. để hạo vô lâm bên kia tại ngân thái lan truy sát hạ kiên trì hơn mười giây cuối cùng vẫn là bị ngân thái lan đánh giết ngân thái lan tốc độ quá nhanh công kích còn t cao căn bản đánh không lại quân lâm vừa chết h ạ o nhiên hai người tự nhiên không phải là đối thủ của ngân thái lan cuối cùng đều mất mạng tại ngân thái lan dưới vớt nỗ thiếu thần lắc đầu cuối cùng vẫn là cần nhờ ngân thái lan à tuy nhiên trí ít hoàng thiếu hay là đổi đi hai cái sau đó chiến đấu n ô thiếu thần vẫn không có xuất thủ mà bốn người bọn họ thế mà qua chiến dịch này phối hợp an ý không ít tàn huyết hoàng thiếu phối hợp n ô tử ngâm một trăm linh miễn thương tổn thánh q u a n thuẫn có thể đem người nhà buồn nôn đến bạo cuối cùng một ư ơ i trận toàn thắng thuận lợi t ấ n cấp trước một ư ơ i truyền thống sau khi ra ngoài phát hiện mộng nguyễn khinh vũ bọn người y nguyên nhanh hơn bọn họ đồng dạng là một ư ơ i trận liên thắng bọn họ bốn bảo đảm một chiến lược vẫn là vô cùng không tệ rất nhanh t ấ n cấp thi đấu kết thúc hệ thống cũng công bố tiến vào trước m ư ơ i đội ngũ danh sách trần phong tiểu đội đội trưởng trần phong mộng nguyễn công hội đội trưởng mộng nguyễn k i n vũ kiên thực biết l ũ đội trưởng thủ hộ giả thần vương cát đội trưởng thần vương địa ngục c h i môn đội trưởng địa ngục sứ giả phong hoa tuyết nguyệt đội trưởng phong nguyệt vô tình duyên tới duyên đi đội trưởng duyên khởi đi thiên đường thần thoại đội trưởng thần chủ tam quốc vô song đội trưởng m n g hồi tam quốc thán nhân thiên hạ đội trưởng thán nhân cũng điên cuồng nhìn xem trước m ộ ư ơ i danh sách trên cơ bản tất cả đều là thập đại công hội tiểu đội tên đều theo công hội đặt tên tốt như vậy đánh quảng cáo cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ rơi không thể không nói đánh tổ đội thi đấu đại công hội quá chiếm ưu thế bọn họ có thể từ toàn công hội sảng chọn ra mạnh nhất năm người hoặc là thiên phú thích hợp nhất năm người đem tốt trang bị đều cho đến bọn họ loại tình huống này n g h ị không mạnh cũng khó khăn nửa giờ sau tất cả trước mười đội ngũ toàn bộ bị truyền tống đến hầu chiến khu đội trưởng đi lên r ú t thăm quyết định vòng thứ nhất đối chiên bước thăm xong về sau hệ thống cũng rất nhanh liền công bố đối chiên tường tình trận đầu duyên tới duyên đi vsc tán nhân thiên hạ trận thứ hai phong hoa tuyết nguyệt vsc tam quốc vô song trận thứ ba trần phong tiểu đội vsc thiên đường thần thoại trận thứ tư thần vương các vsc kiên thực b i l ũ đi trận thứ năm Ngọc g u y ễ n công hội vsc địa ngục chi môn sau 10 phút chiến đấu bắt đầu trận đầu duyên tới duyên đi trong đội ngũ hai cái pháp sư một cái t h u ậ t vệ hai cái mục sư tán nhân thiên hạ bên kia đội ngũ ngược lại là tương đối hợp lý nhưng mà rất nhanh mọi người liền phát hiện cái gì gọi là đội hình vượt quái thắng được càng nhanh duyên tới duyên đi hai cái pháp sư một cái là hội trưởng duyên khởi một cái là phó hội trưởng duyên diện một băng một hỏa trực tiếp mấy bộ kỹ năng liền đem tán nhân thiên hạ cho đoàn diện ta dựa vào cái này hay một cái đánh k ô n g chế một cái đánh chuyển vận quả thực không nên quá mãnh đúng vậy à d u ê n khởi hỏa thần thiên phú hỏa hệ kỹ năng tổn thương gấp、đội. c h u y ể trận thứ hai hai đội đều rất kỳ hoa phong hoa tuyết nguyệt một cái pháp sư ba cái xạ thủ một cái mục sư tam quốc vô song trực tiếp năm cái chiến sĩ nguyên bản rất hung mạnh đội hình kết quả tại phong nguyện vô tình cường lực không chẳng hạn tam quốc vô song người ngay cả tới gần đều làm không được bị cáo gắt gao cuối cùng bị ba cái xạ thủ từng cái thu hoạch trận thứ ba trần phong tiểu đội vsc thiên đường thần thoại c ự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhưng mà thiên đường thần thoại người lại không nói nổi m à y may chiến ý hơn một vạn cao chiến bị trần phong một người đoàn diện c h ẳ n g cảnh rõ mồn một c h ư ớ c mắt vẹn vẹn năm người làm sao có thể đánh cho đang bọn họ chuẩn bị nhận thua lúc hoàng thiếu lại trực tiếp cười nhạo nói thiên đường thần thoại cắt bã hôm nay lao đại của chúng ta không xuất thủ chúng ta bốn người ít t í t í t các ngươi năm cái có dám hay không tiếp không thể không nói hoàng thiếu cái miệng đó kéo cựu hận bản sự ngược lại là nhất tuyệt thần chủ mấy người sao có thể nhận cái này khí trực tiếp liền mở làm rất nhanh hoàng thiếu bọn người liền biết thập đại công hội cũng không chỉ nói là nói mà thôi đối phương bất kỳ người nào thiên phú trang bị thao tác đều không thể so bọn họ kém Chiến đấu b ắ trận đầu liền bị đẻ lên đánh, đem cuối liền lên là lang thái cùng vẫn là ngô tử ngâm đem ngân bị tử t i đi ra mới lấy thắng lợi. ệ u hắn thắng ra r lấy t thứ tư thần vương các đối chiên kiên thực bích lũy khi tất cả người nhìn thấy kiên thực bích lũy đội hình lúc k huệ miệng đều rút rút một cái thuẫn vệ ba cái mục sư một cái cung tiến thủ để người buồn nôn đến nôn đội hình đối mặt loại này đội hình thần vương các người đánh cũng không dám đánh không đánh đối diện xạ thủ một mực tại điên cuồng c h u y ể n vận đánh lại bị thủ hộ giả ngăn trở đừng đề cập nhiều khó chịu sau cùng bị đối diện cung tiến thủ sinh sinh n g h chết trận thứ năm mậu nguyễn công hội đối trên địa ngục chỉ môn mậu nguyễn công hội ba thuẫn một mục sư hơi con tiến thủ địa ngục chỉ môn thì tất cả đều là thích khách chiến đấu ngay từ đầu địa ngục chỉ môn năm cái thích khách toàn bộ ân thân nhưng mà vũ phi một cái mưa tên trực tiếp nổ ra đến ba cái sau đó toàn bộ đánh giết còn lại hai cái một mực không có ra tuy nhiên có ba cái thuẫn vệ quay chung quanh thích khách căn bản không có động thủ cơ hội song phương lâm vào cục diện bế tắc đối phương thích khách một mực c ầ n thân không xuất hiện mậu nguyễn k i n h vũ mấy người cũng không dám lo động thời khắc thủ hộ tại vũ phi một phía lúc này vũ phi đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ dọn đối mậu nguyễn k i n h vũ nói các người đừng phát xuất ra t h a n h âm mẫu nguyễn khinh vũ mấy người, người gật gật đầu lôi đài đột nhiên an tĩnh lại để phía dưới người xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc qua một hồi nhắm chặt hai mắt vũ phỉ đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng một vị trí ngay cả thả ba mũi tên rất nhanh một thân ảnh bị đánh trúng thoát ly t i ề m hành trạng thái làm sao có thể thân ảnh k i n h hô một tiếng nhưng mà nghênh đón hắn là liên tiếp mũi tên rất nhanh liền bị đánh giết ngo tào hít mắt bắn không nắm cũng có thể bắn trúng phía dưới quan chiến chia người nhao nha hoảng sợ nói có hay không một loại khả năng cái này vũ phỉ có thể nghe thân thể phân biệt vị không thể nào ngưu b thật là có loại khả năng này trên chiến trường địa ngục chi môn chỉ có địa ngục sứ giả một người cái này lão lục cẩn tàng năng lực là thật mạnh vũ phỉ thả mấy lần mưa tên cùng mắt ư n g cũng không có đem hắn bước đi ra mà lại cũng mảy may nghe không được một điểm thanh âm vũ phỉ m ộ i tử không cần thiết tìm hắn chính hắn sẽ ra ngoài chúng ta hiện tại nhân số cao hơn bọn họ dông dài bọn họ cũng là thua mộng h u y ễ n khinh vũ nói vũ phỉ gật gật đầu tuy nhiên tinh thần một điểm không có bưng lỏng y nguyên thời khắc chú ý đến một phía cứ như vậy một mực hao tổn đến tranh tài nhanh kết thúc địa ngục sứ giả rốt cục vẫn là nhịn không được đầu thú nháy mắt xuất hiện sau lưng vũ phi một cái tặc kích hướng vũ phi công kích mà đi nhưng mà vũ phi tựa hồ sớm c n g có đoán trước đồng dạng trực tiếp lăn lộn né tránh một kích này ngay tại địa ngục sứ giả chuẩn bị công kích lần nữa lúc bên người thuận vệ trực tiếp một cái trào phung kéo hắn lại sau đó liền bị vũ phi liên xạ trực tiếp đánh giết từ đó vòng thứ nhất trận chung kết kết thúc ba mười liệt một trăm chín mươi sáu n sáu trên một trăm chín mươi bảy khiêu chiến thi đấu kết thúc nửa giờ sau hệ thống công bố vòng thứ hai quyết đấu danh sách trận đầu, trận đầu tam n VSC t quốc vô song năm trận chiến sĩ chỗ kinh khủng cuối cùng là hướng thế nhân biểu diễn diễn ra chỉ thấy mậu hồi tam quốc mở ra khát ngõ vườn sáng dẫn đầu bay thẳng đối diện đội hình mà đi đột tiến thêm dã man nháy mắt tách ra tán nhân thiên hạ đội hình sau đó các loại bạo lực chuyển vận trực tiếp sắp tán người thiên hạ cho đánh băng nhanh chóng kết thúc chiến đấu trận thứ ba phong hoa tuyết nguyệt ba bắn nhất pháp một mục đội hình đụng tới tất cả đều là thích khách địa ngục chi môn liền vô cùng khó chịu mở màn đối phương liền toàn bộ tiềm hành phong nguyện vô tình tuy nhiên lập tức cho ra phạm vi lớn ma pháp nhưng là bởi vì thi pháp thời gian nguyên nhân cuối cùng chỉ bước đi ra một cái ba cái cung tiến thủ mưa tên cùng mắt từng cũng chỉ là nổ ra tới một cái Còn l trận thứ tư hoàng thiếu bọn người đối mặt duyên tới duyên đi băng hòa xong trọng tấu bị đánh vô cùng khó chịu cuối cùng vẫn là ngô thiếu thần xuất thủ đem duyên tới duyên đi đánh giết mới thu hoạch được tranh tài thắng lợi trận thứ năm cũng là nhất làm cho người mong đợi một trận chiến đấu ngay từ đầu m n g nguyễn công hội ba cái thuẫn vệ thế mà trực tiếp hướng đối phương đi đến mà vũ phi thì hướng một bên khác chạy tới mộng nguyễn khinh vũ thì ở giữa ngay tại tất cả mọi người không biết bọn họ muốn làm gì thời điểm mộng h u y ễ n công hội ba cái t h u ẫ n vệ trực tiếp đem thủ hộ giả vây quanh cũng không công kích liền vây quanh hắn đem thủ hộ người chỉnh một mặt một bước tuy nhiên kiên thực bích lũy cung tiện thủ tự nhiên cũng không phải ăn chay trực tiếp đối bọn hắn điên cùng chuyển vận nhưng mà có mộng h u y ễ n khinh vũ cái này siêu cấp vũ em tại chỉ có một cái chuyển vận kiên thực bích lũy căn bản đối mộng h u y ễ n công hội t h u ẫ n vệ không có một chút uy hiếp cái này bọn họ đội hình được điểm liền bạo lộ ra chuyển vận không đủ tuy nhiên thủ hộ giả gấp mười phản thương tồn rất lợi hại nhưng là chỉ cần người ta không đánh hắn hắn cũng không có biện pháp mà lúc này chạy đến một bên khác vũ phi bắt đầu đối với đối phương mục sư điên cuồng truyền vận thủ hộ giả muốn đi c ả n tổn thương nhưng mà bị ba cái thuấn vệ gắt gao vây quanh cũng là không để hắn đi vừa muốn đột phá một cái trào phúng lại kéo trở về khi thủ hộ giả thẳng d ậ m chân ta dựa vào nguyên lai、like、cái này đội hình là như thế dung a ngư bức nô thiếu thần nhìn xem trên lôi đài chiến đấu không thể không đội phục mộng h u y ế n khinh vũ quyết định biện pháp mà phía dưới vô số người xem cũng nhao nhao nghị l u ậ n lên hiển nhiên bọn họ cũng đối mộng n u y ễ n công hội nghĩ ra một chiêu như vậy vô cùng đội phục tại vũ phi điên cuồng truyền vận hạ đối phương mục sư cùng cùng tiến thủ nhau nha trên trận cũng chỉ còn lại có thủ hộ giả một người mà lúc này ngậm nguyễn công hội thuẫn vệ bắt đầu xuống tay với thủ hộ giả chín trăm tám mươi lăm sáu trăm chín mươi lăm bảy trăm tám mươi sáu chín mươi tám năm mươi sáu chín trăm năm mươi bảy mươi tám sáu mươi từng cái không đến một ngàn tổn thương đánh trên người thủ hộ giả sau đó bị mười bội phản còn trở về nhưng lại tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng mà có ngậm nguyễn khinh vũ tăng máu những này thuẫn vệ cũng không cần lo lắng cho mình bị phản chết thực tế không có máu ngừng một hồi các loại máu thêm đầy đàn g đánh đáng thương thủ hộ giả cứ như vậy bị ba cái thuẫn vệ vây quanh gõ từng cái mấy trăm tổn thương từ trên đỉnh đầu toát ra cuối cùng thủ hộ giả cứ như vậy bị s i n h s i n h g õ chết vòng thứ hai tranh tài kết thúc mã một đám lao lục cái này tờ mờ tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh a cái này ai nghĩ ra được chiêu a nửa giờ sau hệ thống công bố tổ đội thi đấu một vòng cuối cùng đối chiến danh sách đi trận đầu t á n nhân thiên hạ vsc thiên đường thần thoại trận thứ hai tam quốc vô song vsc duyên tới duyên đi lần thứ ba địa ngục chỉ môn vsc thần vương cát trận thứ tư phong hoa t u y ế t nguyện vsc kiên thực biết lũy trận thứ năm trần phong tiểu đội vsc mộng n g ễ n công hội chiến đấu lần nữa khai hóa. lần nữa đấu trận đầu, thứ á n n â n hai tam quốc vô song vsc duyên tới duyên đi toàn c h i ê n sĩ tam quốc vô song còn không có đột tiến liền bị duyên diện các loại đóng băng các loại giảm tốc khống gác g a o sau đó bị duyên khởi phá trần chuyển vận giải quyết duyên tới duyên đi thắng trận thứ ba địa ngục chỉ môn vsc thần v ư n g cắc thần vương các đội hình tương đối bình thường nhưng mà thần vương cắt mỗi cái cao thủ tăng thêm thần vương siêu cao lực công kích cuối cùng địa ngục chỉ môn tại đội đi hai người sau bị bàn diệt thần vương các thắng trận thứ tư phong hoa tuyết nguyệt vsc kiên thực bích lũy phong hoa tuyết nguyệt trực tiếp từ bỏ bọn họ ba xạ thủ nhất pháp sư một mục sư đội hình đụng phải kiên thực bích lũy căn bản không có cách nào đánh kiên thực bích lũy thắng đi trận thứ năm trần phong tiểu đội vsc mộng h u y ễ n công hội nô thiếu thần để ngô tử ngâm không cho phép triệu hoán g â n thái lan mộng n u y ễ n công hội cũng kế tiếp tuất vệ bốn đánh bốn cuối cùng hoàng thiếu bọn người bị vũ phỉ ngược thảm vũ ph liền điên cuồng công kích lanh phong nô tử ngâm tăng máu kỹ năng quá ít đối mặt vũ phỉ điên cuồng chuyển vận căn bản thêm không đến nguyên bản chuẩn bị lưu cho hoàng thiếu thánh quang t u ấ n khi nhìn đến lãnh phong hp thấy đáy sau cho lanh phong sau đó hoàng thiếu liền trực tiếp bị vũ phỉ đánh giết sau đó những người khác cũng bị vũ phỉ từng cái điểm giết còn lại cái cuối cùng nô thiếu thần lúc m ộ nguyễn h khinh vũ bọn người trực tiếp nhận thua hiển nhiên là không muốn nếm thử bị đ ộ c tư vị trần phong t i ể u đội thắng ta đi xem bọn hắn mạnh như vậy ta còn tưởng rằng muốn cùng trần phong đại thần bọn họ một kia hy vọng đều không có Cũng theo ế ế ta cảm giác n hệ n g h thống nhắc nhỏ n g truyền h ầ n t tiếp một chỉ người h nên tất, tất, tất cả nhân viên chiến đấu cùng quan chiến nhân viên đều bị truyền thống về đi Rất nhanh hệ thống liền công bố lần tranh tài này kết quả nhìn xem tranh tài kết quả tất cả mọi người vô cùng thổn thức quả nhiên thập đại công hội hay là thập đại công hội đoàn đội thi đấu thập đại công hội có quá lớn ưu thế đương nhiên trần phong hay là trần phong Đối m ặ thứ t ậ p đại c nhất tất cả đội viên mỗi người ban thưởng kim cương bảo dương một cái thứ ba tất cả đội viên mỗi người ban thưởng bạc kim bảo dương một cái thứ tư đến hạng một mươi tất cả đội viên mỗi người ban thưởng ám kim bảo dương một cái thứ một t r ă i một đến một vạn tên tất cả đội viên ban thưởng hoàng kim bảo dương một cái thứ một trăm linh một đến một vạn tên tất cả đội viên ban thưởng bạch ngân bảo dương một cái một vạn tên về sau tất cả tham chiến người chơi ban thưởng thanh đồng bảo dương một cái n a m bảy ginx e x 1 9 7 n 7 3 t r ư ớ c 198, ban thưởng lúc này ở trong phòng tổ đội thi đấu đệ nhất đệ nhị tên đội ngũ đều ở nơi này một đám người nhìn xem phần thưởng của mình kích động không thôi kim cương bảo dương ải đây không phải là có thể ra kim cương trang bị hoang tưởng tiểu nhã con mắt đều hiếp lại ngươi nếu là vận khí tốt ngay cả tinh rượu đều có thể ra hoang tưởng tiểu tuyết nói ha ha ta đã không kịp chờ đợi ta muốn trước mở hoang tưởng tiểu nhã kích động nói theo bảo dương mở ra thu hoạch được một cái đầu kim cương nóng trụ ha ha ta cũng có kim cương trang bị hoang thưởng tiểu nhã cao hứng khoa tay một chân. Nhìn thấy loại tình huống này, mấy người khác cũng nhao nhao nhanh, hiện, phòng khách thanh hương phấn. cao loại bảo toàn trong tay mùa ra này người cũng dương. từng kiện cương trang tràn ngập tiểu Rất xuất kim mấy mở âm bị bộ đúng i đ lúc này một đạo tinh diệu đặc hữu quang mang trong phòng sáng lên ta dựa vào tinh diệu mọi người chừng to mắt một mặt ao ước nhìn xem vũ phi tỷ nguyên vận khí cũng quá được rồi đúng vậy a tay này khí quá làm cho người háo ước nhanh, nhanh nhanh thuộc tính phát ra tới nhìn xem vũ phi lúc này trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới kim cương bảo dương thật làm cho nàng mở ra tỉnh rượu trang bị hơn nữa còn là trọng yếu nhất vũ khí kinh hồng cung cấp 50 tỉnh rượu vật lý công kích 4-600, công kích tốc độ 50%, tỷ lệ bạo kích 20%, vật lý xuyên thấu 20%, viễn trình tổn thương 20%, phụ da thuộc tính lực lượng 200, n h a n h nhẹn 200, t h ể chất 100, căn cốt 100, t i n h t h ầ n 100. phụ da kỹ năng 1, phá giáp mỗi lần công kích sẽ suy yếu mục tiêu 5% phòng ngự tiếp tục 10 giây cao nhất có thể điệp ra năm tầng phụ da kỹ năng h bán xa tăng lên một t ầ m bắn tiếp tục m phút thời gian cuộn a o b phút đeo yêu cầu cung tiến thủ nhìn xem thanh này vũ khí tất cả mọi người lộ ra biểu tình hâm mộ nhất là lãnh nguyệt nàng cũng là cung tiến thủ như thế một thanh vũ khí đối với một cái cung tiến thủ đến nói thực tế là quá có sức hấp dẫn rất nhanh mậu nguyễn khinh vũ bọn người bảo dương toàn bộ mở xong trừ vũ p h ỉ vận khí b ả o dạp mở ra tinh d i ệ u trang bị bên ngoài những người khác là kim cương trang bị sau đó tất cả mọi người nhìn về phía thứ nhất trần phong tiểu đội mọi người lãnh phong dẫn đầu rút ra bàn quay chuyển động mấy giây sau một cái kim cương thuẫn bài xuất hiện tại ba lô bên trong cho dù đối với giải đặc biệt đ ế nói kim cương trang bị có chút hạ giá nhưng là lãnh phong lại yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực phải biết hắn hiện tại mạnh nhất trang bị cũng chỉ là hoàng kim mà thôi đột nhiên thu hoạch được một kiện kim cương trang bị tự nhiên vui vẻ ngay sau đó lãnh n g u y ệ t cũng bắt đầu rút thưởng theo bản quay chuyển động cuối cùng rút đến một bản màu cam kỹ năng nhìn thấy bản này x á c h kỹ năng về sau lãnh n g u y ệ t sắc mặt vui mừng h i ệ n nhiên là đối n à n g phi thường hữu dụng kỹ năng tiếp lấy hoàng thiếu cũng điểm kích rút thưởng mấy giây sau theo hoàng thiếu một tiếng kinh hô lại một kiện tinh rượu trang bị sinh ra hoàng thiếu cầm món kia tản ra tinh rượu quang mang đai lưng một mặt đắc ý nói thấy không thấy không đây chính là nhân phẩm ha <cười> ha <cười> tại hoàng thiếu khoe khoang khởi kình thời điểm một tiếng kinh hô chuyển đến đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới không thể nào nô thiếu thần chừng tóm mắt chỉ thấy ngô tử ngâm một mặt vui vẻ từ trong hành trang xuất r a vừa mới lấy được trang bị khi kiện trang bị này xuất hiện lúc tất cả mọi người cái cầm đều chân kinh khởi nguyên tiên bảo cấp năm mươi phẩm chất t i ê n khí sinh mệnh một mươi nghìn mp một mươi năm nghìn phòng ngự vật lý sáu trăm phòng ngự ma pháp sáu trăm ma pháp khôi phục tăng lên hai mươi phụ gia thuộc tính trí lực ba trăm tinh thần ba trăm thể chất ba trăm căn cốt một trăm năm mươi nhanh nhẹn một trăm năm mươi phụ gia k ỹ năm một ma pháp khởi nguyên tăng lên tự thân 50% m p phụ gia k ỹ năm hai ma pháp khôi phục nháy mắt khôi phục tự thân 50% m p thời gian cột đ a o 5 phút đồng hồ phụ gia k ỹ năm ba ma pháp hậu thuẫn cho tự thân thực hiện một cái ma pháp hậu thuẫn hậu thuẫn giá trị tương đương với tự thân 30% lớn nhất mp tiếp tục hai phút hoặc hậu thuẫn bị kích phá thời gian cột đ a o 5 phút đồng hồ đeo yêu cầu pháp sư mục sư ngâm nhi mượn tử ngươi thành thật bàn giao ngươi có phải hay không thần dụ con gái ruột hoàng thiếu chưa chỗ đạo đừng nói hoàng thiếu ngay cả ngô thiếu thần đều có loại cảm giác này nô tử ngâm vận khí có phải hay không quá tốt đi một chút tiên khí a không nghĩ tới ta thế mà có thể tận mắt nhìn đến tiên khí xuất hiện lãnh phong t ự lẩm bẩm đi cơ hồ tất cả mọi người một mặt trông mà thèm nhìn xem bộ y phục này toàn phục kiện thứ nhất tiên khí a nô tử ngâm cười cười nhanh lên đem y phục thay đổi cái này khởi nguyên tiên bảo thật rất thích hợp nàng theo nô tử ngâm sắp nổi ngọn nguồn tiên bảo mặc vào nháy mắt leo lên trang bị bảng xếp hạng đệ nhất ngoa tạo tiên khí có lầm hay không thật sự có người rút đến tiên khí sẽ không lại là phong ngâm nhi、đi. chân phong tiệu đội giống như liền nàng một cái pháp hệ đi chứ nàng còn có ai thực truy cái này phong ngâm nhi tuyệt đối là thần dụ con gái ruột khẳng định nô thiếu thần nhìn xem nô t ử ngâm khởi nguyên tiên bảo liếm liếm miệng nói tiếp x u ố n g cũng chỉ còn lại có ta không chút do dự trực tiếp điểm kích rút thưởng theo bàn quay chuyển động mấy giây sau một đạo hệ thống nhắc nhỏ truyền ra đi đinh chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù trang bị né tránh áo choàng a đặc thù trang bị nô thiếu thần nhãn tình sáng lên đặc thù trang bị tốt tranh thủ thời gian xem xét né tránh áo choàng đặc thù trang bị hiệu quả n có thể, có thể, lão đại ta cảm thấy các ngươi hai mươi hai huynh ngội đều là thần dụ thân sinh hoàng thiếu nhìn xem né tránh áo choàng hâm mộ nói đồng ý những người khác gật gật đầu tốt khiêu chiến thi đấu kết thúc các ngươi nên làm gì làm cái đó đi lão thiếu thần trực tiếp hạ lệnh trục khách lão đại ta có thể theo ngươi lan luận không hoàng thiếu nói lan ngươi còn không nhanh đi về phát triển công hội đi ta gần nhất không có thời gian phản ứng thiên đường thần thoại đừng quay đầu ngươi lại bị bọn họ ngược nô thiếu thần nói à đúng nga kém chút vong ngã hiện tại thế nhưng là đại công hội hội trưởng này lao đại ta đi trước hoàng thiếu đột nhiên kịp phản ứng nói ừ m đi thôi thiên đường thần thoại nếu là dám xuất thủ ngươi nói với ta ta lại đi g ọ n bọn họ nếu là không xuất thủ coi như cùng bọn hắn cũng không tính là gì đại thủ nô thiếu thần nói được rồi ta ôn lao đại nhiều hoàng thiếu nói xong trực tiếp rời đi hoàng thiếu sau khi đi lãnh nguyệt tỷ đệ cũng đứng lên nói vậy chúng ta cũng đi trước lần này thật rất đa tạng ư ơ i nếu không phải ngươi chúng ta cũng không có khả năng thu hoạch được thứ tự về sau hữu dụng đến lãnh nguyện các địa phương lãnh nguyện các toàn thể tất toàn lực ứng phó Tốt, tuy nhiên lãnh nguyện các còn cần cố lên phát triển mới được nô thiếu thần nói nhất định lãnh nguyện chân thành nói lãnh nguyện rời đi về sau ngẫu nguyễn khinh vũ mang theo ba cái ngẫu ảo công hội m ộ i tử cũng đi tới nói ta cũng muốn đi gần nhất tại chủ bị thành lập công hội trụ sở một đống lớn sự tỉnh chờ lấy ta đây ừ n đi thôi nô thiếu thần gật gật đầu lập tức ngẫu n u y ễ n k i n h vũ đi đến vũ phi trước mặt nói hôm nay nhờ có vũ phỉ mỗi tử lần sau còn có loại hoạt động này chúng ta có thể tiếp tục tổ đội sao có thể vũ phi gật gật đầu rất nhanh trong phòng chỉ còn lại ngô tử ngâm vũ phi cùng ngô thiếu thần vũ phi đứng lên nói vậy ta cũng đi người đi cái gì chúng ta nhưng còn có chuyện lớn không có làm đâu ngô thiếu thần nói cái đại sự gì vũ phi hỏi tự nhiên là xử lý đầu kia thần là lạc quân tử báo thủ không thể cách hai đêm ngô thiếu thần nói có thể đánh được vũ phi có chút không tin nói ngô thiếu thần nhìn ngô tử ngâm một cái nói tăng thêm em gai ta vẫn là có hy vọng chương một trăm chín mươi chín đối i c h ế nô Á Long. n thiếu thần đem tọa kỵ khiến đưa cho vũ phỉ nói ngươi một hồi triệu hoán độc g i á c thú mang theo em gái ta chạy tới ta trực tiếp truyền tống đi qua độc g i á c thú nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cưới hai người mà lại nhất định phải có người triệu hoán ở phía trên cho nên ngô thiếu thần chỉ có thể để vũ phỉ mang theo ngô tử ngâm đi vũ phỉ tốc độ có hơn sáu trăm cao hơn ngô tử ngâm không ít tăng thêm tọa kỵ bổ sung năm trăm lại thêm tọa kỵ tăng lên sáu mươi phần trăm mặc dù không có ngô thiếu thần nhanh như vậy nhưng là cũng có thể tại trong nửa giờ đổi tới ngươi không sợ ta trực tiếp cầm cái này tọa kỵ khiến chạy vũ p h hơi kinh ngạt nói phải biết cái này tọa kỵ khiến giá trị cũng không tha ấ p không sợ tô thiếu thần cười cười nói ta trước đi qua các ngươi tranh thủ thời gian tới nói xong nô thiếu thần trực tiếp truyền tống rời đi vũ phỉ nhìn xem trong tay tọa kỵ khiến tự lẩm bẩm ngươi là tin tưởng ta là người vẫn tin tưởng thực lực của chính ngươi lập tức lắc đầu không muốn nhiều như vậy đem độc giác thú triệu hoán đi ra mang lên ngô tử ngâm hướng một vị trí xuất phát nô thiếu thần nhìn trước mắt sơn động trong mắt quan g mang lấp lóe thầm nghĩ ra hỏa này một mực trốn ở trong sơn động không ra chẳng lẽ trong sơn động có bảo bối gì sao đi nhìn xem trạng thái bản thân hp nhanh mười vạn lực công kích cũng nhanh đột phá ba vạn tuy nhiên chút thực lực ấ y xác thực còn không có biện pháp cùng cái này kim cương bột khiêu chiến đẳng cấp không hơn nửa giờ vũ phỉ cùng nô tử ngâm cuối cùng là đổi tới nô thiếu thần trực tiếp đối hai người nói ta đi đem bột dẫn ra sau đó ta sẽ đem bột kỹ năng đều lừa gạt ra tử ngâm quay đầu trực tiếp đem thánh quang thẩm phán mỗi giây t ứ c đoạt sinh mệnh tăng lên tới mười phần trăm tranh thủ trực tiếp dây mất cái này bột được rồi nô tử ngâm gật đầu nói không có lầm chứ ngươi muốn cho một cái mục sư miệu sắt bột vũ phỉ chừng to mắt nói có vấn đề gì sao nô thiếu thần nói ngươi không có bệnh người mới có bệnh đâu ta đều nói em gái ta không phải bình thường n g ụ c sự nô thiếu thần trận mắt một cái nói sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì tiếp tục nói à đúng đây là kim cương bột thủ s á t ban t h ư ở n g vẫn còn tuy nhiên thủ s á t ban t h ư ở n g chỉ có đánh giết người có thể cầm nếu như ta m g ồ i trực tiếp đem b ư ớ dây này thủ s á t ban t h ư ở n g khẳng định là nàng đến lúc đó chia trang bị thời điểm ngươi nhiều chiêm một phần mới đi không cần cái này bỗn lại cho ta mấy tháng ta cũng đánh không thủ s á t ban t h ư ở n g có năng lực giả cầm về phần phân phối chúng ta hay là theo trước đó đã nói xong ba người chia đều đi vũ phi nói được nô thiếu thần gật gật đầu lập tức quay người đối ngô tử ngâm nói tử ngâm cho ta thêm cái một trăm linh hp cùng phòng ngự tâm linh cầu nguyện được rồi chỉ thấy ngô tử ngâm vung tay lên một đạo quan g mang rơi xuống ngô thiếu thần sinh mệnh đi thẳng đến hơn một ư ơ i chín vạn song p h ò n g cũng đều đạt tới hơn tám thay đổi khởi nguyên tiên bảo về sau ngô tử ngâm m p đã đạt tới kinh khủng hơn năm vạn chỉ cần không cần quá ác trên cơ bản l à m hay là đủ lập tức ngô thiếu thần triệu hồi ra ảnh phân thân để nó ở lại bên ngoài chính hắn mở ra cực tốc hướng trong sơn động phóng đi ngay tại tiến nhanh vào sơn động thời điểm ngô thiếu thần mở ra dây chuyển bên trên né tránh kỹ năng để cao 50% né tránh tỷ lệ tăng thêm áo t r o à n g 30%, né tránh trực tiếp đạt tới 80%, chỉ cần không phải vận khí quá kém có lẽ còn là có thể né tránh đi quả nhiên vừa tiến vào động huyện một tiếng giống to chuyển đến ngay sau đó ngô thiếu thần trên đầu liền xuất hiện một cái m i s t né tránh ngô thiếu thần vui vẻ nói sau đó vọt vào đi khi á long nhìn thấy lại là kẻ xâm nhập này lúc nộ khí trực tiếp kéo căng lần trước để hắn chạy mất thế mà còn dám tới thân ảnh khổng lồ trực tiếp hướng ngô thiếu thần phóng đi ngô thiếu thần không chút do dự quay người hướng ra phía ngoài chạy mở ra cực tốc thời điểm tốc độ của hắn là còn nhanh hơn á long một chút nhưng mà rất nhanh á long liền mở ra áp chế để hắn toàn thuộc tính hạ xuống năm mươi phần trăm một nháy mắt tốc độ liền hạ lần này ngô thiếu thần có tâm lý chuẩn bị cũng không có quá mức kinh hoàng y nguyên hướng ra phía ngoài chạy hắn hiện tại mục đích chủ yếu cũng là đem cái này bột kỹ năng l ử a gạt ra tốc độ giảm nhiều ngô thiếu thần một chút liền bị á long đ ổ i kịp sau đó một ngụm long tức trực tiếp hướng hắn phút tới đi nhìn xem khoảng cách đủ ngô thiếu thần trực tiếp hướng hắn phút lòng tức đồng thời cho á long bên trên bảy tầng độc tuy nhiên lực công kích hạ xuống nhưng là độc tố tổn thương cũng sẽ không hạ xuống hiện tại độc tố tổn thương mỗi giây tám mươi sáu bảy mươi điểm bảy tầng độc mỗi giây cũng là sáu trăm linh sáu chín mươi một phút đồng hồ có thể mang đi ba trăm sáu mươi b ố vạn máu tuy nhiên đối mặt có được bốn vạn máu á long ít nhất cũng phải hơn m ộ ư ơ i phút mới có thể hạ độc chết mà hơn m ộ ư ơ i phút đầy đủ đối phương đem hắn đánh g i ế t nhiều lần bên trên s o n g độc sau ngô thiếu thần tiếp tục hướng bên ngoài hang động chạy tới á long sao có thể chịu được loại vũ nhục này miệng hà r a một vệ sáng từ trong miệng phun ra nháy mắt phóng tới ngô thiếu thần đã sớm chuẩn bị ngô thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô tránh thoát trong lòng mặc n i ệ m nói đã dùng xong bốn cái kỹ năng còn kém thiêu đ rất nhanh ngô thiếu thần xông ra đ ậ c k h u hướng một bên khác chạy tới á long theo sát phía sau lần nữa dương cánh bay lên vung xuống từng mảnh từng mảnh địa ngục chỉ hỏa ngô thiếu thần tại tiếp nhận hai giây về sau trực tiếp cùng phân thân trao đổi vị trí xuất hiện tại vũ phi bên cạnh hai người nhìn xem như cũ tại không trung vung lửa á long nếp miệng lên một vòng mỉm cười hiển nhiên á long cũng không biết tại nó dưới thân cái k i a đã không phải là hắn khi á long phát hiện phía dưới cái k i a chán ghét da hóa đã bị t h i ê u chết về sau hướng bầu trời kêu một tiếng giống như là đan thị uy sau đó liền chầm dãi hướng trong huyệt động bay đi đi lúc này ngô thiếu thần mở miệng nói Vũ thay đổi kinh hồng cung vệ sau vũ phỉ công kích sớm đã vượt qua hơn một vạn nhưng mà đối á long y nguyên không cách nào phá phỏng cũng may có hai mươi phần trăm công kích xuyên tấu không để cho nàng về phần đánh ra một tổn thương ts giải thích xuống không nghìn phòng ngự cùng công kích xuyên tấu h nếu mục tiêu có 2.000 phòng ngự mình có 1.000 công kích nếu có 20% không nhìn phòng ngự vậy thì tương đương với không nhìn đối phương 20% p h ò n g ngự nhưng là đối phương y nguyên còn có 1.600 phòng ngự công kích y nguyên bất phá phòng nhưng là nếu có 20% công kích xuyên tấu liền tương đương với có 20% công kích là có thể xuyên tấu phòng ngự đánh trúng mục tiêu có thể đối mục tiêu tạo thành 200 t ổ n thương nhận công kích á long nháy mắt khóa chặt vũ phỉ nơi nào có thể thụ cái này khí nội g i ậ n đùng đùng bay thẳng vũ phỉ mà tới nô tử ngâm nhìn chằm chằm á long tại á long tiến vào phạm vi công kích máy mắt pháp trượng vung lên một đạo thánh quang t ừ trên trời gián g xuống trực tiếp đem á long v â y khốn ngay sau đó á long đỉnh đầu từng đạo kinh khủng tổn thương xuất hiện tám trăm n g h ì n tám trăm n g h ì n tám trăm n g h ì n vũ phi mắt trợn tròn nhìn xem này từng đạo kinh khủng tổn thương tự lẩm bẩm khủng bố như vậy mục sư sao mà ngô thiếu thần thì nhữ mày hỏi tử ngâm ngươi chỉ để thăng hai lần sau không có a ta tăng lên tới mười lần ngô thiếu thần thầm nghĩ ngô tử ngâm là thanh đồng cấp thấp á long năm cái cảnh g i ớ i cho nên kỹ năng này tổn thương trực tiếp áp xúc năm lần Đối mặt loại tình huống loại thiếu mặt tình thần này, nô chương ũ n ấn n g đầu đại,、Ở、loại t ì h này, hai n h trăm chật vật chiến đấu ngay tại ngô thiếu thần nghĩ đến muốn thế nào đánh lúc á long đã đã thoát ly thánh quang thẩm phán trói buộc nộ khí trùng thiên á long trực tiếp hướng ba người nghiền ép mà tới chính các ngươi cẩn thận một chút nó hiện tại không có kỹ năng ta đi lên chống đỡ một hồi tử ngâm chú ý lượng máu của ta nô thiếu thần nói xong mở ra huyễn vũ trực tiếp hướng á long sông đi lên không có kỹ năng á long còn chưa đủ lấy dây hắn nhưng là muốn dây ngô tử ngâm cùng vũ phỉ hay là rất nhẹ nhàng rất nhanh ngô thiếu thần liền b ọ t tới á long trước người nhưng mà á long căn bản mặc sát hắn k i ự u hận trực tiếp khóa chặt ngô tử ngâm hiện nhiên bị một chút dây mất hai mươi hp á long đối ngô tử ngâm k i ự u hận so ngô thiếu thần còn sâu n mà mẹ mày không nhìn ta đúng không ngô thiếu thần trực tiếp một cái tạp kích xuống dưới lúc đầu nghĩ khống một chút nó kết quả đối phương chỉ là hơi sững sờ một chút liền khôi phục lại mẹ k i ế p kim cương bột kháng tính quá cao ngô thiếu thần nhà danh nói lần nữa một cái nhược điểm đánh tan chặt trên người á long cái này đem á long dẫn lửa lão tử không để ý ngươi ngươi vẫn chưa x o n g không có đúng không trực tiếp từ bỏ truy sát ngô tử ngâm hướng ngô thiếu thần điên cuồng công kích coi như không có kỹ năng vật khắc lý công kích cao đến mười vạn cũng không phải tốt như vậy gây ngô thiếu thần chật vật tránh né lấy công kích của đối phương á long cao đến hai nghìn tốc độ muốn tránh né công kích của nó độ khó khăn cực lớn đi cũng may ngẫu nhiên chịu một chút ngô tử ngâm cũng có thể giúp hắn nhanh chóng đem máu về lên chỉ cần không phải liên tục chịu hai lần cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng ngô thiếu thần tinh thần toàn bộ hành trình cao độ tập trung không dám có chút chủ quan có cơ hội liền sẽ bổ sung một chút cam đoan độc tố vẫn luôn có thể bảo trì bảy tầng cứ như vậy một mực kiên trì hơn một phút đồng hồ nô thiếu thần đột nhiên đối hai nữ hô tử ngâm cho ta cái năm mươi lăm phần trăm thánh quang thuẫn các ngươi tranh thủ thời gian lui hắn gầm thét s ắ p tốt được hai nữ gật đầu không con ngâm trực tiếp cho ngô thiếu thần một cái thánh quang thuẫn về sau hai nữ nhanh chóng hướng phương xa chạy tới chính ngô thiếu thần có bốn mươi lăm phần trăm miễn thương tổn tăng thêm không con ngâm thánh quang thuẫn miễn thương tổn trực tiếp đạt tới một trăm phần trăm tiếp tục ba mươi giây lập tức nô thiếu thần trực tiếp xoay người làm chủ đem ca sướng không còn tranh né trực tiếp khiêng đối phương tổn thương bắt đầu điên cuồng truyền vận bối bạo đôi diễm thứ, tổn thương, tầng tổn thương, kích, hỏa gấp thương. độc đối phương áp chế hiệu quả biến mất nô thiếu thần đối với hắn tổn thương cuối cùng là đứng lên tuy nhiên á long phòng ngự phi thường cao nhưng là nô thiếu thần công kích cũng không yếu Chủ yếu nhưng ấ lấy t thiếu thần công kích bổ sung lấy một đống lớn các loại tổn t là lớn loại ngô công sung đống kích h các bổ ơ cho thực lực trên lệnh to lớn nguyên có lệnh hướng thể thành to Long tạo nên trên lớn nguyên dù là t y đối Á không ầ mà thường tổn thương. Nhưng m để ngô thiếu thần kinh ngạc chính là cái này á long trí thông minh một điểm không thấp đánh hắn mấy lần thấy không cách nào tạo thành tổn thương về sau thế mà trực tiếp từ bỏ công kích hắn hướng phía ngô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người chạy trốn phương hướng phóng đi Và, cái lục, đánh không lại liền chạy. Ngô thiếu Ngô thần nhả dành chạy. nhưng mà đối với công kích của hắn á long không chút nào để ý lần nữa thoát khỏi hắn tiếp tục hướng phía trước phương phóng đi mẹ kiếp cái gì t h ủ đây là quyết tâm muốn giết nàng hai a nô thiếu thần tức giận nói lần nữa đuổi theo giống một tiếng giống to chuyển đến á long lần nữa sử dụng gầm thét hiện nhiên ngô tử ngâm hai người đã tiến vào công kích của nó phạm vi cực lớn phạm vi gầm thét để ba người đều nhận công kích nô thiếu thần thánh quang t h u ẫ n v ẫ t còn vũ phỉ bị động miễn thương tổn trực tiếp phát động nô tử ngâm cũng phát động quang huy pháp trượng nữ thần che trở đi ba cái sâu kiến một cái không chết ngược lại là đem á long đều cả sẽ không không hiểu rõ là cái nào khâu xảy ra vấn đề mà lúc này ngô thiếu thần cũng đuổi đi lên lần nữa đem á long còn lấy lần này á long ngược lại không có lại chạy không tin tà điên cùng công kích tới ngô thiếu thần ngô thiếu thần ước gì nó dạng này nhìn xem còn có mấy giây thánh quang thuẫn đem tốc độ đánh kéo đến cực hạn để ngô thiếu thần có chút vui mừng chính là g i a hỏa này thế mà tại nó thánh quang thuẫn còn chưa kết thúc lúc dùng long thức để ngô thiếu thần miễn đi một lần đòn công kích trí mạng ngô thiếu thần nhìn xem một lượng máu nô tử ngâm thánh quang thẩm phán mang đi nó tám trăm ván máu độc tố của h ắ n hai phút đồng hồ cũng mang đi hơn bảy triệu máu tăng thêm công kích của hắn. hiện tại b ộ hp kỳ thật cũng liền hơn một nửa điểm nó áp chế cùng địa ngục thiêu đốt còn có một phút đồng hồ ta hư vô lập tức tốt ưu hồn trạng thái cũng vẫn còn áo choàng tuyệt đối né tránh cũng còn không có phát động còn có cơ hội nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó không có thánh quang thuẫn ngô thiếu thần lại tiếp tục bị ổi đứng lên lấy tránh né công kích làm chủ có cơ hội liền đánh trả một chút không có ngô tử ngâm ở bên cạnh ngô thiếu thần lại không dám có chút sai lầm vừa mới nhìn xem u minh chỉ lực chỉ có hơn một ngàn điểm hai ngày này bởi vì cuộc thị xếp hạng nguyên nhân không có thu thập cái ý u minh chỉ lực trước đó thu thập những cái kia đều bị từ ưu dùng không sai bị l loại tình huống này lần nữa kiên trì một phút đồng hồ sau đột nhiên từng cỗ từng cỗ sức gáp chế làm đến trên thân để ngô thiếu thần thuộc tính chọn hạ xuống năm mươi nô thiếu thần trực tiếp thanh không ảnh phân thân làm l ệ n h lần nữa đem ảnh phân thân triệu hoán đi ra sau đó hai thân ảnh không chút do dự hướng phương hướng khác nhau chạy tới á long sững sờ một chút trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào là chân thân lập tức tùy tiện tìm thân ảnh tiến lên đi nháy mắt đuổi kịp nhất trào t ử trực tiếp c h ụ p được bị ngô thiếu thần né tránh tới á long nhãn tỉnh sáng lên đây là chân、thân. ngay sau đó phóng lên tận trời từng đạo địa ngục chi hỏa vung xuống một nháy mắt đem nô thiếu thần mắt nhìn phân thân tầm mắt đã chạy ra ngoài rất xa lập tức trực tiếp trao đổi vị trí rất nhanh phân thân t ă n g thân biệt lửa lần này á long tựa hồ phát hiện mánh khỏe trong mắt lên cơn giận dữ trực tiếp hướng một thân ảnh khác phương hướng phóng đi nô thiếu thần còn không có thở phào á long cũng đã x u ố n g lại sau đó liền điên cùng công kích áp chế trạng thái dưới n ô thiếu thần căn bản gánh không được á long điên cùng công kích đành phải mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân dựa vào lôi đ ỉ n h c r i thân tăng lên năm mươi sinh mệnh cùng phòng ngự để hắn không đến mức một chút đều gánh không được sau đó hắn cũng tương tự mở ra lực trường áp chế giảm tuy nhiên công kích tốc độ đánh hạ xuống năm mươi nhưng ngô thiếu thần y nguyên còn có thể đạt tới gần một giây bốn nao tuy độc cùng công kích tố tổn thương cùng hỏa diễm tổn thương bên ngoài, công kích tổn thương vẫn có thể đạt bên ngoài, vẫn hỏa giây diễm tới mỗi giây có á bởi giảm nhiên trạng thái này cũng không không có tiếp tục bao lâu khát máu vòng tay hút máu tăng lên chỉ có m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i giây sau hiệu quả kết thúc nô thiếu thần lượng máu rốt cuộc khó mà duy trì nhanh chóng rơi xuống rơi xuống một nửa sau nô thiếu thần dùng cái sinh mệnh khôi phục lần nữa về lên nhưng mà rất nhanh lại rơi xuống u minh chỉ lực cũng sử dụng hết mà nhìn xem áp chế hiệu quả còn có hơn hai mươi giây nô thiếu thần nghĩ đến muốn hay không mở u hồn trạng thái lúc một đạo hào quang màu xanh lục lên đỉnh đầu thoát hiện thời khắc nô g chốt nô g tử ngâm các nàng rốt cục chạy tới tám mươi sáu bảy trăm tám mươi hô nô thiếu thần t h ở p h à o hắn hiện tại lựa máu cũng chỉ có ngô tử ngâm có thể thêm bên trên chương hai trăm lẻ một kim cương thủ sát á long trí thông minh rất cao nhìn thấy loại tình huống này trực tiếp từ bỏ n ô thiếu thần đổi u sát n ô tử ngâm mà đi n ô thiếu thần hiện tại tốc độ đại giảm căn bản ngăn không được n ô tử ngâm nhìn xem á long v ọ t tới biết mình hẳn phải chết trực tiếp tốn hao còn thừa tất cả làm cho n ô thiếu thần phóng thích một cái thêm ba trăm phần trăm sinh mệnh cùng phòng ngự tâm linh cầu nguyện sau đó liền bị á long d â y mất nhìn xem n ô tử ngâm bị d â y mất n ô thiếu thần nhất thời nổi trận lôi đình lúc này sức á p chế đã biến mất cực tốc thời gian cột đao cũng tốt n ô thiếu thần mở ra cực tốc tốc độ lập tức vượt qua á long rất nhanh liền gọn tới á long trước người sau đó cũng là điên cuồng công kích Có c ngô tử ngâm thêm 300 sinh mệnh tử thêm ù vũ phỉ quay người liền chạy không chút nào dây dưa dài dỏng nàng biết mình không giúp đỡ được cái gì vừa mới nếu không phải ngô tử ngâm cứng răn muốn tới nàng cũng sẽ không đến á long hp lấy điên cùng tốc độ xuống hàng hiện tại nó thật đúng là không phải nô g thiếu thần đối thủ chỉ có thể vô năng gào thét ba mươi giây nô g thiếu thần trọn vẹn đánh dụng á long hơn một nghìn ván máu á long hp đã không đủ hai mươi đi nô thiếu thần mắt nhìn tự thân trạng thái tâm linh cầu nguyện cùng cực tốc đều đã biến mất nhưng là lôi đ ỉ n h c h i thân vẫn còn ở đó còn có thể đánh nô thiếu thần thầm nghĩ nhất định phải hai phút đồng hồ bên trong giải quyết nó không phải vậy lại đến cái áp chế liền khó chịu đúng lúc này giống lần nữa một tiếng giống to chuyển đến nháy mắt đánh dụng nô thiếu thần hơn mười ván máu á long tiếp theo mà đến nhất trào trực tiếp đem nô thiếu thần tuyệt đối né tránh đánh ra tới n ô thiếu thần không chút nào mà thay đổi thừa dịp ba giây tuyệt đối né tránh trong lúc đó điên cùng công kích cấp tốc đem hp hút trở về nhìn á long há miệng n ô thiếu thần cấp tốc mỏ ra hư vô quả nhiên một đạo long tức phân ra n g á y mắt bao trùm ngô thiếu thần chỗ khu vực long tức có được hai trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổn thương tại á long cao đến m ộ ư ơ i hai vạn pháp thuật tăng t h ê m hạ cho dù là lôi đ ỉ n h chỉ thân trạng thái cũng có thể đem n ô thiếu thần phục sinh đánh ra tới tránh thoát long tức về sau tiếp xuống liền thuận lợi rất nhiều không có sức á p chế mang theo lôi đình chỉ thân trạng thái ngô thiếu thần hoàn toàn không giả không có kỹ năng á long hai thân ảnh điên cùng lẫn nhau tổn thương nô thiếu thần nương tựa theo bốn mươi mốt phần trăm hút máu quả thực là chịu lấy á long đánh một bước không lùi ngay tại á long hp t v rót xuống mười phần trăm lúc ra hỏa này thế mà xoay người chạy nô thiếu thần sững sờ một chút cái này tờ mở còn mang chạy sau đó nhanh chóng đ ổ i kịp đột nhiên chạy đến phía trước cá long đột nhiên quay đầu miệng hạ ra một đạo tử vong sóng ánh sáng nháy mắt xung ố ra cũng may nô thiếu thần một mực tính toán đối phương kỹ năng tại nó quay đầu một khắc này nháy mắt mở ra h u hồn trạng thái tử vong sóng ánh sáng từ trên người xoay qua cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ th Á lúc o n này vũ phỉ từ một bên chạy tới đem tọa kỵ khiến ném qua tới ha ha kém chút quên nô thiếu thần tiếp nhận tọa kỵ khiến trực tiếp đem đại bạch triệu hoán đi ra sau đó cấp tốc đuổi theo cưới lên đại bạch về sau nô thiếu thần tốc độ tăng mạnh hoàn toàn nghiền ép á long rất nhanh liền đội kịp mắt nhìn á long trạng thái bởi vì có độ treo lúc này á long sinh mệnh đã thấp hơn tám phần trăm nô thiếu thần hư lạnh một tiếng thu hồi tọa kỵ trực tiếp thoáng hiện đến á long bên người trong tay t h í thần đột nhiên cắm trên người đối phương một đạo kinh khủng tổn thương xuất hiện á long thân ảnh khổng lồ trùng điệp đập xuống đất ba trăm sáu mươi lăm sáu nghìn tám trăm bảy mươi sáu tuyệt sát hô nô thiếu thần trở xuống mặt đất hung hăng thở ngụ khí rốt cuộc xử lý ra hỏa này quá khó khăn đi đ i n h chúc mừng ngài đánh giết kim cương cấp bột á long thu hoạch được kinh nghiệm hai trăm vạn danh vọng mười nghìn điểm đinh chúc mừng ngài đẳng cấp tăng lên sinh mệnh bốn trăm mp hai trăm nhanh nhẹn hai mươi thu hoạch được năm mươi điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối định chúc mừng ngài đánh giết kim cương cấp bột đá long thiên phú độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một trước mắt có thể điệp ra số tầng vì tám tầng ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng lập tức vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết kim cương cấp bột đá long làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết kim cương cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng hai mươi nghìn kim tệ bốn trăm điểm thuộc tính tự do z đặc biệt thông báo ta dựa vào kim cương một không hổ là trần phong đại thần a thế mà đã có thể giết kim cương bột t ô i đi đó là bởi vì không có đ ư ợ ả i lấy trần phong đại thần đ ứ lực cái gì bột không nghiền ép à? ừ nói cũng đúng nhìn qua khiêu chiến thi đấu mới biết được trần phong đại thần cùng chúng ta sớm đã không tại một cái cấp độ xem ra thủ sát ban t h ư ở n g là trần phong đại thần đặc hưu những người khác vẫn là đừng n g h tất cả mọi người đối với ngô thiếu thần có thể đánh giết kim cương bột chỉ là sợ hai thắng phục không có người lại hoài nghi bao quát một chút trước kia đối ngô thiếu thần không phục cao thủ đi qua lần này cuộc thi xếp hạng sau đều trung thực đi nô tử ngâm cùng vũ p h ỉ đang nghe hệ thống nhắc nhở sau đều thở phào cái này bộ độ khó khăn hai nàng là rõ ràng nhất có thể đánh thắng thật không dễ dàng lúc này ngô thiếu thần nói chuyện riêng kinh cũng đang không ngừng lấp lóe bất quá hắn đã không tâm tư về nhìn xem á long sau khi chết rơi xuống một chỗ trang bị đâu còn có tâm tư về tin tức nhanh chóng đem trên mặt đất nổ đồ vật toàn bộ nhật lên 36 kim 72 ngân, kim ngân, cương trang kiện, trang kiện, bạc đặc trang thù đặc động thù bình. thiếu quyển Ngô thần có lập mà Long liếc một chút liền nhìn thấy trước đó cự long nằm sấp địa phương một viên to lớn t r ứ n g lẳng lặng nằm ở nơi đó t r ứ n g sùng v ỡ ớt tờ nô thiếu thần nhãn tình sáng lên khó trách gia hỏa này một mực không xuất động huyện nguyên lai、like、có trái trứng ở bên trong a viên này t r ứ n g là tên t i a làm sao không phải đánh g i ế t nó tự động rơi xuống đâu nô thiếu thần tự lẩm bẩm trước đó ngân thái lan g cũng là đánh g i ế t ngân lan g vương rơi xuống không phải nó thử h u thanh em đột nhiên văng lên người thế nào biết nô thiếu thần hỏi sớm thành thói quen t hữu loại lợi này đột nhiên lên tiếng phương thức đây là một viên chứng rồng tên kia chỉ là cái á long mạ thôi tự h do thản nhiên nói ta dựa vào trứng rồng nô thiếu thần chừng to mắt sắc mặt tràn đầy hướng tới chỉ sắc long à, tuyệt đối là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sùng vật ngươi thật giống như có ý tưởng thử h u lạnh lùng nói ách không phải ta là đang nghĩ cho tử ngâm thay cái sùng vật đâu nô thiếu thần tự nhiên không thể thừa nhận hắn có ý tưởng đầu góc ngươi có vấn đề đi loại này t ạ p giao long tối cao trưởng thành cũng chính là cái tiên thú mà thôi lấy nó đổi khiếu nguyện thiên lang thử h u chọn mắt một cái tiên thú mà thôi nô thiếu thần chọn mắt một cái thầm nghĩ ngươi ngược lại là thần cấp a ngược lại là giúp ta đánh một chút q u à i à. này ngân thái lan g là cấp bậc gì hoàn toàn giáp t ỉ n h khiếu nguyệt thiên lang thực lực không dưới ta thư u nói thần thú nô thiếu thần chừng p a mắt ừ m khiếu nguyệt thiên lang rất sớm trước kia liền biến mất nếu như ta không có đoán sai đầu kia sói hẳn là trên thân có một k i a khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch bị thứ gì kích thích đột nhiên giáp t ỉ n h loại này tỷ lệ không đủ một phần ngàn vạn ngược lại là không nghĩ tới loại này tỷ lệ thế mà cũng có thể để ngươi được phải từ u nhìn nô thiếu thần liếp một chút tựa hồ đang cảm thán lao thiên bất công nô thiếu thần sờ mũi một cái có chút lung tùng nói ta làm sao không có cảm giác đến nó mạnh bao nhiêu đâu. theo lý thuyết thần cấp sùng vật không nên liền chút thực lực ấy mới đúng nha nó bây giờ còn đang giáp t ỉ n h kỳ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh các loại hoàn toàn giáp t ỉ n h thực lực của nó mới có thể chân chính thể hiện ra thử u nói a tốt a thử u ngươi hôm nay làm sao nguyện ý nói nhiều như vậy nô thiếu thần có chút ngạc nhiên nói tranh thủ thời gian tăng lên tới kim cương cảnh giới đi có nhiều thứ có thể để ngươi biết thử u nói một câu liền không còn phản ứng nô thiếu thần kim cương à nô thiếu thần thầm nghĩ xem ra kim cương xác thực không giống a ta cũng luôn cảm giác đến kim cương sẽ phát sinh chuyện gì đồng dạng khách khí cái gì nô thiếu thần đem trứng rồng thu nhập càn c h ô n g i ớ i sau đó trong huyện động lại tỉ mỉ vơ vét một lần xác nhận không có cái gì đồ vật sau nô thiếu thần liền rời đi động huyện cho vũ phỉ cùng nô tử ngâm phát cái tin tức đi qua trần phong về nhà chia của sau đó trực tiếp truyền tống về về đến trong nhà đem á long nổ đồ vật toàn bộ lấy ra phong tới trên mặt bàn trang bị đều là cấp sáu mươi lăm bất kỳ cái gì một kiện cho dù là đối n ô thiếu thần đến nói đều là khó được tốt trang bị hai kiện kim cương một cái p h á p hệ vòng tay một cái toàn chức nghiệp dày hai kiện bạc kim một cái hộ tối một cái là phát hệ dây chuyền ba kiện ám kim một cái đai lưng một cái mũ giác một cái hệ vật lý giới chỉ, có thể nói mỗi trang bị thuộc tính đều tương đối tốt nhìn về phía vật phẩm khác hai cái đặc thù quần y t r ụ một cái là kỹ năng quần y t r ụ một cái là áp chế quần y t r ụ kỹ năng quần y t r ụ nô thiếu thần đã được đến qua m ấ y cái phi thường thực dụng quần y t r ụ áp chế quần y t r ụ thì là dựa vào á long kỹ năng tuy nhiên hiệu quả có chút không giống sử dụng sau áp chế 2 0 m m ở phạm vi bên trong tất cả không phải phe bạn mục tiêu khiến cho toàn thuộc tính giảm xuống 20%, tiếp tục n phút đồng hồ cái đồ chơi này tuyệt đối là đánh t h u ậ lợi、Khí. lại nhìn về phía kia bản sách kỹ năng là một bản pháp sư địa ngục hỏa hải phạm vi lớn tiếp tục tổn thương kỹ năng biển lựa thuật t h ă n g các bạn đáng tiếc bọn họ đều dùng không cái này nếu là bán cho duyên khởi đoán chừng có thể bán không ít tiền đi còn lại một bình dược tề là n ô thiếu thần thích nhất giải phong dược tề không bao lâu vũ phỉ cùng n ô tử ngâm hai người cũng trở về n ô tử ngâm rất m ộ t cấp chỉ có cấp ba mươi hai tuy nhiên nàng điểm kia đẳng cấp n ô thiếu thần muốn dẫn mà nói vài phút liền mang theo đến thật cũng không cái gì ảnh hưởng cũng may rơi trang bị vũ p h giút nàng nhặt lên trả lại cho nàng nàng đợi cấp tuy nhiên không cao trang bị vừa vặn rất tốt cực、kỳ. hai người về nhà một lần liền nhìn thấy trên mặt bàn một đống trang bị đều lộ ra vẻ hữu vân ca đây chính là đầu kia á long nổ trang bị sao nô thiếu ử ngâm n ì n trên bàn trang bị v u vẻ nói. Ừ, đều ở đây. Nô i Ừm, đều đây. ở t h thần nói trừ trứng rồng bên ngoài cái khác nổ nô thiếu thần đều lấy ra đã nói là chia đều nô thiếu thần tự nhiên sẽ không tàng tư nếu không phải vũ phi hắn cũng không có khả năng biết cái này buốt mà lại hắn đã cầm chân quý nhất thủ sát ban thưởng làm sao chia vũ phi nhìn trên bàn trang bị trong mắt cũng có chút lửa nóng nô thiếu thần ngấm lại nói phát hệ vòng tay cùng dây chuyển chỉ có tử ngấm có thể sử dụng p â n cho nàng đi sau đó kim cương dạy đối ta rất hữu dụng ta liền muốn món này là được cái khác đều cho ngươi sau đó ta đem đổi lại đ ằ n g vân dạy cũng cho ngươi đ ằ n g vân dạy bổ sung đ ằ n g vân kỹ năng rất không tệ ngươi thấy thế nào nói thật dạng này chia vũ phi vẫn còn có chút thua thiệt dù sao tổng cộng liền hai kiện kim cương đều bị hai huynh mội bọn họ cầm nhưng mà vũ phi chỉ là suy nghĩ một chút liền trực tiếp gật đầu nói t ố t không có vật đề tương đối c ầ m một kiện, kim cương trang bị để nói, kiện ám kim một kiện bạc kim đối với nàng mà nói giá trị càng lớn nàng hiện tại trừ kinh hồng cung bên ngoài cũng liền một kiện ám kim cái khác đều vẫn là hoàng kim trực t i ế p đổi 5 kiện n tự h i ê n so đ ổ i a k i ệ năng t lên lớn hơn. Rất nhanh Rất m ấ y người đem t r a chia n g bị c ắ t o n g nô tốc h i tăng, tăng lên cấp tự chuyển thân g ngự p sáu mươi tốc độ di chuyển tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đao 3 phút phụ gia kỹ năng 2, né tránh né tránh tiếp xuống trong một giây tất cả công kích thời gian cuột đ a o hai phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp nô thiếu thần sở dĩ m u ố n cái này dày tự nhiên là bởi vì gần nhất thường xuyên đụng phải tốc độ nhanh hơn hắn buốt cho nên hắn cần tốc độ tăng lên cái này á long nếu là tốc độ không có hắn nhanh mà nói cái k i a cần p h i ề n thoái như vậy mà bây giờ thêm nhanh nhẹn tăng lên tốc độ thực tế quá ít dép lê tử tăng lên tốc độ không s o được liền món này dày liền thêm hơn một n g h n di tốc mà lại d à y này tự mang hai cái kỹ năng cũng phi thường thực dụng có n u y ễ n vũ về sau đảng vân dày đảng vần kỹ năng đối với hắn cũng không có gì dùng thay đổi tầm long dày sau nô thiếu thần đem đằng vân dạy cho vũ p h ỉ mấy người nhìn về phía đồ còn dư lại nô thiếu thần nói đồ còn dư lại giá trị không tốt định như vậy đi ta cầm giải p h o n g dược tề cái khác đều cho người đi không cần giải p h o n g dược tề ngươi cầm đi tử ngâm mội mội lại chọn một còn lại hai cái ta cầm đi vũ p h ỉ nói cái này đối ngươi tựa hồ có chút không công bằng nô thiếu thần nói không có cái gì không công bằng lúc đầu các ngươi chiếm hai phần ta chiếm một phần dạng này chia thích hợp nhất vũ phị nói tốt a nô thiếu thần đặt g ậ đầu sau đó nô tử ngâm tuyển kỹ năng quần t r ụ còn lại hai cái vũ phi thu lại đoán chừng cũng là cầm đi bán chính nàng là dùng không thể chia xong đồ vật về sau nô thiếu thần nhìn xem trong càn không giới trứng rồng ngẫm lại đối vũ phi nói vũ phi ngươi còn không có sùng vật đi không có quá kém lời nhắc m u ố n lãng phí kinh nghiệm tốt lại không có vũ phi nói vậy ta đưa ngươi cái đi cái này trứng rồng hắn cùng nô tử ngâm đều dùng không cùng nó bán cho đối thủ còn không bằng đưa cái ân tình đem vũ phi cột vào bên cạnh mình đi qua một đoạn thời gian tiếp xúc hắn tin tưởng vũ phi tuyệt đối là loại kia có ân tất báo người nô thiếu thần nói xong đem trứng rồng lấy ra nói viên này trứng rồng là từ đầu k i a á long trong h u y ệ t động đạt được kỳ thật cũng coi là chiến lợi phẩm một trong tuy nhiên cái đồ chơi này giá trị quá cao liền không có lấy ra cùng một chỗ chia tặng cho ngươi đi trứng rồng hai nữ khiếp sợ nhìn trước mắt trứng sùng vật ừng hẳn là có thể ấp trứng ra tiên sùng cấp bậc sùng vật nô thiếu thần nói ngươi muốn đem nó đưa cho ta vũ phi chỉ chỉ trứng rồng lại chỉ chỉ mình chừng to mắt nói đi ừng vì cái gì ngươi không phải cũng không có sùng vật sao vũ phi không hiểu nói ta cùng tử ngâm đều có sùng vật cho nên cái này tương đối thích hợp ngươi nô thiếu thần nói thế nhưng là cái này quá quý giá ta không thể nhận vũ phỉ khoát tay một cái nói tuy nhiên rất muốn nhưng là vô công bất thụ l ộ c cái này t r ứ n g rồng quá quý giá nàng cầm trong lòng bất an ai nha vũ phỉ tỉ anh ta tặng cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi nói không chừng sau này sẽ là người một nhà khách khí cái gì nô tử ngâm đột nhiên lôi kéo vũ phỉ nói cái gì người một nhà vũ phỉ nhất thời chưa kịp phản ứng t i ể u ni tử nói lung tung cái gì nô thiếu thần gõ gõ n ô tử ngâm đầu nói ngươi còn không tranh thủ thời gian xuống dưới ngủ để ôn lại hơn mười giờ nô tử ngâm le lưới sau đó đột nhiên tiến đến n ô thiếu thần bên thai nhỏ giọng nói ca ta vừa mới gặp qua vũ phỉ tỷ chân diện m ộ ca siêu cấp xinh đẹp tuyệt đối là ta gặp qua xinh đẹp nhất so với chúng ta hoa khôi của trường xinh đẹp nhiều mà lại vũ phỉ tỷ tính cách cũng siêu tốt thực lực còn mạnh hơn thêm chút sức nói không chừng liền có thể cáo biệt 24 n ă m độc thân nô thiếu thần trận mắt một cái nói ta sớm gặp qua ngươi lúc nào thấy qua chẳng lẽ nàng còn đặc biệt vì ngươi hái qua mạng che mặt nô tử ngâm chừng to mắt nói đi đây cũng không phải là ngươi phải quan tâm sự tình tranh thủ thời gian hạ tuyến đi nô thiếu thần nói a vậy ta không quấy dậy các ngươi nô tử ngâm nói xong liền trực tiếp hạ tuyến chương hai trăm linh ba kim cương cấp chiến thần bí cảnh rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có ngô thiếu thần cùng vũ phỉ hai người vũ phỉ tựa hồ còn không có kịp phản ứng chỉ là xưng sờ nhìn trước mắt trứng rồng lại nói viên này trứng rồng ngươi có muốn hay không nô thiếu thần nói muốn không ngươi đánh giá cái giá đi ta mua được không vũ phỉ nhìn xem ngô thiếu thần nói đều nói đưa ngươi không được vũ phỉ y nguyên kiên trì nguyên tắc của mình như vậy đi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện viên này trứng rồng chính là của ngươi nô thiếu thần nói không nghĩ tới tặng đồ còn phiền t o á i như vậy hắn hiện tại lại không thiếu tiền cho nên mới nhớ tới sách điều kiện điều kiện gì vũ phỉ hai mắt tinh khiết nhìn xem nô thiếu thần đi ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho ngươi dù sao sẽ không để cho ngươi làm cái gì vi phạm chính ngươi ý nguyện sự tình vũ phỉ chăm chú nhìn nô thiếu thần liếc một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nói t ố t nô thiếu thần đem trứng rồng cho vũ phi sau đó nhìn vũ phi đem hắn ấp trứng rất nhanh vỏ trứng vỡ tan một cái mini t h ẳ n lắn xuất hiện trên mặt đất trên lưng còn một cặp cánh thịt chấp chấp leo đến vũ phi dưới chân đầu tại vũ phi trên chân cỏ qua cỏ lại vũ phi một mặt vui vẻ đem hắn ô n nói về sau tiểu ngươi phải ra đi ách nói không chừng một đầu rồng được đâu nô thiếu thần nói mặc kệ tiểu phẩy ra vũ phi nói theo đầu này long mệnh tên thành công nháy mắt liền leo lên bảng xếp hạng sùng vật thứ nhất lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý ngoa tạo mọi người mau nhìn bảng xếp hạng sùng vật tiên cấp tư chất là cái quỷ gì ta dựa vào sùng vật tư chất tối cao không phải cấp độ ss sao s không biết tiên cấp chẳng lẽ là cấp độ ss s phía trên cái này ai lấy được sùng vật nha xem xét cái tên này khẳng định là nữ Các người nói có thể hay không phong ngâm nhi đầu kia sói như vậy n mưu bức sói là tiền cấp s ủ n g vật hay là có khả năng nàng sói rất sớm đã có trước đó làm sao không có lê n bảng ai biết nói không chừng trước đó ẩn tăng đâu cũng có khả năng nhìn xem bị vũ phỉ ôm vào trong ngực tích dịch lòng n ô thiếu thần mở ra chân thật trí nhãn phầy dạ cự long s ủ n g vật tư chất tiên cấp đẳng cấp không sinh mệnh một nghìn mp một nghìn vật lý công kích hai trăm pháp thuật công kích hai trămđì phòng ngự vật lý hai trăm phòng ngự pháp thuật hai trăm tốc độ năm mươi t h kỹ năng một long tức phun r a long tức đối phía trước 10 m em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 240% p h á p thuật tổn thương thời gian c u ộ n đ a o 2 phút kỹ năng hai huyết mạch áp chế áp chế 20 m em mở phạm vi tất cả cảnh giới thấp hơn tiên cấp mục tiêu khiến cho tất cả thuộc tính giảm xuống 30%, tiếp tục một phút thời gian c u ộ n đ a o 3 phút ta dựa vào cấp không thuộc tính cứ như vậy cao sao nhìn trước mắt tiểu bất điểm nô thiếu thần chừng to mắt nói thuộc tính này nghiền ép lúc trước ngân thái lan a t h ư u ta thế nào cảm giác cái này thằn l à n mạnh hơn ngân thái lan rất nhiều đ â u nô thiếu thần hỏi ban đầu thuộc tính m à thôi ngươi hẳn là thật lâu chưa có xem đầu kia sói thuộc tính đi ngươi cho rằng em gái ngươi dựa vào cái gì có thể đi vào trước ba t h ư u thản như nói ách giống như cho tử ngâm sau liền chưa có xem nô thiếu thần có chút l ú n g t ú n g nói để ngươi mội nhanh lên đem đầu kia sói lên tới cấp năm mươi đi như thế nó cũng có thể giác tỉnh một n ử a nghiền ép cái này tạp i a o long dễ dàng t h ư u nói đi như vậy sao nay đến mau nhường nàng thăng cấp lúc này vũ phỉ cũng một mặt mừng dỡ nhìn xem đầu này lòng thuộc tính cấp không thuộc tính cư như vậy mạnh quay đầu đem đẳng cấp mang theo đến tuyệt đối có thể trở thành nàng cường lực nhất trợ thủ trần phong cảm ơn ngươi vũ phỉ đột nhiên nối ngô thiếu thần nói không cần ngươi không phải còn thiếu ta một cái điều kiện sao trao đổi mà thôi n ô thiếu thần nói tiếp xuống chuẩn bị đi đâu ta chuẩn bị đi đem phải ra đẳng cấp dẫn tới vũ phỉ nói nay cùng đi soát một chuyên phó bản đi phó bản kinh nghiệm đầy đủ nó lên tới cấp hai mươi n ô thiếu thần nói được hai người lần nữa đi vào để vương lăng hoa hơn mười phút liền đem đế vương lăng lần nữa thông quan đánh i xong phó bản về sau hai người cùng đi đến chiến thần điện lô thiếu thần nghĩ đến khiêu chiến một chút kim cương cấp chiến thần điện mau chóng đem cảnh giới tăng lên tới kim cương đi tuy nhiên á long đem hắn ngược đủ thảm nhưng là chiến thần điện chiến thần hư ảnh đẳng cấp giống như hắn không có á long đẳng cấp cao như vậy hẳn là có cơ hội mà vũ phi cũng chuẩn bị khiêu chiến ám kim cấp chiến thần điện nàng trước đó khiêu chiến khuyết điểm bại bất quá hôm nay thực lực của nàng biên độ lớn tăng lên chẳng những nhận được t ỉ n h diệu cập vũ khí trên thân trang bị cũng tăng lên mấy cấp bậc hơn nữa còn có cái cấp hai mươi tiên cấp sùng vật tại lần nữa khiêu chiến không khó lắm hai người tiến vào chiêu chiến, chiến diên phận mình chiến thần bí cảnh rất nhanh hai người biến mất tiến vào chiến thần bí cảnh bên trong nô thiếu thần nhìn trước mắt viên hóa ra đến chiến thần hư ảnh n h ữ mày chiến thần hư ảnh kim cương cấp đẳng cấp năm mươi hai sinh mệnh hai nghìn tám trăm vạn pháp thuật công k í c h chín vạn p h o n g ngự vật lý mười sáu nghìn p h o n g ngự pháp thuật mười sáu nghìn tốc độ di chuyển một nghìn năm trăm kỹ năng hỏa câu thuật b i ể n l ử a thuật lưu tinh hỏa vũ kháng cự hỏa hoàn thoáng hiện ma pháp thuẫn thành danh kỹ hỏa long đốt t h ể triệu hoán mười đạo hỏa lòng xuyên qua mục tiêu mỗi đạo hỏa long đối mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi phần trăm pháp thuật tổn thương hỏa long sẽ khóa chặt mục tiêu không cách nào tranh né thời gian cột đao năm phút đồng hồ mà nó lại là phát hệ nô thiếu thần có chút đầu đại quả nhiên kim cương cấp chiến thần bí cảnh không dễ dàng như vậy đánh nhưng mà chiến thần hư ảnh cũng sẽ không bởi vì nô thiếu thần bất động liền bất động chỉ thấy hắn trực tiếp pháp trợ vung lên một máy mắt toàn bộ chiến thần bí cảnh đều bị biển lửa bao phủ nô thiếu thần liên chiến chân địa phương đều không có từng đạo tổn thương trực tiếp từ đỉnh đầu hắn toát ra hai mươi mốt nghìn hai trăm l i sáu hai mươi mốt nghìn hai trăm l i sáu nô thiếu thần mở ra h u y ễ n vũ bay đến không trung nhưng mà cái này chiến thần trong không gian cho dù là bay lên cũng tranh né không biển lửa tổn thương hp như cụ tại nhanh chóng tổn thất và nó xem ra muốn liều mạng nô thiếu thần thầm nghĩ mở ra cất tốc nháy mắt vọt tới đối phương bên người thì thần trực tiếp hướng trên người đối phương chào hỏi nhưng mà lúc này chiến thần hư ảnh trực tiếp mở ma pháp thuẫn để nô thiếu thần đánh ở trên người hắn tổn thương toàn bộ bị ma pháp thuẫn hấp thu ngay sau đó chiến thần hư ảnh trực tiếp lên đỉnh đầu thả cái lưu tỉnh hòa vũ dựa vào nô thiếu thần trực tiếp mở ra ư u hồn trạng thái biện lựa thuật thêm lưu tỉnh hòa vũ nô thiếu thần căn bản gánh không được mà đối phương ma pháp t u ẫ n không phá tình huống dưới ngay cả hút máu đều hút không đến nô thiếu thần chỉ có thể mở ra h u hồn trạng thái tránh thoát cái này một đợt công kích lại nói. Rất nhanh, nô thiếu thần đu hồn trạng thái cũng biến mất mất nhưng mà đối phương biện lựa thuật vẫn còn không có hút máu mà nói biện lựa tổn thương n ô thiếu thần cũng gánh không được nô thiếu thần trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân lần nữa hướng đối phương công kích chém tới chân thực tổn thương làm cho đối phương ma pháp thuần trực tiếp mất đi hiệu lực đ a u đao đến thịt nhìn thấy tình huống này chiến thần hư ảnh trực tiếp một cái kháng cự hỏa hoàn muốn đem n ô thiếu thần bắn ra nhưng mà lôi đ ỉ n h chỉ thân trạng thái dưới nô thiếu thần làm miệng khống cũng không có bị bắn ra y nguyên điên c ù n công kích chiến thần hư ảnh đành phải thoáng hiện ra tuy nhiên n ô thiếu thần cấp tốc đuổi theo thoáng hiện, liền t r nô thiếu thần trừng t to mắt n bay ra, sau cái đồ chơi này sẽ không là nhất định muốn đánh tới nhân tài biến mất đi cái này mẹ nó một con rồng một trăm tám mươi phần trăm pháp thuật tổn thương mười đầu chân rồng đủ một nghìn tám trăm phần trăm pháp thuật tổn thương ai gánh vác được chương hai trăm linh bốn kim cương cấp nhìn xem tại bốn phía xoay quanh mười đầu hỏa long nô thiếu thần c h o mày kỹ năng này thật buồn nôn hư vô phá không cái kia hẳn là ưu hồn trạng thái cùng né tránh cũng phá không chỉ có thể ngạch thắng vậy liền gánh đi cũng không phải không có cơ hội lôi đ ỉ n h chi thân trạng thái dưới ta có hơn mười bốn vạn máu mà lại cái này nên tính là hỏa hệ công kích ta có dung nham chi tâm hỏa hệ tổn thương giảm phân nửa một lần tính hẳn là có thể chống đỡ được tam điều long nô thiếu thần nhìn xem tự thân trạng thái thầm nghĩ rất nhanh trạng thái hư vô giải trừ không chung xoay quanh hỏa long lập tức tìm tới đột phá khẩu nháy mát hướng n 4-6-8-7-0. m i b ả liên tục ba đạo tổn thương xuất hiện nô thiếu thần ngay cả thời gian phản ứng đều không có nháy mắt liền phát động né tránh áo choàng tuyệt đối né tránh đi quá hung á c như thế nô thiếu thần nhà r a n h một tiếng sắc mặt càng là trở nên nặng nề quả nhiên chỉ có đánh tới mục tiêu hỏa long mới có thể biến mất thừa d ị p tuyệt đối né tránh ba giây nhanh chóng hướng về hướng chiến thần h ư ảnh cũng may hắn đổi dày sau tốc độ nghiền ép chiến thần h ữ ảnh nháy mắt liền đuổi theo điên cùng chuyển vận rất nhanh liền đem mó hút đầy sau đó nhanh chóng triệu hồi ra ảnh phân thân phân thân vừa xuất hiện hỏa long nháy mắt hướng nó phóng đi. Hỏa trực tiếp đem ảnh phân thân lên dây lại chỉ cần hao tổn hai đầu hỏa lòng phân thân không có dung nham chỉ tâm hai đầu hỏa long liền trực tiếp đem hắn lên dây còn lại năm đầu hỏa long l ầ ề n trực tiếp đ e hắn lên dây còn lại năm đầu hỏa n g l i n t r c tiếp đem hắn lên d â ạ i u hỏa long l i n trực i ế p đ m hắn lên dây còn lại nô thiếu thần nhìn chằm chằm hỏa long tại hỏa long đụng phải hắn một nháy mắt mở ra ám ảnh thất liên sát bốn mươi h á u nghìn tám trăm bảy mươi bốn sáu bốn nghìn tám trăm ba mươi ba hai 148923, 3 lần thương, 111692, gấp đôi, thương, 235796, gấp đôi bạo kích, 1170, 8, một cái ám ảnh thất liên s á t trực tiếp đánh dụng chiến thần hư ảnh hơn một trăm vạn máu cái này cũng chưa tính độc tố cùng hỏa d i ễ m tổn thương một nháy mắt liền đem vừa mới rơi máu hút trở về âm ảnh thất liên s á t kết thúc một n y mắt còn lại tam điều lòng cũng trực tiếp xuyên qua n ô thiếu thần thân thể lần nữa mang đi hắn m ộ ư ơ i bốn vật máu lại một lần đem hắn đánh cho t à n p h ế n ô thiếu thần mở ra né tranh tránh đi chiến thần hư ảnh hỏa cầu thuật sau đó mở ra bát vị nhất thể cấp tốc trên người chiến thần hư ảnh nhanh chóng xuyên qua đợi bát vị nhất thể kết thúc về sau n ô thiếu thần máu cũng lần nữa về đ ấ y ha ha hút máu quả nhiên là thích khách hạch t â m kỹ năng Nô thiếu kỹ ngô thiếu thần sản khỏi n nói nô thiếu thần chịu lấy đối phương hỏa cầu cùng b i ể n lửa điên cuồng c h u y ể n vận dựa vào hút máu ngạnh sinh sinh đem tơ máu duy trì được không đầy ba phút 2.800 vạn huyết chiến thần hư ảnh liền bị nô thiếu thần cho diện có thể thấy được hắn hiện tại c h u y ể n vận c h i khủng bố không có vui mừng ngoài ý m u ố n khi chiến thần hư ảnh bị đánh g i ế t về sau rất nhanh nô thiếu thần liền bị c h u y ể n t u n g ra ngay sau đó hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà tới đi đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên đến kim cương cập thu hoạch được toàn thuộc tính b ả điểm thuộc tính tự do b ả điểm chiến thần h u â chương bạc kim cấp thăng cấp làm kim cương cấp làm cái th hệ thống ban t h ư ở n g điểm thuộc tính tự do 70. hô、oh. cuối cùng kim cương nô thiếu thần thở ra một hơi đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ điểm đến nhanh nhẹn bên trên sau đó đem toàn thuộc tính tăng lên 70% kim cương cấp chiến thần huân chương đeo lên nô thiếu thần lần nữa nhìn mình thuộc tính nhân vật trấn phong cảnh giới kim cương cấp đẳng cấp 52. sinh mệnh 9 7 8 0 4 1 1 1 0 7 5 8 á m t ư ơ n g h à o tăng lên 10% sinh mệnh cùng p h o n g ngự trước kia 10% kết quả rất nhiều người nói xem không hiểu về sau dùng phép nhân đi m m ơ i chín b vật lý công kích 32.161. pháp thuật công kích 1.746. đ i phòng ngự vật lý 4905-115-395. phòng ngự pháp thuật 4905-115-395. t ố c độ di chuyển 2.384. công kích tốc độ 987, n m ộ t giây m ộ ư ơ i đạo tỷ lệ bạo kích 30%. giảm tổn thương 45%. bị cáo thời gian giảm bớt 50%. không nhìn phòng ngự 30%. làm l ệ n h giảm bớt 10%. sinh mệnh hồi phục 20%. công kích h ú t máu 50%. kháng bạo 20%. m a y mắn 16. điểm kinh nghiệm 587.2.200 vạn l ự c lượng 1.508-2.793-177.311. chín i b n h t h ầ n h â n chương tăng lên 70% t h u ộ c tính trí lực 5 4 3 1 7 ă m b ố t h ể chất 1.187-172.017. c ă n c ố t 1 5 5 n 1, 1, 1 2.638. t h i n h t h ầ n 982-171.669. nhanh nhẹn 2.793-174-748 t h i ê n phú độc tố tổn thương 8.671, có thể điệp ra tám tầng bất hủ chi thể tăng lên 44.091 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị s ư ơ n g hảo tân thủ thôn anh hùng may mắn một ư ơ i tiếu p h ỉ anh hùng sinh mệnh một m ư ơ phòng ngự một m ư ơ phong ma sử giả giảm tổn thương đ ể cao ba mươi bị cáo thời gian giảm bớt ba mươi kỹ năng cực tốc bất hủ chi thể hư vô tiềm hành bồi thứ trầm trọng đạc kích nhược điểm đánh tan tắc kích lực chương áp chế ám ảnh thất liên xác ảnh phân thân lôi đình thân thể hốt máu bát vị nhất thể sinh mệnh khôi phục hám địa kích thoáng hiện ưu hồn trạng thái làm l ệ n h giảm bớt trang bị thí thần cấp 40 thần khí đế vương giáp da cấp bốn m kim dao mạng nón trụ cấp 50 m m ư kim dung nham hộ thối cấp 50 b ạ c kim dung nham đai lưng cấp 50 b ạ c kim tầm l o n g dày cấp 65 kim c ư ờ n g đế vương dây chuyển cấp bốn m kim khát máu vòng tay cấp bốn m kim đế vương vòng tay cấp bốn m kim đàng vân giới chỉ cấp bốn m kim trục nhật giới chỉ cấp 50 tinh d ư ợ u tăng lên tới kim cương cấp về sau thực lực xác thực biên độ lớn tăng lên nhưng là n ô thiếu thần cũng không có cảm giác có cái gì không giống t ử u ta thế nào không có cảm giác không giống địa phương đâu nô thiếu thần hỏi ngươi trở về hiện thực nhìn xem t ử u nói nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng cũng không đợi vũ phỉ trực tiếp thoáng hiện về đến trong nhà sau đó cấp tốc hạ tuyến ra khỏi phòng đi vào trong phòng khách nô thiếu thần vươn tay nhìn xem cũng không có phát hiện cái gì chỗ gì thường mắt nhìn đã ngồi ở trên ghế s a lon t ử u nói t ử u ngươi không phải nói kim cương cấp sau thực lực có thể đưa vào hiện thực sao t ử u chỉ chỉ cửa ra vào nói ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cửa ra vào đi xem một chút được tuy nhiên không rõ tự u có ý tứ gì nhưng nô g thiếu thần vẫn gật đầu sau đó nhấc chân liền chạy ra cửa ở ba đại môn bị xô ra cái hình người nô g thiếu thần trực tiếp biến mất trong phong khách ẩm rất nhanh lại một đường thanh â m chuyển đến không cần n g h ĩ cũng biết lại đụng vào cái gì thử u n é t miệng lên một vòng nụ cười vui vẻ chương hai trăm linh năm năng lực đưa vào hiện thực không bao lâu một thân chật vật nô g thiếu thần từ cửa ra vào đi tới trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn thật có thể ta hiện tại đã có được trong trò chơi thực lực nô g thiếu thần kích động nói cũng không tính toàn bộ Kỳ k thật h ừng i thuộc những ngày ngươi về sau chậm rãi liền biết liền trước mắt các ngươi thế giới này đến nói hai mươi thuộc tính cũng đầy đủ ngươi quét ngang tất cả mọi người thư ưu nói như vậy sao vậy cái này trò chơi đến cùng là chuyện gì xảy ra nô thiếu thần hỏi Cái gọi là trò chơi chẳng qua là bị sửa đổi qua quy tắc thế giới song song mà thôi thử h u cảm thán nói nói cách khác trò chơi này là chân thật thế giới nô thiếu thần chừng to mắt nói đi cũng có thể nói như vậy này tốt không sai biệt làm đến có thời gian này hỏi nhiều như vậy vấn đề còn không bằng nhiều cảm thụ hạ các ngươi thế giới này văn minh đi nói không chừng muốn không bao lâu những n à y văn minh liền không còn tồn tại có ý tứ gì nô thiếu thần nghi ngờ nói ta có thể xuất hiện tại trong hiện thực vậy có hay không một loại khả năng qua một thời gian ngắn trong trò chơi cái khác quái vật cũng có thể thông qua phương thức gì tiến vào hiện thực này thế giới đâu thử u thanh em tràn ngập đùa cực nói ý một in nô thiếu thần chừng to mắt nuốt nước miếng nói ngươi nói thời gian này đại khái còn bao lâu hắn một điểm không nghỉ ngờ thử u từ từ h u nói ra câu nói này là hắn biết loại tình huống này khẳng định sẽ phát sinh cái này ta cũng không biết ấn dưới tình huống bình thường thứ nguyên bích không dễ dàng như vậy đánh vỡ nhưng là không xác định sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh thử u lười b i ế n g nói cái này vậy ta bây giờ có thể dùng trong trò chơi kỹ năng sao nô thiếu thần hỏi ngươi nêu là nghĩ ngươi cái phòng này sập mà nói có thể thử một chút đó chính là có thể rồi nô thiếu thần thầm nghĩ lấy h n kinh tế đại học vị trí trong lòng mặc niệm truyền t ố n g h n kinh tế đại học đại môn cửa ra vào lúc này chính vào giữa trưa một cái lao đại gia đang cửa trường học bày quảy bán hàng nổ trao lập tức trường học liền muốn tan học đến lúc đó vẹn vẹn cái này trao vị liền có thể hấp dẫn nhất đại sóng học sinh tới ngay tại lao đại gia bên cạnh ngâm nga bài hát bên cạnh đốt nóng hổi dầu trên lấy trao lúc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trào dầu bên trên trực tiếp đem hắn sạp hàng đồ nào lão đại gia cầm đua tay dừng lại tại không trung chứng to mắt nhìn xem ngã trên mặt đất bị dầu nóng s u i một thân th đến làm gì nô thiếu thần một cái xoay người đứng lên nhìn xem một thân dầu im lặng nói cái đồ chơi này tại trong hiện thực khó dùng à cái này tình huống như thế nào cũng không biết liền c h u y ể n thông tới ai trước tiên tìm một nơi tắm rửa thay quần áo khác đi nô thiếu thần l ắ c l ắ c đầu nói lập tức tại đại gia trận mắt hốc m ồ t bên trong phủi mông một cái trực tiếp đi hắn cũng không muốn bị người coi như người ngoài hành tinh nghiên cứu đi đi ai tiểu h o a tử cái kia d ầ u làm ở ngươi muốn không đi bệnh viện xem một chút đi đại gia ở phía sau hô lớn mà giờ k h ắ c này nô thiếu thần đã đi xa đi a t à trao đại gia lúc này rốt cục kịp phản ứng hôm nay nổ cho tới chưa trao toàn không vẻ mặt đưa l a m nói cái này đều chuyện gì à ta liền nổ cái trao chọc a i gây ai ta vừa mới người kia làm sao xuất hiện hiện nhiên bốn phía có người nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh không thấy được à thật giống như từ trên trời đến rơi xuống đồng dạng còn có như vậy nóng đầu xối trên thân thể không bằng sao các ngươi có hay không ai chụp được đến không có cái này đột nhiên phát sinh ai có thể kịp phản ứng n h a mà lại tên kia lập tức liền đi không thấy ai đáng tiếc việc này nếu là c h ụ được đến tuyệt đối có thể lựa nô thiếu thần đi vào một cái trong tự điểm mở g vậy chúng ta còn muốn hay không mua quần áo cho hắn khẳng định phải mua nhà khách hàng là thượng đế nô thiếu thần tài trong tiểu điếm hào hào tắm rửa về phần cái gọi là nóng hổi dầu hắn thật không có cái gì cảm giác tựa như nước nóng đồng dạng có lẽ lấy cũng là thực lực thể hiện một bộ phận đi các loại một hồi lâu khách sạn phục vụ viên mới đem y phục đưa tới mặc quần áo tử tế nô thiếu thần xuống lầu trà phòng liền lần nữa đổi tới trường học lúc này trường học đã tan học bán trao đại gia cũng đã đi nô thiếu thần tại bảo an đình đăng ký một chút liền đi vào trường học một đường đi vào nữ sinh túc xá trực tiếp bị túc quản a di ngăn lại nô thiếu thần cho nô tử ngâm gọi điện thoại nói cho nàng mình tới các nàng bên ngoài túc xá nô tử ngâm ngay từ đầu chết sống không tin sau khi nàng đi ra túc xá nhìn thấy bị túc quản a di ngăn ở phía ngoài thân ảnh thời điểm con mắt đều chặt trọn, trọn. phải biết nàng vừa mới hạ tuyến hơn nửa giờ mà thôi đi máy bay cũng không có nhanh như vậy đi một đường chạy xuống lâu đi vào cửa túc xá nhìn xem nô thiếu thần nói ca ngươi tại sao tới đây ngươi không phải vừa mới còn tại trò chơi sao chẳng lẽ ngươi không có ở s z ha ha đương nhiên tại s z n h ả m chán liền lên nhìn xem ngươi nô thiếu thần nói ca ngươi lấy có này quá g ư ợ n g ép đi ngươi thật xa chạy tới chỉ là bởi vì n h ả m chán cái này vừa đi vừa về ngồi đường sắt cao tốc cũng phải hơn sáu giờ a nô tử ngâm nói ta tự có biện pháp đúng ngươi có muốn hay không cùng ca cùng một chỗ trở về nô thiếu thần nói lúc đầu chỉ là muốn thí nghiệm một chút truyền t ố n g kỹ năng đã đến liền thuận tiện đem n ô tử ngâm cũng mang về đi đáng tiếc truyền t ố n g kỹ năng không thể dẫn người đoán chừng chỉ có thể bày trở về hiện tại sao cũng được dù sao tùy tùng chủ nhiệm nói xong hai ngày này trở về sớm đi một ngày cũng không có việc gì này ca ta t r ư ớ c thu đồ vật nô tử ngâm nói được không bao lâu n ô tử ngâm liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật ra sau lưng còn có người tướng mạo ngọt ngào m ộ i t ử hỗ trợ mang theo một cái chương hòm hai người đi đến ngô thiếu thần trước mặt đi theo ngô tử ngâm sau lưng m ộ i tử một mặt khẩn trương nhìn xem ngô thiếu thần nói ngươi ngươi chính là tử ngâm ca ca cũng chính là bụi trần phong Ừm, ngô thiếu thần mỉm cười gật đầu nói ngươi hơi hơi đi thường xuyên hộp ngâm nhắc lên ngươi cảm ơn ngươi trong trường học trợ giúp tử ngâm tuy nhiên lần trước hắn bại lộ là bởi vì cái này gọi vi vi nữ hải nhưng là chuyện đã xảy ra hắn đã hiểu biết qua cô gái này chỉ là vô ý chỉ ngôn mà thôi mà lại cô gái này ở trường học vẫn luôn trợ giúp lấy ngô tử ngâm không phải vậy lấy ngô tử ngâm tính cách không thiếu được còn phải ăn không ít thua thiệt cho nên ngô thiếu thần ngược lại là đối cô gái này rất cảm kích không có không có liền trợ giúp lẫn nhau mà thôi vi vi khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt người trước mắt này thế nhưng là thần dụ đệ nhất nhân cũng là nàng sùng b á i thần tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng nói với nàng tạ ơn để nàng có chút thụ sùng n ư ớ c kinh ừ m bất kể nói thế nào vẫn là muốn c ả m ơn ngươi quay đầu trong trò chơi có chuyện gì có thể tìm ta ngô thiếu thần nói a vi vi kinh h ỉ nói trần phong hứa hẹn thế nhưng là thiên kim khó cầu a vi vi ta muốn cùng ta ca trở về về sau cũng chỉ có một mình ngươi tại túc xá nô tử ngâm ôm vi vi mặt mũi tràn đầy không ngừng nói không có việc gì nhanh đi về đi đi theo ca ngự nhưng so sánh đọc sách đáng tin nhiều ta nếu là có ca ca lợi hại như vậy đã sớm không đọc sách vi vi con mắt đỏ ngộ đạo hai nữ tạm biệt nửa ngày cuối cùng tạm biệt xong nô thiếu thần trực tiếp lôi kéo nô tử ngâm đến một cái vắng vẻ địa phương vung tay lên nô tử ngâm bao lớn bao nhỏ liên quan dương hỏm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ca tình huống như thế nào chương hai trăm linh sáu thử hữu chuyện cũ nô thiếu thần mang theo ngô tử ngâm một đường bay trở về hoa hơn một giờ cuối cùng là bay trở về trong nhà tốt sau ngô tử ngâm vẫn không có kịp phản ứng hay là một mặt chân kinh ca đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha nô tử ngâm hỏi như ngươi thấy trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực đây cũng là vì cái gì ta nhất định để ngươi từ bỏ việc học chuyên tâm chơi của nguyên nhân nô thiếu thần nói cái này làm sao khả năng làm nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc kẻ vô thần nô tử ngâm tự nhiên khó mà tiếp nhận ngô thiếu thần nói tới nhưng mà sự thật đang ở trước mắt nàng vừa mới thế nhưng là bay trên trời hơn một giờ không khỏi nàng không tin hơn nửa ngày nô tử ngâm mới ép buộc mình tiếp nhận sự thật này nhưng mà chỉ trước mắt liền nhìn thấy một cái toàn thân áo đen ráng người hoàn mỹ mỹ nữ không có hình tượng chút nào nằm trên g h ế salon này hoàn mỹ tư thái ngay cả nàng một nữ nhân đều thấy không rời mắt nổi nàng nàng nàng không phải cái tia sùng vật tỷ sao nô tử ngâm chừng to mắt nhìn xem tử ư nói đi ừng nàng là từ u ca sủng đồng bọn nô thiếu thần nói còn tốt kịp thời ngậm lại miệng nhìn từ u ánh mắt nếu thật dám nói sủng vận không chết cũng phải rơi một lớp ra thế nhưng là nàng không phải trong trò chơi nở tở cờ sao nô tử ngâm thật vất vả tiếp nhận trò chơi đưa vào hiện thực sự thật nhưng mà lại một cái bom để nàng t à m quan hủy hết trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực trong trò chơi người tự nhiên cũng có thể xuất hiện tại trong hiện thực rồi nô thiếu thần bình tĩnh nói hoàn toàn quên hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy từ u lúc dám vẻ ca phòng ta ở đâu ngươi để ta lắng lặng ta đến vớt vớt nô tử ngâm có chút không có chấm tới trên lầu tuy tiện chọn một là được ngươi nghỉ ngơi trước một chút ta giúp ngươi định vị máy chơi game nô thiếu thần nói Ừm. nô tử ngâm lên lầu nô thiếu thần gọi điện thoại giúp nô tử ngâm định vị máy chơi game sau đó mắt nhìn mình đại môn khỏe miệng co cắp rút đây là ta sô ra đến nô thiếu thần đi qua trực tiếp một quyền đem đại môn làm vò nát hắn lực lượng thuộc tính hiện tại là cao nhất thuộc tính một quyền làm nát một đầu môn hay là rất nhẹ nhàng dạng này so với người hình tốt giải thích điểm đánh nát sau nô thiếu thần gọi điện thoại cho vật nghiệp để người đến đội môn sau đó để tử h u đem nàng trước đó bố trí vòng bảo hộ thu hồi tỉnh quay đầu người khác tới tiên không ra môn không bao lâu đội môn sư phụ liền đến nhìn xem bị làm vỡ nát đại môn chừng to mắt nói cái này cửa chống trộm thế nhưng lại n ô n hoặc kim là bị thứ gì đụng thành d ạ n g này nhìn cái này vỡ vụn trình độ sẽ không là bị pháo v â n h a môn này mở cửa khác thường vang ta nghe được ta phiền liền cho hắn đ ậ t nát nô thiếu thần thuận miệng nói mỏ một câu môn này cũng không tiện nghi a kẻ có tiền thực biết chơi sư phụ lầm bầm một câu sau đó cũng không dám hỏi lại bắt đầu đội môn hoa hơn nửa giờ cuối cùng là giữ cửa thay xong sư phụ trước khi đi còn hỗ trợ đem vỡ vụn môn thu thập sạch sẽ mang đi không bao lâu một đạo tự lẩm bẩm thanh â m chuyển đến ngô thiếu thần bên thay này làm sao nhìn cũng không giống đập nát cảm giác cũng là bị pháo h anh qua không bao lâu máy chơi game cũng đến ngô thiếu thần không có đi quay dậy ngô tử ngâm để công tác nhân viên đem máy chơi game lắp đặt đến trong một phòng khác quay đầu để ngô tử ngâm đi qua là được lắp đặt xong máy chơi game về sau ngô thiếu thần ngồi vào trên ghế salon cho mình pha ly t r à nhìn xem không có hình tượng chút nào nằm trên ghế salon tự hưu nuốt nước nhưng nói ta nói ngươi có thể hay không ngồi xuống điểm ma nữ này cũng không biết nàng dụ hoặc lớn bao nhiêu sao bộ dạng này nam nhân kia có thể nhận được vừa mới tiến đến lắp đặt máy chơi game công tác nhân viên trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài nếu không phải đánh không lại nàng nô thiếu thần đều hận không thể đem nàng làm các ngươi thế giới này người tuy nhiên không có thực lực nhưng là thật biết hưởng thụ nhà cái này ghế s o f a nằm thật là thoải mái à. thử h u giãn gân cốt một cái nói dễ chịu vậy thì ngươi nằm đi ngô thiếu thần bất đắc dĩ nói không nằm nằm nhiều đối giá người phát d ụ c không tốt thử h u ngồi xuống đi ngươi còn đừng có lại phát d ụ c tái phát d ụ c muốn xảy ra vấn đề lại nói ngươi đều bao lớn người còn có cái dám phát rủ cái gì bao lớn người ta mới hơn tám trăm tuổi thử h u chọn mắt một cái nói tám trăm á m t tuổi nô thiếu thần chừng to mắt nhìn xem tự hữu có vấn đề gì sao chúng ta ma tộc sinh mệnh khoảng chừng một và tuổi tám trăm tuổi cũng liền tương đương với các n g ư ơ i n h â n tộc tám tuổi tiểu hài tử mà thôi tự hữu thản như nói n không có không có gì vấn đề nô thiếu thần n u ố t nước miếng cho nên nói ngươi biết cùng ta sinh mệnh cùng hưởng đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào sao ý vị như thế nào ta ma tộc sinh mệnh trọn vẹn một v à n năm ngươi cùng ta sinh mệnh cùng hưởng trực tiếp chia đều tuổi thọ của ta cũng chính là chỉ cần ngươi không xảy ra bất chắc chí ít có thể sống đến năm nghìn tuổi cái gì nô thiếu thần trực tiếp đứng lên c h ừ n g to mắt nói ngươi nói ta hiện tại có năm nghìn năm thọ mệnh không phải vậy đâu ngươi cho rằng sinh mệnh cùng hưởng cũng chỉ là cùng chết sao thử ưu trận mắt một cái đi đây mới là sinh mệnh cùng hưởng chân chính hàm nghĩa sao nô thiếu thần tự lẩm bẩm nếu thật là như vậy vậy hắn thật là chiêm thiên lớn tiện nghi năm ngàn năm thọ mệnh à hạ hoa tổng cộng cũng liền năm ngàn năm lịch sử cái này mẹ nó trực tiếp muốn thành cấp bậc hóa t h à c h sống nô thiếu thần nhìn trước mắt nữ nhân giờ khác này đột nhiên có chút yêu thương nàng nếu không phải cùng đường mặt lộ ai sẽ nguyện ý cùng người khác chia đều thọ mệnh đâu ngươi là thế nào bị bọn họ đánh thành trọng thương nô thiếu thân hỏi liên quan tới tử hưu sự t ì n h hắn trước kia một mực không có hỏi qua chủ yếu là sợ vấp phải chắc trở nàng không muốn nói thời điểm hỏi thế nào đều vô dụng khi đó vừa tới thần cấp ta giống như ngươi đầu rút gân muốn tới đây nhìn xem thôi kết quả vừa tới thánh quang đại lục liền bị phát hiện sau đó bị hai đại thần cấp tường giả một đường truy sát sau cùng bị đánh thành trọng thương nếu ta không có không ít đ à o mệnh thủ đoạn lúc ấy liền bị giết sau đó liền trốn đi liệu thương còn lại ngươi đều biết tử u thản như nói giống như là tại kể ra một kiện không chút nào muốn làm sự tình đồng dạng bọn họ tại sao phải truy sát ngươi nô thiếu thân hỏi t h á n h quang đại lục ma tộc cùng nhân tộc vốn là không chết không thôi truy sát ta cần lý do sao thử trận mắt một cái t ố t ta ta cho là ngươi giết rất nhiều nhân tài bị đuổi giết đây này ta là ma tộc không phải ma đầu có cái gì khác nhau ma tộc là cái chúng tộc cùng nhân tộc tình linh tộc tộc người lùn thần tộc đồng dạng ma là đối người xấu xưng hô đừng nói nhập là một t ố t ta vậy ngươi đằng sau không muốn làm pháp trở về sao hồi không đi trở về ma giới thông đạo toàn bộ bị phong ấn ta chỉ cần mới ra kết giới lập tức liền sẽ bị phát hiện thân thể bị trọng thương ta nếu là lại bị phát hiện hắn phải chết không nghĩ ngờ thử u nói chương hai trăm lẻ bảy ma nữ xuất thế hai người trò chuyện một hồi lâu từ u đột n h i ê nói n muốn không ngươi dẫn ta tại các ngươi thế giới này hảo hảo chơi một chút đi cảm giác các ngươi thế giới này cũng có thật nhiều mới lạ đồ vật quay đầu nếu là không có cũng rất đáng tiếc nô thiếu thần trực tiếp đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng nói đùa mang ma nữ này đi ra ngoài chơi không được thiên hạ đại loạn a quay đầu ai muốn chọc tới nàng trực tiếp cho người ta xóa bỏ tuy nhiên hắn thực lực bây giờ cũng không e ngại cái gì nhưng là đến lúc đó tuyệt đối phiền phức không ngừng dù sao hiện tại nhưng vẫn là xã hội pháp trị n g ư ờ i xác định không mang thử h u thản nhiên nói không mang ta còn muốn chơi đùa đâu nô thiếu thần kiên quyết nói lại chậm trễ không bao lâu toán ngươi không mang c h í n h ta đến lìa lạ quay đầu xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta vậy vẫn là ta dẫn ngươi đi đi nô thiếu thần im lặng nói nếu là thật để chính nàng ra ngoài quay đầu không biết muốn chỉnh ra bao nhiêu yêu tiêu h t h ầ n đến lúc đó hắn cũng đừng n g h ĩ an tâm chơi đùa đi mang ngươi ra ngoài có thể tuy nhiên chúng ta phải ước pháp t ă n trương nô thiếu thần chân thành nói nói một chút thử h u nhiều hứng thú nói thứ nhất ra ngoài hết thể nhất định phải nghe ta thứ hai không cho phép sử dụng vượt qua người bình thường năng lực thứ ba không cho phép tùy ý đối với người khác đậu thủ nô thiếu thần nghiêm túc nói nghe ngươi nếu là ngươi để ta không làm gì tốt sự tình ta cũng phải nghe sao thử h u đột nhiên mị hoặc nói ngươi cảm thấy ta dám sao nô thiếu thần nhìn xem gần trong gang tất thân ảnh n u ố t nước m i ế nói g n tốt có thể dễ dàng như vậy sao nô thiếu thần kinh ngạc nói ta là đi chơi lại không phải đi gây chuyện thị phi ta cũng có thể làm yên lặng tiểu nữ nhân thử h u nháy nháy mắt nói loại kia tử ngâm đứng lên cùng đi chứ nô thiếu thần nói thừa dịp toàn bộ thời gian nô thiếu thần mở ra điện thoại di động bắt đầu thẩm tra ngạo thế thiên hạ tin tức trò chơi thực lực đưa vào hiện thực có chút thật lâu vấn đề cũng nên giải quyết rất nhanh một đống lớn tin tức liền xuất hiện quả nhiên danh nhân cũng là dễ dàng tìm a ngạo thế thiên hạ tên thật vương khải từng sinh động tại các đại võng du ngạo thế quần hùng hội trưởng phụ thân là e h t h ị trưởng mẫu thân là thông minh tập đoàn chủ tịch có thể nói là quan nhị đại thêm phú nhị đại từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên ai bị phụ mẫu làm hư hải từ a hào hào còn sống không tốt sao nô thiếu thần tự lẩm bẩm đối phương nếu không phải trong hiện thực động thủ với hắn mà nói hắn cũng không đến nỗi trong hiện thực trả thù hắn có nguyên tắc của mình trong trò chơi sự tỉnh trong trò chơi giải quyết nhưng là dám ở trong hiện thực động thủ này đương nhiên phải đem cái này uy hiếp biến mất giết giá hỏa này mà nói đoán chừng toàn bộ e h t h à n h phố đều được địa chấn đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm tuy nhiên thì tính sao hắn hiện tại chẳng sợ hãi rời khỏi bãi đủ về sau nô thiếu thần t ù ý s o á t s o á t diễn đàn kết quả lại phát hiện một cái phi thường lựa thiếp mà bị đỉnh rất cao chẳng lẽ là người ngoài hành tinh nô thiếu thần thầm nghĩ trước kia hắn sẽ không tin tưởng những này nhưng là hiện tại hắn cái gì đều tin ấn mở t h i ế t mời bên trong miêu tả chính là sáng hôm nay không ít người đập tới bất minh phi hành vật có hình ảnh có video nô thiếu thần ấn mở hình ảnh đem hình ảnh phóng đại xem xét nói đây không phải ta sao nô thiếu thần im lặng nói trên hình ảnh cũng là hắn ôm nô tử ngâm phi hành trên không trung dáng vẻ ta không phải bay ở trên tầng mây phương sao làm sao cũng có thể bị đập tới nô thiếu thần thầm nghĩ đi nhìn kỹ góc giới độ cái này hình ảnh hắn là từ bên trên hướng xuống đập h ẳ n là ở trên máy bay đập vẫn còn may không phải là rất rõ ràng nô thiếu thần thầm nghĩ mà phía d ư ớ i bình luận cũng là thiên kỳ b á c h q u á i ta dựa vào đây là p a phía d ư ớ i còn có video đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám định video cũng không có đi qua biên tập nói cách khác cái này đập chính là thật tốt nhiều người đều đập tới cái này sẽ không là thật sao ngoa tạo không thể nào thật chẳng lẽ có tu tiên cường giá đâu khi hoa cánh vị nào đấu vương cường giả từ này kinh này qua đạo hưu có thể lưu lại tính danh nô thiếu thần nhìn xem cái này thích mời trong khoảng thời gian ngắn đã hơn ngàn vạn điểm kết luận có hoài nghi cũng có t i tưởng nhưng mà không bao lâu thế i mời thế mà bị xóa bỏ để rất nhiều người không hiểu thấu trong kinh đô tâm cao ốc chỗ một đám trung niên nhân đang họp phòng họp trên màn hình lớn biểu hiện chính là một cái thiệp bên trên hình ảnh mà bọn họ bức tranh này phiến càng thêm rõ ràng có thể thấy rất rõ là một người phía sau một đôi phát sàn g cánh phía trước còn ôm một nữ tử chỉ bất quá thấy không rõ tướng mạo đi bức tranh này phiến là vệ tinh quay trụt đi qua chuyên nghiệp xử lý đã hoàn nguyên rất rõ ràng trừ tướng mạo bên ngoài cái khác hình dáng trên cơ bản có thể thấy rõ xác định là hai người đứng tại trước màn hình trung niên nam tử nói thế nhưng là sao lại có thể như thế đây lao trương loại chuyện này cũng không phải nói đùa ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này nói đùa trừ vệ tinh quay chụp còn có bao nhiêu đỡ hàng không dân dụng phi cơ quay chụp đến mà lại rất nhiều trên máy bay hành khách cũng đều tận mắt nhìn đến lao trương không phải ta không tin ngươi chỉ là việc này cũng quá kéo đi thật chẳng lẽ có cái gọi là tu tiên giả có phải là cái gọi là tu tiên giả không biết nhưng là bức tranh này phiến đúng là chân thực chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh sau cùng từ nơi nào rơi xuống cũng không có đợt tới bất quá chúng ta vẫn là muốn treo lên m ư ơ i hai chia tinh thần luôn cảm giác gần nhất có chuyện gì muốn phát sinh Ta cũng có lúc o ạ i dự cảm c này, h n gần nhất nhiều g ta h h ú ý điểm. Ez một cái đại cái một SZ ì này h chơi sân cửa ra v o theo vào một nam mang mị mị một thông thông nam tử trẻ tuổi thanh thuần đáng yêu, một cái cái chơi chô cái cái đáng hai đi Hai phổ phổ nữ sân bản nữ bé. ê u m ộ t cái thục hoặc, hấp dẫn một đám người ánh người i thành một mắt. t hấp h dẫn Nô mị ế u thần nhìn bên cạnh bên mặc ộ một t lớn một nhỏ nữ, mị m hai cái mị nữ, sắc t tràn ngập bất ngập dĩ. Lúc này tử u mặc một ặ c m thân hiện đại y phục tuyển quần áo thời điểm còn cố ý bàn giao nô t ử ngâm giúp nàng tuyển rộng rãi điểm y phục nhưng mà cho dù là rộng r i y phục mặc ở trên người nàng cũng mỗi giờ mỗi khắc không phóng thích r a mị hoặc khí tức để ngô thiếu thần trên đường đi tiếp nhận không biết bao nhiêu ánh mắt d ễ người về phần đến sân chơi tự nhiên là ngô thiếu ử ngâm n g ý ĩ nàng ngủ ờ sau khi ra ngoài, tựa hồ cũng tiếp nhận sự này. khi hồ ngoài i cũng t p nhận này. ngô thật Khi h sự t i ế thần nói dẫn các nàng đi ra ngoài chơi lúc nàng cái thứ nhất tích cực hưởng ứng sau đó ngô thiếu thần liền bị kéo tới sân chơi mà tử hữu cái gì cũng đều không hiểu ngô tử ngâm nói nơi này chơi vui tự nhiên cũng liền muốn tới sau đó hai người tại ngô tử ngâm giật dây hạ chơi qua xe t u ồ n không trung bay người x ế bạc truy n h ạ cầu các loại kích thích hạng mục để ngô thiếu thần càng im lặng là hắn thực lực đưa vào hiện thực sau chơi những này một điểm cảm giác đều không có mà xem như thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần t ử hữu càng hẳn là không cái gì cảm giác mới đúng nhưng mà t ử hữu toàn bộ hành trình thét lên đều nhanh đi lô thai hắn đều c h ấ n biết ta nói t ử hữu lấy thực lực của ngươi chơi những đứa bé này tự chơi nhà trò trò chơi không đến mức như vậy đi từ ngươi phát hiện sau khi xuống tới ngô thiếu thần đối bên cạnh t ử hữu im lặng nói không biết ta ta cảm thấy chơi rất vui a tự u thế mà một mặt h ư n phần nói cái này cái gì l o g i ba người chơi một cái buổi chiều trên cơ bản đem tất cả kích thích hạng mục đều chơi lượn mới lưu luyến không rời đi ra sân chơi cảm ơn ngươi mang ta ra chơi tử u đột nhiên nói với ngô thiếu thần một câu sau đó cùng ngô tử ngâm hai người nhanh chóng rời đi nữ nhân này thế mà nói với ta tạ ơn ngô thiếu thần một mặt khiếp sợ nhìn xem tử u bóng lưng tựa như là lần thứ nhất thấy đồng dạng nhưng mà hắn nhưng lại không biết hiện tại tử u căn bản là không có cách cách hắn quá xa nếu là hắn không mang nàng ra chơi chính nàng nhưng thật ra là ra không được chương hai trăm linh tám vương thiếu chết ba người một mực chơi đến ban đêm mới trở về để ngô thiếu thần may mắn chính là cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý、muốn. từ ưu t ự ợ hồ thật như nàng nói tới làm một cái chân chính người bình thường từ đầu tới đôi u đều cùng người bình thường không khác biệt cùng ngô tử ngâm cùng một chỗ làm lấy rất nhiều phổ thông nữ t ử đồng dạng sự tỉnh d ạ phố mua quần áo đồ trang sức trở. sau khi về đến nhà ngô thiếu thần còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ma nữ này hôm nay thế mà cười đến chưa tuy nhiên dạng này rất tốt dù sao cũng so cả ngày mặt lạnh lấy đẹp mắt nhiều ở bên ngoài ăn phong phú bữa tối sau ngô thiếu thần để ngô tử ngâm lên trước tuyến hắn còn có việc muốn làm é h、EH, t r u n g tâm thành phố một tòa trong biệt thự sa hoa vương h ả i lúc này đã hạ tuyến đang ngồi ở trên ghế sa lon là người hắn hôm nay có điểm tâm thần không yên cho nên sớm hạ tuyến kỳ thật tại phát hiện sáng hôm nay thiếp mời về sau hắn vẫn tâm thần có chút không tập trung bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới trước đó hắn p h ả i đi ra điều tra trần phong người kia gọi điện thoại cho hắn nói tình huống lúc ấy cảm thấy tên hắn kia khẳng định thần kinh không bình thường vậy mà hôm nay nhìn thấy cái kia thiếp mời bên trên ảnh chụp cùng người kia miêu tả cơ h ồ giống nhau như lúc sau, lưng mọc lên hai cánh, bay được. sau đó hắn còn cố ý gọi điện thoại đến hn kinh tế học viện giải được mội mội của hắn sáng hôm nay đã rời đi trường học nghe nói là hắn ca đem nàng tiếp đi thời gian địa điểm nhân vật đều hoàn toàn ăn khớp chẳng lẽ tên kia thật là cái tu tiên giả vương khải tự lẩm bẩm vương thiếu là nói ta sao đi đột nhiên một thanh â m vang ở bên thai của hắn trực tiếp đem vương khải hoảng sợ kêu to một tiếng ai vương khải bốn phía đ ả o mắt đột nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam t ử an vị tại hắn trên ghế s a lo n đối diện người là ai lúc nào tiến đến vương khải có chút hoảng sợ hỏi hắn v ừ a mói rõ ràng là một người lúc nào thêm ra tới một người vương thiếu không biết ta không nên nha nô thiếu thần mỉm cười nói người người là trân phong vương khải chừng to mắt nói người làm sao tiến đến ngươi vừa mới không phải nói sao ta là tu tiên giả tu tiên giả nơi đó đi không nô thiếu thần cười nói không có khả năng trên đời này nào có cái gì tu tiên giả đều là gạt người trò xiết mà thôi vương khải cưỡng chế trận định nói tay lặng lẽ sờ về phía cạnh ghế s a lon bên cạnh ngăn kéo đừng tốn sức đồ chơi kia thương tổn không ta nô thiếu thần chân thật chỉ nhãn liếc một chút liền xem thấu cái kia trong ngăn kéo thế mà cất giấu một khẩu súng tuy nhiên chưa có thử q u a nhưng nô thiếu thần có loại cảm giác đồ chơi kia đối với hắn không có gì uy hiếp vương khải vươn đi ra tay dừng ở giữa không trùng gian năn nói trần phòng, chỉ là trò chơi bên trên một chút tiểu nghị lễ mà thôi không cần thiết tại trong hiện thực trả thù đi ta lúc đầu cũng là nghĩ như vậy nhưng là một ít người động thủ trước ta cũng không có cách nào nha nô thiếu thần bất đắc dĩ nói vương khải trong lòng cảm giác nặng nề đối phương quả nhiên đã biết lúc này lại ngụy biện đã không có ý nghĩa gì đột nhiên vương khải nháy mắt đưa tay kéo ra ngăn kéo móc súng xạ kích một mạch mà thành nhưng mà để hắn khiếp sợ lá đối diện sớm đã không có đối phương âm thanh ảnh ngay tại hắn còn bốn phía tìm vào lúc đột nhiên trên tay đau xót thương trong tay rơi trên mặt đất nô thiếu thần chậm rãi đem thương nhặt lên thản như nói đều nói đều nói cái đồ chơi này đối ta vô dụng. lập tức tại vương khải ánh mắt khiếp sợ trung tướng thanh thương này v ò thành một đống sau đó nhét vào trước mặt hắn cái này vương khải triệt để hoảng điên cuồng chạy ra cửa miệng bên trong hô lớn có ai không cứu mạng a nhưng mà hắn còn không có chạy đến cửa ra vào liền bị một tầng màu đen vòng bảo hộ ngăn lại đường đi mặc kệ hắn làm sao đập làm sao va chạm đều không làm nên chuyện gì không cần uổng phí sức lực cái đồ chơi này ngươi đụng không ra mà lại thanh â m bên trong cũng truyền không đi ra đường hô nô thiếu thần thản như nói một cỗ sợ hai nháy mắt lan tràn vương khải toàn thân hắn lập tức quỳ xuống đến nói trần phong ta sai ta ta sai ta cũng không dám lại cùng van cầu ngươi thả ta ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền、một、khi ngươi tại trong hiện thực động thủ với ta một khắc này l i ề n quyết định vận mệnh của ngươi nô thiếu thần thản như nói không không ngươi không thể giết ta cha ta là vương đông minh ngươi nếu là giết ta ngươi cũng chạy không thoát vương khải hoảng sợ nói đi cái này không cần ngươi lo lắng nô thiếu thần cười cười lập tức từ trong càn khôn giới xuất ra một cái quyển trục l ắ c l ắ c nói cái đồ chơi này quen thuộc sao đây không phải trong trò chơi quyển trục sao vương khải chừng tỏ mắt nói Không thử chút chơi hiện thực sử dụng là cái dạng gì? Nô Thiếu Thần Nô vặn ngươi trong quyển trong dụng dạng nói gì. sai, sử vừa tại cái bắt một trò trục là xa o n nát quyển n g trực tiếp trục, bóp rất h n ngọn sống nhiên Nô Thần tranh thủ thời gian thoáng h Thiếu thủ thời hiện vô số lửa ra, ra. màu tím từ đất đột toát dưới xa xa trên một thân cây nô thiếu thần nhìn xem bị hỏa quang thôn vẹ biệt thự sang trọng hít sâu một hơi nói đây chính là hiện thực hôm nay ta không giết người nói không chừng ngày đó ta liền phải bị người khác giết cho nên nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước lập tức trực tiếp truyền tống về về đên trong nhà sau khi về đến nhà nô thiếu thần uống chén trà bình phục một chút tâm tính dù sao sinh hoạt tại xã hội hiện đại cho dù là đã có được siêu phàm lực lượng nhưng là tính cách cũng không phải lập tức có thể chuyển biến không bao lâu nô thiếu thần liền bình phục lại hắn biết đây chỉ là bắt đầu về sau loại chuyện này sẽ còn rất nhiều về sau xã hội cũng sẽ không giống hiện tại như vậy hòa bình không nhanh chút thích hướng sớm muộn sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương xử lý xong trong hiện thực sau đó nô t h i ế u thần liền lần nữa về đến phòng bên trong nằm tiến máy chơi game tiếp xuống liền muốn trong trò chơi toàn lực p h á t rủ. c e h t h à n h phố trung tâm thành phố một tòa biệt thự sang trọng đột nhiên bốc cháy hóa thế mãnh liệt để người vội vàng không kịp chuẩn bị vài phút liền đem toàn bộ biệt thự đốt thành cho bụi các loại nhân viên chữa cháy chạy tới lúc sau đã đốt cái gì đều không thừa cũng may biệt thự này là thuộc về biệt thự cách cái khác nhà ở còn rất xa hỏa thế cũng không có lan tràn đến địa phương khác cái này lửa đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại đốt mạnh như vậy vài phút một tòa biệt thự liền đốt không có ai biết ta ngay cả cứu hỏa cơ hội đều không có phát hiện tình hình hỏa hoạn sau ngay lập tức liền báo cháy kết quả căn bản không kịp đi ai nghe nói tựa như là thị trường con trai độc nhất cũng không biết thế nào ngươi cảm thấy còn có thể thế nào biệt thự đều đốt thành t r o người còn có thể sống tại người vây xem thảo luận thời điểm đột nhiên một đám người xung lại cầm đầu là một cái mặc đồ tây trung niên nam tử khi thấy hóa thành t r o tàn biệt thự lúc cả người như chiêu tia chớp ngu ngơ tại chỗ tại sao có thể như vậy gai mà cha cho ta nhất định muốn cha cho ta ra bút cháy nguyên nhân trung niên nam tử đối người đứng phía sau giống to t ố t lập tức bắt đầu điều tra nhưng mà sau mấy tiếng điều tra kết luận lại là không có bất kỳ người nào tới gần biệt thự cũng chính là bài trừ hắn giết khả năng mà lại hỏa thế là từ bên trong biệt thự bộ đưa tới rất có thể là khí ga nổ n tung hoặc là nguyên nhân gì khác bởi vì đều đã đốt thành cho bụi cũng không thể nào tra được kết quả này để vương đông minh rất là khó chịu nhưng cũng không thể không tiếp nhận tại e h ngoại ô thành phố khu một cái nhà lầu bên trong một người trung niên nam tử nhìn xem trên điện thoại di động tin tức lập tức đứng lên vương thiếu chết nam tử mang trên mặt vẻ sợ hãi tuy nhiên nói ở trên là ngoài ý muốn l ử a bài trừ hắn giết nhưng là không biết vì cái gì hắn ngay lập tức nghĩ tới thế mà cũng là vương thiếu để hắn đi bắt người kia cái kia để hắn gần nhất đều chằn trọc khó ăn người không được ta cũng phải rời đi nam tử nói xong ngay cả đồ vật đều không thu thập ngay đêm đó chạy trốn chương hai trăm linh chín thật muốn dám đến diệt cũng là nô thiếu thần lần nữa thượng tuyến nhân vật xuất hiện trong phòng mở ra nói chuyện riêng kênh hỏi thăm ngô tử ngâm phát hiện nàng thế mà cùng vũ phỉ cùng một chỗ l u y ệ n cấp nô thiếu thần không có ngay lập tức đi các nàng nơi đó mà chính là mở ra địa đồ nhìn đúng lúc này một đạo toàn phục thông cáo vang lên lần nữa tới toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi thần vương thành lập công hội thần vương các làm cái thứ hai thành lập công hội hệ thống ban thưởng công hội kỹ năng thủ hộ a thần vương các cũng đánh tới ban hội kiến nô thiếu thần thầm n tuy nhiên mẫm lại cũng thế bang hội khiến hẳn là tại cấp 40 ám kim cấp b ộ t trên thân liền có thể bạo khiêu chiến sau trận đấu người chơi thực lực mức độ lớn đề cao ám kim cấp b ộ t đã không phải là không cách nào chiến thắng tồn tại xem ra phải nhanh cho lãnh nguyệt các đánh cái bang hội lệnh nô thiếu thần nói nạo thế thiên hạ vừa chết nạo thế quần hùng hẳn là sẽ lâm vào một đoạn thời gian năm vẻ bảy mạng trạng thái lúc này cũng là lãnh nguyệt các cơ hội nếu là lại có cái bang hội lệnh làm kim lăng thành cái thứ nhất thành lập bang hội công hội này phát triển tất nhiên như hồ t h ê n cánh chỉ là hạ cấp một c ò tốt ám kim cấp trở lên một cũng không phải muốn đánh liền có thể có phải xem cơ duyên đúng lúc này nô thiếu thần nói chuyện riêng kênh văng lên ấn mở xem xét thế mà là thật lâu không có liên lạc qua a đồng m ụ c a đồng m ụ c trần phong đại ca ngươi đang bận sao trần phong thong thả làm sao đi a đồng m ụ c vậy chúng ta có thể hay không gặp mặt ta còn tại lần trước nơi đó có cái sự tình nói cho ngươi trần phong tốt rất nhanh nô thiếu thần đi vào người chơi khu sinh hoạt nơi này y nguyên một mảnh náo nhiệt rất nhiều sinh hoạt chức nghiệp người chơi đều ở nơi này luyện tập kỹ năng độ thuần thục cũng có rất nhiều người chơi tới đây mua đồ vật đã có một ít sinh hoạt chức nghiệp người chơi bắt đầu kiếm tiền sinh hoạt chức nghiệp kỳ thật nếu như có thể sớm một chút lên tới cao cấp liền có thể bắt đầu kiếm tiền t h như học luyện dược người chơi nếu như đạt tới cao cấp luyện được sư liền có thể luyện được so trò chơi tiệm thuốc tốt hơn dược phẩm lúc này liền sẽ có rất nhiều người chơi mua người chơi mặc kệ thăng cấp hay là đánh b u ộ n thuốc tuyệt đối là không thể thiếu cũng không phải là tất cả mọi người giống ngô thiếu thần biến thái như vậy mà trang bị chế tạo chia làm đồ phòng ngự chế tạo vũ khí chế tạo đồ trang sức chế tạo mấy cái này sinh hoạt chức nghiệp cũng là cần đem sinh hoạt chức nghiệp đẳng cấp tăng lên, lên mới có thể kiếm tiền sơ cấp chỉ có thể chế tạo ra hát thiết trang bị trung cấp thanh đồng cao cấp bạch ngân cứ thế mà suy ra. chế tạo ra đến trang bị đẳng cấp cũng sẽ không cao hơn tự thân cấp m ộ ư ơ i cho nên cho dù là sinh hoạt chức nghiệp người chơi cũng là cần thăng cấp không phải vậy chế tạo ra đến hạ cấp trang bị cũng không ai mua rất nhiều t i ế n trò chơi chỉ vì kiếm tiền người chơi đều sẽ lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp tuy nhiên sinh hoạt chức nghiệp tiền kỳ phi thường gian a n chẳng những kiếm không tiền còn phải tốn hao rất nhiều tiền mua tài liệu cho nên chân chính có thể kiên trì đi xuống cũng không phải rất nhiều trừ phi những cái tia đại công hội chuyên nghiệp bồi dưỡng rất nhanh nô thiêu thần liền tại luyện dược khu nhìn thấy a một giờ phút này hắn q u y hàng bên trên rất nhiều người chơi tại tranh mua đ ư phẩm hiển nhiên hắn hiện tại đã có thể thông qua luyện dược bắt đầu kiếm tiền tuy nhiên muốn lây thiên phú của hắn cũng không thể kiếm tiền lời nói này những người khác cũng không cần thiết tuyển c á i gì sinh hoạt chức nghiệp khi ngô thiếu thần đi tới thời điểm a đồng một sạp hàng bên trên dược phẩm đã bị cướp mua không còn những cái kia người chơi thấy đã không có cũng liền n h a o n h a o rời đi không t ệ a sinh ý bốc lửa như vậy nô g thiếu thần cười nói trần phong đại ca người đến chúng ta đi t i u lâu ăn một bữa đi hôm nay ta mời khách a đồng một cười nói xem ra đúng là kiếm tiền nô thiếu thần cũng không già mồm hai người tới tự lâu tìm tương đối lệnh địa phương ngồi xuống nô thiếu thần tiện tay điểm vài món thức ăn lúc này a đồng mục đột nhiên phát cái giao dịch tới sau đó đưa vào một trăm kim tệ ở phía trên ý gì nô thiếu thần không có tiếp nhận trần phong đại ca nếu không phải trước ngươi cho ta cái này một trăm kim tệ ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tăng lên tới cao cấp luyện dược sư hiện tại ta luyện dược cũng có thể kiếm tiền cho nên khi nhưng muốn đem kim tệ trả lại cho n g ư ơ i nhà a đồng mục nói không cần cái kia là ngươi giúp ta một tay thù lao nô thiếu thần không có tiếp nhận không được thù lao phía trước này hai mươi kim tệ liền đủ cái này một trăm kim tệ ta lúc ấy là nghĩ đến toán mượn cho nên ta mới tiếp nhận ngươi muốn không tiếp nhận trong lòng ta bất an t h ô i ta nô thiếu thần bất đắc dĩ điểm tiếp nhận ngươi gọi ta tới cũng là bởi vì còn cái này một trăm kim tệ nô thiếu thần hỏi không phải còn có chuyện rất trọng yếu a đồng m ộ c đột nhiên chân thành nói giống như có không ít n ở vợ cờ đang điều tra ngươi điều tra ta nô thiếu thần chỉ chỉ mình hơi kinh ngạc nói ừ m cũng là lần trước giúp ngươi cầm cái kêu u minh linh quả về sau sư phụ ta liền biến mất sau đó mấy ngày nay có không ít nợ cờ tìm ta bọn họ tựa hồ biết sư phụ đem u minh linh quả cho ta đang hỏi ta đưa cho ai tuy nhiên ta đều nói cầm đi lệ dược nhưng là ta cảm giác bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ a đồng một nói đi nô thiếu thần cau mày một cái xem ra cái kia tôn lao đầu tại trước khi đi hẳn là có cùng những người khác nói qua cái gì thử u bọn họ không thể phát hiện ngươi đi nô thiếu thần âm thẩm đối từ u nói chỉ cần ta không xuất hiện không ai có thể phát hiện ta thử u thản nhiên nói ừ vậy là được chỉ cần không có chứng có rõ ràng bọn họ không thể làm gì ta nô thiếu thần nói sợ cái gì thật muốn dám đến diệt là được cấp hai chủ thành mà thôi tối cao cũng bất quá tiên cấp thư lạnh lùng nói không cần thiết ta còn nghĩ h ả o h ả o thăng cấp đâu nô thiếu thần bất đắc dĩ nói tùy ngươi nô thiếu thần nhìn về phía a đồng m ụ c tò mò hỏi ngươi vì sao sẽ nghĩ tới thay ta giữ bí mật đâu trần phong đại ca ngươi lúc ấy nói là tiếp cái đặc thù nhiệm vụ c ầ m u minh linh quả thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí ta cũng không biết ngươi nhiệm vụ hoàn thành không có nhưng là ta cảm giác nếu như ta nói khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi nhiệm vụ tiên trình cho nên ta liền không nói a đồng m ụ c đàng hoàng nói ha ha thông minh về sau nếu là vẫn còn có nở đỡ cờ hỏi ngươi, ngươi cũng dạng này về là được xem ra tuyệt đại bộ phận người chơi trong lòng vẫn là đem trong trò chơi nhân vật xem như ntk ở a đi ừ m đối trần phong đại ca ngươi cần dược thủy sao ta chỗ này còn có một số hiệu quả không tệ dược thủy có lẽ đối ngươi hữu dụng a đồng một đột nhiên đến sau đó khởi xướng giao dịch để lên ba tổ dược thủy mỗi tổ m ộ ư ơ i bình nô thiếu thần nhìn xem đ ặ c cấp hồi máu thuốc mỗi giây khôi phục năm sinh mệnh giá trị tiếp tục m ộ ư ơ i giây nô thiếu thần chừng to mắt hỏi cái đồ chơi này không phải muốn đỉnh cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế sao ừ n ta thiên phú có năm tỷ lệ luyện chế ra cao một cái phẩm chất dược thủy những này đ ặ c cấp hồi máu thuốc là ta khoảng thời gian này luyện chế ra đến a đồng mục nói ngưu bức những này dược thủy không tệ đối ta rất hữu dụng ta theo m ộ ư ơ i kim tệ một tổ thu đi nô thiếu thần nói xong đưa vào ba mươi kim tệ đi lên tỷ lệ phần trăm hồi máu thuốc đều là thực phẩm tuy nhiên một kim tệ một bình cũng kém không nhiều không cần trần phong đại ca những này là cố ý giữ lại đưa cho ngươi không được ngươi nếu là không thu vậy ta cũng không thu cái này thôi ta a đồng mục cuối cùng vẫn là điểm kích đồng ý đúng a đồng mục sẽ có hay không có rất nhiều nghiệp đoàn mời ngươi gia nhập bọn họ nghiệp đoàn lấy a đồng mục cái này luyện được thiên phú không bị những cái k i a đại công hội đoạt mới là lạ ừng rất nhiều thiên thiên đều có người tới a đồng mục tức giận nói hiển nhiên p h i ề n muộn không thôi ngươi không muốn gia nhập công hội sao nô thiếu thần hỏi không muốn gia nhập công hội khẳng định thiên thiên cũng là luyện dược luyện dược ta cảm giác hiện tại liền rất tốt nghĩ luyện dược thời điểm liền luyện không muốn luyện thời điểm liền có thể khắp nơi đi chơi cũng có thể ra ngoài rết quái thăng t h n g c ấ p a đồng mục nói ừng vậy được vậy ta cũng giúp ngươi cái chuyện nhỏ đi nô thiếu thần cười cười nói lập tức phát cái toàn thanh loa trần phong a đồng mục là bằng hữu ta cái nào công hội nếu là lại đến quay dời hắn vậy ta cũng không để ý tìm bọn hắn công hội tâm sự nhìn thấy quy tắc này toàn thành loa trước đó những cái kia q u a y dối a đồng một công hội từng cái co lại g ụ c cổ hiện tại thần dụ chúng được tội ai cũng không thể đắc tội t r ầ n phong mà a đồng một nghe được cái này toàn thành loa có chút cảm động nói cảm ơn ngươi t r ầ n phong đại ca ta cái gì huynh đệ ta hai đừng như vậy k h á c h khí về sau có đụng phải giải quyết không thể sự t ì n h có thể gọi ta nô thiếu thần vô vô a đồng một bả vai nói a đồng một tính cách chất phác tại hiện tại loại này xã hội thực tế hiếm thấy mà lại thiên phú của hắn cũng như bức nô thiếu thần tự nhiên vui lòng cùng hắn tạo mối quan hệ